Trường trong bàn tay. Thấy nắm bàn quân 851, khinh đoán biểu tình sau khi, sau bạch vũ nói. đoán ỉ n h h p n g chủ h t minh bạch nghe vậy quân khinh đoán vội vàng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mở miệng nói thanh mục phong coi như đã từng ngoại viện xếp hạng thứ mười chín giữa chủ phong thanh mục phong thực lực giống vậy không thể khinh thường bất quá từ bị diệp phong chém rất thanh mục phong chính giữa đệ tử ưu tú lạc tran cùng với chân truyền đệ tử lạc nhất phàng hai người sau khi thanh mục phong thực lực liền bắt đầu rớt xuống ngàn trượng bây giờ thanh mục phong cũng bất quá là đang ở ngoại viện hạng chính giữa hạng theo bên trong chủ phong mà thôi linh nhi đại ca ngươi còn có nhị ca đều là bỏ mạng ở phiếu miểu phong chân truyền đệ tử d i ệ p phong trong tay dưới mắt ngoại viện thi đấu liền muốn bắt đầu ngươi cơ hội báo thù đã tới chỉ cần ngươi có thể đủ bên ngoài viện thi đấu trên lấy so với thành tích tốt chém dứt cái đó diệp phong lời nói chúng ta thanh mục phong liền có thể bước lên xâm nhập ngoại viện tiền tam chỉ thấy ở thanh mục phong trong cung điện một người đàn ông tuổi trung niên giờ phút này nhìn trước người thiếu nữ chậm rãi mở miệng nói yên tâm đi phong chủ cái đó diệp phong đã sớm ở ta nắm trong bàn tay không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn lần này ngoại viện thi đấu trên ta nhất định phải lấy xuống tính mạng h ắ n thay đại ca với nhị ca hai người trả thù tuyết hận trên người cô gái tản mát ra một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí thức lại hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một tia sát cơ sau khi ngay sau đó mở miệng nói phải biết vì có thể đủ sớm ngày thay mình hai cái huynh trưởng báo thù nàng đã dày vào cảm giác vô số nhật nguyệt là chính là bên ngoài viện thi đấu trên diệp phong hung hãn dẫm ở dưới chân thay mình hai vị huynh trưởng trả thù tuyết hận ha ha lấy các ngươi lạc r a còn có vi sư đồng thời tài nguyên thật vất vả đưa như g dưỡng ư i bồi i đến n l võ viện vi võ cảnh sơ cấp, chắc chính có cảnh cấp cũng hẳn toàn bộ ngoại linh thể h sơ sơ bất p tu vi đạt tới linh võ cảnh sơ cấp tu làm đệ tử, làm là bộ giữa, đệ đem quá ợ n lân g mau giấc thôi, vậy ề phần cái đó gọi là diệp phong khôn cảnh quanh、quần. Như rằng vẫn còn quẩn. cái gọi tiểu giờ đó là tử, sợ bây vũ v ở thứ nhất lời nói lần này chúng ta thanh m ộ t p h ò n g chẳng những có thể thay hai n g ư ờ i vị huynh trưởng báo thù càng có thể xâm nhập ngoại viện tiền tam đạt được gấp mấy lần khen thưởng cùng với tài nguyên tu luyện đông nhiên dừng lại sau thanh mục phong phong chủ ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy hài lòng nói phải biết h à n thấy lạc tùng linh thiên phú quả thật kinh diễm không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm bên trong lại gắng gượng từ khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong tu luyện tới linh võ cảnh sơ c ấ p chủ yếu nhất là có diệp phong đối với nàng kích thích ngay cả thanh mục phong phong chủ cũng không nghĩ tới lạc tùng linh lại còn l ĩ n h ngộ được hàn băng đạo ẩ n đệ lục trọng cảnh giới như vậy thứ nhất lời nói thanh m ộ t phong c h ấ n hương đứng lên đơn giản là trong tầm tay vạn trượng ngai nghe nói sâu không thấy đ á y coi như là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả rơi xuống trong đó đều không cách nào còn sống đi ra giờ phút này ở vạn trượng ngai ngai trên đỉnh chỉ thấy một tên mặc một bộ hát sam thanh niên chính nhắm mắt tu luyện ẩm đang lúc này chỉ thấy tên này hát sam thanh niên chật mở ra hai t r ò n g mắt lại trên người một cổ linh võ cảnh sơ cấp khí tước trận buộc phát ra nhất thời c u ố n toàn bộ vạn trượng nhai ha ha thật là thiên muốn hưng thịnh ta vạn trượng đỉnh không nghĩ tới ngay tại ngoại viện thi đấu một ngày trước hồn nhi ngươi lại đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp cảm nhận được vạn trượng nhai đ ă n g lên giận hơi thở sau khi một người đàn ông tuổi trung niên giờ phút này chạy nhanh đến ngay sau đó một trận ngửa mặt lên trời cười to nói Hiện nhiên, người niên đàn ông trung này, Chính là ngoại viện là x ế phong ạ vạn n trượng đỉnh g thứ h p chủ Trừ liên ầ n tên này -sam thanh n đó ra, sam hát liền là luyện lúc, lệ liên kia Diệp thiên thiên diễm cốc gặp được lệ hồn thiên. Phong thôn từng hồn Phong trước được cửu mạch cốc chủ, hóa hòa gặp ở ở quan tới ta đột phá chuyện này xin ngài nhất định phải giữ bí mật ta muốn lần này ngoại viện thi đấu thượng ngoài dự đoán mọi người đất s ô n g vào tiền tam dương ta vạn trượng đỉnh ủy phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi lệ hồn thiên chậm rãi đứng dậy ngay sau đó mở miệng nói phải biết ở lệ hồn thiên xem ra dưới mắt hắn bước vào linh võ cảnh sơ cấp roi mắt toàn bộ ngoại viện sợ rằng trừ thiên lôi phong triệu cô thành cùng với phiếu miểu phong diệp phong còn có tử tiêu phong ngự thần phong là đối thủ của hắn ra sợ rằng còn lại những ngọn núi chính khác đệ tử đều vào không phải hắn c ặ m mắt ha ha đây là tự nhiên dưới mắt ngươi vừa mới đột phá hoàn toàn có thể lần này ngoại viện thi đấu trên đưa ngươi tu vi trở thành đòn sát thủ tới sử dụng bất quá ngươi cũng không nên xem thường thừa dịp nửa ngày trước vững chắc một chút linh võ cảnh sơ cấp tu vi tranh thủ có thể đem tu vi triệt địa vững chắc xuống vô vô lệ thiên hồn bả vai sau vạn trượng đỉnh phong chủ mở miệng g i à n dò dạ sư tôn nghe vậy lệ hồn thiên hăm hở ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi mở miệng đáp thiên vũ đỉnh tọa lạc tại ngoại viện lớn nhất hỏa sơn chính giữa chỉ thấy ở hỏa núi khu vực trung tâm một tòa xích cung điện màu đỏ chữ đứng ở trong đó lộ ra cực kỳ rung động nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở tòa này xích cung điện màu đỏ ra có một tòa đạt tới hơn 1.000 em、mm、mở luyện võ trưởng giờ phút này tại luyện võ tràng trên chính ngồi xếp bằng đến một tên thanh niên áo lam văn trạch nhớ năm đó trong a thiên vũ đỉnh nhưng năm đó ra khỏi thiên vũ đó luyện võ trường một tên cả người tản ra hỏa diễm khí tức người đàn ông trung niên giờ phút này chậm rãi nổi lên nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất vũ văn trạch chậm rãi mở miệng hỏi phong chủ yên tâm bây giờ ta tu vi đã đạt tới linh võ cảnh sơ cấp hơn nữa ta linh ngộ hỏa diễm đạo huẩn đã đạt tới đệ lục trọng chắc hẳn toàn bộ ngoại viện trừ thiên lôi phong triệu cô thành còn có phiếu miểu phong diệp phong gia những võ giả khác ta căn bản sẽ không coi ra gì c h ầ m rãi mở ra hai trong mắt từ trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí sau khi vũ văn trạch mặt đầy chiến ý đất mở miệng nói dù sao triệu cô thành thực lực toàn bộ ngoại viện tất cả mọi người vô cùng rõ ràng mà diệp phong từ diệp phong ở thiên diễm cốc chính giữa chém rất vô giới phong vấn thiên địch với chiến thiên kỵ sau khi vũ văn trạch thì biết rõ diệp phong thực lực sợ rằng còn phải ở triệu cô thành trên rất tốt ta đây liền yên tâm ngay vậy thiên vũ đỉnh phong chủ trong mắt lóe lên một tia vui mừng ngay sau đó mở miệng nói phải biết là tranh đoạt lần này ngoại viện xếp hạng thứ ba hắn cũng không ít ở vũ văn trạch trên người bỏ công sức ngay cả vũ văn trạch hỏa diễm đạo l ẩ n đều là hắn nghĩ biện pháp trợ giúp vũ văn trạch thật vất vả mới tăng lên tới đệ lục trọng theo các phong bắt đầu chuẩn bị cự ly ngoại viện thi đấu ngày cuối cùng thoáng qua rồi biến mất ngày thứ hai toàn bộ thiên lăng vũ viện ngoại viện người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt coi như trong ngày thường sợ rằng cũng không thấy được nhiều như vậy ngoại viện đệ tử tể tụ đồng thời chương tám trăm năm mươi hai Thi đấu bắt h đấu đầu. ầ Dù sao, p ngay lớn thực lực n thực h k ô tệ đệ tử đệ đi cũng chọn sẽ r ngoài lịch l u ệ viện n bên ngoài chỉ có tại h những i mới đấu bắt đầu đăng lúc, những đệ tử này mới trở về đồng bắt tử trở này lúc, l về o t về võ v ệ viện n chính giữa, tham gia ngoại viện thi đấu. Ngay tham thi giữa, gia tại đấu. lúc đó lần này ngoại viện khảo hạch ở thiên lăng vũ viện chính giữa đạo chiến trận tiến hành tổ chức chỉ thấy ở thiên lăng vũ viện bên ngoài trong nội viện một tòa hình tứ phương to lớn đạo tràng giờ khác này ở không trung không ngừng trôi lơ lửng trong đó vô số trận văn thiểm thức không ngừng đem c h ọ n cái võ viện ánh mắt cơ hồ cũng hấp dẫn mà tới hiện nhiên chỗ này đạo tràng ít nhất là thiên vũ cảnh cấp bậc trở lên cường giả mới có thể bố trí ra ẩm nhưng vào lúc này ở tòa này đạo trên trận một cổ vô cùng kinh khủng khí thế trận buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy da lớn vô cùng đạo tràng hung hãn từ không trung n ệ n xuống là cấn trên mặt đất chỉ thấy ở đạo tràng đánh giá chiến trên tiệc thân là ngoại viện xếp hạng thứ nhất phong chủ đồng thời cũng là ngoại viện thủ tịch trưởng lão ngụy nhạc giờ phút này đã nhập tọa vị trí đầu não tại hắn hai bên theo thứ tự ngồi phiếu miểu phong phong chủ cố ngọc vũ cùng với tử tiêu phong phong chủ dịch thu niên các loại bảy mươi hai đỉnh phong chủ về phần đánh giá chiến dưới tiệc phương chính là ngoại viện các phong đệ tử tổng cộng có hơn mấy chục vạn người lộ ra tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt dù sao coi như trung vũ vực thế lực lớn nhất tông môn nhất lưu thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử thật là nhiều vô số kể mặc dù trong ngày thường phần lớn đệ tử đều lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện có thể mỗi khi ngoại viện thi đấu đáng lúc mới có thể thể hiện ra thiên lăng vũ viện nội tình với thế lực rốt cuộc có bao nhiêu sao khổng lồ rất nhiều võ giả hơn nữa nhìn tu vi với khí thế sợ rằng những võ giả này phần lớn đều là ở c à n vũ cảnh cấp bậc lấy thượng vũ giả giờ phút này đánh ra chiến dưới tệ phương bạch sở hương nhìn bốn phía không ngừng chạy tới ngoại viện đệ tử không nhịn được một chàng thốt lên đạo dù sao làm cho này một lần vừa mới gia nhập thiên lăng vũ viện đệ tử bạch sở hương khi nào gặp qua như vậy rung động tình cảnh mấy trăm ngàn trở lên khôn vũ cảnh võ giả đúng là vô cùng kinh khủng không nghĩ tới ngay cả khổng lồ như vậy đạo tràng đều đang có chút chật trội thịnh mưa doanh đứng ở một bên giờ phút này nhìn bốn phía không ngừng vọt tới các phong võ giả không nhịn được một trận thở dài nói thấy vậy mục tuyết vũ cười nhạt cũng không mở miệng nói chuyện dù sao coi như lần trước phiếu miểu phong đệ tử chính giữa thực lực mạnh nhất đệ tử mục tuyết vũ sớm đã từng gặp qua ngoại viện thi đấu mở ra lúc như vậy rung động cảnh tượng giờ phút này đối với nàng mà nói chẳng qua là mong đợi phiếu miểu phong lần này ngoại viện thi đấu trên có thể có được một cái so với tốt thứ tự dưới mắt ngoại viện thi đấu còn có nửa giờ liền muốn mở ra các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nhớ lấy lúc trước ta dặn dò các ngươi lời nói đang tỉ đấu chính giữa có thể thắng xuống tranh tài cố nhiên trọng yếu nhưng là cũng phải chú ý tự thân an toàn thấy phiếu miểu phong đệ tử không sai biệt lắm đến đông đủ sau khi cố mộng vũ trong mắt lóe lên một tia phức tạp ngay sau đó hướng phiếu miểu phong chúng đệ tử truyền âm nói phải nghe vậy một t y ế t vũ bạch sở hương còn có thịnh vũ văn chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này đồng loạt gật đầu nói sau đó nửa giờ mỗi khác đều có đại lượng võ giả chạy tới đạo chiến trận dù sao có không ít đi ra ngoài lịch luyện đệ tử bởi vì trên đường trì hoãn đưa đến một đường ngựa không ngừng vó câu giờ phút này mới thật không dễ dàng chạy tới mau nhìn là lần trước ngoại viện thi đấu hạng thứ chín lệ thiên hồn hán đao pháp cực kỳ cuồng bạo mãnh liệt nghe nói đao y đã đạt tới đệ lục trọng cảnh giới không sai ngay cả lệ thiên hồn đối thủ lần trước ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ mười vũ văn trạch cũng tới nghe nói vũ văn trạch gần đây một mực đang bế quan tu luyện cũng không biết có đột phá hay không nửa bước linh võ cảnh bước vào linh võ cảnh sơ cấp chắc chắn những thứ này tính là gì ta nghe nói thiên lôi phong chính giữa cung vô hậu ở ngắn ngủi thời gian một năm cũng đã tu luyện tới nguyên vũ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa trước ở võ cuộc tỷ thi lúc hắn còn lấy nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi đánh bại tử tiêu phong chính giữa một vị nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao bây giờ hắn tu vi đã đạt tới nguyên vũ cảnh viên mãn thực lực không biết sẽ cường hắn đến mức nào p h ò n g chừng nguyên vũ cảnh võ giả chính giữa có thể chiến thắng cung v u a hậu cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghe được bên thai mọi người nghị luận bạch sở hương với thịnh vũ văn chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này tâm tình nhất thời rất gấp gáp đứng lên phải biết tới tham gia ngoại viện đại so với trước kia các nàng đều cho rằng lấy chính mình trước mắt thực lực với tu vi chắc hẳn bên ngoài viện thi đấu chính giữa xâm nhập trước mười hẳn không có vấn đề có thể bây giờ nhìn lại những thứ này lần trước đã tham gia ngoại viện thi đấu đệ tử bất luận là thực lực hay lại là tu vi hoặc là kinh nghiệm chiến đấu đều phải so với các nàng phong phú không chỉ gấp mấy lần nhất là lấy lệ thiên hồn với vũ văn trạch đời này ngoại viện đệ tử thực lực cơ hồ tại đồng bậc chính giữa hiếm có địch thủ có thể ở trong tay đối phương cường chống đỡ xuống chừng trăm cái hiệp sợ rằng đều là rất không lên huống chi lần này hắc mã chính giữa trừ diệp phong gia thiên lôi phong chính giữa cung vô hậu còn có cơ n g u y ê n nhi cũng là thực lực cực kỳ đối thủ mạnh mẽ cả người ngược địa gia nhị phẩm vũ hồn thiên phú bình dịch thực lực cường hãn thường thường có thể vượt cấp đánh bại đối thủ một cái khác người mang thiên thần m ị cốt hơn nữa l ĩ n h nộ m ị ý ở trong chiến đấu hơi chút nhất cá bất lưu thần sẽ gặp bị mê mội tâm trí từ mà bị thua cũng không biết diệp phong cái tên kia bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì nhìn liếc mắt phiếu miểu phong mọi người mặt đầy thần sắc khẩn trương sau khi cố ngộng vũ mặt đẹp thoáng qua một tia phức tạp sau nhất thời một trận thở dài nói phải biết dựa theo ngoại viện thi đấu tình huống bình thường lời nói mỗi một giới có thể tiến vào ngoại viện thi đấu t ố p một trăm võ giả cũng có tư cách lựa chọn tiến vào bên trong viện tu luyện hoặc là tiếp tục đợi bên ngoài viện chính giữa mà thôi diệp phong thực lực bây giờ đến xem xông vào trước mười cũng không có bất cứ vấn đề gì huống chi là chính là một cái t ố p một trăm n nếu là diệp phong một khi xông vào trước mười lời nói đến lúc đó đến tột cùng là hay không sẽ còn ở lại phiếu miểu phong chính giữa dù sao giống như lệ thiên hồn còn có vũ văn trạch loại này đều là đã sớm bị kỳ phong chủ lôi kéo cam kết cung cấp cho đối phương không thua gì nội viện đệ tử tài nguyên tu luyện cho nên đối phương mới trở về tiếp tục lưu lại ngoại viện chính giữa tu luyện mà theo cố mập vũ bây giờ nàng một mực ở bận b i ể u xử lý gia tộc chính giữa sự tình căn bản không cơ hội cho dưới đỉnh đệ tử sáng tạo tài nguyên tu luyện cùng với điều kiện nếu tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói sợ rằng lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc diệp phong sợ rằng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tiến vào bên trong viện tu luyện lắc đầu một cái cố mộng vũ cười khổ một tiếng diệp phong thiên phú cùng với tốc độ tu luyện đều là cực kỳ khủng bố với kinh người không thể nào một mực đợi bên ngoài viện chính giữa huống chi chỉ có tiến vào bên trong viện mới có thể hưởng thụ được hơn phong phú tài nguyên tu luyện với hoàn cảnh đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba kiếm ý đệ bắt trọng triệu cô thành về phần để cho diệp phong khiêu chiến nội viện chủ phong đánh bại nội viện đệ tử thành công đem phiếu miểu phong lên cấp làm nội viện chủ phong sự tình cố mộng vũ cũng không phải là không có nghĩ tới chỉ tiếc mặc dù diệp phong thực lực đủ rồi chiến thắng những nội viện đó đệ tử nhưng là lấy nàng thực lực nghĩ tưởng muốn khiêu chiến những nội viện đó chính giữa phong chủ đúng là vẫn còn kém một chút giống đang lúc này kèm theo không trung một trận yêu thú tiếng gầm gừ vang vọng ra chỉ thấy trên không trung không ít phi cầm yêu thú trên một ít thực lực khá mạnh võ giả giờ phút này chính đồng loạt hướng đạo tràng phương hướng chạy tới thiên lôi phong các đệ tử đến còn có tử tiêu phong vạn trượng đỉnh thiên vũ đỉnh các đệ tử tựa hồ cũng hướng đạo tràng chạy tới không sai nếu là ta không nhìn lầm lời nói thanh ngục phong bạch vũ đỉnh còn có nhàn nhã phong đệ tử cũng đều ở phía sau Thấy không chung cưới yêu thú biết bay những đệ tử này sau khi đạo trên trận, một ít thực lực yếu hơn đệ tử, giờ phút không chung những khi, hơn yêu bay này yếu này giờ cưới lực sau đệ đạo đệ dù sao mặc dù thực lực bọn hắn chưa ra hình dáng gì nhưng là đàm luận lên những thực lực này cường hãn các sư huynh đến đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ kích động lòng người một cái thời khác huống chi nhất là có một ít chính mình chủ phong sư huynh sư tỷ giờ phút này cười phi cầm yêu thú chạy tới đạo tràng đối với dưới đỉnh những đệ tử khác mà nói mặt mũi không thể nghi ngờ là cực kỳ thỏa mãn một chuyện t ử tiêu phong chân truyền đệ tử ngự thần phong giờ phút này hướng đạo trên trận quét nhìn liếc mắt cũng không phát hiện triệu cô thành đám người tung tích sau khi trong mắt nhất thời thoáng qua một tia vẻ khinh miệt hắn thấy cho dù là triệu cô thành chạy tới khóa này ngoại viện thi đấu số một cũng nhất định là thuộc về hắn ngự thần phong mạc trúc thiên lôi phong chính giữa cung vô hậu giờ phút này híp lại cặp mắt cả người tựa hồ đang lim dim một dạng vừa tựa hồ đang đợi người khác xuất hiện xem xét lại một bên kia vạn trượng nhai lệ thiên hồn cùng với thiên vũ đỉnh vũ văn trạch giờ phút này nhìn nhau rối rít từ trong mắt đối phương thấy một vẻ kinh ngạc với vẻ kinh ngạc dù sao coi như đối thủ cũ ngắn ngủi thời gian một năm không có giao thủ lệ thiên hồn với vũ văn trạch cũng có thể rõ ràng từ trên người đối phương cảm nhận được một nhận hiếp thật tiêu uy lệ ớ tới tới n Không nghĩ tới vũ văn、trạch、người này, ngắn ngủi thời gian một năm, chẳng những đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp, hơn nữa tựa hồ trên người ẩn, cũng càng kinh khủng hơn đứng lên. khí chạy thời hồ thay tức. một tu tựa cấp, vi đổi vũ võ đạo đem l sơ thiên hồn trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng chậm rãi đem tầm mắt từ vũ văn trạch trên người rời đi sau khi trong lòng không khỏi một trận thầm nói linh võ cảnh sơ cấp đ a u ý đệ lục trọng xem ra một năm này chính giữa lệ thiên hồn tiến bộ cũng tương tự không ít trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi vũ văn trạch giờ phút này giống vậy trong lòng một trận thở dài nói khanh khách cũng không biết những thứ này xú nam nhân môn gặp phải ta m ị thuật thời điểm đến tột cùng là một bộ biểu tình gì cung vô hậu bên người cơ huyên nhi giờ phút này hướng lệ thiên hồn cùng với vũ văn trạch còn có ngự thần phong chờ một đám cường địch trên người nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau nhất thời một trận cười duyên lẩm bẩm duy chỉ có thanh mục phong chính giữa lạc tùng linh giống như khối hàn băng một dạng cả người trên mặt không có chút nào biểu tình với ba động một bộ bạch đi ở gió nhẹ suy phật bên dưới chậm rãi phiêu động để lộ ra một cổ người sống chớ vào khí t ứ c không sai xem ra mọi người nói không sai lần này ngoại viện thi đấu chính giữa chỉ sợ là mấy trăm năm tới nay mạnh nhất một lần đệ tử không nghĩ tới đám này tiểu gia hỏa chỉ là linh võ cảnh thậm chí nguyên vũ cảnh cũng đã đào tạo được chẳng, còn có chống chúng mục cười được người hơn nữa lẫn nhau những này nên thối vị thời điểm. Thấy trong sân trẻ tuổi đệ tử biểu hiện sau khi, phong nông nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng, không nhịn được một trận gia đã đào điểm. đệ là tạo lao thể ta thối thời Thấy trẻ tuổi tử thời mặt trời một một thở lại, mỗi xem biểu khi, khí hỏa ra sau vị dù à i nói. d sao vốn là hắn thấy n g u y ệ t chấp nói thế nào cũng có thể tiến vào ngoại viện thi đấu trước mười mới đúng có thể bây giờ nhìn lại sợ rằng n g u y ệ t chấp có thể tiến vào ngoại viện tiền tam thập đối với mục phong nông với lưu đan phong mà nói liền đã coi như là không tệ ai mục phong chủ nói không sai chính sở vị trường giang sóng sau đẻ sóng trước những tiểu tử này có thể so với chúng ta ban đầu lợi hại liền nghe vậy một bên những ngọn núi chính khác phong chủ rối rít một trận phụ hòa nói đua mục phong nông thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng là thứ tám phẩm luyện đan sư thân phận với địa vị có thể không phải tùy tiện đắc tội、Ấm. bất quá mọi người ở đây một trận nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong kèm theo một đạo tiếng xé gió vang vọng ra một tên cả người tản ra khổng lồ kiếm ý hắc y hải thanh niên giờ phút này đứng chắp tay đạp không mà tới ở tên này hắc y thì thanh niên trên người kèm theo này cổ vô cùng to lớn kiếm ý phảng phất dưới chân những thứ này ngoại viện đệ tử uyển như một bầy kiến hôi không chỉ có như thế nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở tên này hắc ý thanh niên dưới chân giờ phút này có một thanh vô hình trường kiếm chính trở ở bầu trời chính giữa h i ệ n nhiên chính là chỉ có đem kiếm ý tu luyện tới đệ bắt trọng mới có thể lãnh ngộ kiếm ý ngự không triệu cô thành đạo trên trận làm không ít ngoại viện đệ tử thấy rõ ràng tên này hắc ý thanh niên thân hình sau khi rối d í t không nhịn được một chàng thốt lên đạo triệu cô thành ở thiên lăng vũ viện chính giữa cơ hồ là không người không biết không người không hiểu tồn tại thân là thiên lôi phong chân truyền đệ tử lĩnh ngộ đến vô cùng kinh khủng kiếm ý hơn nữa còn nắm giữ địa giai ngũ phẩm vũ hồn thượng giới ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất chỉ hai mươi tuổi ra mặt liền lĩnh ngộ kiếm ý đệ bắt trọng roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cơ hồ đều là phượng mao lân r ắ c tồn tại cái gì cô thành kiếm ý lại đột phá đến đệ bắt trọng thấy triệu cô thành giống như thiên thần hạ phàm một loại da sân đánh giá chiến tịch chính giữa ngụy nhạc giờ phút này sắc mặt nhất thời vui mừng ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên nói phải biết một ngày trước chính giữa triệu cô thành kiếm ý còn chậm chạp dừng lại ở đệ thất trọng không có đột phá có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là triệu cô thành lại có thể bên ngoài viện thi đấu trước khi bắt đầu gắng g ư ợ n g đem kiếm ý đột phá đến đệ bắt trọng hơn nữa nhìn triệu cô thành trên người khí thức hẳn là vừa mới đem kiếm ý sau khi đột phá liền vội vàng đuổi tới tham gia ngoại viện thi đấu đưa đến trên người kiếm ý không cách nào thu phóng tự nhiên mới có thể biến hóa khí thế như vậy bức người t tà thiên không nghĩ tới triệu cô thành lại l ĩ n h nộ kiếm ý đ ể bắt trọng xem ra lần này ngoại viện thi đấu hạng nhất sợ rằng lại không phải là triệu sư huynh mặc trúc thấy triệu cô thành trên người tản ra kinh khủng kiếm ý sau khi mọi người tại đây nhất thời mặt đầy tuyệt vọng nói phải biết triệu cô thành vừa ra sân trên người thật sự tản mát ra kinh khủng kiếm ý cũng đã chấn áp những thiên tài khác toàn bộ phong thái h u y ể n như quần lâm chính giữa bách thú chi vương một dạng một khi vương giả r a sơn ở ưu tú thiên tài cũng lộ ra ảm đạm phai mờ người này thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi sợ giang diệp sư huynh cũng chưa chắc là người này đối thủ chương tám trăm năm mươi b ố tám luân khảo hạch thấy triệu cô thành triển hiện ra thực lực sau khi phiếu miểu phong chính giữa một tuyết vũ con ngươi nhất thời co rụt lại ngay sau đó một trận không dám tin nói phải biết thấy triệu cô thành thật sự biểu diễn ra thực lực kinh khủng sau khi đối với khắp cả đạo trên trận các phong đệ tử mà nói vốn chuẩn bị tranh đoạt ngoại viện đệ nhất hy vọng giờ phút này trong nháy mắt pha toái đùa với l ĩ n h ngộ kiếm ý đệ bắt trọng triệu cô thành tranh đoạt ngoại viện đệ nhất cái này há chẳng phải là tại tìm chết sao ha ha nếu tất cả mọi người đã đến đủ bây giờ ta liền bắt đầu tuyên bố ngoại viện khảo hạch thấy triệu cô thành triển hiện ra thực lực sau khi ngụy nhạc sắc mặt vui mừng giờ phút này ngay sau đó đứng lên mở miệng hô lớn nói dù sao triệu cô thành có thể đem kiếm ý đột phá đến đ ể bắt trọng như vậy thứ nhất lời nói lần này ngoại viện thi đấu trên sợ rằng không người sẽ là triệu cô thành hợp lại địch thậm chí có kiếm ý đ ể bắt trọng ra trì theo ngụy nhạc triệu cô thành có lẽ cũng có thể thử khiêu chiến một phen nội viện chủ phong có lẽ có thể mang thiên lôi phong tấn c ấ p trở thành nội viện chủ phong cái tên kia làm sao còn chưa tới phải biết lần này ta cưỡng ép đem kiếm ý đột phá đệ bắt trọng chính là vì có thể đủ bên ngoài viện thi đấu thượng chứng minh ta triệu cô thành nếu so với hắn diệp phong cường nghe được ngụy nhạc lời nói sau hướng đạo trên trận nhìn vòng quanh một vòng triệu cô thành cau mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết lần này hắn cưỡng ép đem kiếm ý đột phá đến đệ bắt trọng chủ yếu chính là vì có thể đủ bên ngoài viện thi đấu trên để cho diệp phong biết một chút về thực lực của hắn kết quả khủng bố cỡ nào chỉ có như vậy mới có thể báo lúc trước ở vô giới phong lúc diệp phong đưa hắn một chiều đánh bại thủ có thể nhường cho triệu cô thành cảm thấy nghi ngờ là dưới mắt ngoại viện thi đấu liền muốn bắt đầu có thể diệp phong bóng dáng nhưng vẫn không có xuất hiện trừ lần đó ra ngay cả phiếu miểu phong chính giữa cố mộng vũ giờ phút này trong lòng cũng giống vậy cảm thấy rất ngờ vực không dứt dù sao dựa theo diệp phong tính cách hẳn nhất định sẽ tham gia ngoại viện thi đấu mới đúng có thể dưới mắt thi đấu liền muốn bắt đầu nàng cũng chưa từng thấy diệp phong bóng người chẳng lẽ người này xảy ra chuyện gì hay sao nghĩ tới đây cố mộng vũ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút ngay sau đó hơi nhỏ có chút khẩn trương nói phiếu miểu phong trong hàng đệ tử diệp sư huynh không có tới lần này tệ hại xem ra lần này ngoại viện thi đấu nếu là không có diệp sư huynh tham gia lời nói sợ là chúng ta phiếu miểu phong tuyệt đối sẽ bị sắp xếp ngoại viện trước mười từ đầu đến cuối không thấy được diệp phong bóng người sau khi bạch sở hương không nhịn được một trận cuống cuống nói dù sao lần này phiếu miểu phong đệ tử chính giữa muốn thuộc diệp phong thực lực kinh khủng nhất nếu là diệp phong một khi không tham gia ngoại viện thi đấu lời nói kia lấy mọi người tại đây thực lực chỉ sợ muốn đi vào ngoại viện xếp hạng thứ mười cũng là một kiện cực chuyện khó lấy diệp sư huynh tính cách cũng sẽ không thất tín chắc hẳn diệp sư huynh hẳn là bị những chuyện khác chỉ hoan mới đúng chúng ta đang chờ đợi đi nghe vậy một tuyết vũ trong mắt lóe lên một tia lo lắng sau không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với mọi người an ủi phải biết dưới mắt ngoại viện thi đấu liền muốn bắt đầu nếu là giờ phút này phiếu miểu phong mọi người hoảng hốt lời nói như vậy đối với tiếp theo tranh tài không thể nghi ngờ càng là tuyết thượng gia x ư ơ n g bất quá bây giờ diệp phong coi như phiếu miểu phong chính giữa chủ định một khi diệp phong chưa từng xuất hiện đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói không thể nghi ngờ trong lòng lưng đeo cực kỳ to lớn áp lực ha ha nửa giờ đã đến ngoại viện thi đấu chính thức bắt đầu đầu tiên ta tới tuyên bố một chút thi đấu nội dung hướng đạo trên trận nhìn vòng quanh một vòng từ đầu đến cuối không có phát hiện diệp phong là bóng dáng sau khi ngụy nhạc nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy hài lòng mở miệng nói dù sao diệp phong thực lực ngụy nhạc cực kỳ rõ ràng nếu là diệp phong một khi tới tham gia ngoại viện thi đấu lời nói như vậy đối với kiếm thập tam mà nói không thể nghi ngờ là nhiều cực kỳ đối thủ khó dây dưa có thể diệp phong diệp lần ạ i ngoại viện thi đấu trước khi bên bắt trước đấu đ u c ũ g gia. chậm chạp chưa có tới tham gia. Cái tham tới này làm cho ngoại ụ y này nhạc, không Lần n chút khỏi có đều tò g mò. viện thi đấu bởi vì ngoại viện chính giữa tham gia thi đấu đệ tử cực kỳ đông đảo với là chúng ta bảy mươi hai phong chủ đỉnh liền quyết định đem lần này ngoại viện thi đấu lần nữa bố trí một p h e n cho nên lần này ngoại viện thi đấu cùng vãng giới hơi có chút bất đồng lắc đầu một cái đem suy nghĩ chuyển sau khi trở lại ngụy nhạc cười đắc ý nhất thời mở miệng giải thích lần nữa bố trí nghe được ngụy nhạc lời nói sau tại chỗ mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử giờ phút này mặt đầy hiếu kỳ nói phải biết dựa theo năm trước ngoại viện thi đấu lời nói thi đấu không phải là chia làm cuộc thi vòng loại tấn cấp cuộc so tài thi tuyển trận chung kết tứ luân mà thôi có thể dưới mắt dựa theo ngụy nhạc ý tứ chẳng lẽ lần này ngoại viện thi đấu không cũng chỉ có tứ luân đơn giản như vậy không sai lần so tài này là có thể làm cho tại chỗ mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử đều được công bình đ ã h ngộ đồng thời sang lọc chọn lựa tư chất khá cao thế hệ trẻ đệ tử đến chúng ta bảy mươi hai vị phong chủ cùng quyết định đem lần này ngoại viện thi đấu chia làm tám luân tiến hành hướng toàn trường mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau ngụy nhạc mở miệng tuyên bố dù sao lần này thiên lăng vũ viện ngoại viện thi đấu nhưng là có chừng mấy trăm ngàn người tham gia nếu là chỉ tổ chức bốn vòng đấu lời nói muốn từ một trăm ngàn này tên đệ tử chính giữa toàn bộ tỷ thí đi ra kia phòng trưng tỷ thí đến không biết năm tháng nào đi mới được tám luân ta trời ạ nghe được ngụy nhạc lời nói sau mọi người tại đây đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói dù sao tám vòng đấu cũng không có đơn giản như vậy muốn từ tám vòng đấu chính giữa bộc u lộ tài năng xông vào ngoại viện xếp hạng thứ mười lời nói sợ rằng ít nhất phải chiến thắng mấy chục ngàn tên đệ tử mới được ha ha mọi người trước chớ khẩn trương tám vòng đấu tiền tứ luân cũng không phải khiến mọi người trực tiếp bắt đầu t ỷ đấu đầu tiên tiền tứ luân cần phải các ngươi tại chỗ toàn bộ tham gia ngoại viện thi đấu đệ tử vượt qua đạo trên trận do chúng ta bảy mươi hai vị phong chủ thật sự bố trí tới bốn đạo kết giới trong đó mỗi một đạo kết giới cũng sẽ theo tự thân các ngươi thực lực lại tự động điều chỉnh độ khó chỉ có thực lực không tệ đệ tử mới có thể miễn cưỡng vượt qua dĩ nhiên nếu là có đến khiêu chiến vượt cấp thiên tài cũng tương tự có thể tùy tiện vượt qua những thứ này kết giới hướng toàn trường mọi người phất tay một cái sau khi ngụy nhạc vội vàng bắt đầu giải thích dù sao nếu để cho trước mắt một trăm ngàn này danh ngoại viện đệ tử trực tiếp bắt đầu tỷ đấu lời nói k i a khó tránh khỏi có chút quá cho đùa cho nên chỉ có đem thực lực không tệ đệ tử từ trong sàng lọc chọn lựa đến sau đó ở bắt đầu tiến hành tranh tài như vậy thứ nhất đối với tại chỗ ngoại viện đệ tử mà nói không thể nghi ngờ hơn công bình một ít ẩm ngay tại ngụy nhạc vừa dứt lời đồng thời chỉ thấy đang lúc mọi người giờ phút này đứng lập đạo trên trận bốn đạo do kết giới thật sự ngưng tụ mà thành dáng vóc to sân thượng t r ậ n vô căn cứ nổi lên chương tám trăm năm mươi lăm ngủ quên ngay tại lúc đó ở nơi này bốn đạo dáng vóc to trên bình đài lẫn nhau đều có linh khí ngưng tụ mà thành t i ể u tắc lẫn nhau liên tiếp phân biệt cách nhau mấy ngàn thước cự ly xa chỉ thấy ở đạo này dáng vóc to trên bình đài giờ phút này thẳng đứng vô số tượng đá những thứ này tượng đá nhìn như bình thản không có gì lạ nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này tượng đá chính giữa mơ hồ tản ra một cổ sóng linh khí h i ệ n nhiên không có đơn giản như vậy hơn nữa những thứ này tượng đá ngăn cản đi thông thứ nhì ngồi dáng vóc to sân thượng cầu chỉ cần thông qua những thứ này tượng đá mới có thể thuận lợi bước vào thứ nhì ngồi dáng vóc to sân thượng mà thứ nhì ngồi dáng vóc to trên bình đài lại có một tòa cực kỳ khổng lồ cơ hồ bao trùm nửa sân thượng màu xanh thẳm vách tường ở tòa này màu xanh thẳm trên vách tường nổi lơ lửng mấy chục ngàn mai ngọc bài lộ ra cực kỳ cổ quái hơn nữa tòa này màu xanh thẳm vách tường giống vậy ngăn cản đi thông tòa thứ ba dáng vóc to sân thượng cầu chỉ có thông qua tòa này màu xanh thẳm vách tường chắc hẳn mới có thể thuận lợi bước vào tòa thứ ba dáng vóc to sân thượng về phần tòa thứ ba dáng vóc to trên bình đài là để đạt tới hơn trăm thước lớn nhỏ một tòa đồ đảng tòa này đồ đảng tản ra một cổ đậm đà vô cùng khí trang áp chế cho dù mọi người tại phía xa sân thượng ra cũng có thể cảm nhận được rõ ràng có thể tưởng tượng được chỉ có chống cự ở cổ khí tràng này áp chế chắc hẳn mới có thể thuận lợi bước vào thứ tư ngồi dáng vóc to sân thượng mà ở thứ tư ngồi dáng vóc to trên bình đài là thẳng đứng r ầ m rạp chẳng trịt đặt tới hàng vạn con cột đá những thứ này cột đá cũng chỉ có chừng hai thước chính giữa tản ra một tia y ê u ớt vô cùng sóng linh khí ngay cả triệu cô thành đám người giờ phút này đều có chút không đoán ra hiển nhiên lần này ngoại viện thi đấu tiền tứ luân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng muốn xâm nhập ngoại viện xếp hạng thứ mười lời nói sợ rằng khó khăn kia ít nhất ở trước đó mấy chục lần trên vèo vèo vèo ngay tại ngụy nhạc vừa dứt lời trong nháy mắt triệu cô thành đám người liền dẫn đầu hướng thứ nhất trên bình đài nhanh chóng rơi đi lại trên người có r ầ m rạp chẳng trịt mấy chục ngàn danh ngoại viện đệ tử theo sát phía sau số lượng đạt tới mười vạn người nhiều thật l à huyền như cá giết sang sông một dạng vô cùng đáng sợ ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở đệ nhất ngồi trên bình đài kết giới dẫn đầu phá mở một cái lỗ thủng to triệu cô thành chỉ huy sau lưng vô số ngoại viện đệ tử r ồ i rít hướng trên bình đài tượng đá p h ủ cận rơi đi dù sao đệ nhất ngồi trên bình đài để nhiều như vậy tượng đá hiển nhiên muốn thông qua đệ nhất quan hẳn là muốn với những thứ này tượng đá giao thủ mới đúng tuyết vũ sở thơm tho các ngươi mang theo chúng đệ tử lên đường đi đợi không được diệp phong cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia mất mát sau ngay sau đó nết nít miệng mở miệng hạ lệ phải biết đệ nhất quan gọi là thạch khôi quan những thứ kia bày ra ở trên bình đài rậm rạp chẳng trị tượng đá có thể là có thể theo võ giả tu vi tự động điều chỉnh thực lực chỉ có đánh bại trong đó một cái thạch khôi còn lại thạch khôi mới sẽ không tiếp tục ngăn trở đi thông đạo thứ hai sân thượng đường đi nếu không lời nói một khi thực lực không cách nào đánh bại thạch khôi lời nói sẽ gặp bị những thứ này thạch khôi vây khốn ở trên bình đài căn bản là không có cách rời đi phải nghe vậy một tuyết vũ với bạch sở hương còn có thịnh mưa doanh tam nữ liền dẫn sau lưng phiếu miểu phong đệ tử hướng đệ nhất ngồi kết giới trên bình đài nhanh chóng rơi đi ẩm rất nhanh kèm theo mấy đạo tiếng nổ lớn vang vọng ra chỉ thấy bạch sở hương với thịnh vũ văn hai người mặc dù trên người nhiều chút chật vật nhưng vẫn là miễn cưỡng đánh bại đệ nhất ngồi trên bình đài thạch khôi hướng thứ nhì ngồi sân thượng lao đi về phần một bên một tuyết vũ bây giờ thực lực ở phiếu miểu phong chính giữa coi như là thuộc về người xuất sắc chỉ thấy nàng cho gọi ra b ă n g phượng vũ hồn ngay sau đó một đòn liền đem bên trong một cái thạch khôi tùy tiện đánh nát ngay sau đó cả người hướng thứ nhì ngồi sân thượng vội vã đi xem ra tuyết vũ gần đây khoảng thời gian này tu vi tiến bộ rất nhanh thấy một tuyết vũ thật sự biểu diễn ra thực lực sau khi cố mộng vũ miễn cưỡng cười một tiếng trong lòng an ủi một hồi đạo dù sao nếu là diệp phong lần này không tới tham gia ngoại viện thi đấu lời nói như vậy đối với cố mộng vũ mà nói nàng có thể gởi g ắ m cũng cũng chỉ có một tuyết vũ với bạch sở hương còn có thịnh mưa doanh ba người ai diệp h i n h đệ theo lý mà nói nhất định sẽ tham gia ngoại viện thi đấu mới đúng có thể dưới mắt thi đấu đã bắt đầu diệp huynh đệ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện kết quả này là chuyện gì xảy ra hướng đạo trên trận nhìn vòng quanh một vòng cũng không phát hiện diệp phong tung tích sau khi mục phong nông giờ phút này không nhịn được cảm thấy rất ngờ vực đạo vèo vào thời khắc này phương xa chân trời một đạo kim sắc lưu quang uyển như điện quang hỏa thạch một dạng hướng đạo tràng phương hướng chạy nhanh đến chuyện này cố phong chủ diệp huynh đệ đến diệp huynh đệ rốt cuộc chạy tới cảm nhận được này cổ rất tinh tường khí tức còn có kia đạo kim sắc lưu quang mục phong nông theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung cả người mặt đầy kích động nói phải biết ngoại viện thi đấu nếu là thiếu diệp phong lời nói kia đối với mục phong nông mà nói thật là căn bản không có chút ý nghĩa nào coi như không tham gia cũng được người này cuối cùng là không có khiến người ta thất vọng thấy cự ly mọi người càng ngày càng gần đạo kim sắc lưu quang cố mộng vũ ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một bộ vẻ mừng rỡ không biết khi nào ngay cả cố mộng vũ mình cũng không hay biết thấy tựa hồ nàng đối với diệp phong đã nhiều một phần nói không biết đạo không rõ tình cảm cựu tiêu thần long d ư ợ c thúc giục đến cực hạ đối với diệp phong mà nói chốc lát liền có thể lướt đi hơn mười ngàn thước xa giờ phút này chỉ là đang lúc mọi người thời gian nháy con mắt liền đã tới đạo trên trượn sư tôn mục h u n h còn có các vị trưởng lão ngượng ngùng ngủ một giấc quá mức cho nên không cẩn thận tới chậm chậm rãi rơi xuống đất diệp phong trên mặt mang theo vẻ hay náy hướng cố mộng vũ với mục phong nông mở miệng nói phải biết đem trí tôn long hồn tăng lên tới thiên giai nhất phẩm sau khi diệp phong cả người thể sắc và tinh thần cũng thanh tính lại ngay sau đó một cảm giác liền ngủ một cái thiên hôn địa ám cho đến ngoại viện thi đấu đã bắt đầu hắn mới bị lân ý gisan cho thật vất vả quất lên ngủ quên Nghe Phong nói luận bên phong nông, còn lại các phong phong chủ, giờ phút này sắc mặt đồng sướng ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói. giờ hay hay chủ, phút được đó đầy cố mục các sắc Diệp dám lời lại lại lại mập loạt là là là sau, sở, sau bất một mặt mặt vũ, phải biết ngoại viện thi đấu đối với phần lớn ngoại viện đệ tử mà nói cũng đều là mỗi năm hết tết đến cũng hiếm thấy tham gia một lần đại sự có thể tên trước mắt này lại có thể bên ngoài viện thi đấu thượng cho ngủ quên đây không khỏi cũng quá không đem ngoại viện thi đấu coi là chuyện to tát đi ho khăn k h ủ diệp huynh đệ n g ư ơ i tới liền có thể thừa dịp thi đấu mới vừa bắt đầu mau đi đi thấy đệ nhất ngồi trên bình đài lục tục đã không có còn lại bao nhiêu ngoại viện đệ tử sau khi mục phong nông mặt đầy lo lắng mở miệng nói phải biết một khi đệ nhất ngồi trên bình đài đang không có đệ tử tiếp tục dừng lại lời nói đệ nhất ngồi sân thượng sẽ gặp tát đến lúc đó diệp phong liền coi như làm bỏ quyền chương 856, đạo ý đệ bắt trọng được thấy mọi người mặt đầy kinh ngạc biểu tình sau khi diệp phong nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không dám tiếp tục lạnh nhạt đi xuống phía sau cựu tiêu thần long dực mở ra hướng đệ nhất ngồi sân thượng phương hướng lao đi ồ v â n v â n diệp huynh đệ mới vừa trên người thật sự b ộ c lộ ra ngoài đạo ý tựa như có lẽ đã là đạt tới đệ bắt trọng dấu hiệu nhìn diệp phong rời đi bóng lưng mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói ngay vậy ngay cả một bên cố mậu vũ cùng với ngụy nhạc còn có dịch thu niên chờ rất nhiều phong chủ giờ phút này sắc mặt cũng đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết diệp phong mới mới vừa tiến vào võ viện tu luyện một năm làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy chính giữa đem đao ý tăng lên tới đ ể bắt trọng kinh khủng cảnh giới ha ha cố phong chủ chúc mừng không nghĩ tới lệnh đô ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa lại có thể đem đao ý tăng lên tới đệ bắt trọng đây quả thực là để cho người không dám tin không sai xem ra phiếu miểu phong lần này có diệp phong ở chắc hẳn có thể cùng thiên lôi phong một hồi cao thấp có lẽ cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất cũng có nhất định khả năng tất cả mọi người trước đừng có gấp lần này chúng ta bố trí tiền tứ luân khảo hạch độ khó cũng cực kỳ cường hãn chắc hẳn diệp phong tiểu tử này nếu là thực lực không tệ lời nói nhất định có thể đủ ở phía trước bốn quan chính giữa bao nhiêu bày ra một ít cảm nhận được diệp phong trên người bộc lộ ra ngoài một tia đao ý đ ể bắt c h ọ n khí tức không thiếu chủ đỉnh phong chủ giờ phút này rối rít mở miệng hướng cố mộng vũ tân búc nói dù sao có thể khi tiến vào võ viện ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa liền đem đao ý tu luyện tới đ ể bắt c h ọ n coi như là lần trước xếp hạng thứ nhất triệu cô thành cũng không có kinh người như vậy thiên phú với ngộ tính cho dù là diệp phong lần này không cách nào trợ giúp phiếu miểu phong cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất hạng ở những phong chủ này xem ra lần kế ngoại viện thi đấu thượng sợ rằng diệp phong cũng có thể tùy tiện trợ giúp phiếu miểu phong cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất hạng ngay tại lúc đó chỉ thấy ở đệ nhất t ò a thạch tượng trên bình đài giờ phút này không sai biệt lắm còn dư lại hơn hai ngàn danh ngoại viện đệ tử như cũ cắn răng kiên trì gắng sức công kích trước người tượng đá kỳ vọng có thể chiến thắng một cái tượng đá đi thứ nhì ngồi trên bình đài vèo đang lúc này kèm theo một đạo tiếng xé gió vang vọng ra chỉ thấy diệp phong cả người hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến đệ nhất ngồi sân thượng chính giữa tượng đá trong đám phong tới hoàn toàn coi những thứ này tượng đá như không T. người này chẳng lẽ điên ấy ư lại dám như vậy đi công kích tượng đá chặt chặt cái này phách lối vô cùng tiểu tử sợ rằng không ra chốc lát cũng sẽ bị những thứ này tượng đá đánh rơi xuống sân thượng tối sẽ bị loại bỏ bị loại thấy diệp phong cử động sau khi giờ khác này ở trên bình đài không ít ngoại viện đệ tử đầu tiên là x ơ n g sờ nhất thời một trận nhìn có chút hả hê chuẩn bị nhìn diệp phong ở trước mặt mọi người đ ề u xấu phải biết những thứ này tượng đá nhưng là căn cứ võ giả tu vi lại tự động điều chỉnh thực lực ngay cả diệp phong tu vi cao hơn nữa những thứ này tượng đá cũng sẽ đem thực lực bản thân tăng lên tới cùng diệp phong một cái tu vi tầm thứ bất quá để cho những thứ này ngoại viện đệ tử cảm thấy không dám tin là chỉ thấy diệp phong chỉ là hủ ơ ra một q u y ề n liền gắng gượng nổ mấy chục khối tượng đá không nói hơn nữa cả người trên người không có chút nào sóng linh khí Hiện nhiên, mới vừa diệp phong thi triển một quyền kia chỉ là bằng vào sức mạnh thân thể cũng không có thúc giục một k i a linh khí liền đem mấy chục khối linh võ cảnh sơ cấp tượng đá gắng n ư ợ n g nổ t ta thiên người này lại không có thúc giục linh khí sẽ đem nhiều chút tượng đá bắn cho toái một quyền nổ mấy chục tòa tượng đá ta đi người này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi thấy diệp phong triển lộ ra thực lực sau khi trên bình đài các đệ tử giờ phút này đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết vốn là bọn họ còn chuẩn bị nhìn diệp phong đều xấu có thể bây giờ nhìn lại đều xấu cũng không phải là diệp phong mà là bọn hắn những thứ này coi như t h u ố c giục toàn thân thực lực đều không cách nào đánh bại một khối tượng đá các phế vật không chỉ có như thế giờ khác này ở đánh giá chiến tịch thượng bảy mươi hai đỉnh chính giữa toàn bộ phong chủ giống vậy một trận trận mắt hốc m ồ m phải biết tòa thạch tượng kết giới đúng là bọn họ bảy mươi hai đỉnh phong chủ cùng b ố trí tòa này kết giới chính giữa ẩn chứa uy lực đối với tại chỗ những phong chủ này mà nói đơn giản là ở quá là rõ ràng có thể diệp phong lại chỉ bằng vào một quyền oai liền đem mấy chục khối tượng đá nổ thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ coi như là lúc trước thông qua đệ nhất quan triệu cô thành với diệp phong tương đối cũng không chỉ có nhiều chút giảm đạm phai mờ cố phong chủ xem ra có diệp huynh đệ ở ngươi phiếu miểu phong lần này nhất định có thể lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất hạng thậm chí lấy diệp huynh đệ thực lực trợ giúp phiếu miểu phong tiến vào bên trong viện cũng không phải là không thể sự tình thấy diệp phong thật sự triển lộ ra thực lực sau khi mục phong nông nhất thời cười đắc ý ngay sau đó mở miệng nói phải biết tại chỗ những phong chủ này môn đối với diệp phong thực lực có thể nói là không biết gì cả nhưng đối với mục phong nông mà nói hắn sớm đã từng gặp qua diệp phong thực lực cho nên hắn thấy chính là một cái triệu cô thành muốn ngăn trở diệp phong lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất cơ hồ là chuyện không có khả năng không sai cố phong chủ bồi dưỡng tên đệ tử này thực lực xác thực kinh khủng lúc trước chúng ta ở khảo sát những thứ này tượng đá lúc đều không cách nào tùy tiện đánh nát một quả tượng đá nhưng này tên gọi diệp phong đệ tử lại có thể bằng vào thân thể thực lực một quyền gắng gượng nổ mấy chục mai tượng đá có thể tưởng tượng được thực lực đã sớm đạt tới sâu không lường được mức độ vạn trượng đỉnh phong chủ nghe vậy giờ phút này chầm lánh một lát sau không nhịn được mở miệng nói phải biết lúc trước bọn họ mọi người đang bố trí kết giới lúc cũng đã tự mình khảo nghiệm qua kết giới uy lực cho nên khi diệp phong có thể làm được bọn họ những phong chủ này đều không cách nào làm được sự t ì n h lúc đối với mọi người mà nói dĩ nhiên là kinh ngạc vô cùng không dối gạt các vị đối với ta tiên đệ tử này nói ra thật xấu hổ lúc trước ta một mực ở bận b i ể u gia tộc chính giữa sự tình cơ hồ không dánh hỏi tới hắn tình huống tu luyện bây giờ hắn có thể có đủ thực lực như vậy cũng là toàn bộ bằng tự thân cố gắng đạt tới nghe vậy cố mộng vũ bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy xấu hổ đất mở miệng giải thích dù sao diệp phong tử vũ sát cảnh một đường tu luyện tới linh võ cảnh đối với cố mộng vũ mà nói n à n g cơ hồ không có hỏi tới diệp phong bất kỳ tình huống tu luyện nếu không phải diệp phong thiên phú cường hãn hơn nữa tốc độ tu luyện kinh người lời nói bây giờ sợ rằng cùng phiếu miểu phong những đệ tử khác không khác cái gì toàn bộ bằng tự thân tu luyện đã tới nghe được cố ngộng vũ lời nói này sau tại chỗ những phong chủ này giờ phút này đồng loạt xứng sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói ngay cả mục phong nông giờ phút này cũng sắc mặt một trận cổ quái phải biết ở mọi người nhìn lại diệp phong có thể có tốc độ tu luyện như vậy cùng với thiên phú chắc là cố mộng vũ tốn sức trăm ngàn c â y đắng mới thật không dễ dàng cho bồi dưỡng chương 857, t r tranh đoạt tư cách ngọc bài nhưng là người này lại hoàn toàn là dựa vào tự thân tu luyện đạt đến đến như bây giờ vậy thiên phú lời nói đây không khỏi cũng quá lợi hại chứ thậm chí ở những phong chủ này trong lòng giờ phút này cũng có chút buồn bực đứng lên、Đùa. nếu là bọn họ cũng có thể thu nhận đến như vậy một tên không cần bồi dưỡng cũng đã tu luyện tới kinh khủng mức độ đệ tử lời nói vậy bọn họ những thứ này chủ phong há chẳng phải là đã sớm mỗi cái đều trở thành ngoại viện mạnh nhất chủ phong ồ cố phong chủ ngươi kia tên gọi một tuyết vũ đệ tử lại nhưng đã thông qua đợt thứ hai khảo hạch hơn nữa tựa như có lẽ đã hướng tòa thứ ba sân thượng phương hướng chạy tới xem ra lần này các ngươi phiếu miều phong Chắc、có h ắ c c nắm c h ặ thể có t cướp lấy ngoại viện xếp thứ nhất. Đang lúc mục khác được đưa mắt từ trên người người xếp phong Diệp Phong phiếu phong Phải lấy nhất. này, ngoại viện hạng Đang nông trên những trên không nhịn miệng nói. vào rời đi, rơi miểu đệ thứ mắt từ tử sau, mở bây i phiếu miểu Diệp loại thôi. ế t theo trừ tử thực một thể vốn phong nông, phong Phong những hẳn là lực là mà khác chỉ mục Có ra, đệ b giờ nhìn lại tên gọi m ộ t tuyết vũ đệ tử thực lực tựa hồ cũng coi như không tệ đặt ở ngoại viện chính giữa cũng là không sai biệt lắm c ó thể xếp vào trước mười thực lực mục phong chủ liền chớ rêu cờ ta tất cả mọi người rõ ràng lần này tám luân khảo hạch t ỷ số đào thải cực kỳ kinh người huống chi các ngươi các p h ò n g cũng hẳn kịp chuẩn bị mới đúng ta bây giờ chỉ hy vọng ta những đệ tử này có thể đều tại đợt thứ hai khảo hạch chính giữa tranh đoạt thượng một quả tư cách ngọc bài cho giỏi nghe vậy cố mộng vũ bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói phải biết đợt thứ hai khảo hạch chính là tranh đoạt trên bình đài màu xanh t h ẳ m trên vách tường thật sự để tư cách ngọc bài chỉ có đem tư cách ngọc bài bắt vào tay mới có tư cách tiếp tục khảo hạch tiếp theo tranh tài nếu không lời nói một khi không có đem tư cách ngọc bài bắt vào tay lời nói coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị đ à o thải ra khỏi cục chủ yếu nhất là ở đợt thứ hai khảo hạch chính giữa độ khó không biết so với vòng thứ nhất gia tăng gấp mấy lần chứ phải cẩn thận cướp đoạt trong tay mình ngọc bài những võ giả khắc ra tiến vào đợt thứ hai khảo hạch những đệ tử này còn phải lo lắng sân thượng chính giữa khối kia màu xanh thẳm trên vách tường tiêu xả mà ra linh khí quang trụ một khi bị trong đó một đạo linh khí quang trụ đánh trúng lời nói chẳng những trong tay ngọc bài sẽ lần nữa trở lại trên vách tường mà không cẩn thận cả người liền sẽ bị đánh rơi ở bên dưới bình đại phương từ đó bị loại bỏ bị loại đương nhiên muốn xông qua cửa ải này lời nói các phong phong chủ châm đối thủ hạ thực lực bất đồng đệ tử đã sớm ở thi đấu trước khi bắt đầu dặn dò mấy loại bất đồng x ô n g cửa biện pháp t ỷ như giống như triệu cô thành chờ loại tu vi này với thực lực đều thuộc về người xuất sắc một nhóm muốn xông qua cửa ải này lời nói chỉ cần lợi dụng thân pháp với tự thân cực kỳ nhanh trong độ liền có thể tùy tiện xông qua dù sao giống như triệu cô thành loại này cấp bậc thiên tài thực lực bản thân đã đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ không hữu hiệu biện pháp gì đối với bọn hắn mà nói thông qua đợt thứ hai khảo hạch đều là dễ như trở bàn tay sự tình về phần giống như một tuyết vũ bạch sở hương những thực lực này khá cao hoặc là thực lực thiên về bên trong một ít đệ tử liền có thể lợi dụng linh khí ngưng tụ hộ thể cương khí như vậy thứ nhất chỉ cần hộ thể cương khí không phá liền có thể lợi dụng trong cơ thể đậm đà vô cùng linh khí đem các loại quang trừ ụ trụ đục toàn Bất thời, một chút chuẩn bị đục nước béo cỏ, đoạt trên tư chút t lo béo Cho cao. này bài cưng rắn kháng đang chống những linh quang đồng nhiên còn lắng phòng chuẩn nước người mình tư cách ngọc bài võ giả. Cho nên khó khăn bộ bị cự cỏ, cấp cách có giả. r khí khó kia, phải hơi hơi qua. quả, để dĩ võ lần đó ra chính là thực lực hơi thấp một ít đệ tử những đệ tử này chỉ có thể lợi dụng tự thân vũ hồn hoặc là tự thân bản mệnh vũ kỹ tới đánh vỡ trên v á c h tường tiêu xạ đi xuống linh khí quang trụ đồng thời còn phải lo lắng những đệ tử khác cướp đoạt trên người mình tư cách ngọc bài cứ như vậy lời nói một khi hơi không cẩn thận hoặc là sẽ bị linh khí quang trụ đánh trúng hoặc là sẽ gặp bị võ giả tập kích cho nên khó khăn kia không phải bình thường cao đương nhiên lúc trước một tuyết vũ với bạch sở hương chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử ở sông qua đợt thứ hai khảo hạch thời điểm chính là lợi dụng hộ thể cơ ư n g khí đem linh khí quang trụ chống đỡ bên ngoài từ đó thuận lợi bước vào vòng thứ ba khảo hạch chính giữa phải biết từ cung diệp phong còn có bạch sở hương đã thịnh mưa doanh còn có cung vô hậu bốn người đi tịch d i ệ t xâm lâm lịch luyện sau khi mục tuyết vũ liền thật sâu cảm nhận được thực lực bản thân chưa đủ ngay sau đó mục tuyết vũ từ tịch d i ệ t xâm lâm sau khi trở về liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện không nói hơn nữa còn lĩnh ngộ bang thuộc tính đạo ẩn càng l à ở thi đấu trước khi bắt đầu đem tự thân l ĩ n h ngộ băng thuộc tính đạo h u ậ n tăng lên tới đệ lục trọng cảnh giới cho nên lần này ngoại viện thi đấu sau khi bắt đầu cố mộng v ũ t h ậ t sự biểu diễn ra thực lực mới có thể để cho đánh giá chiến tịch thượng những phong chủ này đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc với kinh ngạc về phân bạch sở hương cũng giống như vậy nàng vũ hồn chính là huyền giai cựu phẩm trường kiếm vũ hồn thông qua tịch diệt sơn mạch lịch luyện sau khi chẳng những l ĩ n h ngộ kiếm uy không nói hơn nữa ở đại so với trước kia đem chính mình nguyên vũ cảnh cấp bậc vũ hoàn cũng thuận lợi lấy được thành công cho nên hai người thực lực ở phiếu miểu phong chính giữa cơ hồ coi là là nổi bật tồn tại bất quá dù vậy ở thông qua đợt thứ hai khảo hạch thời điểm m ộ c tuyết vũ với bạch sở hương hai người toàn lực chống lên hộ thể cơ ư n g khí chống cự ở tiêu xạ tới linh khí quang trụ lúc đều cảm thấy có một tí có chút cố hết sức nếu không phải hai người bọn họ thực lực khá cao không người nào dám đánh trên người các nàng tư cách ngọc bài lời nói chỉ sợ rằng muốn thuận lợi thông qua đợt thứ hai khảo hạch có thể không có dễ dàng như vậy ngay tại m ù a tuyết vũ với bạch sở hương hai người vừa mới thông qua đợt thứ hai khảo hạch hướng vòng thứ ba khảo hạch sân thượng đi tới lúc diệp phong đi tới đợt thứ hai khảo hạch trên bình đài những linh khí này quang trụ nhìn như dày đặc kỳ thực có rất nhiều có thể tránh được quá khứ địa phương hơn nữa những linh khí này quang trụ lực công kích cũng bất quá cũng chỉ có nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh tả hữu uy lực mà thôi căn bản đối với ta không tạo được bất cứ h uy hiếp gì quan sát liếc mắt trên bình đài linh khí quang trụ cùng với màu xanh thảm treo trên vách tường tư cách ngọc bài sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói đối với diệp phong mà nói lấy hắn bây giờ thiên giai nhất phẩm thân thể phòng ngự trừ phi những linh khí này quang trụ lực công kích có thể đạt tới thiên vũ cảnh cấp bậc cường độ nếu không lời nói đối với hắn căn bản tạo thành không bất cứ uy hiếp gì bất quá nói cách khác nếu là đem những linh khí này quang trụ lực công kích toàn bộ tăng lên tới thiên vũ cảnh cấp bậc cường độ lời nói sợ rằng toàn bộ tham gia ngoại viện thi đấu đệ tử đều bị xóa bỏ ở linh khí này quang trụ bên dưới vậy còn khảo hạch cọng lông tuyến a cho nên đối với diệp phong mà nói lần này ngoại viện thi đấu với hắn mà nói không thể nghi ngờ là như giấm trên đất bằng không có bất kỳ độ khó v ẹ o ngay sau đó chỉ thấy diệp phong cả người nhất thời tiêu xạ mà ra huyền như một quả đạn đại bác một dạng hướng treo trên vách tường một quả tư cách ngọc bài trong nháy mắt lao đi chương tám trăm năm mươi tám tốc độ kinh khủng ngoa tào tiểu t ử này là ai à lớn lối như vậy lại dám hướng linh khí quang trụ dày đặc nhất địa phương xông vào đây không phải là tại tìm chết sao chặt chặt không sai mặc dù hắn tu vi ở linh võ cảnh viên mãn nhưng là mới vừa ngay cả triệu cô thành sư huynh cũng không có mạo hiểm đi cướp lấy cái viên này tư cách ngọc bài chắc hẳn tiểu tử này thực lực ở mạnh cũng không khả năng sẽ có triệu cô thành sư huynh lợi hại mới đúng đây chẳng phải là nói nhảm à nhiều như vậy linh khí quang trụ hơn nữa còn cũng còn hàm chứa linh võ cảnh đỉnh phong lực công kích coi như là linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả cũng không nhất định có thể ưa chuộng hướng chi là tiểu tử này. tiểu là tử bởi vì đợt thứ hai khảo hạch độ khó khá cao giờ phút này đạt tới hơn mười ngàn danh ngoại viện đệ tử chậm chạp bị vây ở sân thượng chính giữa giờ phút này thấy diệp phong lại nên ngang hướng linh khí quang trụ dày đặc nhất phương hướng xông vào đối với những đệ tử này mà nói nhất thời sắp xếp làm ra một bộ cười trên n ổ i đau của người khác mặt nhọn chờ nhìn diệp phong ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt dù sao bọn họ ở đợt thứ hai khảo hạch chính giữa đã bị ngược không nhẹ dưới mắt lập tức phải có một so với bọn hắn còn thê thảm hơn lăng đầu thanh đối với bọn hắn mà nói há chẳng phải là vừa vặn có thể thỏa mãn trong lòng bọn họ bực bội với buồn rầu tình ẩm ở nơi này nhiều chút ngoại viện đệ tử một trận nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy ở diệp phong đến gần màu xanh thảm vách tường phụ cận vô số đạo linh khí quang trụ giờ phút này trận đánh mà xuống x ô i ngược thành cực kỳ khủng bố linh khí ánh sáng lưới giản làm cho người ta không thể tránh né chỉ có thể ngạnh hám phải biết nhiều như vậy đạo linh khí quang trụ một khi toàn bộ công kích ở một tên võ giả trên người lời nói e là cho dù là triệu cô thành cũng chưa chắc có thể chống cự ở cho nên lúc trước ở sông đạo thứ hai sân thượng thời điểm ngay cả triệu cô thành cũng không dám đi tùy tiện thử cướp lấy màu xanh thảm vách tường chính giữa linh khí quang trụ dày đặc nhất đạo kia tư cách ngọc bài cựu tiêu thần long dực mau thấy hướng công kích mình tới huyện như r ầ m rạp chẳng chịt một loại ánh sáng lưới một dạng diệp phong cười nhạt cả người nhất thời thúc giục sau lưng cựu tiêu thần long dực hướng những linh khí này quang trụ chính giữa chật nên đón bất quá để cho mọi người tại đây cảm thấy không dám tin là mỗi khi mọi người cho là những linh khí này quang trụ cũng nhanh muốn đánh vào diệp phong trên người thời điểm chúng người mới phát hiện những linh khí này quang trụ đánh chúng chỉ là tốc độ quá mức kinh khủng thừ mà lưu lại tới tàn ảnh a về phần diệp phong bản thể giờ phút này lại tốc độ còn phải ở những linh khí này quang trụ trên còn chưa chờ những linh khí này quang trụ đánh ở hắn hắn cũng đã rời đi những linh khí này quang trụ ít nhất cũng mấy chục thước cự ly ra ngoài ngoa tào đang lúc này một ít với sau l ư n g diệp phong muốn chiếm tiện nghi ngoại viện đệ tử thấy phía trước bị đánh mà trùng kỳ phong chẳng qua là một đạo tàn ảnh sau khi vì vậy r ồ i rít sửng sốt một chút ngay sau đó còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng chỉ thấy những linh khí này quang trụ cũng đã hướng đến trên người bọn họ đánh tới ẩm nhất thời chỉ thấy ở nơi này nhiều chút r ầ m rạp chẳng c h ị t linh khí quang trụ công kích bên dưới những thứ này ngoại viện đệ tử căn bản không có chút nào ngăn cản lực liền bị đánh ở dưới bình đài trực tiếp bị loại bỏ bị loại t người này tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng đi vốn là những thứ kia cười trên nỗi đau của người khác ngoại viện các đệ tử giờ phút này thấy diệp phong triển hiện ra tốc độ sau khi rối rít sắc mặt một trận khó coi không dứt ngay sau đó mở miệng nghị luận phải biết có thể đem tự thân tốc độ vượt qua những linh khí này quang trụ kia liền có thể nói rõ tên trước mắt này thực lực ít nhất cũng hẳn ở linh võ cảnh viên mãn trên nếu không lời nói lại làm sao có thể tùy tiện né tránh những thứ này linh võ cảnh sơ cấp linh khí quang trụ、ba. ngay tại toàn trường mọi người một trận rung động đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong trợt nhảy lên màu xanh thẳm trên vách tường ngay sau đó đem một quả ngọc bài bắt vào trong tay sau khi cả người thân hình trận lóe liền từ vô số đạo linh khí quang trụ chính giữa sông qua hướng tòa thứ ba sân thượng phương hướng cấp tốc lao đi ta phải nói lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng thiên lôi phong chưa chắc có thể tùy tiện đoạt được xếp hạng thứ nhất không sai chẳng qua là người này đến tột cùng là cái đó chủ phong bồi dưỡng ra đệ tử không nghĩ tới thực lực thật không ngờ kinh khủng hơn nữa nhìn hắn trang p h ụ hẳn là mới giới đệ tử mới đúng thực lực này lại so với chúng ta những thứ này lão một lần đệ tử đều cường hãn hơn không chỉ gấp mấy lần được đừng nói trước có ở đây không xông qua ải này lời nói chờ một hồi liền bị loại bỏ xuống thấy diệp phong nên ngang mà đi bóng lưng thứ nhì ngồi trên bình đài không ít ngoại viện đệ tử giờ phút này một trận rối rít nghị luận ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong đang thúc giục động cựu tiêu thần long dực dưới tình huống cơ hồ là một cái nháy mắt liền đã tới tòa thứ ba trên bình đài chỉ thấy ở tòa thứ ba trên bình đài để một đạo hơn trăm thước lớn nhỏ đồ đ ằ n g cái này đồ đ ằ n g chính giữa thật sự tản mát ra khí tức kinh khủng ngay cả diệp phong cũng không nhịn được hai t r ò n g mắt hiếp lại cả người một trận nghiêm túc đồng thời giờ khác này ở tòa thứ ba trên bình đài đã tụ tập đạt tới bảy tám vạn danh ngoại viện đệ tử mục tuyết vũ với bạch sở hương còn có thịnh mưa doanh chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này cũng đều đi tới nơi này ngồi trên bình đài chính chuẩn bị bắt đầu xông qua cửa ả i này diệp sư huynh người r ố t cuộc tới thấy một đạo vô cùng quen thuộc kim mang hướng mọi người phương hướng tiêu xạ tới sau khi mục tuyết vũ đôi mắt đẹp sáng lên không nhịn được mở miệng nói ngay vậy bạch sở hương cùng với thịnh vũ văn chờ phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này rối rít hướng không trung đạo kia cự ly mọi người càng ngày càng gần kim mang nhìn cái đó lúc trước không cẩn thận ngủ quên cho nên tới muộn nghe vậy diệp phong lúng túng cười một tiếng mở miệng nói phải biết trước khi hắn c h i tôn long hồn đột phá đến thiên gia i nhất phẩm sau khi diệp phong liền cảm nhận đến tự thân đao ý tựa hồ có tấn cấp đệ b ắ t trọng dấu hiệu nơi này liền bắt đầu tu luyện cho đến ngoại viện thi đấu trước khi bắt đầu diệp phong mới vừa đem đao ý đột phá đến đệ b ắ t trọng cả người từ trạng thái tu luyện xuống tỉnh hôn lại chỉ bất quá đao ý đột phá đệ b ắ t trọng đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái lá bài tẩy dưới mắt ở thi đấu trên còn không thích hợp đem chính mình lá bài tẩy tùy ý bại lộ ra cái gì n g ủ quên nghe được diệp phong sau khi giải thích phiếu miểu phong một đám đệ tử giờ phút này rối rít sững sờ ngay sau đó mặt đầy cổ q u a y nói phải biết đối với cho các nàng phần lớn người mà nói ngoại viện thi đấu một ngày trước buổi tối cũng đều là kích động đến căn bản không ngủ được tiến vào không trạng thái tu luyện có thể diệp phong lại có thể trực tiếp cho ngủ quên tâm tính không khỏi cũng quá nghịch thiên đi ồ diệp sư huynh ngươi trên người bây giờ khí thế tựa hồ so với lần trước ở phiếu miểu phong thời điểm cường hãn hơn nhiều chút chương ả m n ậ n đ ợ c Diệp p h tám trăm năm mươi chín trọng lực đồ đằng vừa mới đột phá đến linh v a cảnh viên mãn thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình sau khi diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói thế linh v a cảnh viên mãn nghe vậy bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay lại là một ít những ngọn núi chính khác đệ tử nghe được diệp phong những lời này sau nhất thời rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết cho dù là triệu cô thành còn có ngoại viện chính giữa những đệ tử khác cũng bất quá khoảng t r ư ờ n g ngoại viện thi đấu trước khi bắt đầu đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp mà thôi nhưng trước mắt diệp phong lại có thể đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn đây không khỏi cũng quá nghịch thiên đi ngay tại lúc đó một bên lệ thiên hồn vũ văn trạch giờ phút này nghe được diệp phong những lời này sau khi trong lòng cũng giật mình một mảnh sóng biển ngập trời phải biết khi bọn hắn đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh sơ cấp sau khi vốn là cho là với diệp phong co rút cự l i ngắn quá mức thậm chí đã vượt qua diệp phong mới đúng có thể bây giờ nhìn lại bọn họ chẳng những không có với diệp phong co rút cự l i ngắn nhìn bộ dáng bọn họ cùng diệp phong giữa tranh lệch tựa hồ bị càng kéo càng xa lệ huynh vũ văn huynh vẫn khỏe chứ cảm nhận được hai người khí tức sau khi diệp phong nhất thời cười nhạt hướng lệ thiên hồn với vũ văn trạch hai người mở miệng nói dù sao trước ở thiên diễm cốc lúc lệ thiên hồn với vũ văn trạch hai người với diệp phong từng có một ít đồng thời xuất hiện lúc này thấy mặt đối với diệp phong mà nói khó tránh khỏi muốn cùng đối phương chào hỏi một tiếng ha ha diệp huynh đệ ban đầu ở thiên diễm cốc lúc thực lực ngươi liền có thể chém chết vấn thiên địch với chiến thiên kỵ hai người không nghĩ tới bây giờ thực lực ngươi lại nhưng đã cường han đến trình độ như vậy e là cho dù là những nội viện đó đệ tử ở trong tay ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi t h ế vậy lệ thiên hồn với vũ văn trạch hai người nhất thời cười ha ha một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong mở miệng nói đúng lệ h u n h vũ văn h u n h không biết vòng thứ ba khảo hạch đến tột cùng là cái gì hướng toàn bộ trên bình đài quan sát hồi lâu sau khi diệp phong cũng không phát hiện đầu mối gì ngay sau đó mở miệng hiếu kỳ nói ha ha diệp h u y n h đệ n g ư ờ i đây cũng không biết nghe nói vòng thứ ba khảo hạch chính là khảo hạch chúng ta có thể hay không chống chọi được trước mắt tòa này đồ đẳng chính giữa thật sự tản mát ra trọng lực c á c bách nếu là một khi không có tiếp nhận được lời nói sẽ gặp bị trực tiếp đánh ra sân thượng r a đem triệt địa đảo thải nghe vậy lệ thiên hồn đầu tiên là xưng sở ngay sau đó mở miệng giải thích dù sao dựa theo tình huống bình thường ở thi đấu trước khi bắt đầu các phong phong chủ đều đã đem thi đấu nội dung thông chi cho thủ hạ đệ tử mới đối với có thể diệp phong lại không biết chút nào cái này làm cho lệ thiên hồn với vũ văn trạch hai người có chút bất đắc dĩ vèo ngay tại lệ thiên hồn vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở đồ đằng trên một tên mặc trường b à o màu đỏ thanh niên t h â ngay hình hơi n cái, trao một đảo c ũ đã đồ đẳng hướng thượng ngày tới. Hiện nhiên, hồng h tới. ngày tên này t bào n niên, chính là thiên lôi phong chính giữa cung n h hầu. lôi giữa là g a vô tại lúc đó lệ thiên hồn với vũ văn c h ạ c h thấy vậy giờ phút này giống vậy không cam lòng yếu thế ngay sau đó cùng diệp phong sau khi chào hỏi liền hướng đến đồ đ ẳ n g phía trên ngày tới phải biết chỉ có tiếp nhận được cái này đồ đang áp lực nhảy lên đồ đ ẳ n g phía trên mới có thể coi là, là thông qua vòng thứ ba khảo hạch nếu không một khi ở đi lên nhảy trong quá trình không có tiếp nhận được cái này đồ đẳng mang đến trọng lực khí chàng lời nói sẽ gặp bị này cổ trọng lực đánh ra sân thượng r a từ đó bị loại bỏ s i ê u s i ê u s i ê u m ẻ o trong nháy mắt chỉ thấy triệu cô thành cơ huyên nhi ngự thân phong chờ các phong đệ tử rối rít không đang do dự ngay sau đó hướng cái này đồ đẳng trên nhanh chóng nhảy tới xem ra cái này trọng lực khí chàng là căn cứ võ giả thực lực bản thân tới điều chỉnh trọng lực các bách đứng ở đồ đằng phía dưới thấy một ít nhao nhao muốn thử hướng đồ đằng trên vọt tới ngoại viện đệ tử cuối cùng không chịu nổi trọng lực các bách bị h oanh kích xuống sau khi diệp phong nhất thời cười nhạt thẩm nghị trong lòng phải biết toàn này trọng lực đồ đằng nhưng là có chừng hơn trăm thước độ cao mặc dù giờ phút này thông qua đợt thứ hai khảo hạch thành công tiến vào vòng thứ ba khảo hạch đệ tử chừng bảy tám vạn người nhiều nhưng là ở trước mắt trọng lực đồ đằng áp bách bên dưới có thể thành công vượt qua trọng lực đồ đằng đệ tử chỉ ngay cả một phần năm cũng chưa tới đại đa số đệ tử ở nhảy đến một nửa thời điểm cũng đã không chịu nổi trọng lực đồ đằng áp bách từ đó t ử giữa không trung rớt hạ xuống đương nhiên cũng có một chút thực lực hơi chút thiếu sót v õ giả chỉ cự ly đồ đằng kém một bước ngắn lúc cuối cùng không có tiếp nhận được trọng lực áp bách từ đó t ử không trung te h xuống những phế vật này ngay cả trọng lực đồ đằng cũng nhảy không lên đây coi như là tiến vào vòng kế tiếp cũng bất quá là bị loại bỏ a trọng lực đồ đằng thượng không ít thực lực cường hãn đệ tử giờ phút này thấy như là kiến hôi r ồ i rít te xuống đệ tử sau một trận nhìn có chút hả hê nói để cho ta tới thử một chút thấy không ít đệ tử đã te rất sau khi phiếu miểu phong chính giữa thịnh vũ doanh hít sâu một hơi ngay sau đó đem trong cơ thể linh khí thúc giục đến cực hạn thỉnh đầu sư mọi ộ i cái thực lực, có thể t hay không nhảy lên cái này, trọng lực, có lên này r n đằng. không nhịn miệng Thỉnh g lực cao cái, được đồ Thế một tuyết một cái, hỏi. vậy, vũ mày mở m sư thực lực cố nhiên không tồi có thể nàng chủ yếu tu luyện là ảo thuật phương diện cho nên thân thể thực lực cũng không phải là rất mạnh dưới mắt cái này trọng lực đồ đằng chủ yếu khảo nghiệm là võ giả thân thể cường độ cho nên thịnh sư muội muốn thông qua cái này trọng lực đồ đẳng lời nói độ khó hơi có chút đại ngay vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ sau không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói lấy thịnh vũ doanh thực lực muốn thông qua cái này trọng lực đồ đẳng hẳn là không có vấn đề gì mới đúng có thể diệp phong mới phát hiện thịnh vũ doanh một mực ở tu luyện ảo thuật phương diện đối với thân thể căn bản không có bất kỳ tăng lên cho nên muốn muốn ở thông qua một tour này khảo hạch lời nói đối với thịnh vũ doanh mà nói không thể nghi ngờ độ khó cực lớn ẩm đúng như dự đoán ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy thịnh vũ doanh vừa mới nhảy lên đồ đằng một nửa cự ly lúc cả người kiều thân thể run lên nhất thời liền không chống đỡ được đồ đằng trên thật sự thả ra ngoài trọng lực ác bách cả người huyền như diều đứt dây một dạng hướng bên dưới bình đài té rớt đi thấy đúng như diệp phong nói thịnh vũ doanh bởi vì thân thể thực lực yếu hơn cuối cùng không có ngăn cản trọng lực đồ đang áp bách đưa đến bị loại bỏ bị loại sau khi mục tuyết vũ đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy ngưng trọng nói dù sao thịnh vũ doanh coi như là phiếu miểu phong chính giữa thực lực ở giữa đ ệ tử nếu là ngay cả thịnh vũ doanh đều không cách nào thông qua lời nói như vậy có thể tưởng tượng được lần này ở phiếu miểu phong trong những đệ tử này sợ rằng có thể thông qua một p h ầ năm n liền đã coi như là không tệ mọi người trước đừng hoảng hốt để cho ta tới trước thử một chút trọng lực đồ đẳng kết quả như thế nào chương tám trăm sáu mươi d i ệ p sư thúc thấy phiếu miểu phong chính giữa không ít đệ tử đã bắt đầu khẩn trương mục tuyết vũ không thể làm gì khác hơn là mở miệng an ủi vèo vừa dứt lời mục tuyết vũ liền không đang do dự ngay sau đó cắn răng tiểu quát một tiếng cả người hóa thành một đạo húy ánh sáng màu lam hướng trọng lực đồ đẳng trên lao đi chỉ muốn mọi người thân thể thực lực đạt tới địa giai ngũ phẩm trở lên muốn nhảy lên cái này trọng lực đồ đẳng hẳn cũng không phải là cái gì về khó mới vừa thịnh sư muội cũng là bởi vì thân thể chỉ là địa giai nhị phẩm nguyên nhân cho nên mới đưa đến bị loại bỏ bị loại thấy một tuyết vũ thân thể thực lực đã đạt tới địa giai tám phẩm cấp bậc d i ệ p phong liền yên lòng ngay sau đó hướng bên người mọi người an ủi một hồi đạo dù sao đối với không ít mới giới đệ tử mà nói ngoại viện khảo hạch đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng khẩn trương quá trình nếu là hơi không cẩn thận rất có thể ở thi đấu chính giữa bị loại bỏ bị loại diệp sư m i n h ngươi mau nhìn m ộ c sư tỷ đã leo lên đi ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy m ộ c tuyết vũ đã nhảy lên trọng lực đồ đ ằ n g giờ phút này chính đang nắm chặt khôi phục trong cơ thể linh khí chính giữa bất quá ở nhảy lên trọng lực đồ đằng trên đường một tuyết vũ mặc dù toàn bộ kiểu thân thể một trận lay động vô cùng nhưng là có đ ị a u giai b ắ t phẩm thân thể sức chịu đựng rốt cục vẫn phải leo lên đi vèo thấy một tuyết vũ thành công leo lên trọng lực đồ đằng sau khi bạch sở hương với một đám phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này cũng không do dự nữa r ồ i rít hướng trọng lực đồ đằng trên ngày tới bất quá phiếu miểu phong chính giữa mặc dù có mấy ngàn tên đệ tử nhưng là chân chính cuối cùng nhảy lên trọng lực đồ đằng cũng bất quá cũng chỉ có mấy trăm tên mà thôi dù sao phiếu miểu phong chính giữa phần lớn đều là một ít nữ đệ tử mà nữ đệ tử lại không giỏi đi tu luyện nhục thân đưa đến ở nơi này l u ô n khảo hạch trước mặt bị loại bỏ tỷ lệ tương đối lớn một ít cũng không biết cái gọi là trọng lực đồ đằng có hay không tỏa long tháp chính giữa trọng lực kinh khủng trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ sau diệp phong không đang do dự ngay sau đó thân hình c h ậ t lóe cả người liền không chút do dự hướng đồ đằng trên nhảy tới vèo trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người hóa thành một đạo kim mang cơ hồ đang lúc mọi người chớp mắt trong nháy mắt cũng đã hướng đồ đằng phía trên báo bắn đi xem ra trọng lực đồ đằng chỉ đối với linh võ cảnh đỉnh phong dưới đây võ giả hữu hiệu bằng vào ta thực lực bây giờ tới sông cái gọi là trọng lực đồ đằng căn bản không có bất kỳ độ khó đi tới đồ đằng trên sau diệp phong trong lòng nhất thời một trận thầm nói t t a t i ê n người này thực lực không khỏi cũng quá lợi hại chứ xem ra lần này ngoại viện thi đấu thật đúng là trăm năm hiếm thấy một lần t ì n h thế không nghĩ tới lại có người có thể không nhìn thẳng trọng lực đồ đằng áp chế dễ dàng lướt lên đồ đằng trên không sai xem ra lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng độ khó nếu so với vắng giới cao hơn không chỉ gấp mấy l ầ nghĩ Thấy h Diệp p o n lại có t ể dễ dàng Diệp này là nhảy lên đồ đằng trên,、mọi、người tại đây, giờ phút này đầu tiên sương ngay sau đó rồi một trận nghị luận.、Diệp、phong, không n giờ giít phút h đây, đồ đầu đó rồi tại một mọi sau sở, tới thực lực của hắn rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy trọng lực đồ đằng trên quân khinh loan thấy diệp phong lại dễ dàng liền nhảy lên đồ đằng sau khi giờ phút này nhất thời đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia sáng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết từ diệp phong lần trước trợ giúp quân gia vượt qua cửa ải khó sau khi bây giờ quân gia có thể nói ở vân hải thành chính giữa coi như là thế lực mạnh nhất gia tộc chẳng qua là quân khinh đoán cũng tương tự không khó nhìn ra diệp phong bây giờ thực lực so với ban đầu trợ giúp quân gia chém chết cửu âm ma hạt lúc không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần h i ệ n nhiên diệp phong rời đi quân gia sau khi khoảng thời gian này vẫn luôn có tiến bộ nếu không lời nói cũng không khả năng ở ngắn ngủi nửa n ă m chính giữa đem đột phá tu vi đến linh võ cảnh viên mãn diệp diệp sư m i n h đã lâu không gặp thấy diệp phong hướng chính mình phương hướng đi tới quân khinh đoán đầu tiên là s ư n sở ngay sau đó mở miệng nói dù sao theo quân khinh đoán bây giờ diệp phong sớm đã không phải là ban đầu trợ giúp nàng quân ra lúc thân phận địa vị càng không phải là nàng có thể với cao lên mới đúng nhưng là diệp phong cử động như vậy lại để cho quân khinh đoán giờ phút này có chút thụ s ủ n g nhựa kinh không nghĩ tới thời gian nửa năm không thấy ngươi tu vi với thực lực để cao nhiều như vậy đi tới quân khinh đoán trước mặt diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói phải biết lúc trước diệp phong ở nhảy lên trọng lực đồ đằng lúc liền từng thấy quân khinh đoán thi triển thực lực nhảy lên đồ đằng một màn cho nên mới lên tiếng như vậy huống chi nếu không phải trước ở quân g i a đem quân ra khoáng mạch chính giữa hy hữu quán g thạch thôn phệ lời nói đối với diệp phong mà nói cựu tiêu long hoàng đao cũng sẽ không tăng lên như vậy nhanh chóng giờ phút này hắn cùng với quân khinh đ o ã n nếu gặp mặt bất luận hắn tu vi cao bao nhiêu nếu không phải lên tiếng chào hỏi lời nói vậy thì không thuộc về hắn làm người phong cách diệp sư huynh tương đối lên nửa năm trước đến thực lực ngươi mới là tiến bộ thật nhanh không nghĩ tới bây giờ ngươi thông qua trọng lực khảo hạch lại không có bất kỳ áp lực nghe vậy quân khinh đoán cười nhạt không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói dù sao diệp phong thực lực thật sự là quá mức kinh khủng tư nàng vừa mới bắt đầu gặp phải diệp phong lúc diệp phong chỉ là vũ sát cảnh mà thôi nhưng này mới ngắn ngủi thời gian một năm diệp phong liền từ vũ sát cảnh tu luyện tới linh võ cảnh viên mãn roi mắt toàn bộ chung vũ vực sợ rằng đều không tìm ra có thể cùng diệp phong sánh bằng tốc độ tu luyện võ giả tới diệp sư thúc xem ra sư phó nói không sai ngươi quả nhiên tới tham gia ngoại viện thi đấu còn chưa chờ diệp phong mở miệng nói chuyện đang lúc này chỉ thấy nguyệt chấp dẫn đầu từ trong đám người đi ra ngay sau đó đi tới diệp phong bên người mặt đầy kính cẩn mở miệng nói phải biết vốn là theo nguyệt chấp diệp phong hẳn thực lực không có chính mình cường hãn mới đúng có thể mới vừa nhìn diệp phong lại có thể dễ dàng đi tới trọng lực đồ đằng trên Ở liên tưởng liên lúc liền đối với chính mình nói tới cái, tiếp đến mình chính mình Nguyệt chấp liền cắn răng một cái, trực tiếp đứng trước một trực sư chấp ra. sau, phụ diệp ư ớ mắt, nếu là có thể nếu lòng là lấy có d i Phong chấp, Diệp Phong phải Diệp theo khi thụ cho hắn một ít luyện đàn kinh nghiệm, vậy hắn há chẳng phải là có thể hóa hắn hơn. nói, Nguyệt truyền luyện đàn luyện đàn biến hóa càng cường lời là tài có một một ít đem vậy sư thúc nghe được nguyệt chấp lời nói sau bất luận là lưu đan phong chính giữa đệ tử hay lại là những ngọn núi chính k h ắ c chính giữa đệ tử giờ phút này đồng loạt xứng sở ngay sau đó mặt đầy cổ quái nói đ ù a phải biết n g u y ệ t chấp ở lần trước ngoại viện thi đấu thượng nhưng là xếp hạng thứ ba mươi tồn tại có thể đường đường lưu đan phong chính giữa chân truyền đệ tử bây giờ nhưng ở một gã khác đệ tử bên người một bộ một mực cung kính bộ dáng còn cứ gọi đối phương là sư thúc đây tột cùng là có chuyện như vậy ho khan một cái cái đó n g u y ệ t chấp à, ngay trước nhiều người như vậy mặt ngươi liền kêu sư huynh ta liền có thể đúng ngươi có chuyện gì không thấy vậy diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó thấy đánh giá chiến tịch thượng mục phong nông đưa tới ánh mắt sau khi nhất thời một trận hiểu ý nói chương tám trăm sáu mươi mốt đa tạ diệp sư thúc chỉ điểm thật không dám d â u dếm diệp sư thúc ta tài luyện đan một mực kẹt ở lục phẩm luyện đan sư cảnh giới một mực không cách nào tăng lên hy vọng diệp sư thúc có thể chỉ điểm một hai nghe vậy n g u y ệ t chấp trong lòng nhất thời một vui mừng như điên ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói phải biết diệp phong chính là cựu phẩm luyện đan thật thân phận hắn sớm ở trước đó cũng đã từ mục phong nông trong miệng biết được nếu là có thể lấy được một tên cựu phẩm luyện đan thật chỉ điểm lời nói đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là được ích lợi không nhỏ đưa n g ư ờ i gần đây luyện chế đan dược đem ra một quả cho ta xem nhìn thấy vậy diệp phong bất đắc di cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là ngay trước mọi người mặt mở miệng nói dù sao hắn cùng với mục phong nông giao tình khá sâu dưới mắt nếu nguyệt chấp mở miệng yêu cầu chính mình chỉ điểm một phen như vậy hắn nếu là tại chỗ cự tuyệt lời nói không thể nghi ngờ là đang đánh mục phong nông mặt được diệp sư thúc xin chờ một chút nghe vậy nguyệt chấp trong lòng vui mừng ngay sau đó vội vàng đem xúc vật đại chính giữa mấy ngày trước đây vừa mới luyện chế một quả đan dược lục phẩm thông lạc đan lấy ra đưa cho diệp phong đạo phải biết thông lạc đan chính là đặc biệt là khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả chuẩn bị đang ăn dược có thể ở khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả vừa mới đột phá lúc dễ chịu trong cơ thể mạch lạc để cho người đang khôn vũ cảnh tu luyện trên đường liền hơn trôi chảy đối với phần lớn khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói chỉ cần có thể lấy được một quả thông lạc đan lời nói thậm chí không tiếp tốn giá thật lớn dù sao thông lạc đan có thể đưa đến hiệu quả đối với khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói không thể nghi ngờ là thủ ích lương đa lại là lục phẩm đan dược cao cấp thông lạc đan xem ra nguyện chấp sư huynh bây giờ tài luyện đan đã vượt xa chúng ta không sai cũng liền nguyện chấp sư huynh mới có thực lực như vậy nếu là đổi thành những võ giả khác lời nói muốn ở cái tuổi này đem tài luyện đan tăng lên tới lục phẩm cơ h ộ i là chuyện không có khả năng thông lạc đan luyện chế cực kỳ phức tạp hơn nữa hơn nữa nguyệt chấp sư huynh thủ pháp luyện đan càng là cao thâm ta ngược lại muốn nhìn một chút người này trừ thực lực kinh khủng ra chẳng lẽ còn có thời gian đi nghiên cứu luyện đan chi thuật chặt chặt không sai chờ người này xấu hổ mất mặt đi thấy nguyệt chấp xuất r a lục phẩm đan dược cao cấp thông lạc đan sau khi không ít lưu đan phong cùng với các chủ phong đệ tử giờ phút này một trận trào cười lên phải biết diệp phong thực lực cường hãn như thế cơ chính thuộc cấp bậc càng chỉ cứu chi Được. hồ thiên nhân như hẳn như thế nghiên thuật. ở trẻ tuổi tài vật. suốt biết tu luyện luyện giữa, giả, mới đúng, như thế nào lại đi ngày đúng, nào đan về vậy võ Mà là diệp sư thúc đây là ta ngày hôm trước luyện chế đan dược lục phẩm thông lạc đan hy vọng diệp sư thúc có thể chỉ điểm một hai nghe được mọi người chung quanh nghị luận sau khi nguyệt chấp trong lòng nhất thời một trận lửa giận vô cùng nhưng là ngại vì diệp phong cũng không có chút nào tức giận biểu tình hắn cũng không thể đi lên giáo huấn những thứ này không biết sống chết những tên chứ đua trước mắt đây chính là đường đường cựu phẩm luyện đan sư đám này không biết trời cao đất rộng những tên chờ một hồi đơn giản là không biết mình kết quả chết như thế nào ho khăn khủng ư ơ i đan dược này vấn đề quả thực có chút lớn ngươi chắc chắn ta muốn hiện tại đang nói với ngươi thấy nguyệt c h ấ p mặt đầy chưa thỏa mãn dục vọng biểu tình sau khi diệp phong nhất thời sắc mặt cổ quái mở miệng hỏi không sai còn hy vọng diệp sư thúc có thể chỉ điểm một hai nghe vậy n g u y ệ t chấp không chút do dự nào trực tiếp mở miệng nói đùa đối với n g u y ệ t chấp mà nói lần này hắn có thể đủ gặp phải diệp phong cũng là bởi vì ngoại viện thi đấu nguyên nhân một khi ngoại hạ n g viện thi đấu sau khi kết thúc hắn đi đâu đi tìm diệp phong chỉ điểm hắn luyện đan cho nên coi như là hắn luyện chế này cái thông lạc đan vấn đề lớn hơn nữa hôm nay hắn cũng phải khiêm tốn để cho diệp phong chỉ điểm một hai vậy cũng tốt thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó cầm trong tay thông lạc đan chậm rãi cầm lên đầu tiên ngươi dùng thủ pháp luyện đan gọi là thiên thủ viêm bạo nổ chính là địa giai trung phẩm thủ pháp luyện đan mà thiên thủ viêm bạo nổ yêu cầu ở đầu phóng dược thảo lúc dựa theo đặc thù thứ tự giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng đem dược thảo toàn bộ đầu nhập luyện trong lò luyện đan ngươi k h ô n g chế hỏa diễm hẳn là địa gia nhất phẩm lưu diễm yêu hỏa mà ngươi đang nắm trong tay hỏa diễm lúc đồng dạng cũng là dựa theo thiên thủ viêm bạo nổ chính giữa t h ứ tự này đem đan dược tức giận uống xong bất quá như ngươi vậy luyện chế thông lạc đan lời nói mặc dù rất dễ dàng có thể luyện chế thành công nhưng là một khi khôn vũ cảnh võ giả đem này cái thông lạc đan dùng lời nói tự thân nguy hiểm cực kỳ to lớn phải biết thông lạc đan vốn là dùng để khai thông mạch lạc có thể ngươi luyện chế thông lạc đan lại cực kỳ m á n h liệt côn g bạo đối với khôn vũ cảnh võ giả mà nói căn bản là có hại vô ích cầm trong tay thông lạc đan đưa cho nguyệt chấp sau khi diệp phong mở miệng giải thích cho nên ngươi luyện chế này cái thông lạc đan mặc dù nhìn như là lục phẩm đan dược cao cấp nhưng là lại căn bản không có đạt tới đan dược chính giữa dược liệu chỗ thậm chí có thể xưng là độc đan cũng không quá đáng hơn nữa ngươi thủ pháp luyện đan chỉ thích hợp tài nghệ hơi thấp luyện đan sư thi triển này cái thông lạc đan phẩm trước căn bản là không có cách xuất ra tay mà ngươi nếu là muốn đem tài luyện đan tiếp tục tăng lên lời nói liền buông tha thiên thủ viêm bạo nổ thủ pháp luyện đan từ đó lựa chọn một môn hơi nhiệt độ và vững vàng thủ pháp luyện đan như vậy thứ nhất lời nói có thể giúp ngươi tăng lên tài luyện đan đ ố n g nhiên dừng lại sau diệp phong tiếp tục mở miệng nói chuyện này đa tạ diệp sư thúc chỉ điểm Nghe được diệp phong một phen chỉ điểm sau n g u y ệ t chấp đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó cả người cả người kích động hướng diệp phong quỳ xuống mở miệng ôm quyền nói phải biết đối với n g u y ệ t chấp mà nói h ắ n đã bao vây lục phẩm luyện đan sư đạt tới mấy năm dài một mực chậm chạp không cách nào đột phá bây giờ nghe diệp phong một phen chỉ điểm sau khi rốt cuộc mới hiểu được chính mình vì sao không cách nào đem luyện đan chi thuật tiếp tục tăng lên nguyên nhân chỗ không sao ngươi là mục huynh dạy nên đệ tử ta liền coi như ngươi nửa sư thúc chỉ điểm ngươi một chút coi như là h ẳ n t h ế vậy diệp phong gấp vội vàng k h o á t tay ngay sau đó mở miệng nói diệp sư thúc văn bối cũng là lưu đan phong đệ tử vừa vặn có một cái phương diện luyện đan n g h i hoặc hy vọng ngài hỗ trợ chỉ điểm một chút một tên lưu đan phong đệ tử giờ phút này vội vàng quỳ xuống diệp phong trước người khiêm tốn mở miệng thỉnh giáo thu sư đệ ngươi đừng có gấp dựa theo lưu đan phong chính giữa bối phận bây giờ hẳn là đến phiên ta tới mời diệp sư thúc chỉ điểm mới đúng vừa vặn ta đang luyện đan thượng cũng có một cái vấn đề chậm chạp không có giải quyết thấy vậy lại một danh lưu đan phong đệ tử quỳ xuống diệp phong trước người mở miệng nói c h ờ một chút các ngươi cũng không muốn theo ta tranh đoạt muốn hỏi trừ n g u y ệ t chấp sư huynh ra hẳn là ta mới đúng bất kể nói thế nào ta so với mấy người các ngươi nhập môn thời gian phải sớm giờ phút này lưu đan phong chính giữa ở vòng thứ ba còn chưa bị loại bỏ đệ tử r ồ i rít đi tới diệp phong trước người quỳ xuống yêu cầu diệp phong chỉ điểm luyện đan kinh nghiệm g i ờ i ạ đây không phải là ngoại viện thi đấu sao đây tột cùng là cái q u ỷ gì chương tám trăm sáu mươi hai để cho diệp sư thúc chê cười thấy mới vừa rồi còn mỗi cái cười trên n ổ i đau của người khác chờ đợi mình đeo xấu ngoại viện đệ tử giờ phút này đồng loạt quỳ ở trước mặt mình yêu cầu chính mình chỉ điểm diệp phong nhất thời đau cả đầu không nhịn được một trận thầm nói chẳng lẽ những người này đầu cũng xảy ra vấn đề hay sao không chỉ diệp phong ngọc ép một bên quân kinh đoán một tuyết vũ thậm chí ngay cả lệ thiên hồn triệu cô thành đám người cũng nhìn đến là một trận trận mắt h ố t mồm ngoa tào đây tột cùng là chuyện như thế không phải mới vừa còn từng cái trở dễu c ậ n diệp phong sao thế nào bây giờ thấy diệp phong so với thấy chính mình sư tôn còn phải kính cẩn từng cái hận không được vọt thẳng đi lên diệp phong cho trói đi ho khăn k h ủ mục trường lao a ngươi những đệ tử này lây là giờ phút này đánh ra chiến tịch thượng bởi vì cự ly khá xa không nghe rõ trên bình đài mọi người thanh âm ngụy nhạc với một đám phong chủ nhất thời đầu góc mơ hồ đất nhìn về phía mục phong nông đạo đại ca nhớ cậy đây là ngoại viện thi đấu ngươi đây tột cùng là cả thứ gì à? Ê, ta biết đám người kia thật sự là nghe vậy mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy khổ mở miệng cười nói mục phong chủ không ngại nói nghe một chút một bên cố mộng vũ nghe vậy nhìn tới đạo trước diệp huynh đệ cùng ta đi tham gia đ à n sư thi đấu sau ta trở lại lưu đan phong liền cầm diệp huynh đệ đoạt được hạng nhất sự tình hung hãn dạy dỗ một phen đám người kia môn cho nên đám người kia hẳn cung cái này diệp huynh đệ tài luyện đan bây giờ ở cựu phẩm luyện đan sư trình độ cho nên mới như vậy kích động sợ rằng bọn họ hiện tại cũng hẳn là chờ hướng diệp huynh đệ thỉnh giáo phương diện luyện đan vấn đề với vấn đề khó khăn mới đúng đ ố n g nhiên dừng lại sau mục phong nông s ạ m mặt lại đất mở miệng nói đối với mục phong nông mà nói giờ phút này thủ hạ của hắn những thứ này lưu đan phong đệ tử thật đúng là đem hắn lưu đan phong mặt mũi cũng coi như là triệt địa ném tẫn thì ra là như vậy nghe vậy cố mộng vũ nhất thời công khai ngay sau đó một trận gật đầu nói phải biết mục phong nông bây giờ chẳng qua chỉ là bắt phẩm luyện đan sư tài nghệ a luân luyện đan kinh nghiệm với kỹ xảo với diệp phong kém cơ hồ là trăm lẻ tám nghìn dặm t r ê n l ệ n h mà lưu đan phong những đệ tử này ngày thường đã sớm đem mục phong nông truyền thụ đồ vật học thuộc đ ầ u bây giờ thật vất vả có diệp phong một cái như vậy có săn c ử u phẩm luyện đan sư ở chỗ này nếu là có thể bị diệp phong chỉ điểm một câu làm không tốt liền có thể đem tự thân tài luyện đan lại đột phá lần nữa cái gì cựu phẩm luyện đan sư một bên nghe được mục phong nông lời nói sau ngụy nhạc cùng các phong chủ giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến mặt đây không dám tin nói phải biết muốn đem tài luyện đan đạt tới cựu phẩm luyện đan sư trình độ độ khó so với tu luyện tới thiên vũ cảnh đ ỉ n h phong còn kinh khủng hơn nhưng trước mắt chính là linh võ cảnh viên mãn diệp phong lại là cựu phẩm luyện đan sư tin tức này không khỏi cũng quá kinh người đi nhìn tới các loại diệp đan sư luân thi đấu sau khi kết thúc chúng ta cũng phải đi thỉnh giáo một phen mới đúng đánh giá chiến tịch chính giữa nhất thời có không ít yêu thích luyện đan phong chủ đạt thành nhận thức chung chuẩn bị ngoại hạ n g viện thi đấu sau khi kết thúc hảo hảo đi thỉnh giáo diệp phong một phen đùa đây chính là trong truyền thuyết cựu phẩm luyện đan sư trong ngày thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại nếu là bỏ qua lần này lời nói trời mới biết lúc nào mới có thể ở gặp phải một tên nguyện ý chỉ điểm mình cựu phẩm luyện đan sư nghe vậy ngụy nhạc với cố mộng vũ còn có mục phong nông nếu giờ phút này nhất thời không còn gì để nói đứng lên mỗi n g ư ờ i các ngươi khỏe ngạt mỗi một người đều là ngoại viện chủ phong chính giữa phong chủ bây giờ lại muốn đi khiêm tốn thỉnh giáo một tên ngoại viện đệ tử luyện đàn kinh nghiệm nếu là truyền đi lời nói sợ rằng thiên lăng vũ viện mặt cũng coi như là bị những lao gia hỏa này bị ném tẫn được nếu làm cho các ngươi sư thúc như vậy thừa dịp tua thứ tư khảo hạch còn chưa có bắt đầu trước các ngươi có cái gì nghi ngờ liền mỗi một người đều nói ra đi tới ngươi nói trước đi thấy trước người mình đồng loạt quỳ trên trăm danh lưu đan phong đệ tử diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi tiện tay chỉ hướng một tên trong đó lưu đan phong đệ tử ngay sau đó mở miệng nói ta ha ha đa tạ diệp sư thúc bị diệp phong trong ngón tay tên kia lưu đan phong đệ tử giờ phút này đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó mặt đầy hưng phấn từ dưới đất đứng lên thân đến thí điên thí điên đi tới diệp phong trước mặt cái đó diệp sư thúc ta gần đây đang luyện đan thời điểm thường xuyên tinh thần hoảng hốt đưa đến luyện đan thất bại kết quả này là chuyện gì xảy ra đi tới diệp phong trước người sau tên này lưu đan phong đệ tử do dự một chút ngay sau đó mở miệng dò hỏi đưa ngươi luyện chế đan dược đem ra cho ta xem nhìn nghe vậy diệp phong khoát khoát tay mở miệng nói chuyện này đây cũng là ta mấy ngày trước đây luyện chế bổ khí đan xin diệp sư t h u ố c xem qua nghe vậy tên này lưu đan phong đệ tử vội vàng từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một quả ảm đạm không dứt màu xám đan dược đưa cho diệp phong đạo ngươi chắc chắn ngươi luyện chế đây là bổ khí đan đem tên này lưu đan phong đệ tử trong tay bổ khí đan sau khi nhận lấy diệp phong tử quan sát kỹ chốc lát đầu tiên là hơi sừng sờ ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc nói phải biết trong tay hắn này cái màu xám đan dược chính giữa cơ hồ không có bao nhiêu dược liệu đừng nói là bổ khí chỉ cần có thể không ăn người chết coi như là vạn hạnh không sai để cho diệp sư huynh chê cười thấy mọi người mặt đầy kinh ngạc biểu tình sau n à y cái lưu đan phong đệ t ử gương mặt một đỏ ngay sau đó không nhịn được mở miệng thấp giọng nói cái đó mới vừa ta quan sát một chút ngươi luyện chế đan dược còn ngươi nữa tình trạng cơ thể ta phát hiện bên trong cơ thể ngươi tinh khí cực kỳ khan hiếm hơn nữa cả người trạng thái tinh thần cũng cực kém nói thí dụ như mới vừa ngươi luyện chế cái viên này bổ khí đan chính giữa không có chút nào dược liệu liền có thể nói rõ những vấn đề này tựa hồ đoán nghĩ đến cái gì diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích diệp sư thúc ta đây nên làm thế nào mới tốt nghe được diệp phong lời nói sau tên này lưu đan phong đệ tử giờ phút này vội vàng quỳ xuống hướng diệp phong mở miệng hỏi làm sao bây giờ nếu là ta đoán không nói b ậ y ngươi vào ngày thường trong hẳn thường xuyên đi tiểu lầu chính giữa tìm cô nương chỉ cần ngươi đi tiểu lầu số lần ít một chút trong cơ thể tinh khí thần điều dưỡng lời khen liền có thể đem tài luyện đan khôi phục dù sao luyện đan kiên kỵ nhất chính là luyện đan sư trong cơ thể tinh thần khí chưa đủ nếu không lời nói đừng nói là luyện đan sợ rằng cả người tinh thần với thân thể cũng sẽ xảy ra vấn đề đ ố n g nhiên dừng lại sau diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười mở miệng nói phải biết mới vừa diệp phong sau khi cẩn thận quan sát phát hiện tên này lưu đan phong đệ tử trong cơ thể tinh khí sở dĩ khan hiếm nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì cuộc sống riêng không bị kiềm chế đưa đến thân thể trạng thái hơi kém luyện đan thủy giã cùng lúc rớt xuống ngàn trượng chuyện này đa tạ diệp sư thúc đệ tử minh bạch nghe được diệp phong khuyến cáo sau tên này lưu đan phong đệ tử hơi đỏ mặt ngay sau đó mặt đầy xấu hổ mở miệng nói chương 863, vấn đề gì dù sao tự thân cuộc sống riêng loại chuyện này giờ phút này ở trước mặt mọi người bị diệp phong nhấc lên đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quá mất mặt được người kế tiếp nói đi ngươi có vấn đề gì đuổi xuống tên này cuộc sống riêng không bị kiềm chế đệ tử sau diệp phong nhìn về phía một gã khác lưu đan phong đệ tử nói diệp sư thúc ta vấn đề rất đơn giản không giống lý sư huynh xấu xa như vậy tên này lưu đan phong đệ tử nghe vậy vội vàng hướng diệp phong ôm quyền xá sau khi ngay sau đó mở miệng nói được vậy ngươi nói đi nghe vậy diệp phong phất tay một cái ngay sau đó mở miệng nói cái đó diệp sư thúc ta xem ngươi tuổi tác tựa hồ vừa mới chừng hai mươi vừa vặn ta có một cái biểu mộ i sắc đẹp coi như không tệ hơn nữa ở thương lam tông cũng coi là đệ tử ưu tú không biết diệp sư thúc ngươi hôm nay là có hay không hôn phối đúng diệp sư thúc nếu không ta đem x á mội mang đến để cho diệp sư thúc trước học hỏi một chút như thế nào n à y cái lưu đan phong đệ tử nói đến đây thời điểm thấy diệp phong với một bên m ộ c tiết vũ cùng với quân khinh đoán chờ chúng nữ sắc mặt tựa hồ có hơi bất tiện vì vậy do dự một chút mang theo cười xấu hổ cười tiếp tục mở miệng nói ngoa tào nghe được cái này danh lưu đàn phong đệ tử lời nói sau diệp phong thiếu chút nữa không một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài học hỏi học hỏi mọi n g ư ờ i a biểu mọi n g ư ờ i với lao tử lại không nhận biết học hỏi cộng lông tuyến h u n g chi lão tử là chỉ điểm ngươi luyện đan quan biểu mọi n g ư ờ i đ à n h giám h u n g chi lão tử là tới tham gia ngoại viện thi đấu cũng không phải là tới ra mắt đang nói lao tử vốn là chuẩn bị xong tốt chỉ điểm các ngươi một chút có thể các ngươi nói lên những vấn đề này không khỏi cũng rất cổ quay chứ ngươi chắc chắn ngươi là tới để cho láo tử chỉ điểm không phải là tới đùa bỡn lao tử mã sư đệ biểu nội ngươi nghe nói ở t h ư ờ n g làm tông nổi danh s â u xí ngươi hảo ý nghĩ đưa ngươi k ê u biểu nội xuất ra tay nếu là ngươi thật đưa ngươi k ê u biểu nội mang đến lời nói vạn nhất h ù dọa diệp sư thúc đến lúc đó chẳng phải là muốn bị sư tôn trách phạt ở tên đệ tử này sau lưng một gã khác lưu đan phong đệ tử nghe vậy cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng nói chuyện này nghe vậy lúc trước mở miệng tên đệ tử kia giờ phút này nhất thời mặt đầy làm khó được ngươi cái đó biểu m ộ i hay là chớ lây ra kinh sợ diệp sư thúc đúng diệp sư thúc vừa vặn ta có một cái tỉ tỉ tuổi tác hẳn cùng ngươi tương phản hơn nữa ôn nhu hiền huệ nếu là diệp sư thúc ngươi nguyện ý lời nói không ngại đem trước mặt một tên luyện đan sư đuổi sau khi đi người thầy luyện đan này đầu tiên là khiêm tốn cười một tiếng làm diệp phong chính cho là đối phương muốn mở miệng nói tới liên quan tới luyện đan chi thuật sự tính lúc lời kế tiếp nhất thời để cho diệp phong mặt đầy dở khóc dở cười ho khăn k h ủ n cái đó cửa thứ tư liền muốn mở ra các ngươi nếu như có cái gì những vấn đề khác lời nói chờ thi đấu chấm dứt đi tìm mục huynh hỏi đi nhìn đến thời khắc này leo lên trọng lực đồ đằng đệ tử mấy có lẽ đã chen đầy toàn bộ đồ đằng trên còn lại còn có nhiều hơn một nửa đệ tử đã toàn bộ t é rứt ở bên dưới bình đài phương bị loại bỏ bị loại sau khi diệp phong nhất thời ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng nói sang chuyện khác ẩm vừa dứt lời chỉ thấy toàn bộ trọng lực đồ đằng nhất thời bắt đầu trầm xuống đứng lên cho đến cùng bên dưới bình đài chìm đến một cái thủy bình tuyến sau khi vốn là đóng chặt lại đạo thứ tư sân thượng giờ phút này rốt cuộc chậm rãi mở ra hiện nhiên đồ đằng hạ xuống liền ý nghĩa vòng thứ ba khảo hạch đã chính thức chấm dứt mà giờ khắp này ở lại đồ đằng trên những thứ này ngoại viện đệ tử liền là có tư cách tham gia tour thứ tư khảo hạch tuyển thủ không có thông qua vòng thứ ba khảo hạch ngoại viện đệ tử đã triệt địa mất đi tư cách tranh tài trở thành xem cuộc chiến trên tiệc khán giả không nghĩ tới cửa ải này lại có thể đ à o thải nhiều như vậy ngoại viện đệ tử xem ra tiếp theo khảo hạch hẳn đào thải đệ tử tương hội càng đa tài đúng hướng trọng lực đồ đằng trên quan sát một vòng sau diệp phong phát hiện thông qua vòng thứ ba khảo hạch đệ tử ước chừng có hai ba chục ngàn danh ngoại viện đệ tử tương đối đầu tiên trước mấy trăm ngàn danh tham gia ngoại viện thi đấu đệ tử giờ phút này lưu lại cơ hồ cũng đã là khôn vũ cảnh cấp bậc thậm chí tu vi cao hơn đệ tử về phần thông qua vòng thứ ba phiếu miểu phong đệ tử chính giữa số người coi như không ít cộng lại ước chừng có năm sáu trăm danh tả hữu những thứ này phiếu miểu phong đệ tử đại đa số đều là đã tham gia lần trước ngoại viện thi đấu đệ tử tu vi với kinh nghiệm cũng tương đối l a o đạo một ít cho nên ở trọng lực đồ đằng cửa ải này không có bị đào thải ra khỏi củ xem xét lại một bên thiên lôi phong chính giữa thông qua vòng thứ ba đệ tử lại c h ừ n g hơn ngàn dư danh một điểm này ngay cả d i ệ p phong cũng hơi có chút giật mình bất quá vừa nghĩ tới phiếu miểu phong chính giữa đệ tử đại đa số đều là nữ đệ tử cơ hồ không có tu luyện qua công pháp tôi luyện thân thể diệp phong liền một trận thích nhiên dù sao phần lớn nữ đệ tử căn bản là không có cách tiếp nhận được công pháp tôi luyện thân thể mang đến cho mình thống khổ hơn nữa hơi không cẩn thận ở tôi luyện luyện nhục thân trong quá trình sẽ gặp lưu lại vết sẹo như vậy thứ nhất công pháp tôi luyện thân thể ở nữ võ giả chính giữa cũng không được hoang nên ngược lại thì một ít hộ giáp hoặc là phòng ngự tự thân bà bối tương đối đòi nữ các võ giả thích cho nên đang đấu giá c h à n g chính giữa phàm là không hề sai hộ giáp với phòng ngự bà bối cũng không cần lo lắng ẩn dấu thật là đáng ghét không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm người này tu vi lại nhưng đã tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn hơn nữa không nghĩ tới người này vẫn còn có luyện đan sư thân phận thiên lôi phong đệ tử chính giữa triệu cô thành ánh mắt mang theo một tia âm trầm giờ phút này trong lòng không khỏi một trận thầm nói thân là thiên lôi phong chân truyền đệ tử đối với triệu cô thành mà nói hắn bên ngoài viện chính giữa cơ hồ là đi ngang tồn tại cho tới bây giờ không có tại cái gì đệ tử tay thượng cận tác huy chớ nói chi là bị ngay trước mọi người làm đủ mặc dù t r ư ớ c ở vô giới phong lúc hắn thảm bại cho diệp phong nhưng lần này ngoại viện thi đấu trên đối với triệu cô thành mà nói hắn nhất định phải để cho diệp phong biết ngoại viện hạng nhất ngạch không phải là tùy tùy tiện tiện một cái mới giới đệ tử là có thể tùy tiện đưa hắn thay thế bất quá để cho triệu cô thành không nghĩ tới là bên ngoài viện thi đấu bắt đầu lúc mặc dù hắn đem kiếm ý lĩnh ngộ được đệ b ắ t trọng cảnh giới có thể diệp phong tu vi lại nhưng đã đạt tới linh võ cảnh viên mãn không nói ngay cả tự thân đao ý lại cũng giống vậy tăng lên tới đệ b ắ t trọng như vậy thứ nhất lời nói ở tu vi áp chế dưới tình huống triệu cô thành rất rõ mình muốn chiến thắng diệp phong lời nói khó khăn kia không phải bình thường đại ừ người này chỉ tiến vào ngoại viện thời gian một năm liền có thể từ vũ sát cảnh tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn chắc hẳn nhất định là dùng một ít thiên tài địa bảo để đề thăng tự thân tu vi bất quá cứ như vậy lời nói chắc hẳn hắn căn cơ tất nhiên không yên mặc dù ta tu vi với hắn kém cấp một nhưng là những phương diện khác chắc hẳn người này cũng không khả năng sẽ vượt qua ta chương tám trăm sáu mươi b ố chắc thí t h á c h trụ không nghĩ ra diệp phong đến tột cùng là như thế nào ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn triệu cô thành trong lòng liền cho là diệp phong tu vi hẳn là mượn thiên tài địa bảo mà cưỡng ép tăng lên đi lên mới đúng nghĩ tới đây triệu cô thành không đang do dự ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia âm đức vẻ sau cả người liền dẫn đầu hướng thứ tư ngồi trên bình đài nhảy tới đi thôi chúng ta cũng đi xem một chút tua thứ tư khảo hạch đến tột cùng là cái gì cảm nhận được một bên triệu cô thành truyền tới một tia sát cơ sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng đối với phiếu miểu phong chúng đệ tử nói dù sao thân là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử dưới mắt đối với diệp phong mà nói hắn nhất định phải dẫn tốt còn lại phiếu miểu phong đệ tử mới được nếu không lời nói còn chưa chờ khảo hạch chấm dứt những thứ này phiếu miểu phong đệ tử cũng đã loạn thành mở ra tán xa về phần một bên triệu cô thành đối với diệp phong mà nói căn bản sẽ không để ở trong lòng lần trước ở vô giới phong lúc triệu cô thành bại cho mình sau diệp phong liền có thể cảm thụ được lấy triệu cô thành thiên phú với tâm tính đời này sợ rằng không cách nào muốn vượt qua h ắ n được giờ phút này phiếu miểu phong mọi người nghe vậy ngay sau đó đồng loạt gật đầu sau khi liền đi theo diệp phong hướng thứ tư ngồi khảo hạch trên bình đài lao đi chỉ thấy ở thứ tư ngồi khảo hạch trên bình đài để hơn ngàn ngồi cột đá ở nơi này nhiều chút cột đá trên nặng màu sắc khác nhau mười cái linh thạch giờ phút này tán phát ra trận trận linh khí trừ lần đó ra không thiếu chủ phong đệ tử giờ phút này đã hướng những thứ này cột đá bắt đầu thử dò xét tua thứ tư khảo hạch theo lúc trước sư tôn dặn dò tựa hồ là khảo sát võ giả linh khí cùng với lực công kích nếu là làm võ giả công kích cột đá sau khi trên trụ đá linh thạch không có sáng lên ngũ mai trở lên lời nói sẽ gặp bị loại bỏ bị loại đi tới thứ tư ngồi trên bình đài sau một tuyết vũ nhìn cùng với bắt đầu khảo hạch không ít đệ tử ngay sau đó mở miệng đối với diệp phong giải thích thì ra là như vậy nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một vẻ chợt hiểu sau nhất thời chậm rãi mở miệng nói ta đi đây là cái gì đồ chơi à ta khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi thế nào mới sáng lên bốn cái linh thạch ta cũng mới sáng lên ba cái linh thạch ngươi coi là không tệ ngay tại diệp phong với một tuyết vũ hai người một trận nói chuyện với nhau đang lúc chỉ thấy không ít võ giả hướng cột đá phát động công kích sau khi r ồ i g i ế t một trận đ oán trách dù sao nếu là trên trụ đá linh thạch nếu là không có sáng lên ngũ mai lời nói liền sẽ ở đây một vòng bị loại bỏ bị loại đối với những t h ứ kia thật vất vả xông qua ba cửa trước khảo hạch các đệ tử mà nói dĩ nhiên là trong lòng cực kỳ không c a m lòng đi chúng ta trước đi xem một chút thấy toàn bộ trên bình đài cột đá mấy có lẽ đã bị mọi người chiếm hết diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mang theo phiếu miểu phong mọi người xâm nhập trong đám người bắt đầu quan sát những ngọn núi chính khác đệ tử khảo sát rất nhanh diệp phong liền phát hiện k h ô n vũ cảnh cấp bậc võ giả nếu là công kích cột đá lời nói rất khó sáng lên ngũ mai trở lên mà nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả nếu là công kích cột đá lời nói không sai biệt lắm có thể sáng lên năm đến bảy miếng tả hưu về phần linh võ cảnh cấp bậc võ giả công kích cột đá trên căn bản cũng có thể sáng lên tám đến chín cái linh thạch chính thực lực bản thân cấp bậc. thân ứng bản là đối giả võ để tránh một ít đệ tử muốn lừa dối vượt qua kiểm tra trừ lần đó ra trên trụ đã thật sự khảm nạm quả thứ nhất đến quả thứ ba linh thạch đối ứng là cản vũ cảnh cấp bậc võ giả mà quả thứ ba đến quả thứ năm chính là đối ứng khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả quả thứ năm đến thứ bảy mai đối ứng chính là nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả về phần thứ bảy mai đến quả thứ m ư ờ i chính là đối ứng linh võ cảnh cấp bậc võ giả để cho ta tới nhìn một chút cái gọi là chắc thí thạch trụ kết quả như thế nào đang lúc này một tên thiên lôi phong đệ tử nên ngang đi tới một khối cột đá trước ngay sau đó mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy này cái thiên lôi phong đệ tử một quyền hung hăng đập tại thạch trụ trên nhất thời cột đá trên linh thạch sáng lên ước chừng ngũ mai nhiều tên người này cũng còn là khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi đi lại so với vừa mới cái đó nửa bước nguyên vũ cảnh phá thương phong đệ tử thực lực mạnh hơn một kia không sai xem ra cái gọi là chắc t h í thạch trụ chủ, chủ yếu khảo sát không phải chúng ta tu vi hẳn là chúng ta thực lực bản thân mới đúng thấy tên này thiên lôi phong đệ tử thông qua tour thứ tư khảo hạch sau khi một ít những ngọn núi chính khác đệ tử giờ phút này một trận khe khe bàn luận đạo thấy vậy phiếu miểu phong chính giữa không ít đệ tử một trận ngứa tay khó nhịp r ồ i rít không nhịn được đi lên bắt đầu khảo sát đứng lên kết quả phần lớn phiếu miểu phong đệ tử thực lực gần chỉ có thể sáng lên bốn miếng tả hữu linh thạch mà thôi nhất thời để cho một bên bên cạnh xem diệp phong dở khóc dở cười h i ệ n nhiên phiếu miểu phong chính giữa đệ tử thực lực đạt tới nguyên vũ cảnh cấp bậc trở lên cũng không phải là quá nhiều có thể sáng lên bốn cái linh thạch đối với mọi người mà nói đã coi như là cực hạ ha ha phiếu miểu phong các phế vật chỉ bằng thực lực các n g ư ờ i còn muốn thông qua tour thứ tư khảo hạch đang lúc này ở thiên lôi phong mọi người chính giữa một tên nguyên vũ cảnh sơ cấp thanh niên giờ phút này chậm rãi đi tới ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng rêu cực nói diệp sư huynh người này gọi là lương đồng chính là thiên lôi phong chính giữa đệ tử ưu tú roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa chắc cũng là xếp hạng thứ một trăm đệ tử nghe được người thanh niên này lời nói sau một tuyết vũ sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó nói khẽ với bên người diệp phong mở miệng nói ẩm ngay tại một tuyết vũ vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy thiên lôi phong tên đệ tử kia giờ phút này nhất thời một quyền hù ơ hải r a hướng mọi người trước người cột đá trên hung hăng đập tới trong nháy mắt chỉ thấy tại thạch trụ trên linh thạch nhất thời lóe sáng mở nhìn kỹ một chút lại sáng lên s á u cái linh thạch nhiều hiện nhiên tên này nguyên vũ cảnh đệ tử sơ cấp thực lực cũng không tín h yếu nếu không lời nói cũng không khả năng tùy tiện đem sáu cái linh thạch đánh phát sáng lại có thể đem ước chừng sáu cái linh thạch đánh phát sáng hơn nữa ở quả thứ sáu linh thạch thượng màu sắc lại là hồng sắc xem ra lương đồng thực lực mặc dù có thể xếp vào ngoại viện t ố p một trăm cũng không phải là lãng đắc hư danh không sai theo ta nghe nói những kiểm tra này thực lực chúng ta cột đá trên nếu là thực lực võ giả đạt tới tiêu chuẩn nhất định lời nói liền có thể đem linh thạch sáng lên nhưng nếu là một số võ giả thúc giục vũ kỹ hoặc là tăng phúc thực lực bản thân thần thông lời nói những thứ này trên trụ đá linh thạch liền chẳng những sẽ sáng lên hơn nữa còn sẽ căn cứ võ giả thi triển vũ kỹ với thần thông từ đó biến chuyển thành còn lại màu sắc nghe nói trong đó loại thứ nhất màu sắc chính là bạch sắc chỉ cần có thể đạt tới bạch sắc cấp bậc đã nói minh lực công kích đã vượt xa đồng giai phần lớn võ giả thậm chí có thể vượt cấp cùng thực lực với cao võ giả tiến hành khiêu chiến mà loại thứ hai màu sắc chính là hồng sắc có thể khiến cho linh thạch toát ra hồng sắc võ giả coi như là cùng tu vi cao hơn chính mình võ giả cấp một chiến đấu cũng có thể dễ như trở bàn tay chém chết như vậy thứ nhất nói cách khác lương đồng coi như gặp phải nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả muốn tùy tiện chiến thắng cũng cũng không tính là việc khó gì chương 865, hào quang màu đỏ về phần tòa thứ ba màu sắc nghe nói chính là kim sắc có thể roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa có thể khiến cho linh thạch toát ra kim sắc võ giả sợ rằng tuyệt đối là phượng m a u lân g ắ c tồn tại dù sao muốn để cho linh thạch toát ra kim sắc lời nói đã nói minh nên võ giả ở cùng cảnh giới chính giữa cơ hồ là nhân vật vô địch lương đồng thực lực có thể đạt tới sáu cái linh thạch sáng lên hơn nữa còn đều là hồng sắc tồn tại muốn xông vào top một trăm cơ hồ là mười phần chắc chín sự tình không hổ là thiên lôi phong bồi dưỡng r a đệ tử quả nhiên có phách lối tư bản g ừ thiên lôi phong nội tình thâm hậu hơn nữa thiên lôi phong đệ tử thường xuyên cướp đoạt chúng ta những ngọn núi chính khác đệ tử trên người đang ăn dược tốc độ tu luyện với thực lực nếu là ở không lên nổi lời nói đây chẳng phải là nói không qua đông đảo chủ phong đệ tử giờ phút này thấy lương đồng đánh phát sáng c ủ a đá cùng với trên trụ đá lóe lên sáu miếng hồng sắc linh thạch sau khi r ồ i rít không nhịn được một trận thấp dọn g nghị luận dù sao thiên lăng vũ viện ngoại viện chính giữa có thể là có mấy trăm ngàn tên đệ tử lương đồng có thể tiến vào t ố p một trăm đã tại ngoại viện chính giữa bất luận là thân phận hay lại là địa vị đều không phải là bọn họ những thứ này đệ tử bình thường có thể t r e o c h ọ c tới h ừ nghe vậy lương đồng trong lòng nhất thời một trận vô cùng đắc ý ngay sau đó trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng sau khi nhất thời mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía phiếu miểu phong mọi người chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp ra hỏa m à t h ô i có cái gì tốt đắc ý ta cũng không tin lấy thực lực của ta còn không cách nào s ò qua n g ư ờ i thấy vậy phiếu miểu phong chính giữa bạch sở hương mặt đẹp run lên nhất thời từ trong đám người đi ra ngay sau đó đi tới cột đá trước mở miệng nói là phiếu miểu phong chính giữa mới giới đệ tử bạch sở hương nghe nói nàng thực lực tựa hồ cũng cực kỳ khủng bố bạch sở hương vừa mới từ trong đám người đi ra không ít ngoại viện đệ tử cũng đã nhận ra bạch sở hương thân phận ngay sau đó một trận bắt đầu nghị luận dù sao bất luận là tướng mạo hay là thực lực bạch sở hương bên ngoài viện chính giữa cũng coi như là hơi xuất sắc tồn tại dưới mắt các phong chính giữa những thứ này nam đệ tử sợ rằng trong ngày thường cũng không ít nghị luận phiếu miểu phong chúng nữ cong cầm trong tay huyền giai cửu phẩm vẫn tinh kiếm vũ hồn kêu gọi mà ra sau khi chỉ thấy bạch sở hương kiếm trong tay mang thiểm thức chi gian nhất kiếm liền hung hãn chém tại thạch trụ trên ông trong nháy mắt chỉ thấy tại thạch trụ trên linh thạch từng viên sáng lên cho đến quả thứ năm lúc mới rốt cục chậm rãi dừng lại bất quá rõ ràng lấy bạch sở hương thực lực bây giờ muốn đem quả thứ sáu linh thạch đánh phát sáng sợ rằng còn cần đem tu vi đang tăng lên một chút mới được v ề phần muốn đem quả thứ sáu linh thạch đánh cho hồng sắc lời nói sợ rằng đối với bạch sở hương mà nói độ khó không thể nghi ngờ sẽ là cao hơn ta cũng không tin một lần nữa thấy trên trụ đá sáng lên năm cái linh thạch sau khi bạch sở hương mặt đẹp hơi đ ổ i ngay sau đó lại lần nữa hủ ơ hé ra trường kiếm hướng trên trụ đá vung chém đi ông nhất thời chỉ thấy tại thạch trụ trên năm cái linh thạch lại lần nữa chậm dài sáng lên bất quá lần này năm cái linh thạch sáng lên sau khi lại biến chuyển thành bạch s á c hiện nhiên lấy bạch sở hương thực lực bây giờ nhiều nhất có thể vượt cấp chiến đấu mà thôi nếu là muốn chiến thắng lương đồng lời nói không thể nghi ngờ là nói v ớ vẩn được bạch sư m u ộ i có thể sáng lên năm cái linh thạch đã không tệ chỉ cần có thể thông qua tour thứ tư khảo hạch là được thấy bạch sở hương sắc mặt hơi có chút khó coi một tuyết vũ tức giận chừng liếc mắt một bên lương đồng sau ngay sau đó mở miệng an ủi dù sao bạch sở hương chẳng qua là mới giới đệ tử mà thôi bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là thực lực cũng so với lương đồng kém xuống không chỉ một bậc chặt chặt xem ra các ngươi phiếu miểu phong cũng liền như thế mà thôi không nghĩ tới lại chỉ có thể sáng lên chính là năm cái linh thạch thật là làm cho ta thất vọng thấy vậy lương đồng nhất thời một trận mở miệng rêu cực nói phải biết lần này hắn tận lực tới phiếu miểu phong mọi người bên này chủ yếu chính là tiếp nhận được triệu cô thành mệnh lệnh đến s ò xét một chút nhìn một chút diệp phong thực lực như thế nào có thể nhường cho lương đồng không nghĩ tới là diệp phong lại tựa hồ như cũng không nóng nảy một mực chậm chạp không có xuất thủ cái này làm cho hắn một trận buồn bực h ừ chính là một cái xếp hạng thứ một trăm đệ tử mà thôi có cái gì tốt phách lối hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về chúng ta phiếu miểu phong đệ tử thực lực nghe vậy mục tuyết vũ nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng nói không nghĩ tới ngay cả mục tuyết vũ cũng phải ra tay ít nhất không biết thân là lần trước ngoại viện xếp hàng thứ hai mục tuyết vũ cứu có thể đem sáng lên mấy viên trên trụ đá linh thạch phòng c h ư n g ít nhất đều tại bảy miếng trở lên đi dù sao mục tuyết vũ bây giờ đã là linh võ cảnh sơ cấp tu vi bên ngoài viện chính giữa cơ hồ cũng không tìm tới bao nhiêu địch thủ không sai hơn nữa m ộ c tuyết vũ vũ hồn chính là địa giai bang phượng vũ hồn muốn sáng lên bảy cái linh thạch cũng không thành vấn đề thấy m ộ c tuyết vũ hướng cột đá phương hướng chậm rãi đi tới mọi người tại đây giờ phút này rối rít một trận nghị luận đang chết tên tiểu tử t h ú i này thế nào luôn núp ở sau lưng đàn bà một mực chậm chạp không ra tay thấy ngay cả lần trước ngoại viện thi đấu xếp hàng thứ hai m ộ c tuyết vũ đều đã xuất thủ có thể diệp phong nhưng vẫn không chút hoang mang chậm chạp không có xuất thủ lương đồng sắc mặt hơi đổi một chút sau khi không nhịn được trong lòng một trận mắng thầm phải biết lương đồng đối với m ộ c tuyết vũ thực lực rất rõ lần trước ngoại viện thi đấu lúc hắn liền thua ở qua m ộ c tuyết vũ trong tay đối với m ộ c tuyết vũ thực lực tự nhiên cũng rõ ràng là gì chỉ cần m ộ c tuyết vũ xuất thủ lấy thực lực của hắn sợ rằng căn bản là không có cách so sánh quá khứ bang phượng liệu nguyên đem b ă n g phượng vũ hồn kêu gọi mà ra sau chỉ thấy ở b ă n g phượng trên giờ phút này hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh thẳng hàn khí chỉ thấy những thứ này hàn khí ngưng luyện đến mức tận cùng sau khi cuối cùng t r ợ t buộc phát ra c h ợ t hướng cột đá trên hung hãn công kích đi phải biết cái này b ă n g phượng liệu nguyên nhưng là một tuyết vũ trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ coi như là đồng giai linh võ cảnh sơ cấp võ giả gặp phải nàng thi triển mà ra cái này bản mệnh vũ kỹ sợ rằng đều phải nhượng bộ lui binh ẩm nhất thời đinh hai nhức góc thanh n â m vang vọng ra chỉ thấy trên trụ đá linh thạch giờ phút này chịu đựng kinh khủng như vậy sau khi đả kích lại căn bản không có chút nào muốn hư hại dấu hiệu ngược lại tại thạch trụ thượng nạm mười cái linh thạch giờ phút này rối rít sáng lên cuối cùng ước chừng đạt tới bảy miếng lúc mới dần dần ảm đạm chủ yếu nhất là ở nơi này bảy cái linh thạch trên loé lên cũng đều là hào quang màu đỏ nói cách khác lấy một tuyết vũ thực lực bây giờ coi như là gặp phải linh võ cảnh viên mãn võ giả cũng có thể có đem chiến thắng nắm chặt tê không hổ là có thể xếp vào ngoại viện hạng nhì tồn tại không nghĩ tới một tuyết vũ thực lực lại so với lương đồng cường không chỉ gấp mấy lần không sai chẳng qua là không biết triệu cô thành với ngự thần phong bọn họ kết quả thực lực có thể đạt tới cấp bậc gì chương 866, dùng sức quá mạnh không cẩn thận đánh nát thấy một tuyết vũ triển lộ ra thực lực sau khi mọi người tại đây đầu tiên là xứng sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết có thể sáng lên sáu cái linh thạch đã coi như là không dễ có thể một tuyết vũ lại có thể sáng lên ước chừng bảy cái linh thạch thực lực này không khỏi quá lợi hại chứ không sai không nghĩ tới ngươi nửa năm qua này tiến bộ thật không ngờ thần tốc thấy một tuyết vũ biểu diễn ra thực lực sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó đối với hướng chính mình đi tới m ộ c tuyết vũ mở miệng tán thường nói thiên lôi phong tên đệ tử này nếu c ô ý đến tìm chuyện chúng ta đây nhất định phải h u n g hạn giao hấn hắn một trận mới được ngay vậy m ộ c tuyết vũ ngay sau đó chừng liếc mắt một bên lương đồng sau khi hướng diệp phong mở miệng nói cũng đúng nếu lời như vậy không bằng ta cũng thử một chút cái gọi là t u a thứ tư khảo hạch kết quả như thế nào thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó chậm rãi đi tới cột đá trước đem cánh tay phải nâng lên sau đó hời hợt một quyền đập tại thạch trụ trên một quyền này đối với diệp phong mà nói chỉ là thúc giục thiên gia i nhất phẩm sức mạnh thân thể ngay cả đao ý còn có vũ hồn dị tượng cũng không có thi triển dù sao diệp phong cũng muốn thử một chút lấy hắn bây giờ thực lực tùy ý một quyền cứu có thể buộc phát ra bao nhiêu chiến lược về phần còn lại lá bài tẩy đối với diệp phong mà nói ở phía trước tứ luân ngoại viện thi đấu trên căn bản không yêu cầu bại lộ ra dù sao lấy hắn thực lực bây giờ nếu là toàn lực nhất kích đánh vào trên trụ đá lời nói sợ rằng lấy đá này trụ chất liệu căn bản chịu đựng không được hắn đả kích chặt chặt tiểu tử này sợ là điên đi lại không có thúc giục vũ hồn với linh khí chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể đi công kích cột đá đoan chừng là muốn cố ý hấp dẫn mọi người sự chú ý bất quá trong mắt của ta Điều nếu tử thi này không triển phải biết coi như linh võ cảnh cấp bậc thực lực võ giả mạnh hơn nữa đó cũng là xây dựng ở có vũ hồn với linh khí gia trì xuống nếu là không có vũ hồn với linh khí gia trì lời nói coi như là khôn vũ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng cũng có thể tùy tiện chiến thắng một tên linh võ cảnh cấp bậc võ giả ẩm mọi người ở đây một trận nghị luận lúc chỉ thấy tại thạch trụ phía trước bởi vì diệp phong một quyền này buộc phát ra lực lượng quá mức kinh khủng ở trong không khí lại mơ hồ chuyển tới một tràng tiếng xé gió vang sau một khắc ông mười cái linh thạch gần như cùng lúc đó sáng lên ngay sau đó ở nơi này mười cái linh thạch trên màu s ắ c trong nháy mắt từ bạch s ắ c biến thành hồng s ắ c ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin dưới ánh mắt hướng kim s ắ c chậm dại biến chuyển đi ẩm cuối cùng kèm theo một đạo tiếng nổ vang vang vọng ra chỉ thấy bị diệp phong một q u y ề n đánh mà bên trong này cái cột đá phía trên nạm linh thạch thật sự toát ra kim sắc buộc phát nồng nặc đem mọi người tại đây rung động đến óc một trận chết lạng chuyện này mười cái linh thạch toàn bộ sáng lên hơn nữa còn là kim sắc đây tột cùng là ý vị như thế nào thực lực thấy diệp phong một quyền đem chắc t h í thạch trụ thượng linh thạch toàn bộ đánh phát sáng sau khi mọi người tại đây giờ phút này miệng gần như có thể nhét xuống một cái trứng gà r ồ i rít mặt đầy không dám tin nói sợ rằng roi mắt linh võ cảnh chính giữa cũng là nhân vật vô địch chứ một tên trong đó đệ tử theo bản năng nuốt một phen nước miếng sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết có thể đem chắc t h í thạch trụ thượng linh thạch toàn bộ sáng lên chỉ sợ cũng ngay cả triệu cô thành cũng chưa chắc có thể làm được nhưng trước mắt diệp phong lại đang không có thi triển vũ hồn với linh khí dưới tình huống tùy tiện làm được thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi được chúng ta rời khỏi nơi này trước đi thấy mọi người tại đây biểu tình sau khi diệp phong vội vàng kéo lên một cái bên người mọi người ngay sau đó mở miệng nói đùa nếu là hắn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói sợ rằng chờ một hồi một khi những đệ tử này kịp phản ứng lại muốn rời đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy diệp diệp sư huynh ngươi thật đúng là quá lợi hại không nghĩ tới lại đang không có thi triển vũ hồn với linh khí dưới tình huống ngươi có thể đủ một quyền đem trên trụ đá linh thạch toàn bộ cho h oanh sáng lên thấy diệp phong biểu tình sau mục tuyết vũ nhất thời cười khổ một tiếng ngay sau đó mở miệng nói phải biết vốn là theo mục tuyết vũ diệp phong thực lực hẳn chỉ là cao hơn nàng một tia mà thôi nhưng khi diệp phong dễ như chở bàn tay đem trên trụ đá mười cái linh thạch toàn bộ oanh phát sáng sau khi m ộ c tuyết vũ mới phát hiện chính mình với diệp phong giữa thực lực kết quả kém bao nhiêu x o á t x o á t ngay tại m ộ c tuyết vũ vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở mới vừa diệp phong đánh cái viên này cột đá trên mười cái linh thạch nhất thời rối rít vỡ ra ngay cả cái viên này cột đá giờ phút này cũng từ trung gian vỡ v ụ n ra hướng xuống đất trên té r ớ t đi vốn là vừa mới phục hồi tinh thần lại mọi người đang chuẩn bị tìm diệp phong đang lúc giờ phút này thấy cột đá đứt gây sau khi trong nháy mắt toàn bộ lại lần nữa lâm vào rung động chính giữa diệp diệp sư huynh ngươi thấy trước mắt một màn sau bất luận là mục tuyết vũ hay lại là phiếu miểu phong mọi người giờ phút này rối rít mặt đầy không dám tin đưa mắt về phía diệp phong đua một quyền đem chắc thí thạch trụ cho trực tiếp đánh nát đây không khỏi cũng quá biến thái chứ ho khăn k h ủ cái đó ngượng ngùng dùng sức hơi quá mãnh không có nắm chắc tốt cường độ thấy mọi người mặt đầy không dám tin ánh mắt sau diệp phong lúng túng cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy bất đắc di nói phải biết đối với diệp phong mà nói hắn đã rất cẩn thận rất cẩn thận rất sợ một khi dùng sức quá mạnh đem cột đá cho đánh g ã y có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là những thứ này cột đá chất lượng tựa hồ chưa ra hình dáng gì cho dù là hắn cẩn thận từng ly từng tí dưới tình huống như cũng bị hắn một quyền đánh vỡ đi ra dùng sức quá mạnh không có nắm chắc tốt cường độ nghe được diệp phong lời nói sau bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay là ở chàng còn lại các phong đệ tử giờ phút này rối rít mặt đầy kinh ngạc đứng lên nhờ vậy mọi người công kích chắc thí thạch trụ cũng đều là hận không được liền phát huy ra thực lực tới có thể người này lại còn phải đem không cường độ rất sợ đem cột đá đánh nát đây không khỏi cũng quá đáng chứ cái này còn có nhường hay không người khoái trá tham gia thi đấu t không nghĩ tới người này thực lực khủng bố như vậy không được ta nhất định phải đem tin tức này thông báo triệu cô thành sư huynh mới được thấy diệp phong triển lộ ra thực lực sau khi một bên lương đồng giờ phút này ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó hướng thiên lôi phong đệ tử phương hướng vội vàng lao đi đùa vốn là hắn còn muốn rêu cợt diệp phong mấy câu có thể bây giờ nhìn lại may hắn không có mở miệng rêu cợt diệp phong nếu không có thể hay không bình yên vô sự rời đi nơi này sợ rằng đều là một tần số chương 867, t r i ệ u cô thành xuất thủ t u a thứ tư trên bình đài cột đá cũng không nhiều đưa đến các phong chính giữa đệ tử cơ hồ toàn bộ hội tụ vào một chỗ tạo thành tiểu lãnh địa để tránh phát sinh với những ngọn núi chính khác đệ tử tranh đoạt chắc thí thạch chủ lúc, đưa tới không cần thiết lãnh thi thi sinh những chính khác chắc chủ không ngọn núi cần với để lúc, địa, đệ đưa một khi xuất hiện loại tình huống này lời nói tham gia thi đấu đệ tử bất luận thành tích như thế nào một khi bảy mươi hai đỉnh phong chủ thảo luận sau khi sẽ gặp đem tư cách dự thi hủy bỏ ba năm có ở đây không được tham gia ngoại viện thi đấu Giờ p h ú tiêu nguyệt sư tỷ thực lực cũng không kém mặc dù không có đem trên trụ đá linh thạch đánh ra màu sắc nhưng là cũng đầy đủ sáng lên sáu cái linh thạch có thể thấy tiêu nguyệt sư tỷ thực lực đã coi như là không tệ đó là đương nhiên tiêu nguyệt sư tỷ nhưng là mới giới đệ tử chính giữa coi là là thiên phú hơi kinh khủng nhân vật oanh phát sáng sáu cái linh thạch đã tại ngoại viện chính giữa có thể xếp vào t ố p một trăm đối với tử tiêu phong đệ tử nghị luận ngự thần phong không có toát ra chút nào biểu tình với thân sắc dù sao có thể trở thành thượng giới ngoại viện thi đấu tiền tam tuyển thủ nếu là ngay cả điểm này tâm tính cũng không có lời nói kia không khỏi cũng vô cùng không ổn định nhiều chút bất quá tử tiêu phong chính giữa mới giới đệ tử tiêu tháng biểu hiện thật ra khiến ngự thần phong hơi có chút kinh ngạc phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện mới giới đệ tử có thể oanh phát sáng năm cái linh thạch liền đã coi như là thành tích ưu tú có thể tiêu tháng lại có thể oanh phát sáng ước chừng sáu cái linh thạch hiển nhiên đối phương ở lịch luyện trong quá trình chắc có thật sự kỳ ngộ với cơ duyên mới đúng nếu không lời nói muốn ở gia nhập võ viện ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đánh phát sáng sáu cái linh thạch cơ hồ là chuyện không có khả năng nghĩ tới đây ngự thần phong ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp ngay sau đó đổi một chút nhìn về phía một bên tiêu tháng chẳng phải đoán đối phương tựa hồ đã sớm c h ê n h lệch đến hắn cử động một dạng giờ phút này hướng hắn cười một tiếng gật đầu tỏ ý đạo còn lại các phong đệ tử l ã n h địa chính giữa không hổ là chúng ta thiên vũ phong trần truyền đệ tử không nghĩ tới vũ văn sư huynh lại có thể oanh phát sáng ước chừng bảy cái linh thạch hơn nữa còn toàn bộ đều là c h á n phóng hào quang màu đỏ không sai mới vừa ta nghe nói vạn trượng nhai lệ thiên hồn đồng dạng cũng là oanh phát sáng bảy cái linh thạch hơn nữa còn toàn bộ đều là hào quang màu đỏ nhìn dáng dấp hẳn cùng vũ văn sư huynh thành tích như thế tê đây không khỏi cũng quá biến thái đi khóa này xếp hạng thứ mười đệ tử chính giữa hẳn là vũ văn trạch với lệ thiên hồn chờ các sư m i n h không nghĩ tới thực lực bọn hán lại nhưng đã kinh khủng đến chỗ này chờ trình độ một ít đệ tử nghe được vạn trượng nhai lệ thiên hồn thực lực lại cùng vũ văn trạch không phân cao thấp sau r ồ i g i í t mặt đầy r u n g động đạo cũng không biết những ngọn núi chính khác những đệ tử chân truyền kia đến tột u cùng là cái gì thành tích ta nghe nói thiên lôi phong chính giữa cung vô hậu với cơ huyên nhi hai người đều là oanh phát sáng sáu cái linh thạch hơn nữa còn đều là hồng sắc thực lực lưu đan phong chân truyền đệ tử nguyễn c h ấ p nghe nói cũng là sáu cái linh thạch hơn nữa đồng dạng là hồng sắc ta thiên những người này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ chặt chặt các ngươi nhận được những tin tức này tính là gì mới vừa ta nghe nói thanh m ụ t phong chân truyền đệ tử lạc tùng linh lại h oanh phát sáng ước chừng tám cái linh thạch hơn nữa còn đều là ánh sáng màu trắng cái gì điều này sao có thể lại có thể oanh phát sáng ước chừng tám cái linh thạch xem ra cái này lạc tùng linh thực lực sợ rằng sắp vượt qua triệu cô thành sư huynh chứ đúng mọi người ai biết triệu cô thành sư huynh thành tích không có nghe nói chắc hẳn thân là thượng giới ngoại viện xếp hạng thứ nhất triệu cô thành sư huynh thực lực ít nhất cũng có thể oanh phát sáng tám cái linh thạch hơn nữa còn toàn bộ đều là kim sắc đi đi đi thiên lôi phong vậy liền nhìn một chút tình huống mỗi cái chủ phong ngoại viện đệ tử Ở thi kiểm tra xong cột kiểm liền dối dít một trận bắt đầu nghị luận, ngay sau, xong đá dù sao đối với mọi người tại đây mà nói nếu là có thể chính mắt thấy triệu cô thành anh phát sáng tám cái linh thạch hơn nữa còn đều là kim sắc lời nói sợ rằng đủ để cho bọn họ bên ngoài viện chính giữa thổi phồng một đoạn thời gian giờ phút này thiên lôi phong lánh địa chính giữa triệu sư m i n h bây giờ chúng ta thiên lôi phong đệ tử đều đã khảo nghiệm qua nếu không ngươi cũng đi thử một chút cái gọi là chắc thí thạch trụ kết quả như thế nào lúc này thấy không ít những ngọn núi trinh khắc đệ tử hướng thiên lôi phong chiếm đoạt dẫn dẫn phương hướng vào tới một tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này không nhịn được mở miệng nói dù sao thân là thiên lôi phong đệ tử trong lòng sùng bái nhất thần tượng dĩ nhiên là triệu cô thành dưới mắt nếu là có thể tận mắt thấy triệu cô thành xuất thủ chứng minh thực lực bản thân lời nói đối với cái này nhiều chút thiên lôi phong đệ tử mà nói không thể nghi ngờ là để cho bọn họ cực kỳ kích động sự tình ừ nghe vậy triệu cô thành lạnh rên một tiếng ngay sau đó từ trong đám người quét nhìn một vòng mấy lúc sau cũng không phát hiện lương đồng tung tích ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mặt đầy âm trầm đi về phía c h ắ c thí thạch trụ phải biết ở triệu cô thành trong mắt để cho hắn hơi chút k i ế n kỵ trừ thanh mục phong lạc tùng linh chắc hắn cũng đã biết được thực lực đối phương cường hãng ra chính là phiếu miểu phong chính giữa diệp phong cho nên hắn mới có thể phái lương đồng đi tìm hiểu một chút diệp phong kết quả ở chắc thi thạch trụ lúc cho thấy bao nhiêu thực lực có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là nay cũng qua ước chừng một khắc đồng hồ lương đồng còn chậm chạp chưa c ó trở về cái này làm cho triệu cô thành trong lòng hơi có chút khó chịu thấy triệu cô thành đi về phía cột đá giờ phút này vây xem ngoại viện các đệ tử nhất thời một trận yên tĩnh dù sao tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút coi như lần trước ngoại viện xếp hạng thứ nhất triệu cô thành bây giờ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường dù sao ngay cả là triệu cô thành không có hiện ra toàn bộ thực lực chắc hẳn cũng có thể ở chắc thi thạch trụ thượng nhìn ra triệu cô thành một ít thực lực ẩm trong nháy mắt chỉ thấy mọi người còn chưa thấy rõ ràng triệu cô thành đến tột u cùng lại như thế nào xuất thủ một cổ q u ồ n g bạo vô cùng linh võ cảnh sơ cấp thực lực xen lẫn kiếm ý đệ bắt trọng khí thế kinh khủng cũng đã hướng cột đá trên hung hãn đánh đi thấy vậy mọi người tại đây ánh mắt rối rít rời đi hướng trên trụ đá đầu coi đi một quả hai quả sáu miếng bảy miếng tám miếng linh thạch tước trường sáng đến thứ tám mai hơn nữa tại thạch trụ trên thật sự nở rộ mà ra linh thạch giờ phút này toàn bộ đều là hào quang màu và nóng g như vậy có thể thấy triệu cô thành một cách này roi mắt toàn bộ linh võ cảnh võ giả chính giữa cơ hồ không có bất kỳ võ giả có thể ngăn cản tới dù sao kiếm ý đệ bắt trọng có thể là có thể cùng trời võ cảnh võ giả chống lại tư bản đối phó linh võ cảnh võ giả tự nhiên không thành vấn đề chương tám trăm sáu mươi tám nhân vật số má bất quá mới vừa triệu cô thành một k í c h kia nhìn qua cơ hồ không có thi triển bao nhiêu thực lực cho nên giờ phút này ở trong lòng mọi người không thể nghi ngờ đối với triệu cô thành kính nghể với vẻ k i ê n kỵ lại lần nữa tăng thêm mấy phần phải biết có thể sáng lên tám cái linh thạch hơn nữa còn toàn bộ đều là kim sắc tài nghệ thực lực bực này roi mắt toàn bộ ngoại viện đệ tử chính giữa cơ hồ cũng là nhân vật vô địch đồng thời cái này cũng ý nghĩa triệu cô thành có đủ rồi chống lại thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả thực lực có thể vượt qua cảnh giới đi chiến đấu có thể tưởng tượng được kết quả khủng bố cỡ nào h ừ coi như không tệ thấy chắc thi thạch trụ thượng sáng lên tám cái linh thạch toàn bộ đều là hào quang màu vàng nóng sau khi triệu cô thành đầu tiên là lạnh rên một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết mới vừa hắn cũng không có thi triển toàn bộ thực lực nếu không lời nói trên trụ đá sáng lên có thể thì không phải là tám cái linh thạch đơn giản như vậy huống chi hàn thấy lấy diệp phong với lạc tùng linh hai người thực lực tối đa cũng chính là đem t h ư tám cái linh thạch sáng lên mà thôi muốn đem t h ư tám cái linh thạch toát ra hảo quang màu và nóng vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng triệu triệu sư huynh việc lớn không tốt ngay tại triệu cô thành trong lòng một trận rất là hài lòng đang lúc một bên trong đám người nhất thời truyền tới lương đồng một trận tiếng gọi ầm ĩ chuyện gì như vậy ngạc nhiên thấy lương đồng giống như gặp quỷ một loại biểu tình hướng chính mình phương hướng chạy như đi tới triệu cô thành trong lòng nhất thời giận dữ ngay sau đó mở miệng mắng dù sao bây giờ có thể đúng là hắn đại s u ấ t danh tiếng đ a n g lúc kết quả bị lương đồng như vậy nháo t r ò há chẳng phải là xấu hổ mất mặt lẫn triệu sư huynh mới vừa ngươi để cho ta đi điều tra phiếu miểu phong cái đó gọi là diệp phong gia hỏa thực lực kết quả như thế nào nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn lại đang không có thi triển linh lực với vũ hồn dưới tình huống chỉ bằng vào sức mạnh thân thể một q u y ề n doanh phát sáng suốt mười cái linh thạch không nói hơn nữa còn toàn bộ đều là hào quang màu vàng nóng không nhìn thấy triệu cô thành tia cơ hồ muốn giết người một loại ánh mắt lương đồng hít sâu hai cái sau khi mặt đầy kinh hãi mở miệng nói cái gì oanh phát sáng suốt mười cái linh thạch hơn nữa còn không có chỗ r ử a linh lực với vũ hồn nghe được lương đồng lời nói sau bất luận là triệu cô thành hay lại là giờ phút này vây xem toàn trường mọi người nhất thời rối rít s ữ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói chủ yếu nhất là mười cái linh thạch lại còn toàn bộ đều là hào quang màu và nóng thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ ngay cả triệu cô thành cũng bất quá chỉ là oanh phát sáng tám cái linh thạch mà thôi có thể phiếu miểu phong cái đó gọi là diệp phong gia hỏa lại có thể một q u y ề n đánh phát sáng mười cái linh thạch đây quả thực để cho người không dám tin không sai cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất là khi hắn rời đi chắc thí thạch trụ thời điểm cái viên này chắc thí thạch trụ lại đ a n g hắn một q u y ề n đánh bên dưới gắng ngượng cho nước ra tới thấy mọi người mặt đầy không dám tin thần sắc sau lương đồng cười khổ một tiếng ngay sau đó mở miệng tiếp tục giải thích、Thì nghe được lương đồng lời nói này sau mọi người tại đây giờ phút này r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói một quyền lại đem chắc thí thạch trụ cũng bắn cho toái đặc biệt sao hay lại là người sao phải biết lần này ngoại viện thi đấu chính giữa chắc thí thạch trụ nhưng là do địa giai cao cấp khoáng thạch chế tạo thành trừ phi thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả xuất thủ nếu không lời nói căn bản không khả năng đem chắc thí thạch trụ nổ có thể diệp phong chẳng qua chỉ là vừa mới gia nhập thiên lăng vũ viện mới giới đệ tử ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa từ vũ s á t cảnh tu luyện tới linh võ cảnh viên mãn đã coi như là đủ biến thái có thể người này lại còn có thể một quyền đem chắc t h í thạch trụ nổ thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ diệp phong người chờ ta nhìn thấy mọi người tại đây mặt đầy không dám tin thần sắc sau triệu cô thành sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó trong lòng một trận gầm hét lên phải biết vốn là những đệ tử này cũng đều là mang theo ánh mắt kính sợ nhìn hắn hiện ra thực lực nhưng bây giờ làm diệp phong tin tức một t r u y ề n mười mười t r u y ề n một trăm đất ở trong đám người t r u y ề n khắp mở sau khi vốn là những t h ứ kia đối với hắn có lòng kính sợ đệ tử giờ phút này đã sớm rối rít hướng phiếu miểu phong phương hướng chạy đi căn bản lười liền liếc hắn một cái dù sao võ giả một đạo chỉ có thực lực càng mạnh võ giả mới trở về cảng thụ người khác tôn kính ủng hộ lại có thể oanh phát sáng ước chừng mười cái linh thạch hơn nữa còn toàn bộ đều là kim sắc chủ yếu nhất là ngay cả chắc thí thạch trụ đều bị cái tên kia cho đánh nát xem ra người này thực lực còn phải trên ta xa thanh m ộ t phong trong hàng đệ tử làm lạc tùng linh nghe được diệp phong một quyền nổ chắc thí thạch trụ tin tức sau toàn bộ mặt đẹp nhất thời một trận tái nhợt ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói vốn là nàng còn chuẩn bị lần này ngoại viện thi đấu trên diệp phong đánh bại sau đó ở hung hãn làm nhục một hồi có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thực lực căn bản cùng với nàng không có ở đây cùng một cấp bậc chỉ sợ rằng muốn diệp phong đánh bại nàng còn cần đang cố gắng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trở lên mới được người này không hỗ năm đó có thể đem vấn thiên địch với chiến thiên kỵ hai người đánh bại không nghĩ tới bây giờ lại có thể một quyền nổ chắc thi thạch trụ xem ra ta cùng với lệ thiên hồn với diệp phong tương đối còn kém quá xa thiên vũ phong trong hàng đệ tử vũ văn trạch nghe được cái này lần tin tức sau khi nhất thời một trận lắc đầu cười khổ nói dù sao vốn là khi hắn cho là rốt cuộc với diệp phong rút ngắn tranh lệch thời điểm có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong với giữa bọn họ cự ly lại nhưng đã thay đổi thêm xa xôi đứng lên không chỉ có như thế ở ngắn ngủi nửa khắc công phu chính giữa diệp phong nổ chắc thí thạch trụ tin tức truyền khắp tất cả đệ tử lỗ thai chính giữa sau khi nhất thời toàn bộ trên bình đài thật là giống như vỡ tổ một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ thấy ở phiếu miểu phong lánh địa chính giữa giờ phút này chen đ ầ y các phong đệ tử những đệ tử này giống như cá giết sang sông một dạng điên c u ồ n g hướng diệp phong phương hướng d ũ n g động mà tới diệp sư m i n h van cầu ngươi cũng chỉ điểm ta một phen đi coi như để cho ta thối lui ra bạch nguyệt đỉnh gia nhập phiếu miểu phong đều được không sai diệp sư huynh trong nhà của ta còn có hai cái dáng điệu không tệ biểu m g u ộ i chỉ cần ngươi nguyện ý chỉ điểm ta một phen liền mặc cho ngươi tới chọn diệp sư huynh ta sắc đẹp mặc dù bình thường nhưng là chỉ cần diệp sư huynh ngươi nguyện ý chỉ điểm ta một phen bất luận nói lên yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng nghĩ đến lúc trước diệp phong chỉ điểm lưu đan phong đệ tử một màn giờ khác này ở chẳng những đệ tử này giống như như điên hướng diệp phong phương hướng hô đùa có thể đem chắc thí thạch trụ một quyền nổ nhân vật nếu là có thể tùy ý chỉ điểm bọn họ một phen sợ rằng cũng sẽ để cho bọn họ có lợi rất nhiều diệp sư huynh a xem ra ngươi bây giờ bên ngoài viện chính giữa cũng coi là nổi tiếng nhân vật số má t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín chắc thí thạch trụ bạo nổ thấy diệp phong mặt đầy giờ khóc dở cười biểu tình sau khi một bên mục tuyết vũ giờ phút này cố ý mở miệng t r e o ghẹo nói dù sao có thể đem chắc thí thạch trụ một quyền đánh nát có thể tưởng tượng được roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cũng là tìm không ra người thứ hai tới chủ yếu nhất là dưới mắt ngoại viện thi đấu chỉ là tiến hành một nửa không nghĩ tới diệp phong bây giờ danh tiếng cũng đã cơ hồ so sánh với lần trước triệu cô thành đoạt được danh hiệu đệ nhất lúc cảnh tượng nghe được một t u y ế t vũ lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười đứng lên phải biết nếu không phải dưới mắt vòng thứ năm khảo hạch không có mở ra lời nói diệp phong hận không được cả người lập tức xông vào vòng thứ năm khảo hạch chính giữa miên phải tiếp tục ở đối diện với mấy cái này điên cuồng những tên giờ phút này đánh giá chiến tịch thượng chư vị phong chủ những đệ tử này kết quả là chuyện gì xảy ra thế nào cũng hướng phiếu miểu phong khảo s á t lánh địa chính giữa v ọ t tới bởi vì trên bình đài tin tức còn không có truyền vào đánh giá chiến tịch trưởng lão lỗ h a i chính giữa đưa đến giờ phút này đánh giá chiến tịch thượng các phong phong chủ rối rít mộng ép đứng lên các vị phong chủ mới vừa theo ta dò thăm phiếu miểu phong chân truyền đệ tử diệp phong đang công kích chắc thí thạch trũ lúc lại đánh ra mười cái linh thạch toàn bộ phát sáng thành tích hơn nữa còn toàn bộ đều là kim s á c một gã chấp sự nghe vậy vội vàng đi tới ngụy nhạc trước người ngay sau đó mở miệng giải thích cái gì mười cái linh thạch toàn bộ phát sáng hơn nữa còn toàn bộ đều là kim sắc nghe được gã chấp sự này lời nói sau tại chỗ bảy mươi hai đỉnh phong chủ đồng loạt s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết coi như diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi dựa theo tình huống bình thường mà nói cũng không khả năng sẽ tùy tiện oanh phát sáng mười cái linh thạch mới đúng a chủ yếu nhất là mười cái linh thạch lại còn toàn bộ đều toát ra ánh sáng màu vàng càng làm cho tại chỗ phong chủ một trận không dám tin đứng lên không sai theo ta biết diệp phong đang công kích chắc thí thạch c h ủ lúc không có thi triển bất kỳ linh khí với vũ hồn chỉ là bằng vào sức mạnh thân thể liền đem mười cái linh thạch toàn bộ oanh phát sáng thấy tại chỗ phong chủ môn mặt đầy rung động biểu tình sau gã chấp sự này trong lòng có chút một trận đắc ý ngay sau đó mở miệng tiếp tục giải thích dù sao trong ngày thường nghĩ đến thấy những phong chủ này môn toát ra biểu lộ như vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng cái gì chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền oanh phát sáng mười cái linh thạch nghe được gã chấp sự này lời nói sau thật vất vả từ rung động chính giữa t ỉ n h hồn lại các phong phong chủ giờ phút này lại lần nữa lâm vào rung động chính giữa phải biết coi như là bọn họ chỉ sợ rằng muốn bằng vào sức mạnh thân thể đem mười cái linh thạch toàn bộ oanh phát sáng cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng có thể diệp phong chỉ là vừa mới gia nhập võ viện không tới một năm mới giới đệ tử lại có thể triển lộ ra kinh khủng như vậy thực lực đến cái này làm cho tại chỗ những phong chủ này cơ hồ cũng không dám tưởng tượng chủ yếu nhất là diệp phong đang công kích hoàn trắc t h í thạch trụ sau khi chắc thi thạch trụ lại không chịu nổi diệp phong lực lượng trong nháy mắt vỡ ra nghĩ đến lúc trước phát sinh một màn ngay cả gã chấp sự này giờ phút này cũng không nhịn được mặt đầy r u n g động đạo cái gì chắc thí thạch chủ. bạo nổ nghe được cái này mai chấp sự lời nói sau tại chỗ bảy mươi hai đỉnh phong chủ rối rít sắc mặt r u n g một cái toát ra mặt đầy không dám tin thần sắp tới đua những kiểm tra này có đá ngay cả bọn họ tại chỗ những phong chủ này cũng không dám hứa chắc có thể đang thi triển toàn lực bên dưới nổ có thể diệp phong chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi lại có thể một quyền nổ cột đá thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ ngươi chắc chắn khối đá kia trụ không có vấn đề nghe xong gã chấp sự này lời nói sau ngụy nhạc lăng lăng gấp vội mở miệng dò hỏi dù sao nếu là vạn nhất là cột đá xảy ra vấn đề lời nói kia hết thể liền có thể giải thích k h ô n g nếu không lời nói mọi người tại đây căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này mới vừa đã có giỏi trận pháp trưởng lão đi sân thượng kiểm tra qua khối kia chắc thí thạch trụ đúng là bởi vì lực lượng thật mạnh từ đó làm cho vỡ vụn ra bản lĩnh không có bất cứ vấn đề gì lắc đầu một cái sau gã chấp sự này không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng giải thích phải biết ngay từ đầu ngay cả chính hắn cũng không thể tin được nhưng khi giỏi trận pháp trưởng lão cũng sau khi kiểm tra qua trước mắt lần này sự thật đã không cho phép mọi người không tin t lập tức tuyên bố tour thứ tư thi đấu khảo hạch thông qua đệ tử rời đi trước sân thượng về phần vòng thứ năm sau khi khảo hạch ngày mai buổi sáng tiếp tục tiến hành nghe được gã chấp sự này sau khi giải thích ngụy nhạc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó gấp vội mở miệng tuyên bố phải biết dưới mắt toàn bộ trên bình đài mấy có lẽ đã loạn thành hỗn loạn nếu là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói tuyệt đối sẽ xảy ra bất chắc cho nên dưới mắt chỉ có thể đem vòng thứ năm lui về phía sau tranh tài kéo dài đến ngày mai trước hết để cho thông qua khảo hạch đệ tử rời đi đang nói phải nghe vậy gã chấp sự này gật đầu một cái ngay sau đó vội vàng hướng sân thượng phương hướng lao đi rất nhanh trên bình đài các đệ tử liền bị tin tức ngay sau đó thông qua khảo hạch các đệ tử liền rối rít rời đi sân thượng lưu lại một nhiều chút còn chưa chắc t h í thạch trụ đệ tử tiếp tục tại tour thứ tư trên bình đài tiến hành khảo hạch diệp phong chờ một hồi trở lại phiếu miểu phong sau ngươi đang ở đây đại điện chờ ta một chút thấy diệp phong cùng một tuyết vũ còn có một chút phiếu miểu phong đệ tử từ trên bình đài sau khi rời khỏi cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia do dự ngay sau đó hướng diệp phong mở miệng truyền âm nói dù sao mặc dù nàng cùng diệp phong giữa có chút không nói được không nói rõ tình cảm nhưng là dưới mắt diệp phong làm ra động tĩnh lớn như vậy đến coi như diệp phong sư tôn cố mộng vũ cảm giác mình vẫn có cần phải dặn dò diệp phong xuống được nghe được cố mộng vũ truyền âm sau diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng sau không thể làm gì khác hơn là hướng phiếu miểu phong phương hướng lao đi dù sao chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy đến đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên không khó đoán ra cố mộng vũ tìm chính mình đến tột u cùng là không biết có chuyện gì phiếu m i ệ u phong đại điện chính giữa diệp diệp phong ngươi lần này ở thi đấu thượng bại lộ thực lực có chút quá mức khoe khoang tiếp theo tứ luân khảo hạch chính giữa sợ rằng bất luận là các phong đệ tử hay lại là phong chủ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới gim ngươi vừa về tới bên trong đại điện liền thấy diệp phong chính cười h i ế p mắt mà nhìn mình ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên sau khi cố mộng vũ liền thấp giọng mở miệng giải thích phải biết dưới mắt diệp phong thật sự triển lộ ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng đây đối với các phong mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ không tốt một chuyện như vậy thứ nhất lời nói chắc hẳn những thứ này các phong phong chủ với đệ tử ở sau đó tranh tài chính giữa nhất định phải nhằm vào diệp phong ngồi một ít tay chân mới đúng không sao chính là một cái ngoại viện thi đấu mà thôi sư tôn ngươi yên tâm cho giỏi nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng đáp lại dù sao đối với diệp phong mà nói bất luận là thiên lôi phong triệu cô thành hay lại là tử tiêu phong ngự thần phong đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp Trường thứ thái Tốt tục tranh tài chút trước thi thể. ngươi vòng chiến. nay liên xuống, hẳn cũng mệnh nghỉ không nên quên ngày mai đấu liền 870, khảo hạch, hôm chắc đào có có đi đi đêm, đấu mỏi, mai lắm ở liên tưởng đến diệp phong bây giờ thực lực cố mộng vũ khuôn mặt đỏ lên ngay sau đó mở miệng nói dù sao chính sở vị quan tâm sẽ bị loạn dưới mắt nàng chính là lần này tình huống bất quá để cho cố mộng vũ hơi có chút lo lắng là nếu là vạn nhất diệp phong hướng lên thứ như thế một cảm giác cho ngủ quên lời nói vậy coi như lúng túng ừ nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó liền hướng cố mộng vũ cáo tử hướng gian phòng của mình chính giữa đi tới một đêm yên lặng sáng sớm hôm sau sắc trời mời vừa hương sáng toàn bộ ngoại viện chính giữa một trận huyên náo cùng với tiếng huyên náo thanh âm thuận tiện lấy cùng cuốn toàn bộ ngoại viện chính giữa không chỉ có như thế nếu là từ đàng xa nhìn lại liền có thể thấy chân có vài chục mười ngàn tên võ giả lúc này chính hướng đạo tràng phương hướng hội tụ đi lộ ra người ta tấp l ậ p vô cùng náo nhiệt đáng nhắc tới là mấy trăm ngàn danh võ giả chính giữa có thể tham gia vòng thứ năm thi đấu cũng chỉ có mười phần trăm mà thôi về phần còn lại những đệ tử kia ở phía trước tứ luân đã bị đào thải bây giờ chạy tới đạo tràng cũng bất quá là vì cướp một cái tốt hơn một chút vị trí tới xem tiếp theo thi đấu mà thôi phiếu miểu phong đại điện chính giữa trên trăm danh t ử t u a thứ tư tấn cấp đi ra đệ tử giờ phút này toàn bộ đã tới đại điện chính giữa hôm nay thi đấu liền muốn bắt đầu vòng thứ năm khảo hạch theo ta được biết thi đấu vòng thứ năm chính là cuộc thi vòng loại các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nếu là gặp phải thực lực quá mạnh mẽ đối thủ ngàn vạn lần không nên mạo hiểm hướng đệ tử chính giữa nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau cố mộng vũ mở miệng nhắc nhở phải nghe vậy diệp phong cùng m ộ c tuyết vũ cùng với một đám phiếu miểu phong đệ tử rối rít gật đầu nói được thời gian không còn sớm chúng ta bây giờ liền lên đường đi đạo c h à n g đi t h ế vậy cố mộng vũ ngay sau đó không đang do dự mang theo phiếu miểu phong chúng đệ tử hướng đạo c h à n g phương hướng vội vã đi ngay tại lúc đó những ngọn núi chính k h ắ c chính giữa không ít phong chủ giờ phút này cũng ở đây dặn dò thủ hạ đệ tử dù sao môi giới ngoại viện thi đấu quan hồ là các phong vị lai một năm tình huống phát triển nếu là hơi có sơ suất lời nói rất có thể đưa đến không ít phong chủ địa vị tương hội rất xuống ngàn trượng vòng thứ năm tranh tài vẫn ở chỗ cũ đạo tràng cử hành bất quá vốn là ở trên đạo trường thật sự bố trí bốn tòa sân thượng hôm nay đã sớm đã bị rút lui hết chỉ thấy giờ phút này đạo trên trận chính là một mảnh rộng rãi vô cùng bình địa đủ rồi rung nạp xuống mấy trăm ngàn danh võ giả xem cuộc chiến hơn nữa còn cũng không hiện lên chật trội nhanh thi đấu liền muốn bắt đầu có ở đây không cướp vị trí lời nói chờ một hồi có thể cái gì cũng xem không đến ta đi không nghĩ tới những người này lại một cái so với một cái tới sớm thật là ngon độc ngươi không phải là đang nói nói nhảm sao ngày hôm qua cách khai đạo tràng thời điểm ta liền thấy không ít đệ tử chỉ thấy ở trên đạo trường tu luyện chắc hẳn căn bản không có chuẩn bị trở lại chủ phong sợ rằng là chính là chiếm lĩnh một cái vị trí tốt tựa như hồng triều người bình thường bầy giờ phút này vọt tới đạo tràng các phong đệ tử thật là giống như như điên hướng cự ly thi đấu khảo hạch vị trí điên cuồng chật trội thật may đây là đ à n g võ viện chính giữa các phong đệ tử đều cần thu liễm một chút nếu không lời nói sợ rằng lấy một ít tính cách nóng này đệ tử đã tại đạo trên t r ậ n bắt đầu là cướp đoạt vị trí ra tay đánh nhau đứng lên những người này không nghĩ tới mặc dù không có tấn cấp vòng thứ năm lại đối ngoại viện thi đấu thật không ngờ ưa chuộng tiến vào dự thi khu sau nhìn xem cuộc chiến khu một mảnh đen kịt uyển như sóng c h i ề u người bình thường b ầ y sau diệp phong không nhịn được một trận chắt lưới nói phải biết ngay cả diệp phong đều rất ít có thể thấy được trước mắt như vậy đổ sộ một màn đó là tự nhiên dù sao mọi người đều là các phong chính giữa đệ tử mỗi tòa chủ phong ở thi đấu chính giữa lấy hạng liền quyết định tiếp theo một năm chính giữa mọi người tài nguyên tu luyện có hay không đầy đủ cho nên ngoại viện thi đấu đối với ngoại viện bất kỳ một tên đệ tử mà nói đều là vô cùng trọng yếu sự tình nghe được diệp phong lời nói sau m ộ c t u y ế t vũ cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng giải thích vậy ngược lại cũng là nghe vậy diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao những thứ này ngoại viện đệ tử gia nhập thiên lăng vũ viện chính là là có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện dưới mắt ngoại viện đại so với lần nữa hạng chủ phong thứ tự nếu là mình chủ phong có thể đứng đầu trong danh sách lời nói đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là có lợi rất nhiều ẩm ngay tại diệp phong với một tuyết vũ một trận nghị luận đăng lúc chỉ thấy tại nguyên bổn đạo trên trận giờ phút này trên trăm ngồi hình tứ phương tỷ võ đài nổi lên lẫn nhau ánh thửa nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở nơi này mỗi một tòa trên đài tỷ võ đều có một tia trận pháp khí t ứ c hơn nữa đang so võ đài bên bờ vị trí mơ hồ có một chút ánh sáng phát ra hiện nhiên, làm tham gia t ỉ võ người đi tới t ỉ võ trên đài lúc t ỉ võ đài liền sẽ tự động ngưng tụ ra một lớp bình phong cần phải đối chiến võ giả bao vây ở bên trong để tránh đang t ỉ đấu chính giữa suy giảm tới đến vây xem những đệ tử kia s i ê u s i ê u s i ê u không chỉ có như thế chỉ thấy ở nơi này mấy trăm ngồi trên bình đài không giờ phút này bảy mươi hai đỉnh phong chủ rối rít giáng lâm xuống ngay sau đó c h ậ m rãi hạ xuống đánh giá chiến tịch chính giữa mau nhìn bảy mươi hai đỉnh phong chủ đều đã chạy tới nhìn thi đấu lập tức phải bắt đầu không sai chẳng qua là nhìn những thứ này tỷ võ đài sợ rằng tiếp trong mấy vòng khảo hạch chính giữa chắc là muốn đi vào chân chính tỷ đấu khâu cũng không biết ngày hôm qua phiếu miểu phong kia tên gọi diệp phong đệ tử hôm nay ở thi đấu thượng kết quả lại có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực tới quan chiến tịch thượng giờ phút này không ít vây xem đệ tử rối rít một trận nghị luận dù sao đối với bọn hắn mà nói càng hiếu kỳ hơn là diệp phong nếu ngày hôm qua có thể đem trên trụ đá mười cái linh thạch toàn bộ h oanh phát sáng vậy hôm nay ở thi đấu trên kết quả lại có thể cho thấy thực lực cỡ nào tới ngoại viện thi đấu bây giờ chính thức bắt đầu chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng hôm k i a tứ luân khảo hạch tất cả mọi người đã toàn bộ tham gia mà hôm nay cử hành chính là vòng thứ năm khảo hạch đào thái chiến vừa lúc đó ở vào đánh giá chiến tịch thượng nguy nhạc dẫn đầu đứng dậy hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ngay vậy toàn trường đệ tử dự thi giờ phút này nhất thời một trận nghiêm túc đầu tiên ta tới tuyên bố một chút vòng thứ năm khảo hạch đào thái chiến khảo hạch quy tắc thấy mọi người mặt đầy nghiêm túc biểu tình sau khi nguy nhạc hài lòng gật đầu ngay sau đó cất cao giọng nói số một đào thái chiến chính giữa đệ tử dự thi không được tại tỷ đấu chính giữa dùng gia tăng tu vi hoặc là thực lực đang ăn dược cũng không chuẩn sử dụng bất kỳ l i n h sủng gia tăng ngoại lực đồ vật nếu là một khi bị phát hiện lời nói nhẹ thì hủy bỏ khảo hạch tư cách nặng thì đưa vào chấp pháp điện nghiêm trị không tha chương 871, cơ huyên nhi xuất thủ thứ hai cuộc thi vòng loại chính giữa hơn 10.000 danh ngoại viện đệ tử đem phân chia 100 t ổ tiến hành tỷ đấu tỷ đấu chia là mười luân mỗi luân chỉ có một trăm tên đệ tử có thể tấn cấp vòng kế tiếp tỷ đấu chính giữa người thắng trận tương hội thay mình chủ phong lấy được một điểm tích lũy thất bại đệ tử tương hội vứt bỏ một điểm tích lũy nhớ lấy mỗi tên đệ tử lúc đầu trong tay đều có mười điểm tích lũy bảo đảm không thấp hơn nếu là trong tay điểm tích lũy toàn bộ thua sạch lời nói liền coi như làm đào thải thứ ba cuộc thi vòng loại chiến thắng điểm tích lũy xếp hạng thứ một n g à n tên đệ tử đ e m sẽ tiếp tục tiến hành tiếp theo tour thứ sáu khảo hạch tấn cấp cuộc so tài hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngụy nhạc tiếp tục mở miệng tuyên bố hí nghe vậy bất luận là đệ tử dự thi hay lại là vây xem những đệ tử kia giờ phút này r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết vòng thứ năm cuộc thi vòng loại nhìn như tổng cộng có mười luân tỷ đấu có thể là muốn từ mười ngàn danh ngoại viện đệ tử chính giữa xông vào trước một ngàn lời nói khó khăn kia có thể không phải bình thường đại trừ lần đó ra ngay kế liên tục một ư ơ i trận chiến đấu đối với phần lớn ngoại viện đệ tử mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật một cái quá trình nếu là thân thể hoặc là trong lòng tư chất yếu hơn đệ tử sợ rằng còn chưa chờ tranh tài kết thúc cũng đã trước bị ép triệt địa hỏng mất cho nên ngoại viện thi đấu không chỉ có muốn khảo nghiệm những thứ này ngoại viện đệ tử thực lực bản thân cũng tương tự muốn khảo hạch những đệ tử này trong lòng năng lực chịu đựng chủ yếu nhất là muốn thuận lợi tiến vào trước một ngàn tên đệ tử chính giữa lời nói có lúc không chỉ cần có thực lực với trong lòng tư chất càng cần hơn một ít trí tuệ dù sao trừ diệp phong triệu cô thành còn có ngự thần phong như vậy ngoại viện xếp hạng thứ mười đệ tử ra còn lại những đệ tử kia cơ hồ không có khả năng có thể liên tục lấy mười phen thắng lợi đi xuống cứ như vậy lời nói một khi gặp phải so với thực lực của chính mình đối thủ cường hãn có lúc trực tiếp nhận thua nếu so với với đối phương tử chiến một trận tới hơn tính toán nếu không lời nói một khi đang cùng thực lực bản thân mạnh hơn đệ tử lúc giao thủ không cẩn thận bị thương hoặc là trong cơ thể linh khí hao hết lời nói đối với tiếp theo tranh tài không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia x ư ơ n g chắc hẳn mọi người trong tay hẳn còn cất giữ ngày hôm qua từ đợt thứ hai sát hoạch tới cướp được tư cách ngọc bài bây giờ tư cách ngọc bài đã toàn bộ kích hoạt phía trên có các ngươi điểm tích phân cùng với tiểu tổ dãy số thấy không ít đệ tử đã than thở mở ngụy nhạc cau mày một cái sau khi ngay sau đó tiếp tục mở miệng tuyên bố dù sao một ngày liên tục mười trận chiến đấu đối với cái này nhiều chút cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu ngoại viện đệ tử mà nói đã coi như là hơi khó khăn khảo nghiệm ngay tại lúc đó nghe được ngụy nhạc lời nói sau đông đảo ngoại viện đệ tử Rồi dít từ xúc vật đại dít í từ vật xúc c h nhóm giữa lấy ra tư cách ngọc bài. ra lấy Bảy tư cách h n lấy ra bản thân tư cách ngọc bài sau diệp phong quan sát tỉ mỉ một phen ngay sau đó mở miệng nói ta là bá tổ ta là tám tổ chín tổ ngay vậy một tuyết vũ còn có bạch sở hương cùng với khác một ít phiếu miểu phong đệ tử r ồ i rít báo ra c h o ở mình tiểu tổ ngay sau đó phiếu miểu phong mọi người liền mỗi người tách ra đi mỗi người tiểu tổ tỉ vo phía trước bệ chờ đợi sắp bắt đầu cuộc thi vòng loại không nghĩ tới cái tên kia lại cũng ở cái tiểu tổ này thiên lôi phong chính giữa cơ huyên nhi giờ phút này chú ý tới một bên diệp phong sau trong lòng nhất thời run lên ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia vẻ âm chấm sau chậm rãi lẩm bẩm phải biết có thể ở cuộc thi vòng loại thượng gặp phải diệp phong đối với cơ huyên nhi mà nói trong lòng lại vừa là kích động lại vừa là khẩn trương dù sao thân là thiên lôi phong đệ tử ưu tú nếu là nàng có thể ở cuộc thi vòng loại chính giữa đánh bại diệp phong lời nói đó không thể nghi ngờ có thể làm cho ngụy nhạc đối với nàng càng coi trọng hơn có thể nhường cho nàng cảm thấy khẩn trương là diệp phong lại có thể một quyền oanh phát sáng mấy chục mai trên trụ đá linh thạch chắc hẳn chiến thắng nàng hẳn cũng sẽ không có bất kỳ độ khó xem ra có thể hay không chiến thắng người này chỉ có thể nhìn ta mị ý có thể hay không mê mội hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ sau cơ huyên nhi trong lòng một trận thầm nói rất nhanh vòng thứ năm cuộc thi vòng loại liền bắt đầu ở diệp phong chỗ bảy nhóm bên này đầu tiên tham gia tỷ đấu là lưỡng danh khôn vũ cảnh đỉnh phong tu vi ngoại viện đệ tử lưỡng danh ngoại viện đệ tử một cái vũ hồn chính là huyền g a i cựu phẩm truy phong côn một người khác chính là huyền g a i bát phẩm c ồ n g phong hổ hai người vũ hồn phẩm g a i bên ngoài viện đệ tử chính giữa cũng coi là không thấp hơn nữa thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn chỉ thấy hai người ở giao thủ chính giữa không ít chiến đấu dư â m đánh vào tỷ võ đài kết giới trên nhất thời buộc phát ra một trận tiếng nổ thậm chí đem chọn cái tỷ võ đài cũng r u n g động mở hai người giao thủ đạt tới trên trăm cái hiệp sau khi chỉ thấy tên kia thi triển huyền giai c ử u phẩm truy phong côn ngoại viện đệ tử bởi vì vũ hồn phẩm giai thượng chiếm đoạt ưu thế đúng là vẫn còn so với kia danh huyền giai bát phẩm vũ hồn đệ tử muốn hơi chiếm thượng phong tên kia thi triển truy phong côn ngoại viện đệ tử giờ phút này tránh thoát đối phương thi triển cuồng phong hổ toàn lực nhất kích sau khi nhất thời một côn đánh ở đối phương trên bụng đem đào thải ra khỏi cụ đợt thứ hai cơ huyên nhi đối chiến t r ì n h cương đánh ra chiến tịch thượng phụ trách diệp phong nhóm này một tên phong chủ giờ phút này mở miệng tuyên bố ngay vậy cơ h u y ê nguyên nhi trên quyến n mặt toát ra một ra kêu kêu rũ kêu sau, kêu vẻ a a y s đó đài cả người hướng trên tỷ võ b a xuống người cũng đến ngọc đi. Bởi hai bài, ở vì cách chỉ thấy tư cầm t r đài tỷ võ p h ò nguyên ngự này cũng không có ngăn người, giới, giờ kết phút trở hai dại chậm mà là có ế t tán ra, đem hai người ra, hai đem bọc b ở bên trong. Huyên Nguyễn phong trình cương xin chỉ giáo liếc mắt nhìn cơ huyên nhi kia cực kỳ quyến rũ gương mặt sau khi trình cương hít sâu một hơi vội vàng để lại tà hỏa trong lòng ngay sau đó mở miệng ôm quyền nói khanh khách vị sư huynh này ngươi ước chừng phải đối với ta hạ thủ lưu tình nghe vậy cơ huyên nhi nhất thời quyến rũ cười một tiếng ngay sau đó thừa dịp chỉnh cương không chú ý trong n g a y mắt trong tay một cái hồng sắc tơ lụa t r ậ t tiêu xạ mà ra hướng chỉnh cương trên người báo b ắ n đi Hiện nhiên điều này hồng sắc tơ lùa, Chính là cơ huyên nhi địa dai nhất phẩm hồn Điều dai này hồn Mê địa là lăng sắc cơ tơ lùa vũ mỹ ý đệ lục trọng không nghĩ tới thiên lôi phong chính giữa vẫn còn có như vậy thực lực võ giả thấy cơ huyên nhi thi triển mà ra mỹ ý đã đem trình cương tâm trí ảnh hưởng sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết võ giả song phương tỷ đấu giữa kiêng kỵ nhất là chính là còn chưa khai chiến cũng đã bị đối phương ảnh hưởng tâm trí theo diệp phong vốn là trình cương bằng vào tự thân tu vi có lẽ vẫn có thể cùng cơ huyên nhi có sức đánh một trận nhưng bây giờ trình cương cả người tâm trí đã bị cơ huyên nhi làm cho mê hoặc sợ rằng xuất thủ lúc không kìm lòng được sẽ gặp suy yếu một nửa thực lực đến lúc đó há chẳng phải là sẽ bị cơ huyên nhi cho đánh bại dễ dàng ẩm đúng như dự đoán chỉ thấy trình cương cả người tâm trí bị cơ huyên nhi mê muội sau khi cả người ngay trong ánh mắt một mảnh mê ly cơ hồ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị cơ có huyên nhi đánh rơi dưới đài. Trường đã đài. bị rơi cơ hội xuất thủ. không dưới một bên phụ trách giám đốc cùng với trọng tài thứ bảy tổ phong chủ thấy vậy nhất thời âm thầm gật đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thở dài nói phải biết cơ huyên nhi nhưng là mới giới ngoại viện đệ tử hơn nữa ở ban đầu ngoại viện khảo hách lúc cũng không có toát ra chút nào hơn người thực lực không nghĩ tới bây giờ bên ngoài viện thi đấu trên ra tay một cái liền đem cùng thực lực của chính mình tương đối chỉnh cường cho đánh bại dễ dàng đi xuống dưới mắt sợ rằng ít nhất còn cần nửa khắc đồng hồ mới có thể đến phiên ta vừa vặn thừa dịp vô sự nhìn một chút còn lại tỷ võ đài đệ tử thực lực kết quả như thế nào bởi vì diệp phong ở thứ bảy tổ vị trí hơi gần chót mà cuộc thi vòng loại mỗi một luân đều theo theo tiểu tổ chính giữa dãy số thứ tự tới xếp hàng cho nên đối với diệp phong mà nói dưới mắt cũng không có chuyện gì có thể làm chẳng học hỏi một chút những thứ này ngoại viện đệ tử thực lực kết quả như thế nào ồ lại là vũ văn trạch hướng bốn phía nhìn vòng quanh một vòng sau diệp phong phát hiện ở tổ năm trên đài tỷ võ vũ văn trạch giờ phút này đang cùng một tên nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao l ậ n nhau ràng co bất quá lấy vũ văn trạch linh võ cảnh sơ cấp tu vi diệp phong hầu như không cần tiếp tục xem cũng có thể đoán được đoán thể không ế t quả. Cơ ộ một một i tài mới tài kia thi, liền đài tài tại chỗ đào thải. là đào trọng tuyên bắt tranh trong mắt, thấy tên tử Trạch tỉ trọng ra ra, ngáy Văn quyền đánh vừa Vũ võ bay, sau cước đầu bố bị bị đệ đó đá chỉ chỗ h k dự hổ là vũ văn trạch sư huynh không nghĩ tới đối phó nguyên vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả lại giống như đánh bại một con kiến một dạng dễ như t r ở bàn tay không sai xem ra chúng ta thiên vũ phong lần này muốn đi vào ngoại viện xếp hạng thứ ba sợ rằng hẳn là không có vấn đề gì ở diệp phong trước người không ít thiên vũ phong võ giả thấy vậy giờ phút này mặt đầy kích động nghị luận nghe vậy diệp phong nhất thời trong lòng một trận dở khóc dở cười ngay sau đó lắc đầu một cái sau chuyển hướng còn lại tỷ võ trên đài dù sao mặc dù những thực lực này yếu hơn ngoại viện đệ tử không biết mọi người thực lực có thể theo diệp phong thiên vũ phong sợ rằng lần này ngoại viện thi đấu chính giữa có thể giữ được vị trí thứ mười đưa liền đã coi như là không tệ lấy vũ văn trạch sức một mình muốn đem chọn cái thiên vũ phong điểm tích lũy kéo cao hiển nhiên là cực kỳ khó khăn một chuyện nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự ngay sau đó tiếp tục hướng còn lại trên đài tỷ võ quan sát đi bất quá xem một chút nhìn đến xuống nhất thời để cho diệp phong một trận tò mò chỉ thấy ở tổ thứ nhất trên đài tỷ võ lưỡng danh linh võ cảnh sơ cấp võ giả giờ phút này rằng có chung một chỗ lưỡng danh linh võ cảnh sơ cấp võ giả chính là mục tuyết vũ cùng lệ thiên hồn hai người hiện nhiên chỉ sợ cũng ngay cả giờ phút này đang ở trên đài tỷ võ mục tuyết vũ với lệ thiên hồn hai người cũng không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy đụng nhau ẩm hai người sau khi chào hỏi mục tuyết vũ dẫn đầu cho gọi ra trong cơ thể bang phượng vũ hồn h ư Người lệ lệ thiên hồn phát động tấn、công. Toàn tối. thiên hồn giờ phút thế, hồn phong hồn không chịu Giống giờ động công. này cũng n g cam chịu yếu thế, cả vậy, yếu trợt nói h chân như hai con dao long một dạng nhất thời trên không trung điên cùng xoay tròn mở. Diệp sư Minh. ả y xoay một một mở. tửa trên trung tròn cái, cặp con cùng điên Diệp long dạng Người n dao Sư một sư tỷ với lệ sư huynh hai người ai có thể chiến thắng thấy tổ thứ nhất tỷ đấu sau khi phiếu miểu phong chính giữa các đệ tử rối d í t một trận tò mò nhìn về phía diệp phong đạo dù sao lệ thiên hồn với m ộ c tuyết vũ hai người đều là linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa vũ hồn phẩm giai cũng đều giống nhau giờ phút này hai người so đấu chủ yếu chính là kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên là các ngươi m ộ c sư tỷ có thể chiến thắng nghe vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích phải biết ngay tại mới vừa diệp phong liền phát hiện lệ thiên hồn kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không so với m ộ c tuyết vũ kém nhưng là lệ thiên hồn tựa hồ vừa mới đột phá linh võ cảnh sơ cấp đối với linh võ cảnh thực lực nắm giữ còn có chút thiếu sót kém một tia ngọn lửa mức độ như vậy thứ nhất lâu dài chiến đấu tiếp lời nói m ộ c tuyết vũ muốn chiến thắng lệ thiên hồn hiển nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình đúng như dự đoán qua chốc lát sau lệ thiên hồn biết rõ chính mình không cách nào chiến thắng đã sớm đột phá linh võ cảnh sơ cấp m ộ c tuyết vũ vì vậy liền mở miệng nhận thua đạo dù sao tiếp theo còn có ước chừng chín cuộc tranh tài chờ đợi hắn nếu là hắn với một tuyết vũ liều mạng lời nói e là cho dù hắn chiến thắng một tuyết vũ tiếp theo chín luân chiến đấu cũng sẽ để cho hắn đem điểm tích lũy toàn bộ thua sạch húng chi dưới mắt chỉ là cuộc thi vòng loại mà thôi nếu là hắn với một tuyết vũ nghiêm túc lời nói chỉ bất quá sẽ đem hai người lá bài tẩy trước thời hạn bại lộ thôi cho hắn mà nói cũng không có một k i a c h ỗ t ố t không hổ là diệp sư h u n h không nghĩ tới một sư tỷ với lệ sư huynh hai người vừa mới giao thủ diệp sư huynh cũng đã nhìn ra thắng bại thấy lệ thiên hồn bại rơi xuống sau khi phiếu miểu phong chính giữa các nữ đệ tử giờ phút này đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua vẻ s ù n g bái vẻ sau r ồ i rít một trận nghị luận nghe được sau lưng phiếu miểu phong một đám đệ tử đối với chính mình nghị luận sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là rời đi tâm thần hướng còn lại trên đài tỷ võ nhìn Bất quá, trừ quá, mô ộ t tuyết vũ với lệ thiên tỷ tiếp trong tranh tài đấu đều là khôn vũ với giữa, thi đại lệ cơ hội là hồn chính phương h song đa ra, dự số k nhìn vũ c ả n đỉnh đạt đỉnh đệ phong nguyên cảnh nguyên cảnh phong hiện không n hoặc hội h cấp cơ có là lệ, là tu xuất Mau mấy. vũ vi, vũ sơ tới tử, tỷ xa xa không có mấy. Mau nhìn, tử tiêu phong chân truyền đệ tử ngự thần phong ra sân đối thủ là lần trước ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ một trăm lương đồng lại là thiên lôi phong lương đồng xem ra ngự thần phong đối thủ cũng không yếu lần này có trò hay nhìn thấy ngự thần phong với lương đồng hai người leo lên tỷ v õ sau đài vây xem ngoại viện các đệ tử giờ phút này nhất thời vỡ tổ dối rít nghị luận phải biết lương đồng có thể tiến vào lần trước ngoại viện xếp hạng thứ một trăm h thực lực bản thân đương nhiên sẽ không quá yếu mà ngự thần phong càng là lần trước ngoại viện xếp hạng thứ ba nhân vật bàn về thực lực roi mắt toàn bộ ngoại viện có thể cùng ngự thần phong địch nổi sợ rằng đều không ra năm ngón tay số hai người bây giờ ở trên đài tỷ võ chống lại đối với dưới đài vây xem ăn dưa quần chúng mà nói dĩ nhiên là vừa ra trò hay ngự thân phong lương đồng nghe vậy diệp phong đầu tiên là hơi sừng sờ ngay sau đó chẳng muốn đi nhìn r ứ t khoát nhắm mắt dưỡng thần đứng lên đua linh võ cảnh sơ cấp cùng nguyên vũ cảnh đỉnh phong t r ê n h lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng người khác không biết nhưng là có thể đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp võ giả nhưng trong lòng cực kỳ rõ ràng lấy ngự thần phong thực lực n g h i tường đánh bại lương đồng sợ rằng dùng không m ộ ư ơ i hiệp t ta trời ạ lương đồng không khỏi cũng quá yếu đi lại bị ngự thần phong hai quyền liền cho đánh bại chủ yếu nhất là lương đồng thật giống như ngay cả t h u ố c d ụ c vũ hồn cơ hội cũng không có cũng đã bị loại bỏ dưới đài vây xem mấy chục ngàn danh ngoại viện các đệ tử giờ phút này thấy trên đài tỷ võ một màn này sau r ồ i rít một trận trận mắt hốc mồm ước chừng qua hồi lâu mới thật không dễ dàng kịp phản ứng chương 873, chỉ dùng chỉ một cái hiện nhiên đối với cái này nhiều chút ngoại viện các đệ tử mà nói linh võ cảnh với nguyên vũ cảnh rốt cuộc có bao nhiêu t r ê n l ệ lớn bọn họ căn bản là không có cách biết được chỉ có chính mắt thấy sau khi mới có thể từ rung động chính giữa tỉnh ngộ đi ra dù sao lần trước ngoại viện xếp hạng thứ một trăm lương đồng lại không phải là ngự thần phong hợp lại địch thậm chí ở mọi người nhìn lại ngự thần phong cũng không có cho lương đồng cơ hội xuất thủ cũng đã đem đánh bại lần trước có thể tiến vào ngoại viện xếp hạng thứ mười những sư huynh kiêm môn sợ rằng bây giờ chống lại nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả căn bản không có áp lực chút nào không sai ngay cả lương đồng sư huynh cũng để kháng không nổi ngự thần phong sư huynh một quyền sợ rằng nếu là đổi thành những đệ tử khác lời nói căn bản liền xuất thủ dũng khí cũng không nhấc nổi thấy lương đồng cả người chật vật mặt đầy chán nản rời đi t ỉ võ s a u đài mọi người tại đây nhất thời một trận nghị luận dù sao lần trước có thể tiến vào ngoại viện xếp hạng thứ mười thiên tài hôm nay đã sớm trải qua với những đệ tử khác thực lực không ở một cấp độ chính giữa gặp phải lời nói thừa dịp còn sớm nhận thua tránh cho khó chịu tự mình chuốc lấy cực khổ trên đài tỷ võ đã phát sinh một m à n g i ố n g vậy bị diệp phong nhìn ở trong mắt mặc dù lương đồng thực lực coi như thích hợp nhưng là với linh võ cảnh sơ cấp ngự thần phong tương đối không thể nghi ngờ là kém một mảng lớn cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến triệu thiên hoa theo trọng tài mở miệng tuyên bố sau khi rốt cuộc đến p h i ê n diệp phong lên đài tranh tài bất quá cùng lúc trước ngự thần như gió diệp phong gặp phải tên này đối thủ giống vậy nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi cùng mới vừa lương đồng như mới vừa tên h Chỉ thấy ế t ở tên này nguyên vũ cảnh vũ đệ tử t r o này g hồng mang trường giác Phong. lương đồng ngay cả vũ hồn cũng kêu gọi không ra, liền bị ngự、thần、phong tay, một thanh một nhất mặt trước thần Tên đệ tử đao, phía sao, ra, nắm lên chính cảnh nhìn hồn liền đánh n cho lué lúc kêu đạo đệ bại có cả ví Diệp về vũ Dù dụ. bị mặc dù cực kỳ không tam lòng nhưng vẫn là trước khi lên đài cũng đã đem vũ hồn kêu gọi mà ra tránh cho rơi vào với lương đồng giống vậy kết quả sớm một chút nhận thua tranh cho tự đòi khó chịu thấy tên này nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói dù sao ở trong mắt diệp phong tên này chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử căn bản là không có cách vào tới trong mắt của hắn lấy hắn bây giờ tu vi đấm ra một quyền lời nói sợ rằng tên đệ tử này có thể thì không phải là lương đồng kết quả như vậy hừ k h ắ c quá kiêu ngạo xem n à o thấy diệp phong không khẩn trương chút nào vẻ ngược lại mặt đầy hời hợt nhìn mình tên đệ tử này trong lòng nhất thời một trận thẹn quá thành giận ngay sau đó giơ lên trong tay trường đao hướng diệp phong nhất đao vung chém xuống ở trước mặt ta dùng đao thật là tự mình chuốc lấy cực h ổ thấy tên đệ tử này không biết phải trái diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó đưa ra chỉ một cái hướng tên đệ tử này mùi đ à o trên chậm rãi điểm tới cái gì lại chỉ dùng chỉ một cái Ta trời ạ! người này lại so với ngự thần phong sư huynh còn phải phách lối chặt chặt ta ngược lại muốn nhìn một chút người này kết quả có thể hay không chỉ dựa vào chỉ một cái đem đối thủ đánh bại tỷ võ giới đài không ít đệ tử thấy diệp phong lại chỉ sử dụng một ngón tay muốn ngạnh hám đối phương dai nhất phẩm trường đao vũ hồn sau khi r ồ i rít một trận nhìn có chút hả hê phải biết lúc trước ngự thần gió có thể đủ một quyền đánh bại lương đồng đó là bởi vì lương đồng chưa kịp thi triển ra vũ hồn nguyên nhân mà bây giờ diệp phong đối thủ chẳng những thi triển ra trường đao vũ hồn nhìn bộ dáng hẳn kể cả vũ kỹ cùng nhau thi triển ra mới đúng như vậy thứ nhất lời nói coi như là ngự thần phong chỉ sợ cũng không dám khinh địch đến dùng một ngón tay đi đón đỡ đối phương trường đao có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại phách lôi đến phải dùng một ngón tay tới đánh bại đối phương đây không khỏi cũng quá xem thường người chứ phốc thử bất quá để cho mọi người tại đây không tưởng tượng nổi là kèm theo một đạo huyết vụ tiêu xạ mà lên tiếng vang vọng ra sau khi mọi người tại đây nhất thời mặt đầy không dám tin đứng lên chỉ thấy ở trên đài tỷ võ diệp phong cả người không chút hoang mang ở căn bản không có thi triển bất kỳ linh khí với vũ hồn dưới tình huống chỉ điểm một chút ở đối phương dài trên đao nhất thời đem đối phương trường đao vũ hồn đánh bay ra ngoài cái này cũng chưa tính ngay sau đó diệp phong chỉ điểm một chút ở đối phương trên bờ vai nhất thời đem tên hướng kia nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử chỉ một cái đánh bay ra ngoài ẩm chỉ thấy tên kia nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử giờ phút này giống như diều đứt dây một dạng hung hãn đụng vào tỷ võ đài phòng ngự kết giới trên vốn là thẹn quá thành giận ngay trong ánh mắt giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa lưu lại là vô số vẻ sợ hãi đùa có thể lấy chỉ một cái oai đưa hắn cho đánh bay ra ngoài nếu là thi triển một quyền lời nói sợ rằng hiện tại hắn liền đã không phải là bị thương nặng đơn giản như vậy trừ lần đó ra diệp phong mới vừa căn bản không có thúc d i ụ c bất kỳ linh khí với vũ hồn chỉ là bằng vào thân thể thực lực liền đem hắn đánh lui có thể tưởng tượng được nếu là diệp phong một khi vận dụng linh khí với vũ hồn lời nói hiện tại hắn là một cái kết quả gì ta ta nhận thua Lao sau chùi cảnh phen khỏe huyết khi, miệng tiên một tên này nguyên vũ đua ỉ n phong trong chính thoáng h giữa đệ tử, trong mắt q vẻ với vẻ bồi rối h o nếu g gấp đội mở miệng vòng hướng ngoài sợ, sau đội đài đi. một khi, liền liền mở nhận lăn một vòng hướng tỉ võ đài bên n thua tỉ lao、đi. Đùa, võ là trọng tới một lần lời nói đánh chết hắn cũng không muốn ở tham gia ngoại viện thi đấu càng không muốn bên ngoài viện thi đấu thượng gặp phải diệp phong người này thực lực đơn giản là quá biến thái thấy đ ố i phương bộ g á n g sau diệp phong nhất thời mặt đầy dở khóc dở cười phải biết lúc trước ngay từ đầu thời điểm hắn liền để cho đối phương nhận thua ai biết người này chẳng những không có nhận thua ngược lại thẹn quá thành giận kia cứ như vậy lời nói thì không thể trách hắn xuất thủ ho khăn k h ủ vốn cuộc tranh tài phiếu miểu phong đệ tử diệp phong chiến thắng thật vất vả từ rung động chính giữa thanh sau khi tỉnh lại chủ trì tranh tài trọng tài giờ phút này gấp vội mở miệng hô phải biết mới vừa ngay cả chủ trì tranh tài trọng tài thấy diệp phong chỉ một cái đem một tên nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử đánh bay sau khi cả người cũng không khỏi n g n g ép đứng lên rời ạ thực lực này cũng thật đáng sợ chứ t tà thiên thực lực này không khỏi cũng thật đáng sợ chứ thấy diệp phong chỉ một cái đem tên này nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử đánh bay sau khi toàn bộ tỷ v õ dưới đại phương cơ hồ tất cả đệ tử cũng toát ra một tia kinh hãi dù sao bọn họ coi như tiền tứ luân cũng đã bị loại bỏ xuống tuyển thủ với tên này nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử tương đối thật là không có bất kỳ khả năng so sánh nhưng dù cho như thế tên này nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử lại đang diệp phong trong tay ngay cả một hiệp cũng đi bất quá thực lực này thật là để cho mọi người tại đây không dám tin không nghĩ tới tiểu tử này thân thể thực lực thật không ngờ cường hãn bất quá Giờ k h á chương này n ở đ á giá c h tám trăm bảy mươi bốn thất tinh phong phùng phóng chính sở vị ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo mới vừa diệp phong đánh ra kia chỉ một cái thân là ngoại viện đại trưởng lão ngụy nhạc nhất thời đem trên đài tỷ vo biến hóa toàn bộ nắm ở hắn ngay trong ánh mắt ngay cả diệp phong thật sự bộc u lộ ra ngoài thiên gia nhất phẩm thân thể cũng tương tự không có lừa gạt được ngụy nhạc không được không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lạ nhưng đã tăng vọt đến chỗ này chờ trình độ xem ra nhất định phải tìm một cơ hội đem tiểu tử này tư cách dự thi hủy bỏ mới được nếu không lời nói tiếp tục tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng ngay cả cô thành cũng chưa hẳn là tiểu tử này đối thủ ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia sát cơ sau khi ngụy nhạc trong lòng nhất thời một trận thầm nói đùa Lấy diệp phong bây giờ thật sự lộ bây Diệp giờ triển Phong thật h t sự ự ra cuộc lực, roi mắt toàn mắt kế tiếp nguyễn chấp đối với p h ù n g phóng ngay tại ngụy nhạc đang suy nghĩ như thế nào diệp phong đ ả o thải đang lúc chỉ thấy ở sân tỷ võ thượng giờ phút này trọng tài đã tiếp tục mở miệng hô ngay tại lúc đó ngay tại trọng tài thanh â m vừa mới hạ xuống trong nháy mắt đang quan chiến trên đài nhất thời không ít võ giả bắt đầu một trận nhiệt nghị đứng lên n g u y ệ n chấp nhưng là lần trước ngoại viện thi đấu chính giữa xếp hạng thứ hai mươi tồn tại chắc hẳn cái đó gọi là phùng phóng đệ tử sợ rằng căn bản không phải nguyện chấp hợp lại địch không sai cái này phùng phóng nghe nói là thất tinh phong chân truyền đệ tử Có trước chính cơ chắc thực lực cũng cường không đi nơi nào. Chặt chặt trước cái thể thất tinh tồn tại, tử, thất phong hạng hội hẳn không tinh phong hạng nhưng hạng ngoại viện giữa, đội bồi đi nơi ngoại viện lần dưỡng nào. lần tồn xếp ở ở là là ra đệ sổ này mọi ư như ờ i hiệp, coi như là không tệ. là m người ở đây một trận nghị luận đ a n g lúc n g u y ệ n chấp cùng phùng phóng hai người giờ phút này đã tới tỷ võ trên đài n g u y ệ n chấp mặc một bộ trường bào màu lam ngực t r ư ớ c lóe lên dùng kim sắc tơ lủa điêu rứt mà thành lục phẩm luyện đan sư văn án kiện hơn nữa luyện đan sư đặc biệt tôn quý khí chất giờ phút này đứng ở tỷ võ trên đài hoàn toàn không nhìn ra lúc t r ư ớ c quỳ xuống diệp phong trước mặt yêu cầu diệp phong chỉ điểm bộ dáng như vậy mà đứng ở n g u y ệ t chấp đối diện phùng phóng nhìn qua lại còn nếu so với n g u y ệ t chấp trẻ mấy tuổi trừ lần đó ra chỉ thấy phùng phóng mặc một bộ bạch sắc áo bó tóc dài tung bay theo gió trên mặt lại không có hiển lộ ra chút nào hốt hoảng vẻ h i ệ n nhiên đối mặt lần trước ngoại viện xếp hạng thứ hai mươi nguyệt chớp phùng phóng có thể lộ ra như thế tâm t ì n h đến cũng đã để cho đại đa số võ giả giờ phút này một trận nhìn với cặp mắt khác xưa xem ra cái này thất tinh phong phùng phóng phải có chút lá bài tẩy nơi tay nếu không lời nói gặp phải nguyên vũ cảnh đỉnh phong nguyệt chớp hắn hẳn hơi chút sẽ có chút khẩn trương mới đúng tỷ võ d ư ớ i đài diệp phong quan sát tỉ mỉ một phen tên gọi phùng phóng đệ tử sau khi trong lòng nhất thời một trận t r ầ m lãnh đạo phải biết tên gọi phùng phóng đệ tử chỉ bất quá chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi mà thôi chứ lần đó ra ở phùng phóng trên người thật sự tản mát ra linh khí cực kỳ đạm bạc với khan hiếm h i ệ n nhiên là bởi vì thường xuyên tài nguyên tu luyện chưa đủ đưa đến nhưng là ngay tại tình huống như vậy bên dưới phùng phóng lại còn có thể mơ hồ sinh ra một cổ tự tin hơn nữa trên mặt tựa hồ một bộ trong lòng có dự tính nắm chặt như thế xem ra lời nói h i ệ n nhiên là k i ệ m chuẩn bị với lá bài tẩy mới đúng ngay tại lúc đó trên đài tỷ võ n g u y ệ t chấp cùng phùng phóng hai người lẫn nhau sau khi chào hỏi liền mỗi người quay ngược lại thập bộ ngay sau đó tranh tài chính thức bắt đầu phùng phóng lấy thực l ự c ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta bây giờ đầu hàng lời nói ngươi còn có thể tiết kiệm một ít linh khí thấy phùng phóng trong cơ thể linh khí thật không ngờ khan hiếm với đạm bạc sau khi n g u y ệ t chấp không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao ngoại viện bảy mươi hai đỉnh chính giữa giống như thất tinh phong loại này đội sổ tồn tại đừng nói là cho các đệ tử tài nguyên tu luyện chỉ nếu là không có đem các đệ tử cho chết đói liền đã coi như là không tệ nếu là phùng phóng giao thủ với hắn mấy trăm hiệp lời nói sợ rằng tiếp theo mấy vòng đấu đối với phùng phóng mà nói mấy ư đã coi như là lựa chọn triệt điệu bông tha vậy cũng chưa chắc mười hiệp ta tất thắng ngươi nghe vậy phùng phóng trên mặt không có chút ba động nào ngay sau đó lắc đầu một cái sau khi mở miệng nói lời này vừa nói ra không chỉ là nguyễn chấp ngay cả quan chiến tịch thượng đông đảo ngoại viện các đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được mặt đầy r ê u cợt với khinh miệt đứng lên thậm chí cảm thấy được phùng phóng đơn giản là phách lối vô cùng hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội phải biết nguyễn chấp là cấp bậc gì tồn tại lần trước ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ hai mươi bây giờ càng là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa còn có lục phẩm luyện đan sư cao quý thân phận ngay cả triệu cô thành chờ những thứ này ngoại viện xếp hạng thứ mười đệ tử cũng không dám tùy tiện đắc tội n g u y ệ t chấp dù sao lui về phía sau n g u y ệ t chấp nếu là một khi tu luyện tới thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện đan sư lúc coi như là triệu cô thành cũng rất có thể sẽ yêu cầu đến n g u y ệ t chấp hỗ trợ luyện chế đan dược hơn nữa ở trước đó mấy cuộc tranh tài chính giữa phàm là n g u y ệ t chấp gặp phải đối thủ cơ hồ cũng không chút do dự trực tiếp mở miệng đầu hàng cứ như vậy lời nói chẳng những có thể cho n g u y ệ t chấp một cái ân huệ hơn nữa cũng không trở thành xa suốt sau quá mức khó chịu có thể phung phóng lần này cử động lại để cho mọi người tại đây cảm thấy rất ngờ vực đứng lên chẳng lẽ cái này gọi là phung phóng tiểu tử thật là có nắm chặt đánh bại n g u y ệ t chấp hay sao ha ha có chút ý tứ hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào trong vòng mười c h i ề u đánh bại ta bất quá trước lúc này ta phải nói cho ngươi là ta chuẩn bị ở ba cái hiệp bên trong đưa ngươi đánh bại phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười một dạng n g u y ệ t chấp nhất thời ngửa mặt lên trời cười to một phen ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía một bên phùng đuổi mở miệng nói phải biết theo n g u y ệ t chấp lúc trước hắn đã cho chân phùng phóng mặt mũi nhưng ai biết cái này gọi là phùng phóng r a hỏa cũng không biết d ầ u gì không muốn cho hắn xuất thủ dạy dỗ một trận mới biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng ba cái hiệp sao chỉ sợ ngươi có chút khó xử đến nghe vậy phùng phóng cười nhạt không chút nào đem nguyệt chấp lời nói để ở trong lòng thậm chí mở miệng phản trào phúng tìm chết nghe vậy nguyệt chấp nhất thời sắc mặt giận dữ ngay sau đó trong tay một đạo xích ngọn lửa màu vàng chợt chợt lóe mà ra ngay sau đó tay trái t r ợ t vung lên cái này xích ngọn lửa màu vàng liền hóa thành một đạo kim sắc phượng hoàng tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng yêu thú khí tước hướng vùng phóng phương hướng hung hãn cuồng đánh đi chặt chặt xem ra nguyệt chấp sư huynh là động chân nộ nếu không lời nói cũng không khả năng ra tay một cái chính là hắn sở trường nhất lưu diễm yêu hỏa không sai lưu diễm yêu hỏa nhưng là địa giai nhất phẩm hỏa diễm mặc dù không có dị hỏa kinh khủng như vậy c ó t h ể là đối phó cảnh nguyên vũ s ơ cấp p h ù n g phóng, sợ rằng hoàn rằng sợ t o à n không có b ấ t kỳ độ khó, độ t h ậ m chí phùng phóng n bảy mươi lăm địa giai nhị phẩm bạo viêm cung thấy nguyệt chấp ra tay một cái chính là sở trường nhất lưu diễm yêu hỏa sau khi tại chỗ những thứ này ngoại viện đệ tử giờ phút này nhất thời một trận nhìn có chút hả hê bắt đầu nghị luận ở nơi này nhiều chút ngoại viện đệ tử xem ra lấy phùng phóng thực lực sợ rằng đối mặt n g u y ệ t chấp lưu d i ệ m yêu hỏa ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có cũng sẽ bị n g u y ệ t chấp cho đánh bại xem ra n g u y ệ t chấp người này hôm nay muốn tài ngã nhào một cái a nghe được bên thai c h u y ể n tới tiếng nghị luận sau diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận dở khóc dở cười nói phải biết nhất đùa lửa cao thủ ngay tại n g u y ệ t chấp vừa mới thả ra cái này lưu d i ệ m yêu hỏa đồng thời diệp phong liền đã phát hiện nguyệt chấp một kích này chính giữa sơ hở thật sự là quá nhiều sợ rằng lấy phùng phóng đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn m u ố n chiến thắng nguyệt chấp, c ă n bản không thành bất cứ vấn đề gì chứ lần đó ra nguyệt chấp tính cách cũng quá mức với gấp gáp ở một chút ở diệp phong xem ra sợ rằng sau này nguyệt chấp muốn đang luyện đan sư con đường này thượng tẩu xa lời nói đầu tiên muốn vượt qua liền là mình tâm tính ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào ngăn cản ta một chiêu này đối với mình lưu diễm yêu hỏa n g u y ệ t chấp từ trước đến giờ đều là cực kỳ tự tin với hài lòng hắn thấy phung phóng căn bản không tránh khỏi hắn một cách này hơn nữa coi như là miễn cưỡng có thể tránh thoát chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ bị không nhẹ là thương thế mới đúng bất quá để cho n g u y ệ t chấp không nghĩ tới là ở ngay từ đầu phung phóng liền không có nghĩ qua phải đi tránh một cách này、Còn、chỉ n g c thấy một cái c h ư ớ c mắt này kèm theo một đạo tiếng kiếm gieo vang vọng ra một cổ vô hình kiếm ý nhất thời buộc phát ra ngay tại lúc đó ở phùng phóng trong tay một thanh bán trong suốt trường kiếm màu đỏ giờ phút này chợt nổi lên nếu là nhìn kỹ lại ở thanh trường kiếm này trên lóe lên yếu ớt một đạo hầm mang h i ệ n nhiên chính là phùng phóng địa giai nhất phẩm vũ hồn vô tướng kiếm vô hình vô tướng âm dương tương cách chỉ thấy phùng phóng t r ợ t t r ợ t quát một tiếng sau khi trong tay vô tướng kiếm mảnh đất huy động mà ra một đoàn một dạng trắng đen lượng sắc kiếm khí giờ khác này ở không trung tiêu xạ mà ra h u y ể n như giống như c u ồ n phong bạ vũ hướng nguyệt chấp thả ra lưu d i ệ m yêu hỏa trên đánh đi phốc thử ngay sau đó chỉ nghe kèm theo một đạo hỏa diễm bị dập tắt thanh â m vang vọng ra vốn là lưu d i ệ m yêu hỏa thật sự h u y ệ n hóa thành kim sắc phượng hoàng ở phung phóng một kiếm này xuống tùy tiện bị đánh tan không nói hơn nữa những kiếm khí này lại còn không có biến mất t i ế phải tục ư phương hướng lưu trước được ớ tới. n Nguyệt này hỏng? màn này sau, Nguyệt、chấp、hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh、mắt. ngay g tiêu Điều sau ly Thấy thể? Ta thể mắt một thể chấp có có chấp c hỏa phá diễm diễm, xạ mà làm mắt, đó sao sao sẽ sao, bị n g ư ờ sắc mắt mặt trong nháy mắt đại biết n m ặ đầy không Phải tin nói. dám biết, lưu d i ễ m yêu h ỏ a nhưng là địa giai nhất phẩm yêu h ỏ a coi như là gặp phải đồng cấp bậc nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao lấy lưu d i ễ m yêu h ỏ a uy lực cũng có thể đem đối phương đánh bại dễ dàng nhưng trước mắt p h u n g phóng lại lấy nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực chẳng những đưa hắn lưu d i ệ m yêu hỏa cho phá hỏng không nói hơn nữa lại còn dĩ công đại thủ giờ phút này hướng tha phương hướng công kích mà tới ai nguyệt chấp người này thua ở quá lơ là thượng dưới đài dự thi khu chính giữa diệp phong liếc mắt liền nhìn thấu trên đài tỷ võ tình huống phải biết lưu d i ệ m yêu hỏa uy lực so ra kém dị hỏa hơn nữa còn cực kỳ tiêu hao võ giả tự thân linh khí có thể nguyệt chấp mới vừa lại gắng gượng đem lưu diễm yêu hỏa biến ảo thành kim sắc phượng hoàng muốn lấy cảnh tượng như vậy c h ấ n nhiếp p h u n g phóng từ đó một chiêu chế thắng cũng đã đi về phía phe thất bại hướng dù sao lưu diễm yêu hỏa uy lực chỉ có càng trở nên ngưng tụ thời điểm uy lực mới có thể càng lớn mà nguyệt chấp mới vừa đem lưu diễm yêu hỏa gắng gượng biến ảo thành kim sắc phượng hoàng sau khi lưu d i ệ m yêu hỏa uy lực cũng đã bị phân tán đến toàn bộ kim sắc phượng hoàng trên chỉ cần phùng phóng cẩn thận một chút tìm ra cái này huyền hóa thành kim sắc phượng hoàng chính giữa sơ hở lời nói liền có thể tùy tiện phá hỏng một chiêu này bất quá giống vậy để cho diệp phong không nghĩ tới là phùng phóng lá bài tẩy lại là kiếm ý để ngũ trọng không nghĩ tới ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia phùng phóng chẳng những tìm tới lưu d i ệ m yêu hỏa thật sự huyền hóa thành kim sắc phượng hoàng chính giữa sơ hở hơn nữa còn hóa thủ thành công lợi dụng kiếm ý đ ể ngũ trọng xuất kỳ bất ý hướng n g u y ệ t chấp phát động một phen tấn công hiển nhiên phung phóng kinh nghiệm chiến đấu tại phía xa n g u y ệ t chấp trên nếu không lời nói ngay tại mới vừa trong nháy mắt đó căn bản không làm được như vậy liên tục phản ứng ngay tại lúc đó quan trên chiến đài ta thiên không nghĩ tới cái này phung phóng chẳng những nhìn thấu n g u y ệ t chấp sư huynh thi triển kia đạo kim s ắ t v ư ợ n g hoàng sơ hở hơn nữa còn lợi dụng nguyện chấp sư huynh mới vừa thi triển kim sắc phượng hoàng lúc đang đứng ở lực cũ mới vừa đi lực mới không tới một lúng túng thời gian từ đó phát động công kích không sai xem ra cái này phung phóng chỉ sợ là lần này ngoại viện thi đấu chính giữa một con n g ư ờ i ô đây không khỏi cũng quá biến thái chứ phải biết phung phóng mới chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi mà thôi cũng đã có thể khiêu chiến vượt cấp nguyện chấp sư huynh lần này ngoại viện thi đấu thế nào mỗi cái thực lực cũng biến thái như vậy như vậy chúng ta những thực lực này một loại đệ tử thế nào tiếp tục so với tiếp tục đấu ả chính sở vị người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt mặc dù trên đài tỷ võ n g u y ệ t chấp giờ phút này đã sớm bị lửa giận trong lòng làm mở đầu vóc nhưng là đang so võ đài xuống bên cạnh xem những thứ này ngoại viện đệ tử lại đem nguyệt chấp với phùng phóng hai người tỷ đấu nhìn đến rõ ràng trừ lần đó ra giờ phút này mọi người thấy được phùng phong thực lực chân chính sau khi vốn là mọi người cho là sẽ là thiên về một bên tranh tài giờ phút này lại nhưng đã có năm năm mở đầu thế sau khi mỗi cái cũng tụ tinh hội thần mắt cũng không nháy một cái đất nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài tỷ vo đánh nhau quan sát nguyệt chấp dù sao cũng là coi như lần trước ngoại viện xếp hạng thứ hai mươi đệ tử giờ phút này mặc dù nói bị phùng phong thực lực có khiếp sợ đến nhưng tâm tính vẫn là rất m a điều chỉnh xong bạo viêm cung ngay sau đó chỉ thấy n g u y ệ t chấp t r ợ t cắn răng t r ợ t quát một tiếng sau khi trong tay một thanh kim sắc trường cung giờ phút này t r ợ t nổi lên chỉ thấy ở nơi này trôi trường cung trên lóe lên lưỡng đạo hào quang màu đỏ hiển nhiên chính là n g u y ệ t chấp địa giai nhị phẩm vũ hồn bạo viêm cung ngay sau đó chỉ thấy n g u y ệ t chấp trong mắt lóe lên một tia tinh ma n g sau khi mánh mà đưa tay bên trong lưu d i ệ m yêu hỏa ngưng tụ thành một đạo xích hoàng sắc m ũ i tên dài ngay sau đó khoác lên bạo viêm cung trên hướng phùng phóng tiêu xạ tới kiếm khí trên nhất thời hùng hãn cuốn đi không hổ là có thể tiến vào xếp hạng thứ hai mươi đệ tử quả nhiên vẫn là có chút thực lực thấy nguyệt chấp một kích này sau phùng phóng nhất thời mặt đầy ngưng trọng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết nguyệt chấp một kích này nhưng là đem tự thân vũ hồn cùng với ngưng tụ sau khi lưu ly diễm hỏa diễm toàn bộ thi triển ra uy lực chỉ sợ cũng ngay cả nửa bức linh v õ cảnh sơ cấp võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản chương 876, khi dễ cô gái yếu đuối trừ lần đó ra đối với phùng phóng mà nói nếu là hắn muốn tránh né một mũi tên này lời nói sợ rằng rất có thể sẽ bị lưu ly diễm hỏa yêu hỏa thật sự ngưng tụ mà thành một mũi tên này đánh cho bị thương từ đó vô cùng tiếp tục tiếp theo tranh tài xem ra chỉ có thể hiện ra toàn bộ thực lực nếu không lời nói hôm nay chàng tỷ đấu này rất khó thắng được do dự một chút sau khi p h ù n g phóng nhất thời quyết định ngay sau đó trong tay trường kiếm màu đỏ chợt nâng lên lại trong cơ thể kiếm ý đệ ngũ trọng nhất thời tăng vọt mà ra điên cuồng hướng trong tay trường kiếm màu đỏ chính giữa quán chú đi cùng xa kiếm v ũ cả người chợ tiêu t xạ mà ra p h ù n g phóng trong tay trường kiếm màu đỏ giờ phút này nhất thời tăng vọt mở ước chừng tăng vọt đến mấy chục thước lớn nhỏ trình độ sau khi phùng phóng nhất kiếm vung b ổ về phía nguyệt chấp tiêu xạ tới người đạo trưởng kia mui tên u n g u n g một trận đinh thai nhức góc thanh em vang vọng ra theo phùng phóng một chiêu này thi triển mà ra sau khi nguyệt chấp thi triển mà ra kia đạo kim sắc mùi tên dài ở nơi này đạo hồng sắc bóng kiếm bên dưới nhất thời bị gáng gượng nổ không nói hơn nữa cái này hồng sắc bóng kiếm lại hung hãn chém về phía nguyệt c h ấ p uy lực vô cùng kinh khủng nguyệt chấp bại thấy như vậy một màn diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết n g u y ệ t chấp thực lực cũng tạm được tuy nhiên lại không có đem lưu diệm yêu hỏa bà khống đến mức tận cùng ngược lại một bên kia phùng phóng lại đem kiếm ý với tự thân vũ hồn dung hợp cực kỳ khéo léo nếu không lời nói cũng có thể hay không có thể dễ dàng phá hỏng n g u y ệ t chấp một mũi tên này trừ lần đó ra n g u y ệ t chấp kinh nghiệm chiến đấu cũng còn lâu mới có được phùng phóng cường hãn cho nên theo diệp p h o n g trận này n g u y ệ t chấp bại cực kỳ bình thường đúng như dự đoán đúng như diệp phong đoán p h ù n g phóng sử dụng một kiếm này sau n g u y ệ t chấp cũng không có thể ngăn cản đến vì vậy liền bại rơi xuống bất quá theo diệp phong n g u y ệ t chấp mặc dù là thua ở p h ù n g phóng nhưng là nói cho đúng hay lại là tự thân khắp mọi mặt thực lực quá kém cho nên mới đưa đến cuộc tranh tài này thất bại nhất là n g u y ệ t chấp tâm tính cùng với đối với kinh nghiệm chiến đấu nắm chặn đơn giản là kém đến nổi dối tinh dối mù dù sao n g u y ệ t chấp là lưu đan phong chính giữa đệ tử mà lưu đan phong chính giữa đệ tử cũng không giỏi chiến đấu trừ luyện đang ra cơ hồ một chữ cũng không biết cho nên n g u y ệ t chấp chiến bại cũng coi là hiện tượng bình thường ngược lại thì phung phóng ở đánh bại n g u y ệ t chấp sau giờ khác này ở ngoại viện thi đấu mới giới đệ tử chính giữa nhất thời tựa như cưỡi tên lửa một dạng địa vị cùng người tức điên cuồng bạo phòng thậm chí có ngoại viện đệ nhất con con ngựa ô danh xưng là nhận được lần này tin tức sau khi các phong đệ tử cùng với đệ tử dự thi cũng bắt đầu rối rít chú ý tới p h u n g phóng phải biết có thể lấy nguyên vũ cảnh sơ cấp tu vi chiến thắng nguyên vũ cảnh đỉnh phong nguyễn chấp loại này vượt qua hai cái giai đoạn chiến đấu hơn nữa còn có thể chiến thắng đệ tử roi mắt toàn bộ võ viện chính giữa cũng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tồn tại không nghĩ tới cái này phùng phong thực lực thật không ngờ cường hãn chẳng những có thể đem nguyệt chấp đánh bại hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn không có cầm trong tay lá bài tẩy dùng hết không sai hơn nữa cái đó phùng phóng vừa vặn cùng phiếu miểu phong cái đó diệp phong phân ở một cái tiểu tổ chính giữa ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này phùng phóng có thể hay không ở sáng tạo một ít kỳ tích đem cái đó gọi là diệp phong tiểu tử cũng cho cùng nhau đánh bại chặt chặt n g u y ệ t chấp chẳng qua là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi diệp phong nhưng là linh võ cảnh viên mãn tu vi sợ rằng một khi phùng phóng gặp diệp phong lời nói với lúc trước tên n ư ỡ n g kia nguyên vũ cảnh đỉnh phong đệ tử không có khác nhau chút nào cũng vậy dù sao tu vi thượng sứ cách thật sự là quá lớn coi như phùng phóng thiên phú mạnh hơn nữa cũng cũng không thể là diệp phong đối thủ không ít quan sát phùng phóng ngoại viện đệ tử giờ phút này thấy phùng phóng chiến thắng n g u y ệ t chấp sau nhất thời một trận lặng lẽ nghị luận bất quá phùng p h o n g mặc dù thực lực không tệ nhưng là bên ngoài viện chính giữa như cũ không tính là cái gì quá mức hấp dẫn mọi người sự chú ý tồn tại theo tranh tài một trận liên tiếp một trận sau khi trừ phi phùng p h o n g có thể ở cho thấy còn lại c à n g kinh người hơn thực lực nếu không lời nói mọi người rất nhanh sẽ gặp đem triệt địa quên ngay tại lúc đó diệp phong tại chính mình không có tranh tài dưới tình huống giờ phút này dùng mọi cách buồn chán không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát còn lại trên đài tỷ võ phiếu miểu phong mọi người tranh tài một tuyết vũ thực lực cực kỳ cường hãn hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu lại thập phân phong phú phàm là với một tuyết vũ chống lại đệ tử cơ hồ không chống nổi mười hiệp sẽ gặp bị loại bỏ bị loại trừ lần đó ra cùng một tuyết vũ t ư ơ n g tương đối một cái khác tổ trên đài tỷ võ bạch sở hương liền muốn phí sức nhiều nhất là liên tục cân nhắc vòng đấu đi xuống bạch sở hương thắng bại cơ hồ ngang hàng đưa đến trong tay điểm tích lũy cơ hồ không có bất kỳ tăng trưởng bất quá lấy bạch sở hương thực lực có thể ở cuộc thi vòng loại chính giữa đem điểm tích lũy ngang hàng hơn nữa còn không có bại xuống trong tay điểm tích lũy theo diệp phong đã coi như là không tệ dù sao d o i mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa so với bạch sở hương thực lực cường hãn đệ tử thật là có khối người huống chi bạch sở hương chẳng qua là mới giới đệ tử có thể có như bây giờ như vậy chiến tích đã coi như là cực kỳ không dễ cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến cơ huyên nhi rất nhanh ở trọng tài tuyên bố bên dưới rốt cuộc lần nữa đến phiên diệp phong ra sân trên đài tỷ võ diệp phong cùng đối thủ của hắn cơ huyên nhi lẫn nhau ôm quyền hành lễ sau khi hai người liền đều thối lui mấy chú bước tranh tài chính thức bắt đầu k h a n khách diệp sư m i n h ngươi tu vi nhưng là phải so với huyên nhi ta cao một cảnh giới ngươi cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối chứ thấy diệp phong mặt đầy lãnh đ ạ m biểu tình sau khi cơ huyên nhi trong lòng nhất thời một trận k i ê n kỵ ngay sau đó cố làm cười duyên một tiếng hướng diệp phong tao thủ lộng tư đạo phải biết diệp phong thực lực nhưng là linh võ cảnh viên mãn roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa nói riêng về tu vi lời nói trước mắt không có người có thể vượt qua diệp phong đối với cơ huyên nhi mà nói nếu là nàng muốn chiến thắng lời nói chỉ có thể dựa vào nàng mỹ thuật diệp phong mỹ hoặc như thế mới có một k i a hy vọng nghe vậy diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười đứng lên phải biết trước mắt cơ huyên nhi ý nghĩ trong lòng hắn há lại lại không biết bất quá loại biện pháp này nếu là đổi lại là những võ giả khác lời nói có lẽ còn có một chút thành công nắm chặt có thể giờ phút này cơ huyên nhi đối mặt nhưng là tâm tính cực kỳ kiên định diệp phong đây quả thực là tìm ngược được không được trên đài tỷ võ thắng thua bằng bản l ã n h của mình ngươi có bản l ã n h gì s ử xuất ra chính là bất quá nếu là ngươi tài nghệ không bằng người lời nói thua cũng chớ có trách ta lắc đầu một cái sau diệp phong ngay sau đó mở miệng nói dù sao theo diệp phong trước mắt chính là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cơ huyên nhi căn bản trong mắt hắn không có bất kỳ khiêu chiến độ khó chỉ thấy đánh nhanh thắng nhanh mới là phương tiện nhất biện pháp v ề phần cơ huyên nhi kia lần tao thủ lậu tư theo diệp phong càng là buồn cười vô cùng đùa có lâm nhu với tô khinh tuyết hai người sắc đẹp vượt qua cơ huyên nhi không biết bao nhiêu lần tồn tại coi như là cơ huyên nhi giờ phút này thi triển đang ra sức diệp phong cũng căn bản coi thường đối phương chương 877, liệu hồn ma vũ Người Thấy Diệp Phong Diệp m ặ t đầy l ã n h đạm biểu t ì n hữu còn có kia đùa cợt sau khi nhất thời để cho cơ lòng rộng nhất huyên nhi trong lòng một trận nổi trận lôi đỉnh. Đùa, nàng đường đường thiên lôi phong đệ tử tú, hơn n kia khi, thời lôi lôi đùa sau Đùa, để đệ một tử tú, ưu a giữa, sắc chính cũng Lúc cơ đẹp đẳng ở thiên lang vũ viện chính giữa, cũng là nhất đẳng tồn tại. h viện lăng nào, nàng là vũ y ê n n hồn tiêu quát một tiếng cơ huyên nhi nhất thời đem trong cơ thể linh khí thúc giục đến cực hạn ngay sau đó một đạo màu hồng tàn ảnh giờ phút này trợt từ trên người cơ huyên nhi buộc phát ra ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng bao b ắ n đi nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ nơi này đạo màu hồng tàn ảnh chính giữa cảm nhận được một tia mị hoặc ý h i ệ n nhiên cơ huyên nhi lần này xuất thủ căn bản không có chút nào lưu tình quá yếu thấy cơ huyên nhi thi triển mà ra một kích này sau diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong chậm rãi nâng tay phải lên ngay sau đó trong tay một đạo thanh sắc hỏa diễm trợn tiêu xạ mà ra nhất thời đem cái này màu hồng tàn ảnh đốt hóa thành hư vô v ẹ o ngay sau đó diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang cả người nhất thời hướng cơ huyên nhi phương hướng kích bắn đi theo diệp phong với cơ huyên nhi tiếp tục chỉ h o a n đi xuống chẳng qua là lãng phí thời gian thôi chẳng đánh nhanh thắng nhanh tới đón tiếp cuộc kế tiếp tranh tài đáng chết thấy chính mình bản mệnh vũ kỹ lại bị diệp phong không phí nhiều sức liền tùy tiện phá giải cơ huyên nhi trong lòng sau khi hoảng sợ sắc mặt nhất thời tái n h ậ n phải biết nàng mị ảnh đũ hồn coi như là chống lại nửa bức linh võ cảnh võ giả cũng có thể tùy tiện đem mị hoặc nhưng là diệp phong mặc dù so sánh lại nửa bức linh võ cảnh cấp bậc võ giả mạnh hơn không ít nhưng cũng không lý tới do không chút nào thụ nàng mị thuật ảnh hưởng mới đúng liệu hồn ma vũ giờ phút này mắt thấy diệp phong đã hướng chính mình chậm dại ép tới gần cơ huyên nhi trong mắt lóe lên một tia toán độc ngay sau đó kiều quát một tiếng cả người nhất thời từ trong cơ thể buộc phát ra một cổ màu đen linh khí ngay sau đó này cổ màu đen linh khí đưa nàng đoàn đoàn bọc sau khi nhất thời hướng diệp phong phương hướng đập đến đi phải biết cái này liệu hồn ma vũ nhưng là cơ huyên nhi đi ra ngoài lịch l u y ệ n lúc từ một tên ma tộc võ giả trên thi thể phát hiện uy lực xa xa không dám để cho người tưởng tượng bất quá muốn thi triển cái này liệu hồn ma vũ lời nói phải thi pháp giả muốn hy sinh trong cơ thể mình tinh huyết mới được cho nên coi như là cơ huyên nhi có ở đây không đến vạn nhất bất đắc dĩ thời điểm cũng không muốn thi triển một chiêu này h ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể đủ ở ta liệu hồn ma vũ xuống chạy thoát nghĩ đến diệp phong bị chính mình đánh bại ở dưới chân cảnh tượng cơ huyên nhi trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong bất quá coi như cơ huyên nhi ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong một cái trước mắt cả người biểu tình nhất thời rằng có chắc chắn chỉ thấy ở nàng trong t â m mắt còn chưa chờ nàng liệu hồn ma vũ tiếp xúc được diệp phong cũng đã bị diệp phong trong tay một đạo tử sắc hỏa diễm đem đốt hóa thành hư vô ngay sau đó luôn ngọn lửa màu tím này liền hướng đến nàng phương hướng nhanh như điện chớp tiêu xạ m à tới Phốc thử. nhất thời kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy cơ huyên nhi ở luồng ngọn lửa màu tím này đánh bên dưới toàn bộ tiêu thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài hung hãn đụng vào trên đài tỷ võ phòng ngự kết giới thượng một hiệp không tới cơ huyên nhi xa suốt thấy cơ huyên nhi vốn là kia bạch tạm ra thịt giờ phút này lại nhưng đã bị đốt thành khô vàng vẻ ngay cả một bộ tóc đen giờ phút này đều bị đốt nướng đến vặn vẻo không chịu nổi thiên lôi phong các đệ tử giờ phút này sắc mặt nhất thời một trận khó xem phải biết cơ huyên nhi nhưng là thiên lôi phong đệ tử chính giữa rất nhiều đệ tử trong ngộng tình nhân bây giờ bị diệp phong bị đánh xong toàn bộ giống như đầu heo cái này làm cho thiên lôi phong những đệ tử này làm sao có thể đủ tùy tiện bình tức l ử a giận trong lòng bất quá giờ phút này kinh hãi nhất hay lại là thiên lôi phong chính giữa thân là đệ tử ưu tú cung vô hầu phải biết nửa năm trước ở tịch diệt xâm lâm thời điểm diệp phong còn chỉ bất quá có thể miễn cưỡng chém rất nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm diệp phong tu vi chẳng những đạt tới linh võ cảnh viên mãn hơn nữa sức chiến đấu cũng là thay đổi thêm biến thái đứng lên giống như cơ huyên nhi loại này nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong đệ tử ưu tú đều đang không chống nổi diệp phong hợp lại hiệp liền xa suốt đi xuống huyên nhi thua ở tiểu tử này cũng không a n uổng lấy tiểu tử này thực lực bây giờ căn bản không phải huyền nhi cấp bậc này võ giả có thể dung chuyển thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc giờ phút này thấy trên đài tỷ võ cảnh tượng sau khi trong lòng nhất thời một trận thầm nói phiếu m i ệ u phong diệp phong chiến thắng ngay tại ngụy nhạc một trận trầm tư đang lúc trên đài tỷ võ trọng tài đã mở miệng tuyên bố tuyên bố xong kết quả tranh tài sau khi ngay cả phụ trách diệp phong tranh tài trọng tài giờ phút này đối với diệp phong mới vừa thật sự biểu diễn ra thực lực trong lòng cũng rất là rung động phải biết ngay tại diệp phong mới vừa cùng cơ huyên nhi giao thủ trong quá trình khả năng những võ giả khác bởi vì cự ly khá xa không có cảm thụ rõ ràng nhưng hắn thân là trọng tài cự ly trong chiến đấu đến gần nhất dĩ nhiên là cảm thụ rõ ràng diệp phong trong tay từ đầu đến cuối thi triển kia hai đạo hỏa diễm lại là lương đạo di hỏa phải biết di hỏa nhưng là thiên địa khó tìm bà bối có thể tên tiểu t ử trước mắt này lại có thể nắm giữ hai đạo bất đồng dị hỏa thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ sợ rằng có lưỡng đạo dị hỏa nơi tay thứ bảy tổ điểm tích lũy hạng nhất nệch g chắc là người này thấy diệp phong chầm rãi rời đi bóng lưng trọng tài giờ phút này trong lòng cười khổ một hồi nói dù sao dị hỏa uy lực khủng bố đến mức nào thân là trọng tài hơn nữa còn là khoảng cách gần cảm thụ sau khi so với hắn bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng roi mắt toàn bộ thứ bảy tổ chính giữa sợ rằng cũng không có người nào có thể ngăn cản diệp phong trong tay kia lưỡng đạo dị hỏa ta trời ạ người này cuối cùng thi triển ra kia hai đạo hỏa diễm kết quả là vật gì chẳng lẽ là hắn vũ hồn hay sao chặt chặt vốn là ta cho là ở thứ bảy tổ chính giữa trừ cơ huyên nhi còn có nguyện chấp cùng với phùng phong r a những đệ tử k h á c cũng không chịu nổi một kích có thể bây giờ nhìn lại thực lực mạnh nhất sợ rằng phải thuộc phiếu miểu phong diệp phong không sai mới vừa hắn thi triển mà ra kia hai đạo h ỏ a diễm uy lực thật sự là quá biến thái sợ rằng roi mắt toàn bộ nguyên vũ cảnh chính giữa không có người nào có thể chống được kia hai đạo h ỏ a diễm cũng không biết người này ở mới vừa cùng cơ huyên nhi giao thủ chính giữa kết quả cho thấy mấy tầng thực lực lấy hắn linh võ cảnh viên mãn tu vi đa dụng nhất năm sáu thành đi giờ phút này quan dưới chiến đài thấy diệp phong đánh với cơ huyên nhi một trận ngoại viện các đệ tử giờ phút này rối rít nghị luận người này thực lực thật đúng là đáng sợ khó trách ngay cả ngất chấp lúc trước cũng đối với hắn như vậy khách khí cơ vơ tờ đã kịp tác chương tám trăm bảy mươi tám gặp phải đối thủ nghe được mọi người nghị luận sau khi một bên phùng phóng nhất thời một trận âm thầm lắc đầu nói hắn thấy mới vừa diệp phong cùng cơ huyên nhi giao thủ trong quá trình đừng nói là năm sáu thành thực lực sợ rằng ngay cả ba thành thực lực cũng chưa chắc thi triển ra bất quá nếu là thật như hắn suy đoán một dạng diệp phong ngay cả ba thành thực lực cũng không có triển lộ ra lời nói sợ rằng lấy hắn bây giờ trong tay lá bài tẩy muốn chiến thắng diệp phong cũng là căn bản không có thể làm được sự tình còn có mới vừa diệp phong thi triển mà ra kia hai đạo hỏa diễm phùng phóng cũng cảm thấy rất là cổ quái tỉ mỉ nghĩ lại sau khi phung phóng thậm chí trong lòng cũng văng ra dị hỏa ý nghĩ cũng không đến n ổ i kinh khủng như vậy chứ vừa nghĩ tới diệp phong trên người lại có mang lưỡng đạo dị hỏa sau khi phung phóng nhất thời vội vàng lắc đầu liên tục ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đùa nếu là diệp phong thật nắm giữ lưỡng đạo dị hỏa lời nói roi mắt toàn bộ thứ bảy tổ chính giữa sợ rằng cũng không có người sẽ là diệp phong đối thủ diệp sư huynh mới vừa ngươi cùng cơ huyên nhi lúc giao thủ dùng mấy thành thực lực trở lại dự thi khu sau bạch sở hương không nhịn được hướng diệp phong một trận hiếu kỳ nói dù sao đối với bạch sở hương mà nói mặc dù nàng thực lực không đủ nhưng nhìn đến diệp phong c ó thể thay phiếu m i ể u phong h ánh diện tự nhiên trong lòng hay lại là cực kỳ vui sướng không tới một phần trăm đi bất đắc dĩ cười một tiếng sau diệp phong không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật đáp dù sao lấy hắn thực lực bây giờ Thanh vân hạo thiên hỏa với cửu mạch thôn thiên hỏa, chẳng qua là tối đòn công kích bình thường thủ đoạn A. Cái gì? Không tới một. một nhất thời một trận trận mắt hốt mặt tin biết thực tới, hạo hỏa mạch hỏa, chẳng kích bình không Nghe Phong bạch hương, không Phong khủng bố, nhưng là cũng không nghĩ tới, lại sẽ kinh khủng qua A. sau, ngay sau vân đòn công đoạn nói này bên nói. nàng cũng đến trình độ này. với lại Cái Diệp lời Diệp cửu được Mặc lực cực mồm, dám gì, là là bố, đó đầy độ kỳ dù, sở sẽ một phần trăm đây chẳng phải nói rõ diệp phong căn bản ngay cả thực lực cũng không có hiện ra sao phải biết cơ huyên nhi mặc dù là mới giới đệ tử nhưng là roi mắt ngoại viện chính giữa cũng là có thể tiến vào xếp hạng thứ mười lăm tồn tại đối phó cơ huyên nhi diệp phong mới dùng một phần trăm thực lực kia nếu là đúng trả triệu cô thành lời nói nghĩ tới đây bạch sở hương giờ phút này thật là không dám tiếp tục suy nghĩ giống đi xuống trong nháy mắt ở bạch sở hương trong lòng trước mắt diệp phong nhất thời biến hóa h u y ể n như một tòa núi cao một dạng để cho nàng biến hóa mong muốn mà xa không thể chạm diệp sư huynh thực lực không khỏi cũng quá biến thái ngay tại bạch sở hương trong lòng một trận rung động đ a n g lúc m ộ c tuyết vũ giờ phút này cũng đã từ trên đài tỷ võ đi xuống bất quá làm m ộ c tuyết vũ vừa mới đi xuống thấy bạch sở hương mặt đầy rung động biểu tình sau khi nhất thời trong lòng một trận bất đắc d i lắc đầu một cái phải biết diệp phong thực lực nàng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện thậm chí trong lòng h ắ n giống như diệp phong loại quái vật này căn bản không có thể sử dụng người thường thực lực cũng so sánh với tham khảo nếu không lời nói coi như là thực lực đang vì cường hãn thiên tài giờ phút này đặt ở diệp phong trước mặt cũng bất quá là một cái phế vật a trừ lần đó ra diệp phong tài luyện đan cùng với diệp phong cho tới nay triển hiện ra tâm tính đều là để cho m ộ c tuyết vũ cảm thấy không cách nào tin sự tình chỉ là chừng hai mươi không những có linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa còn là một tên cựu phẩm luyện đan sư thực lực này dõi mắt toàn bộ trung vũ vực sợ rằng đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến ngư hằng ngay tại bạch sở hương với m ộ t tuyết vũ cũng lâm vào suy nghĩ đan g lúc chỉ thấy ở thứ bảy tổ trên đài tỷ võ trọng tài mở miệng hô diệp sư m i n h cuộc tranh tài này ta nhận thua còn chưa chờ diệp phong leo lên tỷ võ đài chỉ thấy một tên đạt tới hai trăm cân giá ngập mạng giờ phút này nhảy lên tỷ võ đài ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng mở miệng hô đ ù a phải biết ngưu hằng thực lực chẳng qua chỉ là nguyên vũ cảnh sơ cấp mà thôi ngay cả cơ huyên nhi sợ rằng cũng có thể tùy tiện đánh bại h ắ n giờ phút này gặp phải có thể đánh bại dễ dàng cơ huyên nhi diệp phong đối với ngưu hằng mà nói đi lên với diệp phong giao thủ chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ a nghe vậy diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười đứng lên diệp sư huynh xem ra tiếp theo ngươi tranh tài hẳn là cực kỳ dễ dàng phải biết bảy nhóm chính giữa trừ ngươi ra thực lực mạnh nhất không phải là cơ huyên nhi với nguyệt c h ấ p có thể hai người này đều không phải là đối thủ của ngươi có thể tưởng tượng được còn lại đệ tử ngay cả cơ huyên nhi với nguyệt c h ấ p cũng chiến thắng không như thế nào lại nguyện ý đi lên ai ngược thấy diệp phong biểu tình sau khi một tuyết vũ nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó đối với diệp phong mở miệng giải thích dù sao đối với những đệ tử kia mà nói thà lên đài bị diệp phong đánh điên c u ồ n g một trận chẳng đ à n g hoàng gìn giữ thể lực chờ đợi gặp phải có thể đối phó những đệ tử khác bất quá mặc dù diệp sư huynh tiếp theo tranh tài không có bất kỳ độ khó nhưng là sở thơm tho sư mội tiếp theo tranh tài lại cực kỳ khó khăn nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói sở thơm tho sư muội ở sau đó tranh tài chính giữa một khi thất bại hai chàng trở lên chỉ sợ rằng muốn tấn cấp vòng kế tiếp tranh tài cơ hồ liền không có bất kỳ khả năng vừa dứt lời một tuyết vũ ngay sau đó xoay người nhìn về phía bạch sở hương mở miệng nói phải biết ở bạch sở hương tổ sáu chính giữa thực lực cường hãn đệ tử cũng không phải số ít ngay cả ngoại viện xếp hạng thứ mười vũ văn trạch cũng bị phân phối đến tổ sáu chính giữa cho nên tiếp theo tranh tài bạch sở hương một khi thất bại hai chàng sẽ gặp cùng ngoại viện thi đấu gặp thoáng qua xem ra tiếp theo tranh tài ta phải phải toàn lực ứng phó nghe vậy bạch sở hương hít sâu một hơi ngay sau đó mặt đầy nghiêm túc nói k h ắ c quá khẩn trương vòng thứ năm cuộc thi vòng loại chính giữa chỉ có thể lưu lại một ngàn tên võ giả lấy thực lực ngươi chỉ cần không gặp được vũ văn trạch muốn đi vào ngoại viện xếp hạng thứ một ngàn cũng không thành vấn đề diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó mở miệng ă n ủi phải biết vòng thứ năm cuộc thi vòng loại mỗi tổ tham gia trận đấu ngoại viện đệ tử đều tại một trăm người trở lên mà mỗi người chỉ cần phải tiến hành mười tràng tỷ đấu tối đa cũng chỉ sẽ gặp phải mười tên đối thủ mà thôi về phần còn lại hơn chín mươi danh võ giả đối với bạch sở hương mà nói căn bản không thể nào biết gặp phải như vậy thứ nhất lời nói trừ phi bạch sở hương vận khí đơn giản là kém tới cực điểm nếu không lời nói muốn ở cùng tổ chính giữa gặp phải vũ văn trạch hoặc là thực lực mãnh liệt hơn nàng đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy cho nên bạch sở hương tấn cấp vòng kế tiếp cơ hội ít nhất đều tại tám phần mười trở lên diệp sư huynh mau nhìn cung vô hậu sư huynh lần này tựa hồ gặp phải đối thủ ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy ở ngoài ra một tổ trên đài tỷ võ giờ phút này chàng thượng lưỡng danh võ giả đang ở kịch liệt giao phong chính giữa Nhìn kỹ một chương ú t tùng chính cung lạc hậu linh hai n là g vô với ờ i Phải biết, c tám trăm bảy mươi chín mà đồ thiên địa nhất là lạc tùng linh thực lực hôm nay đã sớm trải qua đột phá đến linh võ cảnh sơ cấp dòi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cũng là có thể xếp vào trước mười tồn tại bất quá một bên cung vô hậu thực lực cung cũng u n g c không t í n h yếu nhất là có kiếm ý đệ lục trọng cùng với sát ý đệ lục trọng tăng phúc bên dưới giờ phút này cùng linh võ cảnh sơ cấp lạc tùng linh trong lúc nhất thời rằng c ó mở khó mà phân ra thắng bại cung vô hậu thực lực mặc dù không tệ nhưng là giao thủ với hắn tên nữ đệ tử kia thực lực lại còn ở phía trên hắn sợ rằng một trăm hiệp bên trong c u n g vô hậu thất bại thấy trên đài hai người giao thủ tình cảnh sau khi diệp phong nhất thời lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết dưới mắt lạc tùng linh sở dĩ không có đánh bại cung vô hậu chủ yếu vẫn là không muốn bại lộ tự thân toàn bộ thực lực xem xét lại một bên cung vô hậu giờ phút này kiếm ý đệ lục trọng cùng với sát ý đệ lục trọng cũng cùng với toàn bộ thi triển ra lại vẫn không có đem lạc tùng linh đánh tan như vậy này tình huống như thế kéo dài đi lời nói lấy cung vô hậu nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi muốn chiến thắng lạc tùng linh cơ hồ là chuyện không có khả năng ngươi thực lực không tệ đáng tiếc tu vi vẫn thiếu chút nữa hợp lại trong cơ thể linh khí mức độ đậm đặc ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta thấy cung vô hậu vẫn còn ở liều chết ngăn cản lạc tùng linh trong mắt lóe lên một tia hàn mang sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói ông vừa dứt lời chỉ thấy ở lạc tùng linh trên người khí thế nhất thời biến hóa nồng nặc lên ngay sau đó chỉ thấy ở lạc tùng linh quanh thân nhất thời buộc phát ra một cổ lang liệt hàn phong đem chọn cái tỷ võ trên đài c u n g quát một trận ông ông tác hưởng h i ệ n nhiên là đánh nhanh thắng nhanh lạc tùng linh không đang do dự ngay sau đó đem tự thân băng tuyết đạo ẩn thả ra chuẩn bị đem cung vô hậu trực tiếp đánh tan ma đ ổ thiên địa thấy vậy cung vô hậu trợt trợt quát một tiếng ngay sau đó trường kiếm trong tay trợt quơ lên một cổ kinh khủng sắc ý nhất thời bao phủ toàn bộ tỷ võ trên đài cùng lạc tùng linh thi triển mà ra băng tuyết đạo ẩn hung h ã n đối kháng đi trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ tỷ võ trên đài xuất hiện một lam một đỏ hai tia sáng mang đem mọi người tại đây ánh mắt rối rít hấp dẫn đi dù sao hai người có thể thi triển ra kinh khủng như vậy thực lực đến roi mắt toàn bộ trên đài tỷ võ sợ rằng đều là cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng ngươi bại đang lúc này lạc tùng linh trong cơ thể một cổ linh võ cảnh sơ cấp thực lực chật thêm ở quanh thân hàn băng đạo ẩn trên ngay sau đó hung hãn ép hướng cung vô hậu thả ra sát ý đạo ẩn phúc thử bị lạc tùng linh linh võ cảnh sơ cấp khí thế áp bách cùng với đối phương thi triển hàn băng đạo ẩn cung vô hậu sắc mặt rốt cuộc biến đổi ngay sau đó một ngụm máu tơi ư cuồng bắn ra sau khi cả người nhất thời bay rớt ra ngoài hung hãn đụng vào tỷ võ đài kết giới trên người thực lực không tệ chắc hẳn tại đồng bậc chính giữa khó gặp gỡ đối thủ đáng tiếc là ngươi gặp phải ta không có làm nhiều do dự lãnh đạo nói hoàn lời nói này sau lạc tùng linh liền thu hồi quanh thân hàn băng đạo luẩn ngay sau đó chậm dai hướng tỷ võ dưới đài đi tới tê không nghĩ tới thanh mục phong chính giữa lại sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy thiên tài không sai liền cả thiên lôi đỉnh chính giữa cung vua hậu đều đang không phải là cô gái này đối thủ chặt chặt sợ rằng dùng cái này nữ thực lực lần này ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ mười tuyệt đối có một chỗ của thanh mục phong thấy lạc tùng linh dễ như t r ở bàn tay liền đem cung vô hậu sau khi đánh bại tại chỗ ngoại viện đệ tử giờ phút này nhất thời rối rít xững sờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết thanh mục phong từ lạc nhất phàm với lạc chăn hai tên đệ tử vô cớ bỏ mình sau khi thực lực liền rớt xuống ngàn t r ư ợ n g có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới là đột nhiên nô ra nữ đệ tử thực lực lại kinh khủng như vậy xem ra thanh mục phong đối với lần này ngoại viện thi đấu cũng là k i ị m chuẩn bị a thấy trên đài tỷ võ một màn sau đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc cau mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết theo ngụy nhạc cung vô hậu cũng không so với thanh mục phong lạc tùng linh kém đáng tiếc duy nhất là lạc tùng linh tu vi chính là linh võ cảnh sơ khớp mà cung vô hậu tu vi chính là nguyên vũ cảnh đ ỉ n h phong nếu để cho cung vô hậu một ít thời gian lời nói muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua lạc tùng linh đều có cực đại khả năng bất quá bây giờ để cho ngụy nhạc hơi có chút cảm thấy lo lắng là lần này ngoại viện thi đấu chính giữa nhân tài mới nổi đơn giản là nhiều không kể x i ế t lấy cơ huyên nhi với cùng vô hậu hai người thực lực chỉ sợ rằng muốn buộc lộ tài năng lời nói vẫn còn có chút độ khó dù sao có đột nhiên nô ra lạc tùng linh còn có thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi diệp phong đây đối với thiên lôi phong mà nói không thể nghi ngờ cũng không là tin tức tốt gì xem ra phải nghĩ biện pháp đem phiếu miểu phong tiểu tử kia giải quyết hết mới được nếu không lời nói lần này ngoại viện thi đấu rất có thể sẽ bị phiếu miểu phong cướp lấy xếp hạng thứ nhất trong mắt lóe lên một đạo hàn mang sau khi ngụy nhạc ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói ông nghĩ tới đây chỉ thấy ngụy nhạc từ xúc vật đại bên trong lấy ra một quả đưa tin ngọc giản ngay sau đó không đang do dự đem bóp vỡ sau khi trên mặt lộ ra một tia âm nước vẻ cuộc kế tiếp diệp phong đối với bàng vũ ngay tại lúc đó thứ bảy tổ trên đài tỷ võ giờ phút này trọng tài mở miệng tuyên bố chặt chặt diệp phong đúng không chỉ cần có ta ở hôm nay ngươi liền nghỉ muốn thành công tấn cấp vòng kế tiếp mới vừa lên đài chỉ thấy tên gọi bàng vũ thiên lôi phong đệ tử liền mặt đầy âm trầm mở miệng nói phải biết trước khi lên đài ngụy nhạc cũng đã cho hắn phát đi đưa tin ngọc giản để cho hắn nghĩ hết tất cả biện pháp khiến cho diệp phong bị loại bỏ bị loại ồ nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc sau ngay sau đó trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo h i ệ n nhiên tên gọi bàng vũ thiên lôi phong đệ tử thực lực chỉ là nguyên vũ cảnh viên mãn mà thôi muốn chiến thắng hắn lời nói cơ hồ không có bất kỳ khả năng như vậy thứ nhất lời nói đối phương hẳn là nghĩ biện pháp m u ố n để cho hắn vi phạm quy lệ từ đó bị loại bỏ bị loại mới đúng chịu chết đi diệp phong đang lúc này chỉ thấy tên gọi bảng vũ thiên lôi phong đệ tử t r ậ n cắn răng một cái ngay sau đó thúc giục tự thân linh khí hung hạn hướng diệp phong phương hướng đụng mà tới phen này cử động ở mọi người dưới đài xem ra hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp hơi không cẩn thận liền rất có thể bị đối phương bị thương nặng bất quá đối với bảng vũ mà nói nếu là hắn có thể được diệp phong bị thương nặng lời nói vậy liền đúng với lòng hắn mong muốn đến lúc đó bằng vào thân là ngoại viện đại trưởng lão n g u y nhạc chỉ cần diệp phong đang tỉ đấu chính giữa đánh cho bị thương những ngọn núi chính khác đệ tử liền có quyền diệp phong hủy bỏ tư cách tranh tài ha ha có chút ý tứ thấy đối phương thấy chết không sờn biểu tình với bộ dáng sau diệp phong trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó âm thầm vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết đã thiên giai nhất phẩm thân thể ngay sau đó diệp phong liền hai tay ôm quyền kíp h lại cặp mắt trơ mắt nhìn bảng vũ hướng trên người mình đánh tới chương tám trăm tám mươi bảng vũ ngã xuống ẩm nhất thời chỉ thấy ở toàn trường mặt đầy không dám tin biểu tình bên dưới chỉ thấy bảng vũ cả người hướng diệp phong hung hãn đánh tới trong nháy mắt đó cả người huyền như đụng vào trên miếng sắt một dạng nhất thời đụng cả người máu mũi cuồng phún một bộ xương mặt x ư n g mũi té rơi trên mặt đất、T. thấy như vậy một màn sau mọi người tại đây nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó trợn mắt há mồm nhìn về phía một bên diệp phong đ ù a đây chính là nguyên vũ cảnh viên mãn võ giả toàn lực đụng một cái không nghĩ tới diệp phong dĩ nhiên cũng làm đứng ở nơi đó không nhúc ních cuối cùng liền đem bàng vũ cho đánh cho trọng thương r i ờ i ạ không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ gặp phải biến thái như vậy đối thủ cái này còn đánh thi a thế nào chẳng lẽ ngươi người này hữu thụ ngược nghiêng về hay sao thấy bàng vũ mặt đầy oán hận đất chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy sau lại vẫn không có mở miệng đầu hàng diệp phong nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo tiểu x u ấ t sinh hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi biết lao tử lợi hại hướng diệp phong phương hướng hung hãn phun đi một ngụm máu sau bàng vũ dây rủa đứng dậy ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng lại lần nữa một quyền đánh tới phải biết ở bàng vũ xem ra diệp phong chắc đoán được hắn dự định cho nên giờ phút này diệp phong căn bản không dám ra tay mới đúng như vậy thứ nhất lời nói hôm nay hắn nhất định phải hung hãn phun mắng tên trước mắt này một phen mới có thể ra trong lòng của hắn này cổ ác ý tìm chết đem bảng vũ phun mà ra huyết đàm ngăn trở ở linh khí cương cháo ra sau diệp phong hai chòng mắt hiếp lại ngay sau đó trong lòng nhất thời dâng lên một cổ sắt ý phải biết trước mắt cái này gọi là bảng vũ gia hỏa đơn giản là tự tìm đường chết vốn là diệp phong cũng không chuẩn bị giáo huấn người này một hồi chẳng qua là nghỉ tưởng để cho đối phương biết khó mà lui biết thu liễm mà thôi có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là cái này bàng vũ lại tệ hại hơn hơn nữa còn dám mở miệng lên tiếng n ụ c mạ hắn đây đối với diệp phong mà nói cùng với đụng chạm hắn danh giới cuối cùng chính sở vị rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết dưới mắt bàng vũ hoàn toàn là tự tìm đường chết ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong trong tay một đạo úy lam sắc hỏa diễm chợt buộc phát ra chủ yếu nhất là ở diệp phong thao túng bên dưới giờ phút này đạo úy lam sắc hỏa diễm chính giữa lại không có chút nào nóng bỏng cảm giác ngược lại hướng bốn phía lăn ra là một cổ cực kỳ hàn lánh hàn băng khí tức Hiện nhiên, cái này sắc hỏa diễm, chính là diệp Phong địa ngũ phẩm dị hỏa, huyền hỏa. cái diễm, Diệp dai này ngũ băng sắc cửu là úy lam địa dị Xoạt xoạt. ngay sau đó đang lúc mọi người mặt đầy rung động dưới ánh mắt chỉ thấy hướng diệp phong đấm tới một q u y ề n bằng vũ giờ phút này bị diệp phong cái này úy lam sắc hỏa diễm c h ú n g mục tiêu sau khi nhất thời bị đ ố n g k ế t thành một đoàn đạt tới hai m có thửa khối băng hung hãn te rất đang so võ trên đài ẩm ngay sau đó diệp phong không đang do dự chật một cước liền đem khối này khối băng đá ra tỉ võ trên đài khiến cho khối băng chính giữa bằng vũ t r o ngay nháy n Phốc thử, mắt bị loại bỏ bị loại loại. g tại lúc đó chỉ thấy từ khối băng chính giữa ke h rứt mà ra bằng vũ giờ phút này cả người trợn cuồng phún một cổ màu tím đen tiên huyết nhất thời trong mắt lóe lên một tia oán độc ngay sau đó trợn cắn răng một cái tựa hồ từ miệng bên trong nuốt đan rực gì ngay sau đó chỉ thấy vốn là bình yên vô sự bằng vũ trong nháy mắt sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen không nói hơn nữa ngay cả thất khiếu chính giữa đều không ngừng đất ra bên ngoài bắt đầu tràn ra màu tím đen tiên huyết toàn bộ tình cảnh lộ ra sấm nhân vô cùng hiện nhiên vì có thể đủ hoàn thành ngụy nhạc giao phó nhiệm vụ bàng vũ sớm trước khi lên đài cũng đã cho mình dùng một quả độc đan nếu thì không cách nào diệp phong đ ả o thải lời nói hắn liền len lén dùng này cái độc đan tạo thành bị diệp phong đánh chết cảnh tượng như thế tới đ ả o thải diệp phong t ngay tại lúc đó giờ phút này mọi người tại đây thấy bảng vũ lại bị diệp phong đánh xuống tỷ võ đài nhất thời liền sắc mặt biến thành màu đen cả người thất khiếu chảy máu mà chết sau khi rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết bên ngoài viện thi đấu trên có lẽ không xuất hiện qua tỷ đấu chính giữa hai tên đệ tử sẽ có một tên bị một gã khác đánh chết hiện tượng dù sao có ngoại viện thi đấu quy tắc ở phía trước hơn nữa mọi người đều là mỗi cái chủ phong chính giữa đệ tử nếu là làm ra loại này đánh chết những ngọn núi chính khác đệ tử sự t ì n h đến không nói trước thi đấu sẽ hay không đem đào thải sợ rằng tên đệ tử kia phong chủ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ nhưng trước mắt để cho mọi người không thể tin được là diệp phong lại dưới cơn nóng giận đem nguyên vũ cảnh viên mãn bảng vũ chém g i ế t tại chỗ một màn này không khỏi cũng quá rung động đi phải biết đây chính là nghiêm trọng không tuân theo ngoại viện thi đấu chính giữa quy tắc chẳng những muốn bị thủ tiêu thi đấu tư cách không nói chỉ sợ cũng ngay cả diệp phong phiếu m i ể u phong chân truyền đệ tử cũng coi là làm được đầu thậm chí làm không tốt bởi vì chuyện này ngay cả phiếu m i ể u phong đều có thể sẽ phải chịu diệp phong dính líu đáng chết ngụy nhạc lao hồ ly này thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay thấy bảng vũ dùng độc đan một màn sau diệp phong đã không ngăn trở kịp nữa đối phương đồng thời cũng đã đoán ra ngụy nhạc lao hồ ly này tính toán h i ệ n nhiên ngay cả ngụy nhạc cũng biết bằng vào bàng vũ thực lực căn bản không khả năng không biết sao diệp phong cho nên hắn dứt khoát để cho bàng vũ chọc giận diệp phong cuối cùng đang để cho bàng vũ dùng độc đan tự vận tạo thành một cái bị diệp phong chém chết giả tưởng diệp phong n g ư ơ i thân là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử lại dám ở mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử dưới con mắt mọi người đem ta thiên lôi phong đệ tử bàng vũ đánh chết tại chỗ ngươi thật đúng là thật lớn m ậ t đúng như dự đoán thấy bảng vũ dùng độc đan sau khi ngụy nhạc nhất thời từ đánh giá chiến tịch thượng đứng dậy ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng mở miệng quát lên đạo chặt chặt không nghĩ tới cái này gọi là diệp phong mới giới đệ tử tính khi thật không ngờ nóng n ả y không nghĩ tới dưới cơn nóng giận liền đem thiên lôi phong bảng vũ chém giết đang so võ trên đài muốn ta nhìn sợ rằng cái này diệp phong hôm nay coi như là xong hơn nữa chỉ sợ hắn chẳng những sẽ bị thủ tiêu thi đấu tư cách ngay cả phiếu miểu phong cũng sẽ cùng theo hắn bị trừng phạt không sai không nghĩ tới phiếu miểu phong lại dạy dỗ ra như vậy đệ tử nếu là hắn ỉ vào tu vi cao cường tùy ý chém giết chúng ta các phong đệ tử lời nói vậy còn cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào cho nên nhất định phải nghiêm trị hắn mới được ngay tại lúc đó thấy ngụy nhạc mở miệng giày diệp phong sau khi tại chỗ không ít đệ tử giờ phút này rối rít mở miệng phụ h ò a nói dù sao mới vừa bàng vũ dùng độc đan tự vận một màn kia làm cực kỳ hoàn mỹ ngay cả diệp phong đều là cuối cùng mới phát hiện h ú n g chi những thứ này cần phong các đệ tử ngụy phong chủ chỉ lo sự tình không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy lấy diệp huynh đệ tính cách không thể nào biết tùy tiện chém chết tên kia thiên lôi phong đệ tử sợ rằng chính giữa chắc có cái gì ẩn tình mới đúng chương tám trăm tám mươi mốt vậy phải làm sao bây giờ đánh ra chiến tịch thượng bởi vì cự ly khá xa không cách nào thấy rõ sở trên đài tỷ võ phát sinh một màn mục phong nông không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đứng lên mở miệng nói dù sao lấy mục phong nông đối với diệp phong tính cách biết diệp phong căn bản khinh thường cùng đi đối phó tên này một tên thiên lôi phong đệ tử h ú n g chi coi như là xuất thủ đánh chết tên đệ tử này cũng căn bản không đến nổi như vậy đại phí chu t r ư ơ n g mới đúng không sai ngụy phong chủ diệp phong quả thật không phải là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người chắc hẳn chuyện này hẳn còn có cái gì ẩn tình mới đúng không bằng chúng ta trước đem phụ trách chàng tỷ đấu này trọng tài gọi tới cẩn thận hỏi rõ ràng đang nói nghe vậy cố mộng vũ giờ phút này cũng ngay sau đó đứng dậy mở miệng nói giống vậy theo cố mộng vũ diệp phong cũng không khả năng làm ra chuyện lần này hơn nữa tên này bị đánh chết đệ tử vừa vặn hay lại là thiên lôi phong chính giữa đệ tử cái này làm cho cố mộng vũ trong lòng càng đối với ngụy nhạc một trận hoài nghi chuyện này đơn giản như vậy còn cần muốn hỏi gì rõ ràng là tiểu tử này oán hận trong lòng đưa đến dưới cơn nóng giận đem ta thiên lôi phong đệ tử chém chết tại chỗ hôm nay ta trở ra viện đại thân phận trường lão nhất định phải đối với tiểu tử này làm ra trừng phạt nghe được mục phong nông với cố mộng vũ lời nói sau ngụy nhạc trong lòng giận dữ ngay sau đó lạnh rên một tiếng nhất thời mở miệng nói phải biết theo ngụy nhạc nếu là chuyện này tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói một khi lấy mục phong nông bát phẩm luyện đan sư tài nghệ phát hiện bàng vũ là dùng độc đan tự vận bỏ mình lời nói vậy hắn h á chẳng phải là gây ra một cái thiên đại trò cười tới cho nên dưới mắt chỉ có thể khoái đao c h ả m l o ạ n ma trước diệp phong đưa vào chấp pháp điện nghiêm trị sau khi đang n g h ĩ biện pháp ẩn n ú t chuyện này lao thất phu ngươi nghĩ đối với lao tử làm ra cái gì trừng phạt nghe vậy trên đài tỷ võ diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy hài hước nhìn về phía đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc hiển nhiên nếu ngụy nhạc là có ý ghim hắn tới như vậy đối với diệp phong mà nói hắn đương nhiên sẽ không để cho ngụy nhạc lao già này còn dễ chịu hơn h ừ chính là một cái ngoại viện đệ tử lại còn dám nhục mạ bổn trường lão bây giờ ngươi chẳng những đem ta thiên lôi phong đệ tử chém chết đang so võ trên đài hơn nữa còn mở miệng đ ụ c mạ b u ồ n trường lão hôm nay ta chẳng những muốn thủ tiêu ngươi thi đấu tư cách hơn nữa còn muốn thủ tiêu ngươi thân là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử thân phận đồng thời còn phải đem ngươi đưa vào chấp pháp điện nghiêm trị không tha nghe được diệp phong lời nói sau ngụy nhạc nhất thời hừ lạnh nói vừa dứt lời chỉ thấy ngụy nhạc vung tay lên ngay sau đó đem chấp pháp điện mấy tên trưởng lao gọi tới sau khi liền hướng đến diệp phong phương hướng lao đi m ộ t sư tỷ vậy phải làm sao bây giờ tỷ võ giới đài thấy như vậy một màn sau bạch sở hương với không ít phiếu miểu phong đệ tử rối rít mặt đầy gấp gáp nhìn về phía m ộ c tuyết vũ đạo phải biết lấy mọi người đối với diệp phong biết diệp phong căn bản không khả năng chém chết kia tên gọi bảng vũ đệ tử mới đúng có thể dưới mắt ngụy nhạc chẳng những hủy bỏ xuống diệp phong thi đấu tư cách hơn nữa còn muốn diệp phong đưa vào chấp pháp điện chính giữa trừng phạt không khỏi cũng quá đáng chứ mọi người trước đừng hoảng hốt lấy diệp sư huynh thực lực với tính cách chắc có biện pháp giải quyết mới đúng sau khi hít sâu một hơi một tuyết vũ mở miệng an ủi dù sao dưới mắt chúng người cũng đã loạn thành nhất đoàn nếu là nàng ở mất lý trí lời nói sợ rằng phiếu miều phong những đệ tử này rất có thể sẽ làm ra một ít xung động sự t ì n h tới lao thất phu hôm nay ta chẳng những phải m a n g ngươi hơn nữa ta còn muốn để cho ngươi biết ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem ta tư cách tranh tài hủy bỏ xuống đáng tiếc ngươi chỉ tính theo ý mình đúng là vẫn còn rơi vào khoảng không thấy ngụy nhạc hướng chính mình phương hướng lướt đến diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy không chút hoang mang đạo ngươi có ý gì nghe vậy bất luận là ngụy nhạc hay lại là mọi người tại đây giờ phút này rối rít s ữ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói dưới mắt không phải là diệp phong chém rất thiên lôi phong đệ tử sau đó bị chấp pháp điện mang đi sao nhưng là nghe diệp phong ý tứ tựa hồ là ngụy nhạc c ô ý ghim hắn cho nên mới bố trí ra như vậy một phen cục diện tới ha ha ngụy nhạc không nghĩ tới ngươi thật không ngờ lòng dạ ác độc làm tướng diệp huynh đệ đảo thải ra khỏi cục ngươi lại để cho dưới tay ngươi đệ tử thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm lặng lẽ dùng một quả xuyên tim đan ngươi thật đúng là thật là độc các ca đang lúc này mục phong nông đã tay mắt lanh lẹ đất đi tới bảng vũ bên cạnh thi thể ngay sau đó kiểm tra cẩn thận một phen sau mặt đầy cười lạnh mở miệng nói thân là bát phẩm luyện đan thật mục phong nông mới vừa cẩn thận một kiểm tra liền phát hiện bảng vũ căn bản không phải bị diệp phong bị thương nặng tới chết mà là dùng thất phẩm độc đan xuyên tim đan mới đưa đến bỏ mạng ở t r à n g cái gì xuyên tim đan nghe vậy mọi người tại đây nhất thời s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy kinh hai nói phải biết xuyên tim đan ở đan dược thất phẩm chính giữa nhưng là thuộc về đứng đầu cấp bậc đan dược một khi võ giả ngộ phục lời nói không tới phiến khắc thời gian xuyên tim đan chính giữa độc dược sẽ gặp đem võ giả tim xuyên thâu ăn mòn từ đó làm cho võ giả ngã xuống để cho mọi người tại đây không nghĩ tới là bàng vũ lại không phải là bị diệp phong thật sự chém chết mà là bị ngụy nhạc cưỡng ép mệnh lệnh dùng độc đan đưa đến hận uống tại chỗ không sai ta mục phong nông bằng vào ta bắt phẩm luyện đan sư thân phận bảo đảm bàng vũ đúng là dùng xuyên tim đan mà chết ngụy nhạc ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói cười lạnh một tiếng sau mục phong nông nhìn về phía ngụy nhạc ngay sau đó mở miệng chất vấn ha ha mục phong nông coi như bảng vũ là dùng xuyên tim đan mà chết nhưng là có quan hệ gì với ta vạn nhất là chính bản thân hắn không nghĩ ra cho nên mới dùng đan dược tự vận đây nghe vậy ngụy nhạc nhất thời ngửa mặt lên trời một cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy cười lạnh nói h i ệ n nhiên theo ngụy nhạc coi như là chuyện này cuối cùng chưa thành công hy sinh cũng chỉ là một cái bảng vũ mà thôi đối với hắn với thiên lôi phong mà nói căn vốn không có bất kỳ tổn thất nào n g ụ y nhạc ngươi nghe được n g ụ y nhạc nói đến đây sau mục phong nông nhất thời sắc mặt giận dữ ngay sau đó mở miệng nói i Hiện nhiên, gải Diệp Dưới đối với nói, giữ Diệp thi biện tới Diệp phong nông cũng không có cách nào xác định được bàng vũ là nhạc mệnh lệnh chết, cho Phong. phong chỉ thể Phong cách, cho nhạc không có bất kỳ biện pháp nào tới xử phạt、Diệp、Phong h ngay nông, cũng nào bàng ngụy dùng đan tan nông ngụy nào cả mục có xác được, độc cô mục có được có mà mắt, mà mà vũ kỳ đó là là xử đấu để tư bất vật từ t ý về phần muốn đem ngụy nhạc mệnh lệnh bảng vũ dùng độc đan gài tang vật diệp phong sự t ì n h tra được hắn còn không có có năng lực này ha ha không thể nói lung tung được mục phong nông ngươi nếu là tùy ý h oan uổng ta lời nói ta nhớ ngươi hẳn biết hậu quả thấy vậy ngụy nhạc nhất thời cười đắc ý ngay sau đó mở miệng nói theo ngụy nhạc mặc dù lần này hắn nghĩ biện pháp giải quyết diệp phong sự t ì n h thất bại nhưng là mọi người nghì tưởng phải đối phó hắn lời nói nhất định phải trước bắt hắn lại nhược điểm mới được dưới mắt hắn không có bất kỳ nhược điểm đang lúc mọi người trong tay cho nên dĩ nhiên là chấn định vô cùng chương tám trăm tám mươi hai xích viêm kim thiền đan lời nói quả thật không thể nói bậy bạ n bất quá độc đan cũng không phải có thể tùy tiện loạn v h ụ về phần bàng vũ có phải là ngươi hay không mệnh lệnh để cho hắn dùng độc đan cố ý gài tang vật hãm hại ta ta nghĩ rằng không có ai có thể so với bàng vũ càng rõ ràng hơn nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy tự tin mở miệng nói diệp huynh đệ người đây là ý gì nghe được diệp phong lời nói này sau mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo phải biết dưới mắt bàng vũ đã bỏ mạng ở tràng mọi người chính giữa căn bản không tìm ra ngụy nhạc bất kỳ cái cán nào với chứng c ứ muốn đem ngụy nhạc làm sự tình toàn bộ vạch trần lời nói trừ phi bàng vũ còn sống mới có một khả năng nhỏ nhoi xuyên tim đan quả thật có thể chốc lát đem võ giả trong lòng xuyên thâu ăn mòn bất quá ta ngay từ lúc bảng vũ dùng này cái xuyên tim đan trước cũng đã lợi dụng kiểu ưu huyền băng hỏa đem bảng vũ trong cơ thể tâm mạch toàn bộ đông dưới mắt xuyên tim đan căn bản không có đem bảng vũ hoàn toàn độc xác chỉ cần hắn ăn vào ta luyện chế này cái xích viêm kim thiên đan chẳng những có thể tỉnh hồn lại hơn nữa còn có thể bình yên vô sự đến đâu thời điểm ta đến muốn nhìn một chút ngụy phong chủ cứu lại còn có lời gì có thể nói nghiền n g â m cười một tiếng sau khi diệp phong nhất thời từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một quả to bằng đ ầ u tương huyền như một quả kim thiền như thế đang dược ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói cái gì lại là xích viêm kim thiền đan nghe được diệp phong lời nói sau mọi người tại đây nhất thời hít vào một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết xích viêm kim thiền đan nhưng là trong truyền thuyết cửu phẩm đan ấn dược chỉ cần võ giả còn có đến hơi thở cuối cùng liền có thể ve s ầ u thoát xác bảo vệ một cái mạng bây giờ diệp phong lại không chút do dự lấy ra một quả cửu phẩm đan ấn dược tới thay bảng vũ bảo vệ thánh mạng đang để cho mọi người tại đây thật là không cách nào tin đây chính là trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược e là cho dù là thuê một tên thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả coi là đả thủ hoặc là bảo tiêu cũng không có bất cứ vấn đề gì chứ dù sao s í c h viêm kim thiền đan nhưng là cả ngày võ cảnh cấp bậc võ giả cũng có thể đem ra bảo mệnh đàn thuốc nhưng bây giờ diệp phong lại lấy ra cứu một tên nguyên vũ cảnh viên mãn thiên lôi phong đệ tử đây quả thực để cho mọi người tại đây không dám tưởng tượng xú tiểu tử ngươi nghe được diệp phong lời nói sau ngụy nhạc nhất thời cả người sắc mặt một trận xanh mét đứng lên ngay sau đó cả người run rẩy chỉ hướng diệp phong đạo ngay cả ngụy nhạc cũng không nghĩ tới diệp phong lợi dụng k i ể u hữu huyền băng hỏa không phải vì đánh bại b à n g vũ mà là muốn bảo vệ b à n g vũ nửa cái tánh mạng sau đó đang dùng k i ể u phẩm đan ăn dược xích viêm kim thiền đan tới cứu xuống b à n g vũ cô ngay tại ngụy nhạc vừa dứt lời đăng lúc diệp phong cũng đã cầm trong tay xích viêm kim thiền đan thay b à n g vũ ăn vào ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị trành lên trước mắt ngụy nhạc phải biết mặc dù diệp phong không biết ngụy nhạc kế hoạch với dự định nhưng là ngay tại b à n g hải đánh về phía diệp phong một cái trước mắt diệp phong liền phát hiện b à n g hải trong miệng tựa hồ ẩn tàng dị vợt mặc dù không rõ ràng là ám khí còn là cái gì những vật khác nhưng là diệp phong ở đó chuyện cũng đã tận lực lưu một tia tâm nhãn kết quả bàng vũ dùng xuyên tim đan tự vận sau khi diệp phong thì biết rõ vốn là bàng vũ lúc trước trong miệng cái viên này dị vợt liền chính là ngụy nhạc giao phó cho thất phẩm độc đan xuyên tim đan ho khan một cái lúc này chỉ thấy vốn là mặt đầy màu tím đen đã sớm khí tức hoàn toàn không có bàng vũ giờ phút này dùng xích viêm kim thiền đ ằ n sau nhất thời cả người sắc mặt bắt đầu chậm rãi bình thường đứng lên ngay cả vốn là biến mất khí tức giờ phút này cũng dần dần tỉnh lại mở ngay sau đó chỉ thấy bàng vũ t r ợ t ho ra một cổ màu đen huyết đ ằ m sau từ từ mở mắt chuyện này thấy đã ngã xuống bàng vũ lại lại lần nữa tỉnh hồn lại giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời giống như đập nồi một dạng rối rít mặt đầy không dám tin nói đùa xuyên tim đan kịch độc là bực nào mãnh liệt coi như là linh võ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng sau khi dùng cũng chưa chắc có thể còn sống sót có thể nhường cho mọi người tại đây không nghĩ tới là diệp phong lại có thể đem bảng hải từ tử thần trong tay gắng gượng cho lôi trở lại loại thủ đoạn này đơn giản là quá nghịch thiên đi ta ta đây là chết sao giờ phút này t ỉ n h lại bàng vũ thấy mọi người tại đây sau đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chết chết ngươi mụi a bất quá ta nói tiểu tử ngươi nếu không phải diệp huynh đệ không tiếc lãng phí xích viêm kim thiền đan đưa ngươi cứu lời nói sợ rằng ngươi bây giờ là chết thật không thể chết lại thấy bàng vũ mặt đầy mộng ép biểu tình sau khi mục phong nông nhất thời tức giận mở miệng nói phải biết đây chính là trong truyền thuyết c ử u phẩm đan ân dược coi như là đặt ở toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa đều là cực kỳ khan hiếm bảo bối có thể diệp phong lại là cứu người kế tiếp chính là nguyên vũ cảnh bàng vũ không tiếc lãng phí một quả xích viêm kim thiền đan đây quả thực là ở phí của trời được không cái gì cựu phẩm đan dược xích viêm kim thiền đan nghe được ngục phong nông lời nói sau bàng vũ đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết cựu phẩm đan dược là chân quý bực nào e là cho dù là đưa hắn bán cũng không thường nổi nửa viên cửu phẩm đan dược chứ h ú ố n g chi lúc trước nhưng là hắn có lòng đưa diệp phong vào tử địa kết quả diệp phong cũng không tính toán h i ể m khích lúc trước nguyện ý đem một quả cửu phẩm đan dược lấy ra cứu hắn bực này ân đức giờ phút này để cho bàng hải trong lòng ngũ vị tạp trần hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải dù sao một mặt là hắn ân nhân cứu mạng mặt khác chính là hắn chủ phong thiên lôi phong nếu là hắn giờ phút này hướng diệp phong lấy lòng lời nói lấy ngụy nhạc tính cách sợ rằng căn bản sẽ không dung hạ hắn nhưng nếu là giờ phút này hắn c o i ở đây không cố diệp phong ân cứu mạng diệp phong lôi xuống nước lời nói như vậy hắn coi như là một người phải không không sai vốn là ngươi đã dùng xuyên tim đan đưa đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị ăn mòn xuyên thấu nhưng là diệp huynh đệ là cứu ngươi không tiếc lãng phí một quả cửu phẩm đang h n dược hơn nữa còn ở trước đó cùng ngươi giao thủ trong quá trình tận lực lợi dụng k i ể u ru huyền băng hỏa tướng ngươi đông lạnh từ đó giữ được bên trong cơ thể ngươi lục phủ ngũ tạng cũng không bị xuyên tim đan an mòn như vậy mới thật không dễ dàng cứu ngươi một cái mạng t h ế vậy mục phong nông tức giận lạnh rên một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng nói phải biết theo mục phong nông giống như bảng vũ loại này không biết điều đệ tử căn bản không đáng giá đem cứu chủ yếu nhất là đây chính là một quả cửu phẩm đan dược a cứ như vậy uổng phí hết xuống không khỏi cũng quá đáng tiếc chứ thì ra là như vậy đa tạ diệp sư huynh nhân cứu mạng bàng vũ không bao giờ quên nguyện ý nửa đời sau làm c h â u làm ngựa để báo đáp diệp sư huynh nhân cứu mạng nghe được ngục phong nông một phen sau khi giải thích bàng vũ trong lòng nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó vội vàng hướng diệp phong trước người quỳ xuống mặt đầy cảm kích mở miệng nói phải biết vốn là bàng vũ trong lòng vẫn còn ở một trận do dự chính giữa nhưng là nghe xong mục phong nông lời nói sau bàng vũ trong lòng nhất thời một trận rõ ràng chương tám trăm tám mươi ba bối cảnh quá cứng phải biết trước mắt diệp phong nếu có thể cầm ra cửu phẩm đan dược tới đưa h ắ n cứu đã nói minh diệp phong thân là cửu phẩm luyện đan sư tin đồn hẳn là thật mới đúng mà cửu phẩm luyện đan sư r o i mắt toàn bộ t r u n g vũ v ư ợ t chính giữa đều là địa vị cập kỳ tôn quý tồn tại chính là một c á i ngoại viện đại trưởng lão ngụy nhạc với một tên cựu phẩm luyện đan sư tương đối vậy đơn giản ngay cả một thí cũng coi là không tốt sao huống chi ngụy nhạc vì để hắn hãm hại diệp phong lại không tiếc muốn hy sinh tánh mạng mình mà diệp phong cũng không tính toán h i ể m khích lúc trước nguyện ý xuất thủ đưa hắn cứu e là cho dù là một kẻ ngu bây giờ cũng biết hướng bên kia lấy lòng chứ coi như ngươi còn thức thời bàng vũ ngươi thành thật khai báo ngươi dùng xuyên tim đan sau đó cô ý giá họa cho diệp sư huynh sự tình đến tột cùng là ai chỉ thị ngươi liên quan nghe vậy một bên cố mộng vũ giờ phút này cũng không kềm chế được ngay sau đó chất vấn dù sao một khi b ả n g vũ giao phó ra ngụy nhạc lúc trước nghĩ biện pháp nhằm vào diệp phong chứng cớ như vậy e là cho dù ngụy nhạc có ở bản l ã n h lớn hôm nay cũng đừng mơ tưởng bình yên vô sự b ả n g vũ ngươi cần phải hiểu rõ đang nói a đừng trách vi sư không có nhắc nhở ngươi ngụy nhạc thấy vậy nhất thời trong lòng l ộ n bột một tiếng ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói cố phong chủ mục phong chủ diệp sư m i n h không dối gạt các n g ư ờ i lúc trước ở thi đấu trước khi bắt đầu ngụy nhạc liền gửi đi một cái ngọc giản cho ta đồng thời còn có n ả y cái xuyên tim đan mà hắn nhằm vào diệp sư m i n h kế hoạch đúng như mọi người phỏng đoán một dạng một khi ta không địch lại diệp sư m i n h dưới tình huống liền cố ý khích g i ậ n diệp sư m i n h sau đó ta đang len lén đem này cái xuyên tim đang dùng một khi ta độc phát thân vong lời nói như vậy diệp s ứ huynh tranh luận trốn ngụy nhạc một phen truy cứu khẽ cắn răng bàng vũ ngay sau đó không do dự nữa hướng diệp phong ôm quyền xá sau khi liền mặt đầy xấu hổ mở miệng nói dưới mắt dù sao đều là chết đối với bàng vũ mà nói lựa chọn diệp phong lời nói có lẽ còn có một chút hy vọng sống nếu là lựa chọn thay ngụy nhạc giấu g i ế m chuyện này lời nói sợ rằng ngoại hạ n g viện vừa kết thúc ngụy nhạc liền sẽ xuất thủ đưa hắn đưa vào chỗ chết t ngay vậy toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói h i ệ n nhiên ngụy nhạc thân là đường đường thiên lôi phong phong chủ hơn nữa còn là ngoại viện đại trưởng lão lại có thể làm ra như vậy chuyện bị ổi đến đây quả thực để cho mọi người tại đây không dám tin chứ lần đó ra đối với các phong phong chủ mà nói giờ phút này nghe được cái này lần tin tức sau trong lòng cũng giống vậy không thể bình tĩnh dù sao nếu ngụy nhạc dám ra tay đối phó diệp p h o n g như vậy đã nói m ì n h một nhưng bọn hắn những ngọn núi chính khác chính giữa có đệ tử lộ ra không tệ thành tích lời nói rất có thể liền cũng sẽ gặp phải ngụy nhạc độc thủ bàng vũ ta với ngươi không t h ù không đoán ngươi vì sao phải gài tang vật hãm hại ta nghe được bàng vũ lời nói sau ngụy nhạc sắc mặt nhất thời một trận âm tình bất định ngay sau đó mở miệng quát lên đạo phải biết một khi bàng vũ đem chuyện nào nói ra lời nói như vậy đối với ngụy nhạc mà nói ngoại viện đại trưởng lao thời gian liền coi như là triệt địa ngồi vào đầu nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngụy nhạc bây giờ nhân chứng vật chứng theo ở ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tranh cãi ta lập tức phát truyền tống ngọc giản cho ngoại viện chấp pháp điện, điện chủ hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào thấy vậy cố mộng vũ cười lạnh một tiếng ngay sau đó đem một quả đưa tin ngọc giản phát ra sau khi mở miệng mắng ngươi các ngươi các ngươi đây đều là nghỉ tường muốn tạo phản phải không thấy mọi người giờ phút này mặt đầy lạnh như băng nhìn mình ngụy nhạc run lên trong lòng ngay sau đó mặt đầy khó coi mở miệng nói đùa dưới mắt toàn bộ ngoại viện đệ tử chính giữa tất cả mọi người đều biết được tin tức này hơn nữa cố mộng vũ đem chuyện nào thông báo chấp pháp điện trưởng lao sau đối với ngụy nhạc mà nói đơn giản là muốn tiếp tục gần giấu đi sợ rằng cũng đã là chuyện không có khả năng tạo phản ngụy nhạc ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn ta đường đường thiên lang vũ viện không nghĩ tới lại ra giống như ngươi vậy thứ bại hoại bây giờ ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn ngươi vừa tới cho ta đem ngụy nhạc bắt lại ngay tại ngụy nhạc vừa dứt lời đ a n g lúc chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong mấy đạo mạnh mẽ vô cùng thiên vũ cảnh cấp bậc khí tức nhất thời hướng đạo tràng phương hướng tiêu xạ mà tới ngay tại lúc đó ở nơi này mấy đạo khí tức chính giữa cầm đầu một tên i thực lực mạnh nhất võ giả giờ phút này mở miệng quát lên đạo o Hiện nhiên, phút chạy những cảnh chính thiên chấp pháp điện điện chủ, cùng với một ít chấp pháp giờ tới giả, viện điện điện với điện này ngày lăng cùng trưởng cấp một ít là bậc qua võ võ vũ l ã Các chính chấp nhạc sắc coi cả nhạc, cũng cử có chấp chủ pháp pháp người lớn hướng mình nhào tên điện trưởng ngụy nhất biến, ngay nói. ngay ngụy không nghĩ tới, đã biết lần cử động, lại có thể kinh động đến viện chấp pháp điện điện chủ tự mình hàng tới thời đại Phải biết, tới, biết lại lao, lâm. mật, mấy mặt mặt thấy thể tự khó đầy đó đã sau võ phải biết chấp pháp điện điện chủ không chỉ là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi hơn nữa còn quản lý ngoại viện với nội viện toàn bộ phong chủ cùng với đệ tử một khi có người chạm đến thiên lăng vũ viện chính giữa quy định lời nói chấp pháp điện điện chủ có quyền bãi nhiệm nội viện với ngoại viện bất kỳ một tên phong chủ chức vị với quyền lợi khẩu khí thật là lớn cho ta đem ngụy nhạc đưa vào chấp pháp điện nghiêm trị không tha đồng thời hủy bỏ ngụy nhạc thân là thiên lôi phong phong chủ cùng với ngoại viện đại trưởng lao chức vụ từ nay về sau đem cách chức làm trông chừng thương khô tạp dịch t r ư ở n g lão nghe được ngụy nhạc lời nói sau chấp pháp điện điện chủ nhất thời cười l ệ n h một tiếng ngay sau đó mở miệng hạ lệnh t nghe được chấp pháp điện điện chủ phen này mệnh lệnh sau mọi người tại đây nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói vốn là hay lại là thân là ngoại viện đại trưởng lão hơn nữa còn là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc không nghĩ tới lại đang ngắn ngủi một cái nháy mắt cũng đã bị giáng chức làm một danh trông trừng thương khô tạp dịch trưởng lão phải biết tập dịch trưởng lão địa vị còn không có một tên ngoại viện đệ tử ưu tú cao có thể thấy ngụy nhạc bây giờ kết quả đến tột cùng là bực nào thê thảm xem ra cái này ngụy nhạc bối cảnh sau lưng không nhỏ a ngược lại thì diệp phong giờ phút này nghe được cái này danh chấp pháp điện điện chủ lời nói sau trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận thầm nói dựa theo tình huống bình thường lời nói ngụy nhạc sợ rằng căn bản không có tư cách tiếp tục tạp t dịch làm gì r ư ở như g lão, mà là mà bị k u trục thiên thể Có ra viện mới đối với. lăng vũ d ớ i điện điện chủ lại không có cho ngụy nhạc cái mắt đem tính thực chất trừng phạt, chấp chủ có cho nhạc chỉ nhạc trước pháp không ngụy ngụy là gì vậy ị với v lợi thời bãi nhiệm thôi. quyền Như tạm mà có thể thấy có thể làm được ngoại viện đại trưởng l ã o vị trí xem ra ngụy nhạc ở thiên lăng vũ viện chính giữa bối cảnh còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy được bây giờ bởi vì ngoại viện thi đấu vẫn còn tiếp tục liền do tử tiêu phong dịch thu niên phong chủ thế chấu ngụy nhạc coi như ngoại viện đại trưởng lão tiếp tục giám đốc tiếp theo ngoại viện thi đấu mà phiếu miểu phong cố mộng vũ phong chủ liền coi như ngoại viện thủ tịch trưởng lão phụ trách phụ tá dịch thu niên trưởng lão cử hành ngoại viện thi đấu chương tám trăm tám mươi b ố liên tục nhận thua về phần ngụy nhạc bởi vì thiên lôi phong nhất thời không cách nào tuyển cử bước phát triển mới phong chủ cho nên ngụy nhạc liền tạm thời tiếp tục trông coi một đoạn thời gian thiên lôi phong chờ tìm ra khi nào trưởng lão hoặc là phong chủ đến đến lúc đó ở bãi nhiệm ngụy nhạc chức vụ mặt đầy lãnh đạm hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau tên này chấp pháp điện điện chủ nhất thời vô tình hay cố ý hướng ngụy nhạc chuyển tới một cái ánh mắt ngay sau đó vô vô ngụy nhạc bả vai sau mở miệng nói liền tạ điện chủ nghe vậy ngụy nhạc nhất thời thở phào một cái ngay sau đó hung tợn hướng diệp phong chuyển tới một cái ánh mắt sau khi mặt đầy đắc ý mở miệng nói phải biết sau lưng ngụy nhạc có thể là có một tên vo viện thái thượng trưởng lão một khi đắc tội ngụy nhạc lời nói ngay cả chấp pháp điện điện chủ sợ rằng đều phải ăn không ôm lấy đi cho nên dưới mắt đối với chấp pháp điện điện chủ mà nói cũng chỉ có thể như vậy được thi đấu tiếp tục tiến hành đi chờ thi đấu sau khi kết thúc ngụy nhạc ngươi nhớ tới chấp pháp điện tiếp nhận nghiêm trị phất tay một cái sau tên này chấp pháp điện điện chủ ngay sau đó mở miệng nói chuyện này thấy chấp pháp điện điện chủ cùng với một đám chấp pháp điện trưởng lao cư như vậy sau khi rời khỏi mọi người tại đây nhất thời rối rít sững sờ ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đ ù a h i ệ n nhiên tên này chấp pháp điện điện chủ là đang h ư ờ n g hướng loại này trừng phạt sợ rằng căn bản không tính là cái gì trừng phạt được rồi chờ thời gian vừa quá tất cả mọi người đem chuyện nào lãnh đạm sau khi sợ rằng ngoại viện đại trưởng lao vị trí lại lần nữa bị ngụy nhạc cho ngồi trở về diệp sư huynh ta thấy ngụy nhạc lại không có bị chút nào trừng phạt một bên bằng vũ giờ phút này sắc mặt đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết nếu ngụy nhạc dưới mắt không có thụ đến bất kỳ trừng phạt nào như vậy sợ rằng tiếp đó một khi ngụy nhạc bắt đầu trả thù lời nói thân là phản bội ngụy nhạc h ắ n hiển nhiên là đứng m ũ i chịu xào thứ nhất xui xẻo không sao ngươi nếu là nguyện ý lời nói không ngại thối lui ra thiên lôi phòng tới ta phiếu miểu phòng là một tên đệ tử bình thường chỉ cần ta co i ở tất có thể bảo đảm ngươi an toàn thấy vậy diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó mở miệng nói hiển nhiên lúc trước phát sinh hết thảy diệp phong đã sớm có dự liệu đến bây giờ mặc dù nói ngụy nhạc không có bị trách phạt nhưng là chắc hẳn hắn cũng sẽ hơi chút thu l i ê m nhiều chút mới đúng như vậy thứ nhất lời nói đối với diệp phong mà nói một khi tìm tới cơ hội liền muốn đem ngụy nhạc lao hồ ly này hùng hán dạy dỗ một trận được ta bàng vũ tuyên bố thối lui ra thiên lôi phòng từ nay gia nhập phiếu miểu p h ò n g mong rằng cố phong chủ thu nhận nghe được diệp phong lời nói sau bàng vũ nhất thời mặt đầy kích động quỳ xuống hướng cố mộng vũ mở miệng nói được ngươi đã muốn đầu nhập ta phiếu miểu phong xuống vậy ngươi liền phải suy nghĩ kỹ một khi gia nhập ta phiếu miểu phong lần này ngoại viện thi đấu ngươi liền coi như làm bỏ quyền không cách nào tiếp tục tham gia hơn nữa lui về phía sau tài nguyên tu luyện cũng chưa chắc sẽ có ngươi đang ở đây thiên lôi phong lúc phong phú nghe vậy cố mộng vũ hướng diệp phong phương hướng liếc mắt nhìn lấy được diệp phong khẳng định sau ngay sau đó liền mở miệng đáp ứng nói dù sao ngay cả cố mộng vũ bây giờ làm ra một ít quyết định thời điểm cũng sẽ theo bản năng nhìn về phía diệp phong muốn từ diệp phong ngay trong ánh mắt lấy được một cái khẳng định câu trả lời ta nguyện ý ta nguyện ý nghe được cố mộng vũ lời nói sau bàng vũ nhất thời giống như gà con mổ thóc một loại đất liền vội vàng gật đầu nói n g h i ệ t xúc thấy một bên bàng vũ lần này cử động sau ngụy nhạc trong lòng nhất thời một trận thẹn quá thành giận ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói ho khăn k h ủ ngụy phong chủ đệ tử lựa chọn chủ phong đó là đệ tử sự tình chỉ nếu không phải là các ngươi thiên lôi phong đệ tử ưu tú muốn thối lui ra các ngươi thiên lôi phong lợi nói ta nhớ được là không cần đi qua ngươi đồng ý về phần thi đấu tất cả mọi người các i ê u các vị chuẩn bị tiếp tục bắt đầu hướng ngụy nhạc phương hướng ho khan hai tiếng sau dịch thu niên ngay sau đó mở miệng tuyên bố dù sao ngoại viện thi đấu còn tiếp tục cũng không thể bởi vì ngụy nhạc duyên cớ đưa đến ngoại viện thi đấu tiếp tục chỉ h o a n đi xuống đi cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến diêu hạo nghe vậy trên đài tỷ võ trọng tài nhất thời mở miệng tuyên bố phải biết mới vừa diệp phong chiến thắng bảng vũ hơn nữa bảng vũ cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn cho nên diệp phong cũng không không tuân theo võ viện bất kỳ quy định trực tiếp coi là làm chiến thắng diệp sư huynh ta nhận thua đang lúc này một tên lưng hùn vai gấu nam tử Đi tới trên đài tới khi, trên sau lập lệ cuộc ư ờ i tiếng, một ngay a s đó Đùa, đã đấu, được nói. mở miệng nói. Đùa, diệp phong thực lực, mới ở Diệp người cũng đã từng gặp qua. Bây giờ với Diệp、phong、tiếp đấu, nghi ai Phong chúng cũng từng Phong không ngờ ngược không. gặp vừa qua. thực thể tục tỷ lực, c là u Bây kế tiếp diệp phong đối chiến thái đảo diệp sư m i n h ta nhận thua cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến cuộc kế tiếp diệp phong từ diệp phong biểu diễn ra một ít thực lực đem bảng vũ đánh điên cùng một trận sau khi tiếp theo diệp phong gặp phải đối thủ rối rít mở miệng bỏ quyền căn bản không có một người nguyện ý với diệp phong giao thủ tỷ đấu bất quá trừ diệp phong ra phiếu miểu phong những đệ tử khác giờ khác này ở trên đài tỷ võ gặp phải đối thủ lại mỗi cái thực lực cũng coi là không tệ tỷ đấu cực kỳ chật vật ngay cả m ộ c tuyết vũ lại đang trong đó một cuộc tranh tài chính giữa cũng xa suốt cho thanh m ộ c phong mới giới đệ tử lạc tùng linh trừ lần đó ra Ngay cuộc kế tiếp diệp phong đối chiến phùng phóng theo trọng tài tuyên bố chỉ thấy diệp phong với phùng phóng hai người đồng thời leo lên lôi đài ngay sau đó hai người ôm quyền hành lệ sau khi tranh tài liền coi như chính thức bắt đầu phải biết cuộc tranh tài này đối với diệp phong với phùng phóng mà nói đều là hai người một cuộc tranh tài cuối cùng nhất là diệp phong chỉ cần hắn đánh bại phùng phóng lời nói lần này thứ bảy tổ chính giữa hắn sẽ gặp lấy toàn thắng chiến tích tiến vào vòng kế tiếp tấn cấp cuộc so tài bất quá để cho diệp phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc là phùng phóng lại không có lựa chọn nhận thua luyện nguyên nhất kiếm không chút do dự nào chỉ thấy phùng phong cắn răng trợt quát một tiếng sau khi cả người đem tự thân kiếm ý đệ lục trọng thúc g ụ c đến cực hạn ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng trận tấn công đi dù sao theo p h ư n g phóng dưới mắt đây đã là vòng thứ năm một cuộc tranh tài cuối cùng coi như hắn thua ở diệp phong cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp theo tranh tài mà nếu là có thể cùng diệp phong cấp bậc như vậy cường giả so chiêu lời nói rất có thể sẽ học được một ít kinh nghiệm c ô n g nhất thời theo một đạo tiếng kiếm gieo vang vọng ra chỉ thấy phùng phóng cả người h u y ể n như một con manh thú một dạng nhất thời nhanh như điện chớp lướt đi mấy chục thước cự li ngay sau đó nhất kiếm chém tới diệp phong nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện theo phùng phóng một kiếm này chém xuống toàn bộ tỷ võ trên đài nhất thời không khí cũng một trận vặn vèo mở h i ệ n nhiên một chiêu này đối với phùng phóng mà nói là trước mắt hắn nắm giữ uy lực mạnh nhất nhất kiếm chương tám trăm tám mươi lăm thi đấu tua thứ sáu nếu là một kiếm này đều không cách nào để cho diệp phong xuất ra thực lực chân chính lời nói đối với hắn như vậy mà nói không thể nghi ngờ chỉ có xa suốt đúng là vẫn còn quá yếu thấy phùng phong chém xuống tới nhất kiếm diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngay sau đó chậm rãi nâng lên hữu quyền t hời hợt một quyển hướng phùng phong bóng kiếm thượng hung hăng đánh đi ùm nhất thời chỉ thấy ở toàn trường ánh mắt mọi người bên dưới diệp phong cái này quyền kính gắng gượng phá hỏng phùng phóng bản mệnh vũ kỹ không nói hơn nữa cái này quyền kính lại còn hung hãn đánh vào phùng phóng trên thân thể đem hung hãn đánh bay ra tỷ võ đài đi diệp phong chiến thắng thấy diệp phong một quyền đánh bại phùng phóng sau khi bây giờ thứ bảy tổ trọng tài đã sớm chuyện thường ngày ở huyện ngay sau đó trực tiếp mở miệng tuyên bố thành tích đạo không hổ là lần này đệ tử chính giữa thực lực mạnh nhất tân nhân vương không nghĩ tới diệp sư m i n h lại có thể một quyền liền đem phùng phong đánh bại đây chẳng phải là nói nhảm chắc hẳn lần này ngoại viện thi đấu chính giữa lấy diệp phong sư huynh thực lực sợ rằng cùng triệu cô thành tranh đoạt ngoại viện xếp hạng thứ nhất vị trí đều là dư giả nghe được trọng tài tuyên bố sau tại chỗ ngoại viện đệ tử giờ phút này rối rít một trận nghị luận giờ phút này diệp phong đang lúc mọi người cảm nhận chính giữa đã sớm vượt qua ngoại viện chính giữa không biết bao nhiêu đệ tử ngay cả triệu cô thành bây giờ nhân khí sợ rằng cũng chưa chắc có diệp phong nhiều ho khan một cái mọi người im lặng một chút dưới mắt vòng thứ năm cuộc thi vòng loại đã hoàn mị chấm dứt phía dưới ta liền tuyên bố thành công tiến vào tour thứ sáu tấn cấp cuộc so tài chính giữa đệ tử thấy mọi người tại đây cử động sau khi dịch thu niên vội vàng đứng dậy ngay sau đó ho khan hai tiếng sau khi mở miệng tuyên bố nghe vậy bất luận là diệp phong hay lại là còn lại các phong đệ tử giờ phút này rối rít lan tính lại chờ đợi dịch thu niên tuyên bố tiến vào vòng kế tiếp mọi người vị trí đầu tiên tổ thứ nhất tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là mộc tuyết vũ lạc tùng linh cam vinh t r ư ơ n g to lớn tổ thứ hai tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là lệ thiên hồn chân ngữ đồng vi dung tổ ba tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là vũ văn trạch bạch sở hương ninh tốt đẹp thứ bảy tổ tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là diệp phong nguyễn chấp phùng phóng tổ thứ tám tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là triệu c u ố thành thích chuẩn cường v a n h thứ chín tổ tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là ngự thân phong mục nhất phong tính toán đông phong đệ thập tổ tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử theo thứ tự là cung vô hậu quân k i n h loãn trầm hồng tiêu hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên ngay sau đó mở miệng tuyên bố không nghĩ tới phiếu m i ệ u phong lần này tiến vào tour thứ sáu đệ tử lại còn không phải số ít đánh giá chiến tịch thượng cố mộng vũ nghe được dịch thu niên tuyên bố sau nhất thời trong lòng một trận hài lòng nói phải biết vòng thứ năm cuộc thi vòng loại chính giữa tổng cộng muốn từ mười ngàn tên đệ tử chính giữa sàng lọc chọn lựa một ngàn tên đệ tử tiến vào vòng kế tiếp tranh tài chính giữa mà mới vừa cố mộng vũ cẩn thận tính toán một chút lần này phiếu miểu phong tổng cộng tiến vào vòng kế tiếp đệ tử lại chừng hai mươi mấy danh nhiều dù sao ngoại viện bảy mươi hai đỉnh chỉ cần mỗi tòa chủ phong có thể có mười tên đệ tử tiến vào vòng kế tiếp như vậy một ngàn này tên đệ tử sẽ gặp rất nhanh thú góp mà phiếu miểu phong lại có thể có hai mươi mấy tên đệ tử tiến vào vòng kế tiếp cái này làm cho cố mộng vũ trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn ha ha mọi người trước không nên cao hưng quá sớm tua thứ sáu tấn cấp cuộc so tài lập tức phải bắt đầu đến lúc đó đối với cho các ngươi mà nói mới là tàn khốc nhất cạnh tranh hơn nữa lần này một ngàn tên đệ tử chính giữa chúng ta tương hội đào thải hết một nửa hướng thành công tấn cấp các đệ tử nhìn vòng quanh một vòng sau dịch thu niên nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó mở miệng tuyên bố dù sao đối với dịch thu niên mà nói hắn có thể đủ thay thế ngụy nhạc làm được ngoại viện đại trưởng lao vị trí đối với hắn mà nói bất luận lần này ngoại viện thi đấu tử tiêu phong thành tích như thế nào ít nhất hắn đã được đến cực kỳ hài lòng hồi báo được phía dưới ta tới tuyên bố một chút tour thứ sáu tấn cấp cuộc so tài quy tắc đầu tiên tour thứ sáu tấn cấp cuộc so tài sẽ không còn lấy võ giả lẫn nhau so đấu thực lực phương thức tới đạt được thắng lợi mà là muốn khảo nghiệm võ giả năng lực sinh tồn cùng với kinh nghiệm chiến đấu thư yếu Tua thứ sáu tấn cấp cuộc so tài sẽ không còn tỷ võ đài tiến hành mà là đem toàn bộ các ngươi đưa vào do chúng ta bảy mươi hai vị phong chủ ngưng tụ mà thành huyễn tượng kết giới chính giữa tiến hành so đấu so đấu trong quá trình chỉ cần cướp lấy mười miếng trở lên tư cách ngọc bài các ngươi liền có thể tự do chọn rời đi huyễn tượng đại trận trực tiếp tấn cấp dĩ nhiên một khi mất đi tư cách ngọc bài võ giả sẽ gặp bị cưỡng ép từ huyễn tượng kết giới chính giữa đổi r a từ đó mất đi tiếp theo tư cách dự thi trừ lần đó ra ta phải nhắc nhở các vị là trừ các ngươi một ngàn danh võ giả ra ở huyễn tượng kết g i ớ i chính giữa có võ viện nhiều năm bồi dưỡng đi xuống không ít yêu thú ở nơi này nhiều chút yêu thú trên người giống vậy ẩn tàng một quả tư cách ngọc bài chỉ cần các ngươi có thể đánh chết lời nói liền có thể lấy được trên người tư cách ngọc bài hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên tiếp tục mở miệng nói huyễn tượng kết giới cướp lấy tư cách ngọc bài nghe được dịch thu niên lời nói sau mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó nhất thời một trận bừng tỉnh đại ngộ đứng lên h i ệ n nhiên muốn từ tua thứ sáu tấn cấp cuộc so tài chính giữa buộc lộ tài năng lời nói nhất định phải gom đủ mười miếng trở lên tư cách ngọc bài mà nhiều chút tư cách ngọc bài không chỉ có thể từ võ giả trong tay lấy được cũng tương tự có thể từ trên người yêu thú tìm được như vậy thứ nhất lời nói cũng liền ý nghĩa chỉ cần có thể chém rất mười con yêu thú lời nói giống vậy có thể tấn cấp vòng kế tiếp tranh tài không sai bất quá các ngươi ở tua thứ sáu tranh tài chính giữa chứ phải cẩn thận bên người đối thủ ra còn phải lo lắng huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú những thứ này yêu thú mỗi cái tu vi đều tại khôn vũ cảnh đ ỉ n h phong cùng với nguyên vũ cảnh sơ cấp trở lên nếu là ngươi môn một khi thực lực không đủ gặp phải chống cự không hết yêu thú lời nói trực tiếp bóp vỡ trong tay tư cách ngọc bài sẽ gặp bị đại trận thuấn gian truyện tống đi ra dĩ nhiên bóp vỡ trong tay tư cách ngọc bài liền ý nghĩa các ngươi ở tấn cấp cuộc so tài chính giữa cùng với bị loại bỏ trừ lần đó ra mặc dù nói gom đủ mười miếng trở lên tư cách ngọc bài các ngươi liền có thể tấn cấp vòng kế tiếp nhưng nếu là vượt qua năm trăm tên đệ tử thu thập được mười miếng trở lên tư cách ngọc bài lời nói như vậy đánh giá chiến tịch tất cả trưởng lão liền đem sẽ lấy trong tay các ngươi tư cách ngọc bài số lượng tới quyết định ưu tiên tấn cấp vòng kế tiếp đệ tử thấy mọi người mặt đầy dễ dàng biểu tình dịch thu niên nhất thời cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó tiếp tục mở miệng nhắc nhở h i ệ n nhiên đối với võ viện mà nói mỗi một luân thi đấu độ khó đều phải so với vòng trước khó khăn liền dưới mắt tua thứ sáu tấn cấp cuộc so tài đối với mọi người tại đây mà nói không thể nghi ngờ độ khó so với lúc trước cuộc thi vòng loại đến khó khăn không chỉ gấp đôi chương 886, t i tiến vào huyễn tượng đại trận còn nữa các ngươi đừng tưởng rằng cướp lấy mười miếng tư cách ngọc bài là cái rất chuyện dễ dàng đã có tư cách tiến vào tour thứ sáu tấn cấp cuộc so tài chắc hẳn mọi người tại đây cũng không có một là người yếu đều là mỗi cái chủ phong chính giữa ưu tú đệ tử tinh anh cho nên đối với cho các ngươi mà nói mười miếng tư cách ngọc bài chỉ là yêu cầu thấp nhất chắc hẳn trong các n g ư ờ i chắc có rất nhiều đệ tử đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin mà bọn họ mục tiêu chính là từ trên người các ngươi cướp lấy càng nhiều tư cách ngọc bài phải biết tư cách ngọc bài bao nhiêu cũng là gián tiếp chứng minh thực lực võ giả có hay không cường đại huống chi ở một tour này tranh tài chính giữa các ngươi muốn lấy được một quả tư cách ngọc bài liền tương đương với vì chính mình chủ phong liền lấy được đến một điểm tích lũy đợi đến cuối cùng một vòng thi đấu chấm dứt lúc dựa theo võ viện hạng điểm tích lũy người nhiều nhất chính là khóa này ngoại viện thi đấu chính giữa xếp hạng thứ nhất chủ phong đông nhiên dừng lại sau dịch thu niên cười nhạt tiếp tục mở miệng đối với mọi người giải thích dù sao dựa theo dĩ vã ngoại viện thi đấu chỉ là để cho võ viện đệ tử tiến hành tỷ đấu a có thể lần này ngoại viện thi đấu độ khó cùng với khảo hạch yêu cầu cực cao cho nên đối với dịch thu niên mà nói tự nhiên phải có cần phải nói thêm tỉnh tại chỗ những đệ tử này mấy câu nghe vậy vốn là mặt đầy dễ dàng mọi người tại đây giờ phút này nghe được dịch thu niên lời nói này sau nhất thời mỗi cái sắc mặt biến h o a khó xem phải biết vốn là dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thể cướp được mười miếng tư cách ngọc bài liền có thể tấn cướp có thể bây giờ nhìn lại mười miếng tư cách ngọc bài chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi nếu như ngay cả mười miếng cũng không đạt tới lời nói sợ rằng đối với tiếp theo đệ thất luân tranh tài căn bản là nói vớ vẩn ho khan khủng dĩ nhiên mọi người phải biết luôn có nhiều chút đệ tử tự cho là mình thực lực cường đại đủ rồi chống lại mọi người muốn từ trên người mọi người lấy được càng nhiều tư cách ngọc bài có thể cuối cùng lại linh khí hao hết bị đông đảo võ giả vây công rơi vào thảm bại kết quả cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể minh bạch ở huyễn tượng kết giới chính giữa s ậ nghe được ngụy nhạc lời nói sau thiên lôi phong đệ tử chính giữa trong mắt mọi người thoáng qua một đạo tinh mang ngay sau đó nhất thời đồng loạt đưa mắt về phía diệp phong h i ệ n nhiên ngụy nhạc ý tứ ở quá là rõ ràng chỉ cần diệp phong một khi ở huyễn tượng kết giới chính giữa lạc đàn lời nói như vậy thì coi là diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa chắc hẳn cũng không khả năng là thiên lôi phong nhiều đệ tử như vậy đối thủ ho khăn k h ủ n được phía d ư ớ i mời các vị đệ tử dự thi đem trên người bọn họ tư cách ngọc bài lấy ra chờ huyễn tượng kết giới một khi sau khi mở ra các ngươi liền bằng vào trong tay tư cách ngọc bài nhanh chóng tiến vào bên trong Bắt đầu tua thứ đầu đấu. sáu so nghe được ngụy nhạc lần này tràn đầy mùi thuốc súng lời nói sau dịch thu niên vội vàng ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng nói chờ một hồi tiến vào huyễn tượng đại trận sau khi trước không cần lo những ngọn núi chính khác đệ tử đem chúng ta phiếu miểu phong đệ tử trước tề t i ể u sau khi đang nghĩ biện pháp lấy được tư cách ngọc bài nghe được ngụy nhạc lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ ngay sau đó nói khẽ với bên người mộc tuyết vũ mở miệng nói phải biết theo diệp phong ngụy nhạc hiển nhiên sẽ không ngốc đến muốn để cho thiên lôi phong các đệ tử đi đối phó h ắ n như vậy thứ nhất lời nói sợ rằng ngụy nhạc lần này kế sách hẳn là ở dương đông kích tây một mặt muốn để thấp diệp phong tiêu căng mặt khác để cho thiên lôi phong các đệ tử một khi phát hiện phiếu miểu phong đệ tử liền nhanh chóng đem trên người tư cách ngọc bài cướp lấy đến lúc đó lấy diệp phong một người thực lực coi như lấy được nhiều hơn nữa tư cách ngọc bài sợ rằng đều không cách nào cùng thiên lôi phong mọi người so sánh như vậy thứ nhất lời nói lần này ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất chủ phong liền thuận lý thành trương trở thành thiên lôi phong được nghe được diệp phong dặn dò sau khi m ộ c tuyết vũ hai chòng mắt hiếp lại t h ấ p giọng đáp ứng nói h i ệ n nhiên ngay cả m ộ c tuyết vũ giờ phút này cũng nhìn ra ngụy nhạc ý tưởng cho nên mới trở về làm ra cử động như vậy Ẩm. đang lúc này chỉ thấy ở đạo trên trận một đạo chân có mấy ngàn thước đại tiểu kết giới chậm rãi nổi lên ngay tại lúc đó chỉ thấy ở nơi này đạo thất thải kết giới trên t r ậ t truyền tới một trận đình thai nhức góc thanh ầm ngay sau đó giống như mai phá toái vỏ trứng một dạng từ từ mở ra được chư vị việc này không nên chậm trễ lập tức tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa nhớ lấy huyễn tượng kết giới đem mỗi người các ngươi truyền lại đưa vị trí cũng không giống nhau nếu là ngươi môn ở bên trong gặp phải nguy hiểm lời nói nhất định trước tiên phải bóp vỡ trong tay tư cách ngọc bài thấy huyên tượng kết giới sau khi mở ra dịch thu niên mặt đầy nghiêm túc hướng mọi người tại đây dặn dò phải nghe vậy mọi người tại đây nhất thời đồng loạt gật đầu mở miệng đáp ứng nói được cũng lên đường đi thấy vậy dịch thu niên hài lòng gật đầu ngay sau đó mở miệng hạ lệnh s i ê u s i ê u s i ê u theo dịch thu niên ra lệnh một tiếng chỉ thấy các phong đệ tử giờ phút này rối rít nhảy lên một cái hướng huyễn tượng kết giới chính giữa rối rít lao đi chỉ thấy những thứ kia lướt vào huyễn tượng kết giới chính giữa đệ tử theo ánh sáng t r ậ n lóe nhất thời cả người bóng người liền ở đạo trên t r ậ n trên địa biến mất không thấy gì nữa ngay tại lúc đó ở huyễn tượng kết giới tạo thành màn sáng trên nhất thời hiện ra những thứ kia đã tiến vào kết giới chính giữa đệ tử bóng người dù sao dưới mắt một ngàn này tên đệ tử đều là thiên lăng vũ viện chính giữa đệ tử tinh anh nếu là một khi ở huyễn tượng kết giới chính giữa xảy ra bất chắc lời nói đối với võ viện mà nói tự nhiên không chịu nổi như vậy thê thảm giá cho nên ở huyễn tượng bên ngoài kết giới có có thể đem chính giữa cảnh tượng kịp thời phản hồi đi ra màn sáng từ đó để phòng rừng võ giả ở kết giới chính giữa gặp phải nguy hiểm lúc vũ viện trưởng lão không cách nào ra tay cứu viện tình huống đi thôi chúng ta cũng nên lên đường thấy vậy diệp phong hướng phiếu miểu phong chúng đệ tử chào hỏi sau ngay sau đó dẫn đầu hướng huyễn tượng kết giới chính giữa lao đi các ngươi nói diệp phong có thể đoạt đạo mấy viên tư cách ngọc bài có thể hay không vượt qua triệu cô thành sư huynh chặt chặt triệu cô thành sư huynh thực lực chúng ta đều là biết mà diệp phong mặc dù là lần này thi đấu chính giữa hát mã nhưng vẫn không có triển hiện tại thực lực của chính mình cho nên phải là đánh cược lời nói ta còn là nguyện ý đánh cược triệu cô thành sư huynh cướp lấy tư cách ngọc bài càng nhiều hơn một chút không sai nhất là cái đó diệp phong một khi bị thiên lôi phong đệ tử cho vây công lời nói coi như thực lực có mạnh hơn nữa sợ rằng cũng chưa chắc có thể tấn cấp vòng kế tiếp tranh tài thấy diệp phong mang phiếu miểu phong đệ tử hướng huyễn tượng kết giới chính giữa lao đi sau dưới đ à i không ít đệ tử giờ phút này một trận nghị luận ha ha tiểu xúc sinh ngươi nếu dám đắc tội ta ta liền nhất định phải để cho ngươi biết đắc tội ta ngụy nhạc kết quả đến tột cùng l à như thế nào một phen ngụy vị chương tám trăm tám mươi bảy nên chiến thiên lôi phong đệ tử ngay tại lúc đó nghe được mọi người tại đây nghị luận sau ngụy nhạc trên mặt thoáng qua một tia âm nước vẻ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói huyễn tượng kết giới chính giữa vèo mới vừa tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa diệp phong cùng phiếu miểu phong chúng chính giữa liền bị truyền tống đến kết giới các nọ g ngách chính giữa triệt địa phân tảng ra ngay tại lúc đó diệp phong vừa hạ xuống đất liền cho gọi ra cựu tiêu long hoàng đao ngay sau đó linh thức hướng phương viên mấy ngàn thước tảng ra thì bốn phía có hay không có phiếu miểu phong đệ tử hoặc là những ngọn núi chính khác đệ tử tồn tại bất quá thiên gia i nhất phẩm t r í tôn long hồn đối với diệp phong mà nói lần này ngoại viện thi đấu trên hắn cũng không chuẩn bị bại lộ ra dù sao Chính là một ít ngoại viện đệ tử, căn bản không cần không hắn thi h ít trí ngoại viện bản triển tôn long là một tử, đệ ồ n liền toàn đánh tan. lần n Diệp có đó thể theo Chứ đem o bộ ra, p giờ đột đến t phá h ê n nhất tôn long hồn, lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc. hắn chuẩn bị cho ngụy nhạc, cùng với nội viện những phong giai g thi khi với cái đại i sau phẩm thúc, cho chủ đấu trí kết một là lễ. Ồ, sẽ kêu bị phút này ở diệp phong linh thức dưới sự điều tra rất nhanh liền phát hiện tại hắn phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước ngoại viện đệ tử cũng không tính nhiều bất quá cự ly diệp phong gần đây là một gã thiên lôi phong đệ tử cách diệp phong cự ly chỉ không tới xa mấy chục mét mà thôi ẩm đang lúc này chỉ thấy tên kia thiên lôi phong đệ tử từ súc vật mang chính giữa lấy ra mấy quả đưa tin ngọc giản ngay sau đó r ồ i rít bấp vỡ hướng bốn phía bao bắn đi đây là tình huống gì thấy tên này thiên lôi phong đệ tử động tác sau khi diệp phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đạo phải biết theo lý mà nói ở huyễn tượng trong đại trận đưa tin ngọc giản hẳn toàn bộ mất đi hiệu lực mới đúng nhưng trước mắt này danh thiên lôi phong đệ tử cử động lại để cho diệp phong có chút nghi ngờ trong lòng đứng lên chẳng lẽ tên này thiên lôi phong đệ tử truyền tay tin ngọc giản có thể mang còn lại thiên lôi phong đệ tử hấp dẫn tới hay sao s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đăng lúc chỉ thấy ở mới vừa tên kia thả ra đưa tin ngọc giản đệ tử chung quanh không ít thiên lôi phong đệ tử tựa hồ bị tin tức một dạng rối rít á p s á t tới rất nhanh đặt tới bảy tám danh thiên lôi phong đệ tử liền tụ tập trung một chỗ không nghĩ tới ngụy nhạc lão hồ ly này lại còn đem thiên lôi phong đệ tử truyền tay tin ngọc giản toàn bộ đều gian lận lại có thể không nhìn huyễn tượng trong đại trận đối với đưa tin ngọc giản che giấu thấy bảy tám danh thiên lôi phong đệ tử đã tụ tập lại một chỗ sau khi diệp phong trong lòng hơi động ngay sau đó một trận thầm nói mau nhìn cái tên kia không phải là phiếu miểu phong diệp phong sao ngay tại diệp phong trong lòng vừa mới bừng tỉnh đại ngộ đang lúc chỉ thấy kia vài tên tụ lại chung một chỗ thiên lôi phong đệ tử giờ phút này tựa hồ cảm nhận được diệp phong khí thức ngay sau đó mặt đầy mừng như điên đất mở miệng nói phải biết diệp phong tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa sau khi vẫn không có che giấu mình khí tức bây giờ ngắn ngủi hơn một mươi m mờ cự ly mà thôi đối với kia vài tên thiên lôi phong đệ tử mà nói muốn điều tra được h ắ n đơn giản là dễ như trở bàn tay trừ lần đó ra đối với kia vài tên thiên lôi phong đệ tử mà nói trước mắt diệp phong không thể nghi ngờ giống như hương bột bột một dạng không nghĩ tới lại có thể bị bọn họ vừa tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa liền cho gặp phải đây quả thực là trời sập chuyện tốt nếu là có thể lấy bọn họ mọi người thực lực liên thủ diệp phong từ huyễn tượng kết giới chính giữa đánh bại lời nói đến lúc đó chắc hẳn ngụy nhạc biết được chuyện này nhất định sẽ đối với bọn họ nặng nề g h có p h â n thưởng ẩm bất quá còn chưa chờ vài tên thiên lôi phong đệ tử xuất thủ liền cảm thấy thấy hoa m ắ t ngay sau đó chỉ thấy một thanh lưu kim s ắ t trường đao hướng đến trên người bọn họ hung hãn nghiền ép mà tới chính là diệp phong điệu giai bát phẩm vũ hồn cựu tiêu long hoàng đao đối với diệp phong mà nói mới vừa tiến vào huyễn tượng trong đại trận liền có thể gặp phải bảy tám danh thiên lôi phong đệ tử đây quả thực là cầu cũng không được sự tình dù sao chỉ cần hắn đào thải hết thiên lôi phong đệ tử càng nhiều như vậy đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói không thể nghi ngờ tấn cấp vòng kế tiếp cơ hội liền càng lớn trừ lần đó ra dưới mắt hắn cùng với thiên lôi phong cùng với n g u y nhạc đều đã triệt địa triệt mặt, vạch ngay ế u là i vài tên thiên lôi ờ phút phong thấy không tên tử này cũng đệ r t a lời nói, phải Diệp căn bản không phải diệp Phong vậy tại í n Công! h cách. theo Kèm một đ o đ n nhức mình thanh vang vọng ra, diệp Phong đem đào ý để bắt trọng vận chuyển tới cực hạn,、cả、người không có chút nào nương h thai chút bắt tới tay.、Ngay、tại ra, Ngay Diệp ốc cực cả có đào đem đào để ý lúc đó cựu tiêu thần long dực ở diệp phong thúc giục bên dưới diệp phong cả người thân hình nhanh như điện chớp cơ hồ là thời gian nháy con mắt liền đã tới bảy tám danh thiên lôi phong đệ tử trước người tha thiên đây là cái gì tốc độ thấy diệp phong buộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ với thực lực sau khi vốn là mặt đầy mừng như điên v ả i tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói vốn là bọn họ còn chuẩn bị diệp phong đánh g i ế t ở đây có thể bây giờ nhìn lại chỉ sợ bọn họ có thể sống rời đi nơi này cũng đã coi như là không tệ ở nơi này vài tên thiên lôi phong đệ tử mặt đầy không dám tin biểu tình bên dưới chỉ thấy một cổ đao ý đệ bắt trọng khí thế kinh khủng giờ phút này t r ợ t đập vào mặt tại này cổ vô cùng kinh khủng đao ý áp bách bên dưới vài tên thiên lôi phong đệ tử thật là h u y ề n như mấy con con kiến hôi một dạng lúc nào cũng có thể sẽ bị xóa bỏ nơi này phải biết đây chính là diệp phong vừa mới lãnh ngộ đao ý đệ bắt trọng roi mắt toàn bộ linh võ cảnh võ giả chính giữa sợ rằng đều là gần như nhân vật vô địch h ú n g chi là đối phó vài tên nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả tìm chết thấy diệp phong lại dám lấy sức một mình đối với trả bọn họ tám gã nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao chỉ thấy thiên lôi phong mấy tên đệ tử trong lòng nhất thời vừa giận vừa sợ bất quá vừa nghĩ tới nếu là có thể diệp phong chém chết ở đây liền có thể có được lợi ích khổng lồ sau khi rối d í t nhấc lên rút khí hướng diệp phong tấn công đi bất quá bởi vì vài tên thiên lôi phong đệ tử một trận do dự đưa đến diệp phong đao khí giờ phút này đã hướng đến trên người bọn họ chém xuống tới để cho bọn họ ngay cả t h u ố c d ụ c vũ hồn cơ hội cũng không có vì vậy vài tên thiên lôi phong đệ tử rối rít t h u ố c d ụ c thân thể thực lực hướng diệp phong đập đến đi giờ phút này nếu là đ ổ i thành p h ổ thông linh võ cảnh viên mãn võ giả khả năng sẽ còn đối với thiên lôi phong tám tên đệ tử hơi chút kiên kỵ một kia nhưng trước mắt diệp phong ngay cả thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng có thể vượt cấp chém chết huống chi đối phó chính là vài tên nguyên vũ cảnh võ giả đỉnh cao đừng nói là tám gã thiên lôi phong đệ tử coi như là nghiêm chỉnh cái thiên lôi phong chính giữa tất cả đệ tử cộng lại sợ rằng đều không phải là diệp phong một người đối thủ ẩm trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao nhất thời cùng tám gã thiên lôi phong đệ tử hung hãn đánh vào đồng thời phúc thử ngay sau đó chỉ thấy đến tám gã thiên lôi phong đệ tử cánh tay phải rối rít bị diệp phong một đao này chém thành nát bấy vô số tiên huyết nhất thời cuồng bắn ra toàn bộ tình cảnh lộ ra vô cùng rung động chương 888, ngọc bài tới tay phải biết vẫn là bởi vì võ viện quy định không thể ở thi đấu chính giữa đánh chết những ngọn núi chính khác đệ tử nguyên nhân nếu không lời nói lấy diệp phong tính cách tám gã thiên lôi phong đệ tử hôm nay nghỉ muốn rời đi một cái trừ lần đó ra cánh tay đứt gãy đối với nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả mà nói chỉ cần có thể tìm được thất phẩm chữa thương đan dược lời nói vẫn có thể chữa cho nên diệp phong lần này cách làm cũng sẽ không không tuân theo thi đấu quy định nhanh chạy mau cảm nhận được chính mình tựa như bị một con thái cổ hung thú để mắt tới một dạng vài tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này căn bản liền xuất thủ dũng khí cũng không nhấp nổi r ồ i rít mặt đầy vô cùng kinh hãi đất hướng xa xa bỏ chạy đ ù a nếu là bây giờ nếu không chạy lời nói sợ rằng chờ một hồi làm không tốt ngay cả bóp vỡ tư cách ngọc bài thời gian cũng không có cũng đã bị diệp phong chém giết nơi này phải biết diệp phong dưới mắt triển hiện ra thực lực thật là cường hạn đến một cái để cho người không dám tin bước ngay cả vài tên thiên lôi phong đệ tử cũng không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả diệp phong một chiêu cũng không chống đỡ được tiểu tử này căn bản không thể nào là linh võ cảnh viên mãn tu vi lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi làm sao có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực tới giờ phút này chạy trốn trên đường tám gã thiên lôi phong đệ tử trong lòng rối rít thoáng qua lần này ý nghĩ phải biết coi như là bọn họ tám người gặp phải bình thường linh võ cảnh viên mãn võ giả cũng sẽ miễn cưỡng có lực đánh một trận nhưng bọn họ gặp phải trước mắt diệp phong lại tựa như một cái con voi lại theo tám cái con kiến hôi chiến đấu một dạng thật là để cho bọn họ sinh không nổi chút nào chống cự ý nghĩ tới chừ lần đó ra trước bọn họ nghe nói diệp phong thực lực cường hãn đủ rồi vượt cấp chém chết linh võ cảnh cấp bậc bất kỳ võ g i ả lúc đều là ôm nghe trò cười tâm tính nghe thật là khi bọn hắn gặp phải diệp phong thời điểm bọn họ mới biết diệp phong thực lực kết quả biến thái đến mức nào bất quá đối với cái này tám g ã thiên lôi phong đệ tử mà nói bây giờ bọn họ mới biết diệp phong thực lực chân chính đã coi như là lúc này đã trễ ẩm chỉ thấy tám gã thiên lôi phong đệ tử còn không có chạy ra bao xa liền cảm nhận đến sau lưng bọn họ một cổ cực kỳ cường hãn khí thế hướng đến trên người bọn họ nghiền ép mà tới xoạt xoạt nay cổ cực kỳ cường hãn khí thế vừa mới buộc phát ra liền khiến cho cho bọn họ tám người nhất thời đôi chân mềm l ũ n ngay sau đó hung hãn quỳ trên mặt đất phải biết cổ khí thế này nhưng là diệp phong thúc giục trong cơ thể ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn thật sự b ộ c phát ra khí thế coi như là thực lực có mạnh hơn nữa võ giả chỉ cần không có đạt tới thái cổ thần long cái cấp bậc đó ở cổ khí thế này bên dưới cũng sẽ bị diệp phong thật sự áp chế các ngươi mấy tên tiểu tử không thể thật có thể chạy sao thế nào bây giờ thế nào không chạy thấy tám g ã thiên lôi phong đệ tử giờ phút này cơ hồ bị hù dọa bất tỉnh đi bộ dáng diệp phong nhất thời nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mở miệng hỏi chạy chạy mọi người a tám g ã thiên lôi phong đệ tử giờ phút này nghe được diệp phong lời nói sau trong lòng nhất thời một trận p h â n nàn ngươi cũng đem mấy người chúng ta áp chế ở chỗ này còn để cho chúng ta chạy huống chi coi như là chạy cũng có một mục tiêu chứ dưới mắt cái này huyễn tượng kết giới chính giữa trừ yêu thú liền là võ giả bọn họ coi như là ở có thể chạy cũng không tránh khỏi huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú với các võ giả a nếu là sơ ý một chút gặp phải huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú lời nói đến lúc đó coi như là bị yêu thú nuốt sợ rằng cũng không có người đi quan tâm tánh mạng bọn họ coi là quốc gia ngoài nói cho ngụy nhạc cái lao giả đó nhớ lao tử sẽ cho hắn biết coi như hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn hôm nay ta cũng sẽ để cho thiên lôi phong đệ tử toàn bộ cho ta từ tua thứ sáu chính giữa đào thải không còn một ngống đem tám gã thiên lôi phong đệ tử trên người tư cách ngọc bài cầm sau khi đi diệp phong mặt đầy lánh mở miệng cười nói vèo ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy ở huyễn tượng kết giới chính giữa nhất thời thoáng qua tám đạo q u a n mang bao phủ ở nơi này tám gã thiên lôi phong đệ tử trên người đem sự mạnh mẽ đuổi ra huyễn tượng kết giới chính giữa ngay tại lúc đó ở huyễn tượng bên ngoài kết giới diệp phong cùng thiên lôi phong giữa đệ tử giao thủ thông qua huyễn tượng kết giới ra màn sáng giờ phút này rõ ràng mà rơi vào tại chỗ bảy mươi hai vị phong chủ cùng với toàn trường vây xem đệ tử trong mắt thê ta trời ạ diệp phong thực lực không khỏi cũng quá biến thái chứ tám miếng tư cách ngọc bài lại không phí nhiều sức liền té tay xem ra đúng như diệp phong nói thiên lôi phong lần này sợ rằng phải gặp họa ta xem chưa chắc có triệu cô thành sư huynh tại chỗ coi như cái này diệp phong mạnh hơn nữa cũng chưa chắc có thể là triệu cô thành sư huynh đối thủ thấy diệp phong triển hiện ra thực lực kinh khủng sau khi toàn trường vây xem các đệ tử giờ phút này rối d í t một trận nghị luận ngay cả cố mộng vũ với mục phong nông hai người giờ phút này thấy diệp phong triển hiện ra thực lực sau cũng hài lòng gật đầu trong lòng một trận tán thưởng dù sao lúc trước cố mộng vũ với mục phong nông hai người lo lắng nhất chính là vạn nhất diệp phong ở huyễn tượng kết giới chính giữa xung động lời nói đem thiên lôi phong đệ tử chém g i ế t tại chỗ như vậy đến lúc đó coi như là hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể cho diệp phong nói tiếp tình có thể nhìn đến diệp phong gần là đối với vài tên thiên lôi phong đệ tử hơi thi trừng phạt sau khi cố mộng vũ với mục phong nông hai người bây giờ cũng coi là rốt cuộc yên tâm lại ừm đang lúc này chỉ thấy bị diệp phong cướp đi tư cách ngọc bài kia tám gã thiên lôi phong đệ tử giờ phút này rối rít từ kết giới chính giữa ké rớt đi ra hung hãn nện ở đạo trên t r u n cũng bỏ trở lại cho ta c h ữ a thương một đám rác rưởi thấy tám gã thiên lôi phong đệ tử sau ngụy nhạc trong lòng nhất thời một trận lên cơn giận dữ ngay sau đó mở miệng mắng phải biết thân là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong có thể là cả huyễn tượng kết giới chính giữa trước nhất bị loại bỏ đi ra đệ tử lại là hắn thiên lôi phong đệ tử vậy liền coi là hơn nữa một đảo thải lại là tám tên đệ tử nhiều đây quả thực để cho ngụy nhạc lão kiểm cũng ném tẫn phong chủ nghe được ngụy nhạc lời nói sau thiên lôi phong tám tên đệ tử vốn là cũng đã bị diệp phong làm trọng thương hơn nữa như thế vừa kinh vừa sợ bên dưới đang bị ngụy nhạc một trận dày tại chỗ một cổ không biết chất lỏng chảy ra ngay sau đó hù dọa bất tình đi thứ mấy cái không dùng cái gì thấy vậy ngụy nhạc trong lòng giận dữ ngay sau đó một trận hừ lạnh nói không nghĩ tới diệp phong thật không ngờ hèn hạ lại nhân lúc người ta không để ý bị thương nặng chúng ta thiên lôi phong đệ tử nhân lúc người ta không để ý đừng làm cười được không rõ ràng là các ngươi thiên lôi phong đệ tử quá yếu tám cái đánh một cái đều không phải là diệp sư huynh đối thủ chúng ta phiếu miểu phong đệ tử còn chưa nói các ngươi thiên lôi phong lấy nhiều khi ít các ngươi thiên lôi phong ngược lại thì bắt đầu muốn chết đứng lên à. n g ư ơ i giờ phút này ở phía miểu phong cùng thiên lôi phong vây xem đệ tử chính giữa nhất thời một trận tranh chấp chương 889, để cho ta đứng lại một mặt thiên lôi phong đệ tử đang oán trách diệp phong nhân lúc người ta không để ý đem tám gã thiên lôi phong toàn bộ bị thương nặng mà một phương diện khác chính là phía miểu phong đệ tử cảm thấy thiên lôi phong đệ tử lấy nhiều khi ít cho nên song phương lẫn nhau k h ô n g phục mùi thuốc súng một nồng bên dưới nhất thời liền cãi vả nếu không phải còn có nhiều như vậy phong chủ tại chỗ lời nói sợ rằng song phương đệ tử làm không tốt giờ phút này đã bắt đầu ra tay đánh nhau ai xem ra thiên lôi phong lần này coi như là đá vào trên miếng sắt nghe được phiếu miểu phong cùng thiên lôi phong song phương đệ tử tranh chấp thân là ngoại viện đại trưởng lão dịch thu niên giờ phút này trong lòng nhất thời một trận cảm thán phải biết diệp phong cùng kia tám g ã thiên lôi phong đệ tử giao thủ thực lực hơi chút không tệ v õ giả cũng có thể nhìn ra diệp phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào nếu là thật dựa theo diệp phong nói tới sợ rằng lần này ngoại viện thi đấu thiên lôi phong toàn bộ đệ tử dự thi muốn đi vào đệ thất luân thi đấu cơ hội đơn giản là đáng thương em bé về phần thiên lôi phong những đệ tử kia giờ phút này còn không thể nào tiếp thu được thực tế cũng bất quá là bởi vì triệu cô thành còn không có suy vi ở diệp phong trong tay mà thôi một khi triệu cô thành bại trong tay diệp phong lời nói trước mắt những ngày qua lôi phong đệ tử sợ rằng ở cũng không cách nào như vậy chỉ cao khí ngang theo sát phiếu miểu phong đệ tử tiếp tục tranh chấp đi xuống chặt chặt xú tiểu tử dưới mắt t u a thứ sáu thi đấu vừa mới bắt đầu ta ngược lại muốn nhìn một chút chờ một hồi ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục như vậy đắc ý đi đi ngay tại lúc đó đánh ra chiến tịch thượng ngụy nhạc thấy g i ớ i đài tình huống như vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết lần này ở tour thứ sáu thi đấu chính giữa hắn đã sớm an bài đầy đủ thủ đoạn hắn muốn cho diệp phong biết với hắn đấu kết quả chỉ có sống không bằng chết huyễn tượng trong đại trận không nghĩ tới một trong c h ư ớ c mắt cũng đã lấy được tám miếng tư cách ngọc bài đem tám gã thiên lôi phong đệ tử trên người tư cách ngọc bài thu sạch vào súc vật đại chính giữa sau diệp phong cười nhạc ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết dựa theo thi đấu tour thứ sáu quy tắc chỉ cần lấy được đến m ộ mươi miếng tư cách ngọc bài liền có thể chọn rời đi huyễn tượng trong đại trận dưới mắt diệp phong trừ trong tay mình một quả tư cách ngọc bài ra chỉ cần ở lấy được một quả liền có thể thuận lợi rời đi huyễn tượng đại trận đương nhiên lấy diệp phong tính cách muốn để cho hắn chỉ lấy được đến m ộ mươi miếng tư cách ngọc bài liền rời đi huyễn tượng đại trận vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng trước nhìn chung quanh một chút có hay không còn lại thiên lôi phong đệ tử c h ầ m lánh một lát sau diệp phong thúc giục tự thân linh thức ngay sau đó hướng bốn phía cha tìm tòi dù sao dưới mắt tiến và o huyễn tượng trong đại trận trong hàng đệ tử số lượng nhiều nhất liền thuộc thiên lôi phong đệ tử mà thiên lôi phong đệ tử cùng phiếu miểu phong bây giờ có thế như nước với lửa cho nên đối với diệp phong mà nói một khi phát hiện chung quanh có thiên lôi phong đệ tử liền trực tiếp xuất thủ đem đảo thải ra khỏi cục ồ không nghĩ tới huyễn tượng đại trận lại có chút ý tứ đem linh thức hướng bốn phía khuyết tán ra cho đến khuyết tán đến hơn một nghìn m ở cự ly sau diệp phong phát hiện mình linh thức lại bị huyễn tượng kết giới ngăn trở không cách nào tiếp tục khuyết tán đi xuống ngay sau đó trong lòng một trận kinh ngạc đứng lên phải biết có thiên giai nhất phẩm t r í tôn long hồn cùng với diệp phong tự thân đối với trận pháp hiểu dựa theo tình huống bình thường lời nói diệp phong linh thức ít nhất mới có thể khuếch tán đến gần phân nửa kết giới chính giữa m ớ i đúng có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là cái này huyễn tượng kết giới thật không ngờ lợi hại ngay cả hắn linh thức cũng gần chỉ có thể khuếch tán đến 1.000 g m m phạm vi mà thôi bất quá nói cách khác ngay cả diệp phong linh thức cũng gần chỉ có thể khuếch tán đến 1.000 g m m phạm vi có thể tưởng tượng được còn lại đệ tử dự thi bây giờ linh thức sợ rằng ngay cả trăm mét cự ly cũng chưa chắc có thể vượt qua coi là trước hướng mặt trước đi một chút nhìn một chút tình huống đang nói phát hiện linh thức không cách nào tiếp tục khuyết tán sau khi diệp phong không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái ngay sau đó cả người thúc giục thân hình hướng đi nhanh chóng lao đi dù sao toàn bộ huyên tượng kết giới chính giữa cực kỳ b ắ n nát nếu là muốn đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ thu góp lời nói đối với diệp phong mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng、Ồ. vân vân bất quá còn chưa chờ diệp phong đi bao xa trong lòng hơi động nhất thời một trận cảnh giác chỉ thấy ở diệp phong trước người một mảnh rừng rậm chính giữa giờ khác này ở diệp phong linh thức bao phủ bên dưới nhất thời phát hiện năm tên nửa bức linh võ cảnh cấp bậc thiên lôi phong đệ tử ở mai phục ở chính giữa trừ lần đó ra ở cánh rừng rậm này chính giữa trừ thiên lôi phong kia năm tên đệ tử ra lại còn có một cô gái để cho diệp phong hơi chút một trận kinh ngạc đứng lên chính là thanh mục phong chính giữa chân truyền đệ tử lạc tùng linh phải biết lạc tùng linh nhưng là linh võ cảnh sơ cấp võ giả theo lý mà nói hẳn không sợ nằm tên thiên lôi phong đệ tử mới đúng có thể dưới mắt lạc tùng linh n ú t trong bóng tối năm tên thiên lôi phong đệ tử tựa hồ đang tìm nàng một dạng nhất thời để cho diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đứng lên khó trách không nghĩ tới nàng lại bị thương cho nên năm tên thiên lôi phong đệ tử mới cho phép bị nhận cơ hội cướp lấy trên người nàng t ừ cách ngọc bài từ quan sát kỹ một lát sau diệp phong lợi dụng linh thức phát hiện ở lạc tùng linh nơi bụng có một nơi bị yêu thú quào chảy vết tích giờ phút này còn đang chạy xuôi tiên huyết Hiện nhiên, lạc tùng Linh hẳn khi huyện chính khi, phải thực không thường thú, phương kịch chiến tiến giới giữa cái Tùng tượng song trong quá trình. yêu Lạc là lực kết một tầm gặp vào sau quá bị thiên lôi phong đệ tử tiện phong cho nhân cơ hội chiếm tiện nghi. lôi đệ cơ ừ thanh mục phong cái đó con bé nghịch ngợm không nghĩ tới lại vừa tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa liền gặp phải một con linh võ cảnh viên mãn tuyết ma trồn hơn nữa cái này tuyết ma trồn trên người lại có ước chừng năm mươi khối tư cách ngọc bài nếu không phải bị chúng ta phát hiện lời nói sợ rằng lần này liền bị thanh mục phong cái này con bé nghịch ngợm cho chiếm tiện nghi bớt nói nhảm trước đêm cái đó con bé nghịch ngợm tìm tới đang nói nếu không lời nói kia năm mươi khối tư cách ngọc bài theo chúng ta lại có quan hệ gì ngay tại diệp phong trong lòng một trận t r ầ m lánh đ a n g lúc chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa mấy đạo thanh âm giờ phút này cự ly diệp phong phương hướng càng ngày càng gần alo trước mặt tiểu tử kia cho chúng ta đứng lại ngay tại diệp phong chuẩn bị đem năm tên thiên lôi phong đệ tử giải quyết đ a n g lúc chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa năm tên thiên lôi phong đệ tử lại không biết sống chết hướng diệp phong phương hướng chạy nhanh đến ngay sau đó hướng diệp phong một t r ậ n mắng hiện nhiên năm tên thiên lôi phong đệ tử bởi vì cự ly k h á xa hơn nữa diệp phong cũng không có thả ra trên người khí tức đưa đến căn bản không có phân biệt ra được trước mắt người thanh niên này chính là diệp phong nếu không lời nói một khi bị năm tên thiên lôi phong đệ tử biết được diệp phong thân phận lời nói bây giờ r ộ n g chỉ sợ cũng không phải là như vậy cái gì lao tử không nghe lầm chứ các ngươi để cho ta đứng lại nghe được cái này nằm tên thiên lôi phong đệ tử lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy cổ q u a y nói chương 890, n g ư ơ i chớ làm loạn a phải biết hắn đang giàu đi đâu đi giải quyết vài tên thiên lôi phong đệ tử cướp lấy trên người đối phương tư cách n g ọ c bài có thể không nghĩ tới dưới mắt ngủ gật tới gối không nói hơn nữa mấy cái này không biết sống chết ra hỏa lại còn dám để cho hắn đứng lại đây quả thực là chính mình đưa ra tìm chết tiết tấu được không không sai xú tiểu tử giao ra trên người của ngươi tư cách ngọc bài sau đó mau cút ra khỏi huyễn tượng kết giới ra nếu không lời nói cũng đừng trách chúng ta mấy người đối với ngươi không k h á c h khí chạy tới năm tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này không che giấu chút nào trên người nửa bước linh võ cảnh khí tức ngay sau đó mặt đầy phách lối vô cùng mở miệng quát to đóng ra tư cách ngọc bài đối với ta không khách khí nghe được cái này vài tên thiên lôi phong đệ tử lời nói sau diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười đứng lên phải biết lấy hắn thực lực bây giờ đối phó năm tên nửa bước linh võ cảnh cấp bậc võ giả thật là giống như bóp chết một con kiến nhưng trước mắt này nằm tên thiên lôi phong đệ tử lại nói đúng hắn không khách khí đây quả thực để cho diệp phong một trận bất đắc dĩ như vậy đi các ngươi đã đối với trên người của ta tư cách ngọc bài cảm thấy hứng thú như vậy không bằng tự các ngươi tới lấy như thế nào thấy năm tên i thiên lôi phong đệ tử mặt đầy mắt lom lom biểu tình diệp phong nhất thời cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao giờ phút này n u ố t ở phụ cận lạc tùng linh còn không có bị năm tên i thiên lôi phong đệ tử phát hiện cho nên đối với diệp phong mà nói cũng không nóng nảy đem năm tên thiên lôi phong đệ tử đổi ra huyễn tượng kết giới vừa vặn còn có thể từ nơi này nằm tên thiên lôi phong đệ tử trong miệng biết được một ít thiên lôi phong chính giữa tin tức khác để cho tự chúng ta tới lấy chắc chắn xú tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ nếu để cho chúng ta tự mình xuất thủ tới lấy lời nói chỉ sợ ngươi hôm nay muốn thuận lợi rời đi huyễn tượng kết giới có thể sẽ không có dễ dàng như vậy nghe vậy thiên lôi phong cầm đầu một tên đệ tử giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong phương hướng chậm rãi đi tới đạo phải biết bởi vì cự ly khá xa hơn nữa năm tên thiên lôi phong đệ tử cũng không thấy rõ ràng diệp phong dung mạo với tu vi cho nên dưới mắt mới trở về nói ra những lời ấy nếu là năm tên thiên lôi phong đệ tử biết được bọn họ bây giờ chuẩn bị cướp đoạt tư cách ngọc bài là diệp phong lời nói chỉ sợ cũng không phải là cái biểu tình này có chút ý tứ không nghĩ tới các ngươi thiên lôi phong đệ tử am hiểu nhất chính là khi dễ những ngọn núi chính khác đệ tử a nghe được cái này vài tên thiên lôi phong đệ tử lời nói sau diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mở miệng rêu rêu nói chặt chặt xú tiểu tử coi là ngươi nói đúng ngươi không sai chúng ta thiên lôi phong am hiểu nhất chính là vân vân ngươi là phiếu miểu phong diệp phong ở nơi này danh thiên lôi phong đệ tử đến gần diệp phong trước người lúc giờ phút này sắc mặt trợt biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết cho tới bây giờ mấy người bọn họ mới rốt cục nhận ra diệp phong thân phận xem ra các ngươi không mù à? nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó cả người nhanh như điện chớp trong nháy mắt xuất thủ hướng năm tên thiên lôi phong đệ tử phương hướng phát sát đi mọi n g ư ờ i cẩn thận thấy diệp phong xuất thủ t h i ê n lôi p h o n g cầm đầu tên i đệ tử k i a giờ p h ú t n à y sắc m ặ t trong nháy mắt đại biến ngay sau đó gấp vội mở miệng nhắc nhở mấy người sau lương đạo phải biết lấy diệp phong thực lực đối với trả bọn họ năm người thật l à như vào chỗ không người một dạng dưới mắt diệp phong xuất thủ đối với bọn hắn năm người mà nói đơn giản là hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng p h ố c thử, l i ê n tại tiên thiên kia lôi cầm đầu n h p o g đệ t ử vừa giất trong lời n h á y mắt, cả người còn chưa kịp phản người ứng. kịp liền trợt cảm nhận được cánh tay phải đau s ó t ngay sau đó một cổ huyết vụ nhất thời tiêu xạ mà ra nhanh mọi người chảy mau cảm nhận được trên cánh tay phải truyền tới đau nhức thiên lôi phong cầm đầu tên i đệ tử kia giờ phút này mặt đầy không dám tin túi lầu xuống nhìn mình trên cánh tay phải vết thương ngay sau đó mặt đầy vô cùng kinh hãi đất mở miệng nói phải biết đây là diệp phong không chuẩn bị đối với bọn họ hạ sát thủ dưới tình huống nếu không lời nói mới vừa hắn bị thương địa phương chắc hẳn thì không phải là cánh tay phải mà là đầu vương sư m i n h ngươi thấy cầm đầu tên kia thiên lôi phong đệ tử chỉ ở một cái nháy mắt cũng đã bị diệp phong bị thương nặng còn lại bốn gã thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt đầy sợ h ã i vô cùng h u y ể n như thấy ma quỷ một dạng cả người một trận run dày vô cùng về phần lúc trước trên mặt phách lối với khinh miệt vẻ khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi kinh hãi đua bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lại gặp phải tên này ngoại viện đệ tử không là người khác chính là theo chân bọn họ thiên lôi phong có đại thủ diệp phong cũng cho ta đứng yên đừng n ú c nhích nếu ai dám động một cái lời nói cũng đừng trách lao tử đối với các ngươi không khách khí thấy năm tên thiên lôi phong đệ tử mặt đầy kinh hãi thất thố biểu tình sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó đem lúc trước năm tên đệ tử lời nói y Lý hải nguyên không thay đổi trả lại ta chúng ta bất động ngươi ngươi chớ làm loạn a năm tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặc dù còn có năng lực phản kháng nhưng là lại đã sớm bị sợ mất mật căn bản không dám ra tay dù sao diệp phong có thể ở một cái nháy mắt liền bị thương nặng một tên nửa bức linh võ cảnh cấp bậc võ giả có thể tưởng tượng được nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ còn lại bốn người đơn giản là không phí nhiều sức、được. các ngươi tư cách ngọc bài ta tất cả đều tịch thu sau khi đi ra ngoài nói cho ngụy nhạc coi như hắn có âm mưu quỷ cái gì lao tử cũng tiếp cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong tiện tay đem năm tên thiên lôi phong đệ tử trên người tư cách ngọc bài toàn bộ cầm sau khi đi ngay sau đó mở miệng nói xú tiểu tử triệu cô thành sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi thấy diệp phong đưa bọn họ năm trên người tư cách ngọc bài toàn bộ đoạt sau khi đi n a m tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này nhất thời mặt liền biến sắc ngay sau đó không nhịn được tức miệng m a n g to phải biết tư cách ngọc bài một khi bị lấy sau khi đi bọn họ liền sẽ phải chịu kết giới bảo vệ sẽ không đang bị diệp phong thương t ổ n tới như vậy thứ nhất bọn họ mới dám đối trước mắt diệp phong không tiết lời ngay tại lúc đó ở trước đó tên kia cầm đầu thiên lôi phong đệ tử trong tay giờ phút này xuất ra một quả đưa tin ngọc giản chất bóp vỡ đi ra nhất thời một đạo hào quang màu xanh biếc hướng kết giới những phương hướng khác bao bắn đi Hiện nhiên, này cái đưa tin ngọc giảng, một khi thiên phong chắc hẳn không ra lát, đệ tử cái tin giảng, lại lôi đệ đệ này ngọc truyền tống đến cận còn trong nói, thiên này tay chạy chốc lát, cái đưa được đệ ra sau, một tử tử Tìm nằm mặt một sau chết! biến vụ trận lời lại gặp phong có sắc, bắt sẽ Nghe diệp ý để bắt trọng vận lên đến, cơ liền hung hãn cuốn ở nơi này nằm tên thiên lôi phong đệ tử trên người phốc thử nhất thời kèm theo năm đạo huyết vụ xì ra thanh âm vang vọng ra chỉ thấy năm tên thiên lôi phong đệ tử ở mặt đầy kinh hãi biểu tình bên dưới nhất thời bị huyễn tượng kết giới truyền đưa đi chỉ để lại năm than vết máu còn để lại trên mặt đất chương tám trăm chín mươi mốt toàn bộ đánh bay thật là không biết tự lượng sức mình cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong chậm rãi đem ngũ mai tư cách ngọc bài thu hồi ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết dưới mắt cộng thêm trên người hắn chín miếng tư cách ngọc bài còn có vừa mới lấy được đến ngũ mai cùng với tổng cộng có mười bốn mai tư cách ngọc bài nhiều bất quá đem năm tên thiên lôi phong đệ tử đảo thải sau khi diệp phong cũng không cuống cuồng rời đi nơi đây mà là lẳng lặng đợi phải biết vẫn ẩn núp ở phụ cận lạc tùng linh chậm chạp không có động tác đây đối với diệp phong mà nói tự nhiên thập phân nghi ngờ chừ lần đó ra chủ yếu nhất là lúc trước thiên lôi phong tên đệ tử kia ở bị loại bỏ bị loại đăng lúc lại gửi đi một quả đưa tin ngọc giản như vậy thứ nhất lời nói nghi tưởng không không ra chốc lát nơi này hẳn còn sẽ có còn lại thiên lôi phong đệ tử chạy tới mới đúng cho nên dưới mắt diệp phong yêu cầu làm liền đem chờ một hồi chạy tới thiên lôi phong đệ tử toàn bộ giải quyết hết cướp lấy trên người tư cách ngọc bài、Vèo. ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm tư đang lúc chỉ thấy ở cách đó không xa bầu trời chính giữa mười mấy tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này đồng loạt tiêu xạ mà tới hơn nữa lại trên người tản ra nguyên vũ cảnh sơ cấp đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong khí tức h i ệ n nhiên ở mảnh này huyễn tượng kết giới chính giữa mười tên thiên lôi phong đệ tử tạo thành thế lực cùng với coi như là cực kỳ cường hãn trừ phi gặp phải linh võ cảnh cấp bậc võ giả nếu không lời nói lấy mười tên thiên lôi phong đệ tử thế lực roi mắt toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa đều là gần như nhân vật vô địch bất quá đáng tiếc là bọn họ hay lại là gặp phải diệp phong cơ hồ là một cái nháy mắt mười mấy tên nguyên vũ cảnh cấp bậc thiên lôi phí đệ tử đã tới diệp phong trước người hơn nữa tạo thành bao vây thế h i ệ n nhiên là chuẩn bị diệp phong giải quyết hết đáng nói xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật không ngờ còn vọng lại dám ám toán chúng ta thiên lôi phong đệ tử thật đúng là thật lớn mật cầm đầu thiên lôi phong đệ tử có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi giờ phút này thấy ở diệp phong trước người trên mặt đất năm than vết máu sau khi nhất thời sắc mặt run lên ngay sau đó nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng một trận lạnh giọng nói đối phó các ngươi thiên lôi phong đệ tử khi nào trả yêu cầu lá gan nghe được cái này danh thiên lôi phong đệ tử lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là hôm nay tới đây thiên lôi phong đệ tử lại chừng mười tên nhiều đây đối với diệp phong mà nói đơn giản là ngủ gật đưa gối chuyện tốt ha ha giỏi một cái lúc nào yêu cầu lá gan hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút lấy một mình ngươi thực lực kết quả như thế nào từ chúng ta mười người trong tay bình yên rời đi nghe được diệp phong lời nói sau tên này thiên lôi phong đệ tử nhất thời một trận giận quá thành cười đạo ở tên này thiên lôi phong đệ tử xem ra trước mắt diệp phong đơn giản là cuồng vọng vô cùng phải biết bọn họ nhưng là ước chừng mười tên nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả roi mắt toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa sợ rằng cũng không có mấy người là đối thủ của bọn họ có thể tên tiểu tử trước mắt này lại còn dám đại ngôn bất tàm mở miệng rêu cợt bọn họ đây quả thực là cuồng vọng đến cực hạn được không hôm nay hắn nếu không phải thật tốt dạy dỗ một trận tên tiểu t ử trước mắt này lời nói đơn giản là khó tiêu trong lòng hắn cơn giận triệu sư huynh người này hình như là phiếu miểu phong diệp phong nghe vậy ở tên này gọi là triệu sư huynh thiên lôi phong đệ tử sau lưng một tên nguyên vũ cảnh đệ tử sơ cấp giờ phút này mặt đầy chiến chiến nguy nguy mở miệng thấp giọng nói phải biết toàn bộ ngoại viện chính giữa nhận biết diệp phong võ giả cũng không nhiều húng chi là ngoại viện đệ tử nhiều nhất thiên lôi phong chính giữa dưới mắt tên gọi triệu sư h u y n h thiên lôi phong đệ tử liền làm mới vừa đi ra ngoài lịch luyện trở lại đối với diệp phong danh hiệu căn bản là không biết gì cả chặt chặt nguyên lai、like、là phiếu miểu phong diệp phong khó trách cuồng vọng như vậy bất quá ngươi đang ở đây chúng ta mười người trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý trừ phi hôm nay ngươi đem trong tay ngươi xúc vật đại mở ra để cho chúng ta kiểm tra cẩn thận một phen nếu không lời nói thuận tiện trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h khí nghe được tên đệ tử này lời nói sau cầm đầu tên kia thiên lôi phong đệ tử giờ phút này âm đức cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết mặc dù hắn không thế nào nghe nói qua diệp phong danh hiệu có thể là trước kia bên ngoài viện thi đấu thượng diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực cũng để tên này thiên lôi phong đệ tử trong lòng hơi có chút kiến kỵ cho nên nếu là có thể cướp lấy diệp phong trên người tư cách ngọc bài hơn nữa còn không cần với diệp phong giao thủ lời nói đối với hắn mà nói dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất kiểm tra ta xúc vật đại chỉ sợ các ngươi là nghĩ đánh ta xúc vật đại chủ ý đi nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói ẩm vừa dứt lời diệp phong cả người nhất thời dẫn đầu xuất thủ hướng mười tên thiên lôi phong đệ tử phát động công kích dù sao ở diệp phong trong mắt trước mắt mười tên thiên lôi phong đệ tử đơn giản là không chịu nổi một kích nếu tiếp tục với vài tên thiên lôi phong đệ tử trì hoãn nữa không thể nghi ngờ là ở lãng phí thời gian a xú tiểu tử ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thấy diệp phong lại một lời không hợp liền đối với mọi người xuất thủ cầm đầu tên kia thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt liền biến sắc ngay sau đó vội vàng vận chuyển tự thân vũ hồn cùng công kích. Cút! Thấy tên thiên lôi phong đệ tử hướng công kích mình tới. Diệp phong cười chuyển cùng lưng thiên phong đồng hướng phong tên thiên phong hướng mình phong lạnh một tiếng, ngay sau đó toàn bộ một tiếng quát lên bên、dưới. nhất thời vận chuyển tinh thối thiên dẫn quyết, cùng với thiên giai nhất giai sau sau ra quát quyết, lôi loạt lôi mười tử, phát Thấy tử tới, một một thời thối h diệp diệp dưới, với p đệ đệ đó bộ ẩm trong h thể. â n t Ẩm! nháy mắt kèm theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vàng chỉ thấy mười tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này hung hãn công kích ở diệp phong trên người sau khi chẳng những không có đối với diệp phong tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại thì chính mình kêu t h ả m một tiếng ngay sau đó r ồ i i í t bay rớt ra ngoài chuyện này điều này sao có thể bị diệp phong bằng vào sức mạnh thân thể đánh bay ra ngoài sau khi mười tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này trong mắt lóe lên vẻ khó tin cả người trong lòng tràn đầy vô số sợ hãi đ ù a trước mắt diệp phong căn bản không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào với vũ hồn chỉ là bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể đưa bọn họ mười người toàn bộ đánh bay nếu là diệp phong một khi xuất thủ lời nói vậy bọn họ mười người kết quả thật là không dám tưởng tượng hết thể đem trên người bọn họ tư cách ngọc bài toàn bộ giao ra nếu không lời nói ta nghĩ các ngươi hẳn biết kết quả cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong đi tới nơi này mời tên thiên lôi phong đệ tử trước mặt ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói、Dược. Được. được ngươi đừng động thủ chúng ta đem trên người ngọc bài đều giao cho ngươi nghe được diệp phong lời nói sau trong đó cầm đầu tên i kia thiên lôi phong đệ tử giờ phút này trong mắt lóe lên một tia do dự sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói vèo ở nơi này danh thiên lôi phong đệ tử vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy tên này cầm đầu thiên lôi phong đệ tử hướng sau lưng còn lại mấy tên đệ tử chuyển tới một cái ánh mắt sau khi mượn làm bộ lấy r a súc vật đại công phu nhất thời thúc giục tự thân vũ hồn rối rít hướng xa xa lao đi chương 892, lạc tùng linh xuất hiện đ ù a một khi đem ngọc bài giao cho diệp phong lời nói bọn họ mười người liền coi như là triệt địa với ngoại viện thi đấu vô duyên cho nên phàm là có một tí hy vọng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng cầm trong tay tư cách ngọc bài tùy tiện giao cho diệp phong ông bất quá để cho vài tên thiên lôi phong đệ tử còn có diệp phong không nghĩ tới là còn chưa chờ diệp phong chuẩn bị xuất thủ chỉ thấy ở rừng rậm chính giữa một đạo màu xanh thẳm băng truy giờ phút này chợt tiêu xạ mà ra ngay sau đó hướng kia vài tên thiên lôi phong đệ tử trên người báo bán đi lại tản ra cực kỳ đậm đà hàn băng khí tức hơn nữa trình độ sắc bén cũng cực kỳ khủng bố nếu là một khi chúng mục tiêu một tên trong đó thiên lôi phong đệ tử lời nói tuyệt đối có thể đem thân thể trong nháy mắt xuyên thấu không nghĩ tới lại đem hàn băng đạo uẩn lĩnh ngộ được đệ lục trọng thấy lạc tùng linh thi triển mà ra một đòn sau d i ệ p phong cũng không c u ố n cuồng xuất thủ ngay sau đó hai chòng mắt hiếp lại trong lòng một trận thầm nói phốc thử ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong trong lòng một trận trầm tư đan g lúc chỉ thấy thiên lôi phong một tên trong đó đệ tử giờ phút này thấy cái này màu xanh t h ẳ m băng truy hướng chính mình tiêu s ạ tới nhất thời con n g ư ờ i một trận kịch liệt co giúp lại ngay sau đó cả người ở mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới nhất thời bị cái này băng truy xuyên thủng bụng hung hãn từ không trung thé xuống tìm chết thấy l ạ tùng linh lại dám xuất thủ đánh cho bị thương thủ hạ mình đệ tử tên này cầm đầu thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt liền biến sắc ngay sau đó mệnh lệnh sau lưng còn lại tám gã thiên lôi phong đệ tử cùng với chính mình r ồ i rít hướng lạc tùng linh phát động công kích phải biết lúc trước bọn họ chính là là đuổi theo lạc tùng linh cho nên mới phân tán ra tuy nhiên lại không nghĩ tới cuối cùng lại gặp phải diệp phong tên biến thái này dưới mắt lạc tùng linh thật vất vả ló đầu ra đối với cái này vài tên thiên lôi phong đệ tử mà nói tự nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ qua cho lạc tùng linh cùng với trên người với ẩm nhất thời kèm theo bốn đạo nửa bước linh vo cảnh cấp bậc khí thế giờ phút này t r ợ t buộc phát ra vốn là cũng đã người bị thương nặng lạc tùng linh giờ phút này sắc mặt càng phát ra một trận tái nhợt phải biết dưới mắt đặt ở trước mặt nàng cũng chỉ có ba cái lựa chọn số một chính là lựa chọn giao ra trên người tư cách ngọc bài sau đó rời đi huyễn tượng trong đại trận như vậy là được đảm bảo nàng bình an không việc gì thứ hai chính là cùng bốn gã nửa bức linh v õ cảnh cấp bậc võ giả ngạch hám bất quá mình cũng có thể sẽ cùng bốn gã nửa bức linh v õ cảnh cấp bậc võ giả đồng quy vô tận ở chỗ này thứ ba chính là hướng trước người diệp phong cầu cứu lấy diệp phong thực lực hơn nữa nàng tu vi nghĩ tưởng phải đối phó bốn gã nửa bức linh v õ cảnh cấp bậc võ giả dĩ nhiên là dư giả bất quá đối với lạc tùng linh mà nói hướng bên người diệp phong cầu cứu hiển nhiên là không có khả năng dù sao nếu không phải diệp phong lời nói nàng hai người ca ca lạc c h â n cùng lạc nhất p h ả m cũng sẽ không chết thảm ở diệp phong trong tay dưới mắt mặc dù nàng không có thể diệp phong chém chết ở đây nhưng là ăn nói khép nép về phía diệp phong cầu xin tha thứ đối với nàng mà nói hiển nhiên cũng thì không cách nào làm được sự tình thứ yếu giao ra trên người tư cách ngọc bài rời đi huyễn tượng đại trận đối với lạc tùng linh mà nói h i ệ n nhiên cũng là không muốn tiếp nhận sự tình phải biết lần này ngoại viện thi đấu trên thanh mục phong hoàn toàn đem hy vọng ký thắc vào lạc tùng linh trên người nếu là một khi lạc tùng linh thảm bại ở tour thứ sáu lời nói như vậy đối với thanh mục phong mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ đả kích trí mạng cho nên đối với lạc tùng linh mà nói nàng có thể lựa chọn chỉ còn lại lựa chọn thứ hai cùng trước mắt bốn gã thiên lôi phong đệ tử n g ạ n h hám hàn nguyệt băng tuyết nghĩ tới đây lạc tùng linh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ ngay sau đó cả người không có chút nào ý lùi bước cả người trong cơ thể băng tuyết đạo hởn vận chuyển đến cực hạn trong nháy mắt hướng cầm đầu tên kia thiên lôi phong đệ tử trên người hung hãn bùng nổ đi phốc thử trong nháy mắt kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh nhâm vang vọng ra chỉ thấy thiên lôi phong cầm đầu tên đệ tử kia giờ phút này nằm mơ cũng không nghĩ tới lạc tùng linh nếu còn dám hướng hắn tiếp tục phát ra công kích ngay sau đó chỉ thấy thiên lôi phong tên đệ tử kia không nhịn được phát ra một trận kêu thăng thiết cả người nhất thời từ không t r u n g té rơi trên mặt đất ngay cả trong cơ thể kinh mạch giờ khác này ở băng tuyết đạo ẩ n đông lạnh bên dưới cũng khó khăn lắm có bị phế uy hiếp ngay tại lúc đó ba đạo khí tức cực kỳ cường hãn vũ hồn giờ phút này đã hung hãn đánh vào lạc tùng linh trên người phải biết lạc tùng linh dưới mắt loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp mặc dù có thể đánh bại thiên lôi phong cầm đầu tên đệ tử kia nhưng là còn lại ba tên đệ tử thế công nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tránh khỏi hơn nữa ba đạo vũ hồn nếu là đánh vào lạc tùng linh trên người lời nói lạc tùng linh e là cho dù bất tử ít nhất cũng phải bị bị thương nặng ai thấy trước mắt một màn sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một k i a vẻ bất đ ắ c dĩ ngay sau đó cả người than thở một tiếng sau khi nhất thời trong tay cựu tiêu long hoàng đao nổi lên hướng thiên lôi phong ba tên đệ tử thúc giục mà ra vũ h ồ n trên hung hãn chống cự đi dù sao đối với diệp phong mà nói lúc trước hắn chém chết lạc chăn cùng lạc nhất phám lúc cũng là bởi vì đối phương khiêu khích tại hắn trước nhưng trước mắt lạc tùng linh cũng không cùng hắn sinh ra qua bất kỳ xung đột nào hơn nữa hơn nữa lúc trước sự tình diệp phong cũng không thể trơ mắt nhìn lạc tùng linh bị ba gã thiên lôi phong đệ tử chém g i ế t nơi này ẩm nhất thời kèm theo một đạo đao minh thanh vang vọng ra chỉ thấy bởi vì diệp phong xuất thủ quá nhanh đưa đến trong tay cựu tiêu long hoàng đao trận buộc phát ra một trận đao minh tiếng ngay sau đó lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hung hạn đánh vào ba gã thiên lôi phong đệ tử trên người phúc phúc phúc bị diệp phong một kích này sau thiên lôi phong ba tên đệ tử giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó r ô i dít cuồng phún một cổ hết u y vụ sau nhất thời bay rớt ra ngoài phải biết bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại dám ra tay trợ giúp lạc tùng linh dù sao bọn họ bọn chúng đều là thân là thiên lôi phong đệ tử tinh anh bình thường roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa đều là không người dám dẫn đến tồn tại có thể tên tiểu tử trước mắt này cùng lạc tùng linh không quen không biết lại dám mạo hiểm đắc tội thiên lôi phong nguy hiểm ra tay trợ giúp lạc tùng linh đây quả thực để cho bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới hàn băng lực đi đang lúc này thấy diệp phong xuất thủ đem ba gã thiên lôi phong đệ tử đánh lui sau khi lạc tùng linh không để ý thương thế trên người giờ phút này cắn răng tiểu quát một tiếng nhất thời buộc phát ra một đạo băng truy hướng một tên trong đó thiên lôi phong đệ tử trên người h u n g hàn đánh đi phốc thử nhất thời kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy tên kia bị băng truy đánh trúng thiên lôi phong đệ tử nhất thời trên người tiêu xả ra một đám m ư a máu ngay sau đó h u n g hãn hướng xuống đất trên té xuống chương tám trăm chín mươi ba có phải hay không trước chữa một chút ngự sư đệ thấy tên kia bị băng truy đánh trúng nhất thời từ không t r ú n g té xuống thiên lôi phong đệ tử còn lại lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt đầy bi phẫn ngay sau đó cắn răng trợn quát một tiếng thúc giục tự thân trường kiếm vũ hồn hung hạn hướng lạc tùng linh chém xuống đi phải biết dưới mắt đối với cái này lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử mà nói đơn giản là bi phẫn đan sen cho nên một kiếm này căn bản không có nương tay nếu là một khi đánh chúng lạc tùng linh lời nói sợ rằng lạc tùng linh kết quả tuyệt đối với lúc trước kia vài tên thiên lôi phong đệ tử chẳng tốt đẹp gì vèo nhưng vào lúc này kèm theo một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ thanh âm vang vọng ra diệp phong nhất thời phát hiện ở nơi này lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử sau lưng giờ phút này lưỡng đạo cực kỳ nhỏ bằng truy chính hướng hai người phía sau đánh tới h i ệ n nhiên lạc tùng linh đã sớm ở đánh bại tên kia thiên lôi phong đệ t ử lúc liền muốn tốt tiếp theo chuẩn bị chiến đấu cái này con bé nghịch ngợm không nghĩ tới kinh nghiệm chiến đấu thật không ngờ phong phú nguyên b u ồ n định xuất thủ diệp phong giờ phút này thấy như vậy một màn sau ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng liền buông tha xuất thủ dự định h i ệ n nhiên coi như không cần diệp phong xuất thủ lấy lạc tùng linh lưỡng đạo bằng truy vi lực lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử cũng đã suy vi ở lạc tùng linh trong tay bất quá còn lại lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá ít duyên cớ cho nên căn bản không có phát giác đến sau lưng n g uy hiếp giờ phút này chính giơ lên trong tay trường kiếm vũ hồn hướng lạc tùng linh trên người h ù n g hãn chém xuống đi phốc thử bất quá còn chưa chờ hai người bọn họ trường kiếm trong tay vũ hồn chém xuống đi cả người trên mặt liền thoáng qua một tia v ẻ không dám tin ngay sau đó trong miệng phun ra hai cổ huyết vụ ngay sau đó chỉ thấy lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử sắc mặt cứng đờ vốn là nắm chắc phần thắng biểu tình đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không thể tin được phải biết bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lạc tùng linh lại còn sẽ từ hai người bọn họ sau lưng ngưng tụ ra lưỡng đạo băng truy tới đánh lén bọn họ ẩm thấy lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử bị chính mình bị thương nặng lạc tùng linh không để ý thương thế trên người ngay sau đó về phía trước một bước song trưởng nhất thời đánh mà ra hung hãn đánh vào lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử trên người phốc thử nhất thời lấy lạc tùng linh, linh võ cảnh sơ cấp tu vi đánh mà ra hai trưởng giờ phút này hùng hãn đánh vào lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử trên người ngay sau đó hai cổ huyết vụ lại lần nữa từ không trung tán lạc xuống phải biết lạc tùng linh nhưng là linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử trên người đã sớm bị thương nặng giờ phút này như thế nào lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử có thể tùy tiện có thể ngăn trở đỡ được ừm trong nháy mắt chỉ thấy vốn là trên không trung lưỡng danh thiên lôi phong đệ tử nhất thời trong mắt lóe lên vẻ h o à n g sợ ngay sau đó hung hãn từ không trung ngã xuống nói thì chậm khi đó thì nhanh cuộc chiến đấu này phát sinh ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc quả là nhanh như điện quang hỏa thạch một dạng có thể tình cảnh lại cực kỳ hỗn loạn nguyên bùn đã khó khăn lắm chiến thắng thiên lôi phong đệ tử ở diệp phong xuất thủ sau khi cùng với lạc tùng linh sau đó phong phú kinh nghiệm chiến đấu thượng vẫn như c ũ bại rơi xuống bất quá ngại vì thi đấu quy tắc lạc tùng linh không cách nào đối trước mắt vài tên thiên lôi phong đệ tử hạ sát thủ nếu không lời nói lấy nàng tính cách tuyệt đối muốn cho vài tên thiên lôi phong đệ tử biết đắc tội nàng kết quả kết quả như thế nào đem vài tên thiên lôi phong đệ tử trên người tư cách ngọc bài toàn bộ cướp đoạt lại sau khi vài tên người bị thương nặng thiên lôi phong đệ tử rất nhanh liền bị truyền tống r a huyễn tượng kết giới ra một cái nháy mắt toàn bộ giường rậm chính giữa liền chỉ còn lại diệp phong cùng người bị thương nặng lạc tùng linh hai người còn có lúc trước một phen đánh nhau vết tích trên đất để năm khối tư cách ngọc bài vốn là thuộc về thiên lôi phong đệ tử chẳng qua hiện nay bị diệp phong với lạc tùng linh hai người đưa ra huyễn tượng kết giới sau khi liền ném rơi vào trước mặt hai người tư cách ngọc bài gần trong găng tấc lạc tùng linh lại không có chút nào nhặt lên dự định ngược lại cả người mặt không thay đổi nhìn diệp phong giống như một cái bị thương mèo hoang thậm chí tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở lạc tùng linh đôi mắt đẹp chính giữa tràn đầy vô số vẻ phức tạp phải biết đối với này khắc lạc tùng linh mà nói nếu không phải diệp phong mới vừa ra tay lời nói sợ rằng nàng đã sớm bị loại bỏ bị loại giờ phút này chính lúc rời ngoại viện thi đấu trên đường mà trước mắt diệp phong mặc dù đối với nàng có ân nhưng lại là nàng không đội trời c h u n g cựu địch trừ lần đó ra giống như diệp phong như vậy dung mạo thực lực đệ tử nếu là đổi thành bình thường lời nói bất luận người nữ đệ tử kia bị cứu chắc hẳn cũng sẽ si mê một phen mà đối với lạc tùng linh mà nói giờ phút này nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần hoàn toàn không biết nên như thế nào mặt đ ố i trước mắt diệp phong cũng không thể để cho nàng đối với mình không đội trời chung cựu địch mở miệng nói cám ơn chứ lộc cộc đi theo lạc tùng linh thân chạy xuôi mà ra tiên huyết không ngừng nhỏ xuống đất thanh âm giờ phút này diệp phong cùng lạc tùng linh hai người song song không nói toàn bộ rừng rậm chính giữa lâm vào vô cùng quỷ dị yên tĩnh chính giữa mà lạc tùng linh giờ phút này bộ dáng chẳng qua là cường chống đỡ mà thôi đối với thân là cửu phẩm luyện đan sư diệp phong mà nói tự nhiên không gạt được hắn cảm giác cái đó người thương thế trên người nghiêm trọng như thế có phải hay không chước chữa một chút thấy lạc tùng linh biểu tình sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói trước mắt lạc tùng linh với hắn có không đội trời trung cựu hận nhưng hắn với lạc tùng linh giữa lại lại không có bất kỳ dây dưa dễ má nào cũng không thể vì tránh cho lạc tùng linh sau đó báo thủ hắn liền trực tiếp đem chém chết tại chỗ chứ nói như vậy hắn với ma tộc còn khác nhau ở chỗ nào ừm nghe được diệp phong lời nói này sau lạc tùng linh kiểu thân thể run lên ngay sau đó trên mặt thoáng qua một tia phức tạp sau cả người rốt cuộc chịu không nổi nhất thời té rơi trên mặt đất lại bụng vết thương ra từng luồng màu tím đen tiên huyết không ngừng ra bên ngoài tràn ra ngay tại lúc đó chỉ thấy ở lạc tùng linh trên mặt đẹp giờ phút này đã sớm vô cùng nhợt nhạt ngay cả ngực cũng là một trận chập trùng kịch liệt hiển nhiên là mất máu quá nhiều triệu chứng cô gắng gượng từ xúc vật đại chính giữa lấy ra mấy viên phẩm chất thấp hơi không chịu nổi chữa thương đan dược cùng với cầm máu đan dược sau lạc tùng linh một hơi thở toàn bộ nhét vào trong miệng sau đó liền gắng gượng đỡ bên người cây cối chậm dại đứng dậy sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương đứng lên dù sao chữa thương đan dược giá trị tương đối lên tu luyện đan dược đến đ ắ t không chỉ gấp mấy lần đừng nói là lạc tùng linh c o i như là thiên lôi phong những thứ kia dưỡng tôn sử y ê u đệ tử sợ rằng trên người cũng không cầm ra mấy viên chữa thương đan dược tới thấy lạc tùng linh cử động sau khi d i ệ p phong trên mặt giống vậy thoáng qua một kia phức tạp ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là tạm thời thay lạc tùng linh trông chừng lên phụ cận nguy hiểm tới chương tám trăm chín mươi b ố thiếu ngươi một cái ân huệ dù sao nếu là hắn rời đi bây giờ lời nói sợ rằng lấy mới vừa rồi kia lần đánh nhau tuyệt đối sẽ đưa tới chung quanh những ngọn núi chính khác đệ tử đến lúc đó lấy lạc tùng linh thực lực bây giờ muốn từ những ngọn núi chính khác đệ tử trong tay chạy trốn cơ hồ là chuyện không có khả năng về phần đem trên người mình chữa thương đan dược đưa cho lạc tùng linh dùng để chữa thương diệp phong cũng không phải là không có nghĩ tới bất quá vừa nghĩ tới mình là lạc tùng linh không đội trời c h u n g cựu địch lấy đối phương tính cách sợ rằng căn bản sẽ không tiếp nhận chính mình đan d ư ợ c sau diệp phong liền không thể làm gì khác hơn là buông tha ý định này người vừa mới tại sao phải giúp ta hồi lâu sau lạc tùng linh sắc mặt rốt cuộc hơi chút khôi phục một ít ngay sau đó gắng gượng đứng dậy giọng lạnh như băng nhìn diệp phong mở miệng hỏi lạc tùng linh t h a nhâm cực kỳ suy yếu bất quá nghe lại có một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác phảng phất giữa sơn cốc bách linh điểu một dạng để cho người có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác trừ lần đó ra lạc tùng linh mặc dù hỏi cực kỳ thẳng thừng có thể là đối với diệp phong mà nói lại có thể hiểu được trong lòng đối phương ngoài ra một tầng ý tứ h i ệ n nhiên lạc tùng linh cũng muốn hỏi là rõ ràng diệp phong biết giữa hai người ân oán vì sao vừa mới còn phải giúp nàng xuất thủ đối phó thiên lôi phong k i a mấy tên đệ tử đối thủ của ngươi nếu là ta ta đây cũng không thể trơ mắt nhìn người chết ở trong tay người khác coi như là phải chết ngươi cũng chỉ có thể tự tay bị ta đánh bại c h ầ m lánh một lát sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó trành lên trước mắt lạc tùng linh chậm rãi mở miệng nói nghe được diệp phong lời nói này sau lạc tùng linh sắc mặt thoáng qua một kia phức tạp ngay sau đó đôi mắt đẹp run lên liền xoay người không có ở đây lý tới diệp phong dù sao đi qua phen này sự tình sau đối với lạc tùng linh mà nói vốn là trong lòng hắn có thể chống đỡ nàng một mực điên cuồng tu luyện tiếp mục tiêu với động lực giờ phút này đã sớm biến hóa mê mang thậm chí ngay cả vốn là trong lòng hắn cực kỳ chán ghét diệp phong giờ phút này thậm chí cũng để cho nàng có chút khó mà chán ghét đứng lên ngược lại thì diệp phong lần này cử động trong lòng hắn liền một tia ngay cả chính nàng đều không cách nào cảm giác hảo cảm ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc ta cho một mình ngươi khiêu chiến ta cơ hội như thế nào thấy lạc tùng linh biểu tình sau diệp phong trầm lánh chốc lát ngay sau đó mở miệng nói nghe vậy lạc tùng linh mặt đẹp rốt cuộc xuất hiện một tia ba động nhưng nghĩ đến diệp phong thực lực kinh khủng sau khi nhất thời lại lần nữa băng lạnh đua coi như diệp phong cho nàng cơ hội khiêu chiến một lần có thể nàng thực lực bây giờ lại làm sao có thể sẽ là diệp phong đối thủ ho khan k h ủ n cái đó đến lúc đó ta đem tu vi áp chế đến linh võ cảnh sơ cấp cùng ngươi công bình đánh một trận như thế nào t h ế vậy diệp phong ho khan một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói lấy hắn thực lực bây giờ coi như là đem tu vi áp chế đến linh võ cảnh sơ cấp cũng căn bản không thể nào là lạc tùng linh có thể chiến thắng mà hắn sở dĩ phải cho lạc tùng linh cơ hội khiêu chiến một lần cũng bất quá là hy vọng lạc tùng linh có thể từ giữa sự thống khổ đi ra yên tâm bên trong những thứ kia ràng buộc tại sao phải cho ta cơ hội này nghe được diệp phong lời nói sau lạc tùng linh yên lặng chốc lát ngay sau đó một trận nhẹ giọng nói phải biết nếu là đổi thành những võ giả khác lời nói mới vừa nàng đã trọng thương trong người cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực chỉ cần đối phương tùy tiện xuất thủ một đòn liền có thể đưa nàng đuổi ra huyễn tượng kết giới đồng thời còn có thể cướp lấy trên người nàng mấy chục mai tư cách ngọc bài có thể diệp phong chẳng những không có cướp đoạt trên người nàng tư cách ngọc bài ý tứ hơn nữa còn ngược lại thay nàng hộ pháp cái này làm cho lạc tùng linh trong lòng một mực không cách nào minh bạch diệp phong đến tột cùng là ý đồ gì có lẽ chỉ là bởi vì ngươi theo ta rất giống nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói thật sao nghe được diệp phong lời nói sau lạc tùng linh đầu tiên là s ữ n g sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo đúng ngươi còn không có đáp ứng ta thỉnh cầu nghe vậy diệp phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói sang chuyện khác ta muốn tính mạng ngươi ngươi chịu cho sao nghe được diệp phong lời nói sau lạc tùng linh cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng hỏi ngược lại nghe xong lạc tùng linh lời nói sau diệp phong cười khổ một tiếng ngay sau đó một trận bất đắc di nói dù sao hắn cùng với lạc tùng linh giữa hai người chính giữa có quá nhiều ân đoán liền như chính mình cùng lý hạo nhiên còn có liêu hy nhi một dạng muốn buông xuống như vậy ân đoán lời nói sợ rằng chỉ có đem chém chết cùng tại chỗ mới có thể yên tâm bên trong phần kia ân đoán mấy viên tư cách ngọc bài liền coi như là tiên t r ư ớ c ngươi cứu ta đắc tạ về phần khiêu chiến ngươi sớm muộn cũng có một ngày chờ thực lực của ta vượt qua ngươi thời điểm nhất định sẽ tới tìm ngươi đem trên người chém chết yêu thú đạt được bốn mươi mai tư cách ngọc bài toàn bộ xuất ra sau lạc tùng linh đặt ở diệp phong trước mặt ngay sau đó xoay người nói dù sao theo lạc tùng linh những thứ này tư cách ngọc bài mặc dù chân quý nhưng là tương đối lên diệp phong lúc trước đưa nàng cứu không thể nghi ngờ còn là còn thiếu rất nhiều bất q u a dưới mắt trong tay nàng cũng chỉ có bốn mươi mốt mai tư cách ngọc bài trừ đi chính mình cái viên này nàng coi như là tương gia đẩy toàn bộ cho diệp phong mà lạc tùng linh như vậy ý tứ cũng thì không muốn cùng diệp phong chút nào dây dưa dễ má tính là là còn diệp phong một phần nhân tình n g ư ơ i thấy lạc tùng linh cử động như vậy sau diệp phong hơi sừng sờ ngay sau đó mặt đầy dở khóc dở cười nói n à y cái thanh dương đan chính là cửu phẩm đan dược cao cấp có thể đem ngươi thương thế trên người toàn bộ chữa ta có thể không muốn thấy ngươi ở đây một vòng bị những ngọn núi chính khác đệ tử cho đào thải nhìn lạc tùng linh rời đi bóng lưng diệp phong cầm trong tay một viên thuốc hướng đối phương báo bắn đi sau ngay sau đó truyền âm nói phải biết đối với diệp phong mà nói lúc trước hắn cứu lạc tùng linh cũng bất quá là thuận tay mà thôi dưới mắt lạc tùng linh đem nhiều như vậy tư cách ngọc bài toàn bộ cho hắn đối với diệp phong mà nói tự nhiên không muốn thiếu xuống đối phương đám người một bên kia lạc tùng linh theo bản năng đem đan dược tiếp sau đồng thời nghe được diệp phong truyền âm cả người thân thể nhất thời hơi t r ầ m lại vào giờ phút này lạc tùng linh trong lòng đã sớm một mảnh ngũ vị tạp trần thật lâu không cách nào bình tĩnh đối với lạc tùng linh mà nói diệp phong nhưng là nàng sinh tử đại địch dưới mắt diệp phong cho nàng mang đến loại tâm trạng này không thể nghi ngờ là cực kỳ trầm trọng một phen đà kích phải biết đây chính là một quả c ử u phẩm chữa thương đan dược đơn giản là vô cùng chân quý hơn nữa lấy nàng trên người bây giờ thương thế chỉ sợ rằng muốn ở huyễn tượng kết giới chính giữa tiếp tục cướp đoạt tư cách ngọc bài lời nói h i ệ n nhiên là không có thể làm được sự tình có thể diệp phong đem này cái c ử u phẩm đan dược đưa cho nàng thật là giống như giúp người đang gặp nạn một dạng để cho nàng một trận không biết làm sao dù sao một nhưng nếu là thả nàng bông tha viên thuốc này trả lại cho diệp phong lời nói đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ coi như là triệt địa bung tha lần này ngoại viện thi đấu có thể m à khác nếu là nàng tiếp nhận diệp phong viên thuốc này liền tương đương với lại lần nữa thiếu diệp phong một cái ân huệ chương tám trăm chín mươi lăm quá quê mùa hào chứ đây đối với lạc tùng linh mà nói không thể nghi ngờ là rất khó lựa chọn một chuyện viên thuốc này ta có muốn hay không trả lại cho hắn lạc tùng linh trong đầu khổ khổ do dự một chút sau khi rốt cuộc theo bản năng xoay người chuẩn bị đem viên thuốc này trả lại cho diệp phong bất quá khi nàng xoay người nhìn lúc toàn bộ rừng rậm chính giữa chỉ còn lại rậm rạp chẳng trị thụ lâm với cỏ cây về phần diệp phong bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa không nghĩ tới cuối cùng ta còn là thiếu hắn một cái nhân tình thấy vậy lạc tùng linh theo bản năng nết miệng yên lặng hồi lâu sau trong lòng một trận thầm nói một bên kia diệp phong đem đan dược ném cho lạc tùng linh sau cũng không dừng lại lâu ngay sau đó thúc giục cửu tiêu thần long dược liền rời đi nơi đây phải biết diệp phong sở dĩ đem cửu phẩm chữa thương đan dược đưa cho lạc tùng linh nguyên nhân chủ yếu ngay cả diệp phong chính mình đều không cách nào nói rõ đạo thanh trừ lần đó ra bằng vào cửu tiêu thần long dược tốc độ cơ hồ là ngắn ngủi mấy hơi thở diệp phong liền xuyên qua cánh rừng rầm này đi tới huyễn tượng kết giới chính giữa một chỗ khác trong dây núi ở trong này diệp phong lần nữa gặp phải một ít ngoại viện đệ tử bất quá lại không có thiên lôi phong chính giữa đệ tử mà là một ít những ngọn núi chính khắc chính giữa đệ tử những đệ tử này thực lực cũng coi như là bình thường thường, thường tu h ư ờ n g t vi đều tại nguyên vũ cảnh sơ cấp tả hưu thậm chí ngay cả nguyên vũ cảnh đỉnh phong ngoại viện đệ tử diệp phong một đường chạy tới cũng không gặp phải bao nhiêu bất quá tham gia tour thứ sáu thi đấu ngoại viện đệ tử mặc dù không phải số ít nhưng là chân chính bước vào linh võ cảnh cấp bậc võ giả phỏng chừng không tới mười mấy tên thật là giống như phượng mao lân giác cho nên nguyên vũ cảnh cấp bậc đệ tử roi mắt tua thứ sáu thi đấu chính giữa đã coi là lực lượng trung kiên trừ lần đó ra đang cùng lạc tùng linh cáo biệt sau khi diệp phong còn từng gặp phải mười mấy tên tử tiêu phong đệ tử tạo thành tiểu đội mười mấy tên tử tiêu phong đệ tử gặp phải diệp phong sau khi lại trực tiếp xuất thủ hướng diệp phong phát động công kích đối với diệp phong mà nói lại đối phương tìm chết kia hắn đương nhiên sẽ không liền mặt mũi ngay sau đó liền đem mười tên tử tiêu phong đệ tử đưa ra huyễn tượng kết giới chính giữa bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là mười tên tử tiêu phong đệ tử trên người lại có ước chừng 124 một trăm mai tư cách ngọc bài cái này làm cho diệp phong đại cảm thấy ngoài ý muốn phải biết lạc tùng linh liều mạng mình bị bị thương nặng cuối cùng cũng bất quá đạt được hơn bốn mươi mai tư cách ngọc bài hơn nữa còn cũng cho diệp phong vừa vừa mười tên nguyên vũ cảnh cấp bậc tử tiêu phong đệ tử lại có thể nắm giữ trên trăm mai tư cách ngọc bài đây quả thực để cho người không dám tin cứ như vậy lời nói vốn là diệp phong trong tay liền có sáu mươi mai tư cách ngọc bài cộng thêm t ử tử tiêu phong đệ tử trong tay đạt được một trăm mai tư cách ngọc bài dưới mắt hắn đã có một trăm sáu mươi mai tư cách ngọc bài sợ rằng roi mắt toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa cũng là tuyệt đối có thể xếp vào trước một ư ơ i tồn tại mặc dù người mang trên trăm mai tư cách ngọc bài nhưng là diệp phong lại không chút nào rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa dự định dù sao theo diệp phong hán thân là phiếu miểu phong chính giữa chân truyền đệ tử chẳng những phải bảo đảm mình có thể thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp thi đấu đồng thời cũng phải tìm tới phiếu miểu phong những đệ tử khác trợ giúp những đệ tử khác giống vậy có thể thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp chính giữa nhưng là để cho diệp phong đại cảm thấy ngoài ý muốn là khi hắn ở huyễn tượng kết giới chính giữa tìm nửa ngày trời sau đều đang không có phát hiện một tên phiếu miểu phong đệ tử loại tình huống này ngay cả diệp phong cũng một trận kinh ngạc đứng lên ngay tại lúc đó diệp phong từ tiến vào huyễn tượng kết giới cùng với đến bây giờ bắt đầu tìm kiếm phiếu miểu phong đệ tử nhất cử nhất động vẫn luôn được chú ý nhất là mới vừa gia nhập viễn tượng kết giới lúc diệp phong gặp phải thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử sau đó tùy tiện đem đánh bại hơn nữa còn bung lời cho ngụy nhạc thật là để ở trên đạo trường vây xem ngoại viện đệ tử một trận nhiệt huyết sôi trào đến bây giờ toàn bộ ngoại viện chính giữa không còn có người hoài nghi diệp phong sức chiến đấu đua có thể lấy sức một mình dễ dàng đánh bại thiên lôi phong mười mấy tên đệ tử tinh anh hơn nữa còn không có triển lộ chút nào lá bài tẩy thực lực bực này roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa sợ rằng đều không tìm ra bao nhiêu người có thể t h ả so sánh giờ phút này đánh giá chiến tịch thượng cố mộng vũ với mục phong nông hai người đối với diệp phong biểu hiện ra thực lực giống vậy hết sức hài lòng duy nhất để cho hai người cảm thấy có chút nhức nhối chính là diệp phong đem một quả cửu phẩm chữa thương đan dược lại đưa cho thanh mục phong lạc tùng linh phải biết đây chính là trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược có cửu dược cứu cửu dược cứu thanh mục phong lạc tùng linh. Bực cũng chứ. đó thể tiên thiên tử thanh tùng đất phong như phẩm phong phẩm phong linh. không khỏi cũng quá đất hào diệp dụng dụng lại giống lợi lôi lại lợi đệ đường đan bàng đan này lượng, là số đầu. Đầu sau quá vũ, ồ cố phong chủ ngươi mau nhìn thiên lôi phong liên thủ tử tiêu phong cùng với vạn t r ư ở n g đỉnh còn có thiên vũ phong chờ đông đảo chủ phong tựa hồ đang cố ý đem phiếu miểu phong tất cả đệ tử hướng huyện chính phong thấy thật phản tình cảnh sau khi sắc mặt nhất thời hơi đổi, ngay sau đó gấp đổi mở miệng nhắc nhở. tượng giới sơn này Đang này, nông trên màn sáng ứng ngay miệng giữa giữa gì? gấp xua quả sau sau kết kết mặt đổi, đi đổi, đổi cốc lúc mục sắc ra sự đó là ý mở dù sao thiên lôi phong với phiếu miểu phong thế như nước với lửa một dạng dưới mắt ở huyễn tượng kết giới chính giữa lại làm ra chuyện như vậy đến h i ệ n nhiên là không có hảo ý chủ yếu nhất là giờ phút này ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng nguy nhạc thấy trên màn sáng tình huống sau khi nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đ ầ y trong lòng có dự tính đứng lên h i ệ n nhiên giờ phút này huyễn tượng kết g i ớ i chính giữa thật sự chuyện phát sinh hẳn là ngụy nhạc cố ý bố trí bấy dập tệ hại xem ra thiên lôi phong cùng với khác chủ phong mục đích hẳn là mong muốn phiếu miểu phong mọi người toàn bộ tụ lại chung một chỗ sau đó một lưới bắt hết trong mắt lóe lên một vẻ t r ợ t hiểu sau mục phong nông gấp bận rộn mở miệng nói phải biết nếu là một khi đem phiếu miểu phong tất cả đệ tử toàn bộ một lưới bắt hết lời nói lấy diệp phong một thực lực cá nhân coi như là tiến vào vòng kế tiếp thi đấu thậm chí đoạt được thi đấu hạng nhất sợ rằng đều không cách nào trợ giúp phiếu miểu phong vượt qua thiên lôi phong cùng với tử tiêu phong chờ những ngọn núi chính khác bên ngoài viện chính giữa hạng điểm tích lũy dù sao ngoại viện chủ phong hạng nhìn không chỉ là đệ tử thực lực chủ yếu nhất vẫn là muốn xem ngoại viện đệ tử cho mỗi người chủ phong thật sự để d à n h tới điểm tích lũy sợ rằng không đơn giản như vậy lấy ngụy nhạc lao hồ ly này tâm tư dưới mắt diệp phong vừa mới làm nhục qua hắn chắc hẳn hắn nhất định đúng diệp phong ghi hận trong lòng nếu là một khi có cơ hội hắn tuyệt đối muốn diệp phong ở toàn bộ ngoại viện đệ tử trước mặt xấu hổ mất mặt lắc đầu một cái sau cố ngộng vũ trong mắt lóe lên một tia lo lắng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói dù sao ngoại viện thi đấu bất đồng cùng bên ngoài lịch luyện coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải cân nhắc ra ngoài viện thi đấu quy tắc mới đúng nếu không lời nói một khi vi phạm quy lệ đối với ngụy nhạc mà nói liền nhất thời có cơ hội để lợi dụng được chương 896, c h é m chết thiên sát cự viên hy vọng diệp huynh đệ có thể đem nguy cơ lần này hóa giải được đi nghe vậy mục phong nông trong mắt giống vậy thoáng qua một k i a lo lắng Ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói g a sau y đ như vậy sợ rằng viện trưởng cùng với những thái thượng trưởng lão này một khi biết được cũng sẽ không dễ dàng vòng qua diệp phong huyễn tượng kết giới chính giữa chỉ thấy ở diệp phong vẫn ở chỗ cũ huyễn tượng kết giới chính giữa không ngừng bay nhanh trí tôn long hồn long mâu đồng thời khuyết tán g ra không ngừng tìm kiếm phương viên mấy ngàn thước chính giữa phiếu miểu phong đệ tử tung tích lấy diệp phong đối với một tuyết vũ còn có phiếu miểu phong đệ tử biết trừ phi gặp phải ngoại viện xếp hạng thứ mười đệ tử nếu không lời nói lấy phiếu miểu phong đệ tử thực lực còn không đến mức bị những ngọn núi chính khác đệ tử khi dễ mới đúng Hùng chi m ộ c t u y ế t vũ thực lực cũng không tại vũ văn trạch cùng với lệ thiên hồn những thứ này ngoại viện xếp hạng thứ mười đệ tử bên dưới theo lý mà nói không đến nổi hơn nửa v i ệ n tượng kết giới chính giữa cũng không có phiếu miểu phong đệ tử tung tích chẳng lẽ phiếu miểu phong mọi người là gặp phải phiền t h á i gì nghĩ tới đây diệp phong cau mày một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói ẩm nhưng vào lúc này diệp phong thúc giục linh thức nhất thời cảm ứng được ở phía trước trong dây núi hai cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tước chính lẫn nhau g i a o kích chung một chỗ đi qua nhìn một chút đang nói cảm nhận được trong đó một cổ hơi thở có một tia hơi cảm giác quen thuộc diệp phong cau mày một cái ngay sau đó liền toàn lực thúc giục cựu tiêu thần long d ự hướng phía trước trong dây núi vội va đi không nghĩ tới lại là cung vô hậu đi tới trong dãy núi sau khi diệp phong thấy cung vô hậu đang cùng một tên chân có vài chục thước lớn nhỏ huể y như n là một tòa núi nhỏ cự viên đang ở kịch chiến nhất thời trong lòng một trận thầm nói chỉ thấy cái này cự viên chẳng những có linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa trên người g a lông lực phòng ngự cực kỳ cường hãn ngay cả cung vô hậu đều không cách nào đem tùy tiện đánh cho bị thương không nghĩ tới lại là hai trăm vạn năm cấp bậc thiên sát cự viên xem ra lần này cung vô hậu coi như là gặp phải phiền thoái đem cái này cự viên quan sát tỉ mỉ một phen sau diệp phong nhất thời bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết thiên sát cự viên tại đồng bậc yêu thú chính giữa cơ hồ là nhân vật vô địch trong đó chủ yếu nhất một chút liền là bởi vì thiên sát cự viên chẳng những lực phòng ngự kinh khủng hơn nữa lực lượng cũng cực kỳ kinh người đừng nói là cung vô hậu coi như là đổi thành linh võ cảnh sơ cấp võ giả sợ rằng cũng chưa chắc có thể ở nơi này chỉ thiên sát cự viên trong tay đòi đúng lúc bất quá để cho diệp phong hơi chút cảm thấy kinh ngạc là cung vô hậu thế nào lại gặp cái này thiên sát cự viên theo lý mà nói coi như đụng phải cái này thiên sát cự viên cung vô hậu cũng hẳn tấn nhanh rời đi mới đúng chả thế nào với đối phương giao thủ dù sao huyễn tượng kết giới chính giữa không chỉ có riêng chỉ có yêu thú tồn tại c o i như là cung vô hậu có thể đánh bại cái này thiên sát cự viên mình cũng sẽ bị thương nặng đến lúc đó một khi bị những ngọn núi chính khác đệ tử phát hiện nơi này tình huống chắc hẳn tuyệt đối sẽ không đối với cung vô sau hạ thủ lưu tình phúc thử đúng như dự đoán ngay tại diệp phong thay đổi ý nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy cung vô hậu cả người nhất thời bị cái này thiên sát cự viên hung hãn đánh bay ra ngoài sau đó đụng vào một viên cổ thụ chi thượng cả người hấp hối một hơi thở dù sao cung vô hậu bây giờ chẳng qua là nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý với sát ý đệ lục trọng ở nguyên vũ cảnh chính giữa coi là là nhân vật vô địch nhưng là ở trước mắt cái này thiên sát cự viên trước mặt cung vô hậu vẫn như cũ có chút không đáng chú ý phải biết thiên sát cự viên lực phòng ngự nhưng là hấp thu chung quanh sát khí thật sự ngưng tụ mà thành cương cháo trừ phi đem này cái cương cháo kích phá nếu không lời nói nghĩ tưởng muốn tổn thương đến thiên sát cự viên cơ hồ không có bất kỳ có khả năng mà thôi cung vô hậu bây giờ thực lực căn bản là không có cách phá hỏng thiên sát cự viên trên người hộ thể cương cháo cho nên hoàn toàn là bị thiên sát cự viên cuồng ngược tiết tấu giống đang lúc này chỉ thấy thiên sát cự viên chợt ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng ngay sau đó con ngươi chính giữa thoáng qua một tia tàn bạo vẻ sau liền chợt hướng bị đánh bay ra ngoài cung vô hậu cuồng đánh đi sau đó mở ra vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ chuẩn bị đem cung vô hậu một cái nuốt mất n g h i ệ t g xúc quỳ xuống, xuống. thấy vậy diệp phong trợt quát một tiếng ngay sau đó linh võ cảnh viên mãn tu vi trợt buộc phát ra trong tay c ử u tiêu long hoàng đao nhất thời tiêu xạ mà ra hướng cái này thiên sát cự viên c h ợ t vùng chém mà ra phải biết cung vô hậu cùng với không địch lại cái này thiên sát cự viên nếu là diệp phong không ra tay nữa lời nói chỉ sợ cũng có thể chờ đến cho cùng vô hậu nhặt xác dù sao yêu thú cũng sẽ không quản võ giả sống chết cũng sẽ không tuân thủ ngoại viện thi đấu q u ý củ ở bọn họ trong mắt người yếu cũng không qua là một ít thức ăn a ừm nhất thời theo diệp phong một đao này buộc phát ra chỉ thấy vốn là mặt đầy hung tàn vô cùng thiên sát cự viên sắc mặt nhất thời biến hóa hoàng sợ ngay sau đó còn chưa tới kịp ngăn cản cũng đã bị diệp phong nhất đao xuyên thủng hộ thể cương t r á o cùng với thân thể hung hãn té xuống đất trên dù sao diệp phong một đao này nhưng là ngưng tụ đao ý đệ b ắ t trọng uy lực cùng với hắn linh võ cảnh viên mãn một đòn coi như là linh võ cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn cản huống chi chỉ là một con linh võ cảnh sơ cấp thiên sát cự viên lần này đa tạ ngươi thấy người xuất thủ là diệp phong sau khi cung vô hậu gắng gượng từ dưới đất đứng dậy ngay sau đó miễn cưỡng mở miệng đáp tạ đạo phải biết thiên sát c ử viên một kích này đã vượt qua hắn tưởng tượng dưới một kích này đến cung vô hậu có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn kinh mạch cùng với cốt cách còn có nội tạng toàn bộ đều bị thương nặng nếu không phải kịp thời chữa lời nói sợ rằng lũi về phía sau tu vi còn muốn tiến thêm cơ hồ khói như lên trời bất quá cũng may có diệp phong xuất thủ cứu giúp nếu không lời nói dưới mắt hắn Căn có bản không gian thời điều bóp bài bị bây có đó có Diệp Phong chấp vỡ viên vô viên. tư trốn, thể thiên sát nuốt trừng thụ một tia thực thể nhất đao giết chết thiên sát gượng cách ngọc chạy chỉ cái cự Chứ cho cung cảm lực, cự nhoáng hậu này gắng xuống. lần dung động giờ là, lại i lấy ra, để đao đ này cũng làm cho ý nghĩa diệp phong giống vậy có thể nhất đao c h ư ớ c nhoáng giết chết ngoại viện xếp hạng thứ mười bất kỳ một tên đệ tử Dù sao... c o i như là triệu cô thành gặp phải cái này thiên sát cự viên chỉ sợ như muốn đánh bại cũng không có diệp phong như vậy tới dễ như trở bàn tay không sao một cái nhấc tay thôi đúng là một quả thanh dương đan có thể chữa trị ngươi thương thế trên người ngươi trước khôi phục một chút thương thế trên người đang nói đi đem lúc trước đưa cho lạc tùng linh thanh dương đan lại lần nữa từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một quả sau diệp phong ném cho cùng vô hậu đạo chương tám trăm chín mươi bảy biết được mọi người tin tức phải biết lúc trước trở lại phiếu miểu phong sau diệp phong thừa d ệ p thi đấu không có bắt đầu liền tiện tay luyện chế mấy chai xích viêm kim tiền đan cùng với thanh dương đan không nghĩ tới chính mình mặc dù không có dùng tới tuy nhiên lại tất cả đưa cho người khác cựu phẩm đan dược cao cấp thanh dương đan nghe được diệp phong lời nói sau cung vô hậu rẽ đặt từ diệp phong trong tay nhận lấy này cái thanh dương đan ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết cựu phẩm đan dược cao cấp coi như là đặt ở lăng thiên phòng đấu giá chính giữa sợ rằng đều là có tiền mà không mua được bà bối có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là diệp phong dĩ nhiên cũng làm như vậy tiện tay lấy ra đây không khỏi cũng quá tự do phong khoáng chứ không sai đoạn thời gian trước thuận tay l u y ệ n chế nếm nếm mùi như thế nào nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy không quan tâm nói dù sao lấy hắn hiện tại ở thủ pháp luyện đan còn có trên người một đống lớn thiên tài địa bảo luyện chế c ử u phẩm đan g ăn dược thật l à như cùng ăn cơm uống nước đối với diệp phong mà nói bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên một chút bước vào một tấn cấp bậc luyện đan sư có thể luyện chế một tấn cấp bậc kinh khủng đan dược chuyện này nghe được diệp phong lời nói sau cung vô hậu hơi sừng sờ nhất thời cả người mặt đầy thất thố đạo theo lý mà nói hắn cùng với diệp phong chỉ có chức lịch luyện lúc việc trải qua mà thôi diệp phong không đến nổi đối với hắn như vậy h ư u hảo mới đúng có thể dưới mắt diệp phong lại không chút do dự xuất ra một quả thanh dương đan cái này làm cho cung vô hậu nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải dù sao nếu là dưới mắt hắn không uống viên thuốc này lời nói sợ rằng lấy hắn trên người bây giờ thương thế nhất định phải lập tức rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa trở lại võ viện chữa thương mới được nếu không lời nói lấy hắn thương thế trên người một khi chỉ h o a n nữa lui về phía sau tuyệt đối sẽ là không tiểu ẩn mắc nhưng nếu là rời đi huyễn tượng kết giới lời nói đối với cung vô hậu mà nói tự nhiên cực kỳ không c a m lòng l i ê n ý nghĩa hắn muốn buông tha lần này ngoại viện thi đấu mà hắn tiếp nhận diệp phong viên thuốc này lời nói nhưng lại không biết nên như thế nào hồi báo diệp phong chuyện này nhất thời để cho cung vô hậu một trận lưỡng nan đứng lên đừng nói nhảm bằng vào ta c ử u phẩm luyện đan sư thân phận loại đan dược này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu n g ư ờ i trước ăn vào đang nói thấy cung vô hậu mặt đầy do dự biểu tình sau diệp phong vậy còn có thể không đoán ra trong lòng đối phương ý tưởng ngay sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích chuyện này đa tạ diệp huynh đệ lui về phía sau nếu là có cần gì chỉ để ý tới tìm ta cho giỏi cắn răng do dự một chút sau cung vô hậu r ố t cuộc gật đầu một cái ngay sau đó diệp phong đưa tới đan dược nhận lấy tại chỗ đem dùng ẩm thanh dương đan vừa mới dùng cung vô hậu liền cảm nhận đến một cổ vô cùng to lớn dược liệu từ trong cơ thể hắn buộc phát ra dù sao lấy hắn bây giờ nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi đi dùng một quả c ử u phẩm đan dược như muốn thuận lợi tiêu hóa vẫn còn cần một chút thời gian mới được h ù n g chi cũng may là một quả c h ữ a thương đan dược mà không phải tu luyện đan dược nếu không lời nói dựa theo k i ể u phẩm tu luyện đan dược chính giữa thật sự chứa kinh khủng linh khí đem cung vô hậu cả người tại chỗ xanh bạo cũng không chút nào khen sau nửa canh giờ đùng đùng kèm theo một trận giống như như giang đậu thanh âm vang vọng ra chỉ thấy ở cung vô hậu trong cơ thể vốn là bị thiên sát cự viên bị thương nặng sau thương thế giờ phút này đã sớm hoàn toàn khôi phục không chỉ có như thế chỉ thấy vốn là nguyên vũ cảnh đỉnh phong cung vô hậu đem trong cơ thể thanh dương đan còn sót lại dược liệu toàn bộ tiêu hóa sau khi lại mượn cửu phẩm đan dược chính giữa kinh khủng linh khí nhất cổ tắc khí đem đột phá tu vi đến nửa bước linh võ cảnh cấp bậc không sai phá trước rồi lập không nghĩ tới ngươi lại có thể mượn một quả chữa thương đan dược đem tu vi tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh xem ra là nên chúc mừng ngươi một phen kiến cung vô hậu chậm rãi mở hai mắt ra diệp phong cười nhạt sau khi ngay sau đó mở miệng nói dù sao cung vô hậu thiên phú theo diệp phong đã thuộc về thiên phú bình dịch chẳng qua là tu vi cần phải trường kỳ tích lũy mới có thể đột phá dù sao không phải là mỗi người đều giống như diệp phong như vậy có lời trước đối với tu vi với cảnh giới hiểu chỉ cần trong cơ thể linh khí một khi đủ muốn đột phá hoàn toàn không có bất kỳ độ khó diệp huynh đệ lần này ta có thể từ thiên sát cự viên trong tay chạy thoát t h ầ n hơn nữa tu vi vẫn có thể tăng lên tới nửa bức linh võ cảnh hoàn toàn là nhờ có ngươi năm mươi mai tư cách ngọc bài là ta từ thiên sát c ử viên trên người đem ra ngươi nhất định phải nhận lấy từ xúc vật đại chính giữa lấy ra năm mươi mai tư cách ngọc bài đưa cho diệp phong sau khi cung vô hậu mặt đầy kích động mở miệng nói phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói hắn muốn đột phá đến nửa bức linh võ cảnh ít nhất còn cần chừng nửa năm thời gian mới được có thể không nghĩ tới ở diệp phong dưới sự trợ giúp hắn lại trước thời hạn đột phá đến nửa bước linh võ cảnh cấp bậc đây đối với cung vô hậu mà nói tự nhiên đối trước mắt diệp phong tràn đầy vô số lòng cảm kích huống chi cái này thiên sát cự viên cũng là diệp phong thật sự chém rớt với hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào cho nên đối với cung vô hậu mà nói tự nhiên hẳn đem năm mươi mai tư cách ngọc bài toàn bộ giao cho diệp phong mới đúng đúng người tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa sau khi có từng gặp được phiếu miểu phong đệ tử đem năm mươi mai tư cách ngọc bài sau khi nhận lấy diệp phong nghĩ đến phiếu miểu phong mọi người sự tình vì vậy liền hướng cùng vô hậu hỏi thăm cái này không dối gạt diệp huynh đệ theo ta biết triệu cô thành mang theo thiên lôi phong đệ tử cùng với liên hiệp những ngọn núi chính khác chính giữa đệ tử đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ bức bách đến một nơi giữa sân cốc chủ yếu nhất là căn cứ ta trước trước triệu cô thành phát tới đưa tin trên thẻ ngọc biết được triệu cô thành chờ các phong đệ tử dự định đem huyễn tượng kết giới chính giữa phần lớn yêu thú toàn bộ dẫn nhập chỗ kia giữa sân cốc chuẩn bị lợi dụng những thứ này yêu thú đem phiếu miểu phong đệ tử đuổi tận giết tuyệt c h ầ m lánh một lát sau cung vô sau tiếp tục mở miệng nói dù sao thân là thiên lôi phong đệ tử triệu cô thành mệnh làm mọi người thật sự làm việc cung vô hậu hay lại là nhận được không ít tin tức bất quá ở cung vô hậu xem ra triệu cô thành đám người hành động thật sự là quá mức mất mặt cho nên hắn mới không có với những đệ tử khác như thế theo triệu cô thành đem phiếu miểu phong đệ tử bức bách tới giữa sơn cốc chỗ kia sơn cốc ở phương hướng nào nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ ngay sau đó mở miệng hỏi phải biết biết được lần này tin tức sau khi giờ phút này đối với diệp phong mà nói hoàn toàn đúng ngụy nhạc cùng với những t h ứ kia đem phiếu miểu phong đệ tử bức bách tới giữa sơn cốc các phong đệ tử sinh ra vô số sắc cơ hiện nhiên không khó suy đoán có thể xuất ra cái chủ ý này tuyệt đối là giờ phút này ngồi ở đánh giá chiến trên tiệc ngụy nhạc hẳn là ở huyễn tượng kết giới hướng đông nam hơn nữa lúc trước ta liền biết được bọn họ đã đem toàn bộ yêu thú chạy tới đến bên ngoài thung lũng chắc hẳn bây giờ phiếu miểu phong chúng nhân tình huống không quá lạc quan cười khổ một phen sau chương u sau n g giải vô kế tục t í c h Dù d sao, ớ i mắt h tám trăm chín mươi tám vây khôn cục diện đa tạ cung huynh báo cho biết dưới mắt ta trước đem phiếu miểu phong mọi người cứu ra đang nói chúng ta ngày khác tìm cơ hội lại tự hướng cung vô hậu cáo từ sau diệp phong không trần trờ ngay sau đó thúc giục cửu tiêu thần long dực liền chuẩn bị hướng cung vô hậu trong miệng sơn cốc ra chạy tới c h ờ một chút diệp sư m i n h chuyện này sợ rằng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy thấy vậy cung vô hậu vội vàng kéo lại diệp phong ngay sau đó t h ấ p giọng nói h ừ ngay vậy diệp phong đầu tiên là xương sở ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao cung vô hậu coi như thiên lôi phong chính giữa đệ tử tinh anh biết tin tức hẳn nếu so với hắn nhiều mới đúng diệp huynh đệ dưới mắt thiên lôi phong cùng các ngươi phiếu miểu phong thật là thế như nước với lửa hơn nữa bọn họ cố ý đem chọn cái huyễn tượng kết giới chính giữa toàn bộ yêu thú dẫn tới giữa sân cốc hiển nhiên không chỉ là, là phải đối phó phiếu miểu phong mọi người chắc hẳn quan trọng hơn là g h i ngươi trên mặt thoáng qua một tia vẻ nghiêm túc sau cung vô hậu ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết bất luận là triệu cô thành hay lại là còn lại các phong chân truyền đệ tử lần này ngoại viện thi đấu trên toàn bộ bị diệp phong ép tới không ngốc đầu lên được dưới mắt có năng lực đủ đưa diệp phong vào chỗ chết biện pháp đối với cái này nhiều chút các phong chân truyền đệ tử mà nói dĩ nhiên là không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải diệp phong từ một tour này thi đấu chính giữa cho đào thải ra khỏi cụ ngươi nói những thứ này ta đều biết nhưng là thân ta là phiếu miểu phong chân truyền đệ tử cũng không thể đối với phiếu miểu phong mọi người thấy chết mà không cứu huống chi chính là mấy cái chân truyền đệ tử mà thôi còn không đáng cho ta đem roi mắt t r o n g mắt nghe được cung vô hậu lời nói sau diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng giải thích dù sao lấy hắn thực lực bây giờ vài tên ngoại viện chân truyền đệ tử căn bản không phải hắn hợp lại địch coi như đối phương nghị hết tất cả biện pháp nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích nhưng là diệp huynh đệ ngươi có nghĩ tới hay không các phong đệ tử đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ ép vào giữa sân cốc lại không ra tay đem đào thải mà là muốn để cho yêu thú đem phiếu miểu phong mọi người một lưới bắt hết h i ệ n nhiên là muốn muốn dẫn ngươi qua một khi chờ ngươi qua lời nói lấy toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú sợ rằng diệp huynh đệ ngươi chưa chắc có thể để chống lại thấy diệp phong mặt đầy tự tin biểu tình cung vô hậu cao mày một cái sau không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng nói phải biết toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú đạt tới hơn mười n g h n đầu nhiều coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả muốn lấy sức một mình đối kháng nhiều như vậy con yêu thú sợ rằng khó khăn kia cũng không phải bình thường đại dưới mắt lấy diệp phong một người muốn ngạnh hám hơn mười n g h n con yêu thú h i ệ n nhiên là căn bản không có thể làm được sự tình một khi diệp phong bị dẫn vào giữa sơn quốc lời nói sợ rằng đến lúc đó đem phải đối mặt không chỉ là hơn mười ngàn con yêu thú đơn giản như vậy còn có hơn ngàn dành các phong đệ tử đối với hắn liên thủ công kích chính sở vị m ộ t tú vũ lâm phong tất tổi u chi chính là đạo lý này không sao coi như là tới một trăm ngàn con yêu thú cũng chưa chắc là đối thủ của ta huống chi chỉ là mười ngàn con yêu thú mà thôi nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói h i ệ n nhiên cung vô hậu không có trải qua cực bắc phía trên vùng bình nguyên thú triều cho nên mới không hiểu diệp phong thực lực nếu là giờ phút này đổi thành hoàng nhã hoặc là đường thi vũ lời nói h i ệ n nhiên đối với diệp phong lời nói này căn bản sẽ không chút nào nghi ngờ đua cực bắc trên bình nguyên mấy trăm ngàn con yêu thú đều bị diệp phong giải quyết xuống huống chi chỉ là huyễn tượng kết giới chính giữa mười ngàn con yêu thú mà thôi nếu lời như vậy như vậy liền để ta làm dẫn đường hai người chúng ta cùng nhau đi tới chỗ kia sơn cốc thấy diệp phong tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn cung vô hậu cũng không tiện tiếp tục khuyên ngay sau đó cắn răng do dự một chút sau khi liền mở miệng nói dù sao diệp phong đối với huyễn tượng kết giới chính giữa chỗ kia sơn cốc cũng không quen thuộc tất mà cung vô hậu t r ư ớ c ở thiên lôi phong lúc ngụy nhạc cũng đã cặn kẽ đem chọn cái huyễn tượng kết giới chính giữa địa thế cho mọi người tại đây giải thích qua giờ phút này dĩ nhiên là quen việc dễ làm được vậy chúng ta bây giờ liền lên đường nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó thúc giục sau lưng cựu tiêu thần long rực kéo lên một cái cung vô hậu liền hướng đến sơn cốc phương hướng bao b ắ n đi ta đi nhanh chóng như vậy độ bị diệp phong kéo lên một cái cung vô hậu cả người còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác thấy hoa mắt ngay sau đó cả người liền đi tới giữa không trung ngay tại lúc đó ở cung vô sau trong lòng giờ phút này tràn đầy vô số rung động cho tới bây giờ cung vô hậu mới rốt cuộc minh bạch diệp phong là cần gì phải tự tin như vậy đua coi như diệp phong không đánh lại những yêu thú kia với các phong đệ tử lấy hắn hiện tại đang thi triển tốc độ như vậy roi mắt toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa sợ rằng cũng không có người có thể đuổi theo hắn bất quá giờ khác này ở huyễn tượng kết giới giữa sân cốc mục tuyết vũ chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử tình cảnh so với diệp phong với cung vô hậu hai người tưởng tượng còn thê thảm hơn giờ phút này bên ngoài thung lũng mục tuyết vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng cả người trên người dính đầy vô số tiên huyết cả người chật vật không chịu nổi đất hướng xa xa thoát đi phải biết mục tuyết vũ mới vừa gia nhập huyễn tượng kết giới chính giữa không bao lâu liền bị thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử đoàn đoàn vây khốn bất quá lấy một tuyết vũ linh võ cảnh sơ cấp thực lực tự nhiên không có đem các loại thiên lôi phong đệ tử tinh anh coi ra gì nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là còn chưa chờ nàng đem vài tên thiên lôi phong đệ tử tinh anh đánh bại ở huyễn tượng kết giới chính giữa lại xuất hiện mấy chục con linh võ cảnh sơ cấp yêu thú h u y ể n như điên c u ồ n g một dạng không muốn sống đất hướng nàng phát động công kích căn bản không cố một bên kia vài tên thiên lôi phong đệ tử phải biết mấy chục con linh võ cảnh sơ cấp yêu thú là khái niệm gì coi như là đổi thành triệu cô thành sợ rằng cũng chưa chắc có thể tùy tiện chiến thắng húng chi còn cộng thêm một bên có thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử mắt lom lom rất nhanh m ộ c tuyết vũ ở nơi này mấy con yêu thú điên cuồng công kích bên dưới dùng sức tất cả v ừ a liếng thật vất vả mới chạy thoát đi ra ngoài nếu không lời nói sợ rằng ngay cả bóp vỡ tư cách ngọc bài thời gian cũng không có cũng sẽ bị mấy con yêu thú cho tươi sống đánh g i ế t nhưng là để cho m ộ c tuyết vũ không nghĩ tới là khi nàng vừa mới thoát đi kia vài tên thiên lôi phong đệ tử cùng với kia mấy con yêu thú phạm vi công kích lúc cũng không lâu lắm nàng liền lần nữa gặp phải còn lại mấy tòa chủ phong chính giữa đệ tử để cho m ộ c tuyết vũ cảm thấy kinh ngạc là mấy tòa chủ phong chính giữa đệ tử tựa hồ đã sớm có chút thương nghị một dạng mới vừa vừa nhìn thấy nàng liền đồng loạt hướng nàng phát động công kích hiển nhiên là không chuẩn bị đưa nàng ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa thuận lợi cướp lấy tư cách ngọc bài rút lui thấy như vậy một màn sau một tuyết vũ cơ hồ không có chút gì do dự không thể làm gì khác hơn là hướng một chỗ khác phương hướng vội vàng chạy t h ủ mạng dù sao dưới mắt nàng người bị thương nặng hơn nữa còn chưa lấy được đến một quả tư cách ngọc bài nếu là giờ phút này một khi thất bại lời nói kết quả chỉ có một chính là bị thi đấu tua thứ sáu đảo thải ra khỏi cục t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín ngụy nhạc thủ đoạn bất quá còn chưa chạy bao xa m ộ c tuyết vũ liền lần nữa gặp phải vài tên thiên lôi phong đệ tử cùng với vài đầu linh võ cảnh cấp bậc yêu thú phải biết dưới mắt m ộ c tuyết vũ đã sớm người bị thương nặng ở linh võ cảnh cấp bậc yêu thú công kích bên dưới nhất thời cả người thoi t h o á t nếu không phải toàn bằng một cổ trống đỡ lời nói đã sớm bị loại bỏ bị loại thoát đi vài tên thiên lôi phong đệ tử với mấy con yêu thú phạm vi công kích sau mục tuyết vũ trong lòng một trận cực kỳ không căm lòng cùng với l ử a dẫn ngút trời h i ệ n nhiên lần này huyễn tượng kết giới chính giữa cục rất rõ ràng ngụy nhạc mệnh lệnh thiên lôi phong đệ tử cùng với các phong đệ tử thật sự bày tới cục mục đích chính là làm tướng phiếu miểu phong đệ tử một lưới bắt hết chủ yếu nhất là giống vậy sự tình giờ phút này không chỉ có phát sinh ở mục tuyết vũ trên người hơn nữa cũng phát sinh ở bạch sở hương cùng với phiếu miểu phong chúng đệ tử trên người giờ phút này ở giữa sân cốc bạch sở hương đã cùng phiếu miểu phong mọi người tụ tập trung một chỗ vốn là huyện như thiên tiên một loại phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này cả người chật vật không chịu nổi trừ vết máu da chính là khắp người đất xét hơn nữa ở bạch sở hương cùng với phiếu miểu phong mọi người sau lưng giờ phút này còn có r ầ m rạp chẳng trị đại quân yêu thú hướng các nàng phương hướng đuổi tận cùng không công c h ờ một chút mọi người có phát hiện hay không những thứ này yêu thú cử động tựa hồ có hơi quỷ dị mang theo phiếu miểu phong mọi người tiến vào sơn cốc sâu bên trong cơ hồ không đường có thể trốn thời điểm bạch sở hương trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói bạch sư tỉ nói không sai những thứ này yêu thú tựa hồ bị thiên lôi phong những đệ tử kia khống chế một dạng quả thật có chút quỷ dị sau lưng bạch sở hương không ít phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này nghe được bạch sở hương lời nói sau r ồ i rít chăm miệng một lời đạo dù sao dựa theo yêu thú tính cách mà nói không thể nào chỉ có thể truy kích phiếu miểu phong đệ tử mới đúng có thể mắt trên dưới ngàn con yêu thú lại coi thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử như không ngược lại đem phiếu miểu phong đệ tử coi là đại địch một dạng một hồi điên cuồng đuổi theo chừ lần đó ra quỷ dị nhất là nổi bật thiên lôi phong đệ tử là có thật sự âm mưu mới đúng nếu không lời nói như thế nào lại đám đông toàn bộ đẩy vào chỗ này giữa sân q u ố c cũng không biết mộc tuyết vũ sư tỷ còn có diệp phong sư m i n h bây giờ tình huống như thế nào nhìn vẻ mặt mắt lom lom các phong đệ tử bạch sở hương trong lòng thoáng qua vẻ bối rối vẻ sau ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết dưới mắt trừ diệp phong với mộc tuyết vũ gia còn lại phiếu miểu phong chính giữa đệ tử đã toàn bộ cho vây khốn ở nơi này nơi giữa sân cốc ừm bất quá còn chưa chờ bạch sở hương từ suy nghĩ chính giữa kịp phản ứng chỉ thấy một tuyết vũ giống vậy cả người chật vật bị xua đổi đến giữa sân cốc giờ phút này mặt đầy tái nhật hướng phiếu miểu phong mọi người phương hướng chạy nhanh đến m ộ c sư tỷ thấy m ộ c tuyết vũ tình huống như vậy sau khi phiếu miểu phong mọi người nhất thời sắc mặt rối rít khó coi đi xuống ngay sau đó mặt đầy lo âu mở miệng nói phải biết ngay cả m ộ c tuyết vũ đều bị xua đuổi đến giữa sân cốc có thể tưởng tượng được dưới mắt trừ diệp phong ra toàn bộ phiếu miểu phong chính giữa đệ tử đã toàn bộ cho xua đuổi đến đây lần này sợ là chúng ta cũng bên trong thiên lôi phong quỷ kế thấy phiếu miểu phong mọi người toàn bộ bị xua đuổi đến giữa sân cốc m ộ c tuyết vũ lau chùi mép một phen tiên huyết sau khi mặt đầy lo âu mở miệng nói Hiện nhiên, chuyện cho như tới bây giờ, coi ngu. bây là kẻ、ngu. cũng có thể rõ ràng thiên lôi phong cách làm như vậy dụng ý ở chỗ nào chỉ có đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ bức bách ở giữa sân cốc mới có thể đưa tới diệp phong để cho diệp phong đi vào khuôn khổ chặt chặt xú tiểu tử hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi với lao phu đối nghịch kết quả kết quả như thế nào huyễn tượng kết giới ra ngụy nhạc thấy trên màn sáng triển hiện ra tình cảnh sau khi nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói xem xét lại một bên kia cố mộng vũ với mục phong nông hai người giờ phút này sắc mặt thật là khó coi vô cùng dù sao ngụy nhạc bực này cách làm ngay cả mục phong nông với cố mộng vũ hai người cũng không nghĩ tới đây quả thực là hèn hạ đến cực hạn được không lợi dụng huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú tới đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ bức bách bị loại đây thật là thật là độc gác thủ đoạn huyễn tượng kết giới chính giữa phiếu miểu phong mọi người giờ phút này bị thiên lôi phong đệ tử cùng với bảy mươi hai chủ phong chính giữa các phong đệ tử đoàn đoàn vây khốn ở bên trong căn bản không đường có thể trốn Chứ lưu đan phong đệ tử giờ phút này cũng không ở tại chỗ ra những ngọn núi chính k h ắ c chính giữa chân truyền đệ tử cùng với đệ tử tinh anh giờ phút này toàn bộ đã vào vị trí của mình hiển nhiên ý đồ kia không cần nói cũng biết dù sao lưu đan phong đệ tử cùng phiếu miểu phong quan hệ tốt hơn không thể nào làm ra vây công phiếu miểu phong đệ tử sự tính tới mà những ngọn núi chính khác đã sớm coi phiếu miểu phong đệ tử là cái đinh trong mắt gai trong thịt hận không được đem phiếu miểu phong đệ tử toàn bộ đuổi ra huyễn tượng kết giới chính giữa ha ha xem ra lần này phiếu miểu phong đệ tử nên tính là toàn bộ đến đông đủ ồ không đúng tựa hồ còn thiếu một người giờ phút này thiên lôi phong cầm đầu triệu cô thành chậm rãi từ trong đám người đi ra ngay sau đó hướng bị vây khốn ở bên trong phiếu miểu phong đệ tử chính giữa quét nhìn một vòng sau cố ý mở miệng nói triệu sư huynh từng nói hẳn là cái đó gọi là diệp phong tiểu tử đi chắc hẳn có những thứ này phiếu miểu phong đệ tử tại chỗ thân là chân truyền đệ tử hắn trung quy sẽ không thấy chết mà không cứu sao ha ha một bên tử tiêu phong chân truyền đệ tử ngự thân đồn đãi nói nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói nghe vậy còn lại các phong đệ tử cũng đều một trận rối rít rỗ cười lên nhìn trước mắt phiếu miểu phong đệ tử bộ dáng thê thảm trong lòng một trận cười trên nổi đau của người khác phải biết ngoại viện thi đấu trên diệp phong triển hiện ra thực lực quá mức kinh khủng cái này đã làm cho cả ngoại viện chính giữa các phong đệ tử đều đã sinh lòng cảnh giác một khi diệp phong c ó thể tiến vào thứ tám luân trận chung kết lời nói không cần mơ ngộng hạng nhất tuyệt đối trừ diệp phong ra không còn có thể là ai khác cho nên giờ khác này ở các phong đệ tử trong lòng đã sớm hận không được diệp phong hung hãn làm nhục một phen sau đó đuổi ra thi đấu ra để tiết trong lòng bọn họ hoán hận dù sao nếu thì không cách nào để cho diệp phong bị loại lời nói đối với tại chỗ các phong đệ tử mà nói bọn họ có thể cạnh tranh chỉ là ngoại viện xếp hạng thứ ba thậm chí là t ố t bốn gạch có diệp phong với triệu cô thành hai người thực lực kinh khủng roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa sợ rằng đều không tìm ra người thứ ba có thể đi tranh đoạt hạng nhất cùng hạng nhì vị trí có thể một khi không có diệp phong lời nói đối với tại chỗ mỗi cái chủ phong chân truyền đệ tử mà nói bọn họ toàn bộ tranh đoạt xếp hàng thứ hai cùng với vị trí thứ ba không thể nghi ngờ đại không chỉ gấp mấy lần dù sao mọi người tu vi đều tại linh võ cảnh sơ cấp hoàn toàn là mỗi người dựa vào thực lực không giống cùng diệp phong giao thủ như vậy hoàn toàn là bị thực lực nhấn ép các n g ư ờ i muốn chúng ta trong tay tư cách ngọc bài chúng ta cho ngươi chính là bất quá nếu là muốn để cho diệp sư huynh bị loại lời nói các ngươi đừng nằm mơ căn bản không khả năng chương chín trăm vây công phiếu miểu phong mọi người nghe được các phong đệ tử d ễ c ậ n cùng với cười trên n ổ i đau của người khác thanh âm sau khi m ộ t tuyết vũ sắc mặt run lên g á n g gượng thân thể mở miệng hô không sai chúng ta dứt khoát buông tha ngoại viện thi đấu cầm trong tay tư cách ngọc bài toàn bộ bắp vỡ không để cho chúng ta liên lụy diệp sư h ì n h một bên bạch sở hương nghe vậy nhất thời trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ ngay sau đó mở miệng nói nghe được bạch sở hương lời nói sau phiếu miểu phong mọi người không đang do dự ngay sau đó r ồ i rít xuất ra mỗi người tư cách ngọc bài chuẩn bị đồng loạt bóc vỡ rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa chặt chặt các ngươi cho là chúng ta không có chuẩn bị sao dưới mắt các ngươi thân ở tòa sơn cốc này chính giữa đã sớm bị phòng chủ che giấu kết giới đối với ngọc bài cảm ứng coi như bóp vỡ tư cách ngọc bài cũng sẽ không đem bọn ngươi truyền đưa đi hơn nữa đến lúc đó ta nghĩ rằng lấy những thứ này yêu thu thực lực đem toàn bộ các ngươi phát sát ở đây hẳn không có bất cứ vấn đề gì chứ nghe vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói phải biết sớm đang bố trí tour thứ sáu thi đấu lúc ngụy nhạc liền cố ý lưu một tưởng tượng đ e một chỗ gốc Ngọc cảm này sơn ứng, toàn Bài giữa giới, đối với kết b che dâu không còn không dâu m ộ ngống. Một khi đến lúc đó yêu thú bùng nổ lời nói ở kết giới gia đạo trên trận màn sáng tương hội tạm thời không n h ẹ không cách nào thấy rõ sở huyễn tượng kết giới chính giữa tình cảnh mà phiếu miểu phong đệ tử đến lúc đó coi như là bị toàn bộ chém chết cũng sẽ không đem trách nhiệm rơi vào thiên lôi phong đệ tử trên người dù sao yêu thú chém rất phiếu m i ể phong đệ tử với những ngọn núi chính khác có quan hệ gì muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực các ngươi không tốt cái gì nghe được triệu cô thành lời nói này sau phiếu miểu phong mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết ngay cả m ộ c tiết vũ cũng không nghĩ tới ngụy nhạc lại âm ngoan độc l ạ t như vậy nghĩ đến hèn hạ như vậy vô này thủ đoạn chắc c h ặ t được không cần theo chân bọn họ những phế vật này tiếp tục nói nhảm đem toàn bộ yêu thú thả ra ngoài đem những này phiếu miểu phong đệ tử toàn bộ đổi tận giết tuyệt triệu cô thành trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi ngay sau đó lạnh rên một tiếng vây tay ra lệ phải ngay vậy triệu cô thành sau lưng vải tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này cười lạnh một tiếng ngay sau đó r ồ i rít thả ra sau lưng yêu thú hướng giữa sơn cốc phiếu miểu phong đệ tử trên người hung hãn đánh đi giống trong nháy mắt kèm theo ngàn vạn yêu thú tiếng gầm gừ cùng giống giận chỉ thấy thành thiên thượng vạn con yêu thú giờ phút này đằng đằng sắt khí huyển như cá giết sang sông một dạng một mảnh đen kịt sen lẫn một cổ vô cùng tanh hôi khí tức hướng phiếu miểu phong mọi người phương hướng hung hãn phát sắt đi chuyện này nên làm cái gì thấy trước mắt thành thiên thượng vạn con yêu thú hướng mọi người phương hướng phát sắt tới bất luận là một tuyết vũ hay lại là bạch sở hương cùng với phiếu miểu phong mọi người giờ phút này một trận sắc mặt tái nhợt mặt đầy tuyệt vọng nói phải biết dưới mắt toàn bộ phiếu miểu phong chính giữa đệ tử cơ hồ toàn bộ đều không có năng lực chiến đấu đừng nói là đối phó nhiều như vậy yêu thú e là cho dù là đối phó đồng giai võ giả cũng chưa chắc là đối thủ trừ lần đó ra vốn là cùng phiếu miểu phong quan hệ không tệ lưu đan phong đệ tử giờ phút này nghe tin chạy tới sau khi cũng chưa kịp lúc xuất thủ tương trợ Đùa! nhiều như vậy yêu thú hội tụ vào một chỗ đừng nói là lưu đan phong e là cho dù là thiên lôi phong đệ tử giờ phút này trong lòng cũng không có chút nào sức chống cự p h ú c p h ú c p h ú c trong nháy mắt chỉ thấy ở nơi này hơn mười ngàn con yêu thú công kích bên dưới bất luận là m ộ t t u y ế t vũ hay lại là bạch sở hương cùng với khác phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này toàn bộ thoi t h o á t nếu không phải thiên lôi phong kia mấy tên đệ tử để cho những yêu thú kia kịp thời dừng tay lời nói sợ rằng giờ phút này phiếu miểu phong mọi người chính giữa cùng với có không ít đệ tử chết ở đây xách xách xách đưa bọn họ kinh mạch toàn bộ cho ta phế bỏ sau đó đưa bọn họ tứ chi toàn bộ cho ta cắt đứt hôm nay ta liền để cho bọn họ biết đắc tội ta thiên lôi phong kết quả kết quả như thế nào thấy một tuyết vũ chờ mọi người cùng với không có bất kỳ năng lực chống cự nào sau khi triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng ra lệ x o ạ t x o ạ t nghe vậy không ít thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt đẩy cười gần đi tới một tuyết vũ chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử trước mặt ngay sau đó không chút nào lưu mời mà đem một tuyết vũ đám người tứ chi toàn bộ đánh tàn phế sau khi sau đó đem trong cơ thể kinh mạch toàn bộ phế trừ đau không cách nghĩ tới các ngươi phiếu miểu phong đệ tử bọn chúng đều là xương cứng bất quá liền coi như các ngươi xương ở cứng rắn hôm nay cũng cũng đừng nghĩ để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi thấy phiếu miểu phong mọi người bộ dáng thê thảm sau khi triệu cô thành một trận ngửa mặt lên trời cười như điên ngay sau đó mệnh lệnh sau lưng vài tên thiên lôi phong đệ tử đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ treo ở trên cây phải biết dưới mắt phiếu miểu phong mọi người đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi hơn nữa trên người toàn bộ bị thương nặng giờ phút này bị triệu cô thành toàn bộ treo treo sau khi thức dậy càng là vô cùng suy yếu một ít thực lực yếu hơn đệ tử thậm chí cũng đã bắt đầu bất tình đi thiên lôi phong x u ấ t sinh môn các ngươi không phải là ghen tị diệp sư huynh thực lực cường hãn hơn các ngươi h ả cho nên mới bắt chúng ta tới uy hiếp diệp sư huynh bất quá các ngươi khác quá ngây thơ lấy diệp sư huynh thực lực một khi biết được chuyện này lời nói các ngươi những x u ấ t sinh này cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi nơi này nghe vậy một tuyết vũ hướng triệu cô thành phun đi một búng máu sau nhất thời mặt đầy lánh mở miệng cười nói diệp phong ha ha ngươi cảm thấy liền coi là trong miệng các ngươi diệp sư huynh đến hắn có thể đủ là hơn mười ngàn con yêu thú đối thủ sao chỉ cần diệp phong đến hôm nay ta muốn hắn với các ngươi như thế nếm thử một chút đắc tội thiên lôi phong kết quả kết quả như thế nào nghe vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi lau đi trên mặt bọt máu sau mặt đầy cuồng mở miệng cười nói triệu cô thành ngươi nghe được triệu cô thành lời nói này s a o phiếu miểu phong mọi người nhất thời sắc mặt một trận khó coi vô cùng ngay sau đó mặt đầy vẻ giận dữ đạo đúng như triệu cô thành nói coi như diệp phong chạy tới lấy diệp phong thực lực nghĩ tưởng phải đối phó hơn mười ngàn con yêu thú cơ hồ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào giờ phút này huyễn tượng bên ngoài kết giới ngụy nhạc lão hồ ly này không nghĩ tới lại đem chọn cái huyễn tượng kết giới chính giữa toàn bộ yêu thú khống chế hơn nữa còn lợi dụng những thứ này yêu thú tới c ô ý nhằm vào phiếu miểu phong mọi người cố mộng vũ với mục phong nông hai người thấy như vậy một màn sau nhất thời trong lòng một trận lửa dẫn ngút trời hận không được giờ phút này tự mình xuất thủ đem ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng n g h ị nhạc hung hăng d ạ dỗ một trận bất quá không biết sao ngoại viện thi đấu có nội quy định chỉ cần song phương không đem đối phương chém chết lời nói coi như đánh cho trọng thương cũng coi là thuộc về hợp lý cũng không tính vi phạm thi đấu quy tắc